951 thứ 880 chương trúng kế siêu ba. Nhưng mà, liền tại đây hai mươi mấy rẹ rặt mà không ngừng xâm nhập, không sai biệt lắm đi sâu vào rừng rậm mấy ngàn thước phạm vi thời điểm, đám người đột nhiên nghe được một tiếng âm thanh xé gió ở bên thai vang lên, mà ngay sau đó, một tiếng vang trầm chính là vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Phép 3. Lưỡi dao phách chạm trên thân thể âm thanh đột nhiên truyền ra, ánh mắt mọi người vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một đạo quang ảnh thoáng qua, ngay sau đó, đại gia chính là nhìn thấy một thành viên trong bọn họ trực tiếp từ giữa đó bị một phân thành hai, không đợi đại gia lên tiếng kinh hô. Cái kia bị đánh thành hai nửa nam tử, chính là lập tức nổ thành huyết vụ đầy trời, nhiễm ở chung quanh cây tối cùng trên mặt đất. T6. Đột nhiên xuất hiện một màn này, làm cho tất cả mọi người ở đây cũng là đông nhiên trừng lớn hai mắt, từng cái một con ngươi cơ hồ đều lập tức phóng đại ra, mà kích thích như thế một màn, nhưng là để bọn hắn căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Phốc phốc pho ba. Bành bành bành ba. Liên tại đây ngắn mũi một sát na ngây người ở giữa, lại là liên tiếp vài tiếng nuột hưởng chuyện lai, like, chấm đục tiếng vang lên, đã bị cả kinh tâm thần chập chờn người, cơ hồ là có loại không kịp nhìn cảm giác. từng cái hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng cuối cùng nhìn thấy, cũng là một người sống sờ sờ đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai, tiếp đó nổ thành huyết vụ đầy trời. A 3 không tốt, chúng kế. trong chớp mắt công vu, hai mươi mấy người ở trong, vậy mà liên tiếp có bốn cái cường giả đang khi nói chuyện liền bị phân thây, tức thì bị một cố khó mà hình dung lực lượng trực tiếp dẫn bạo mà tới được giờ khắc này, đám người liền xem như phản ứng dù thế nào trì đốn, nhưng cũng biết tình huống không ổn. xóa ba, mọi người ở đây kinh hô ở giữa, mấy đạo kiếm mang trong lúc đó từ một gốc cường tráng cổ thụ sau đó chém tới, kiếm mang thoáng qua. dòng giã ba cái kim đan cảnh tứ chọn người cứ thế liền tránh né thời gian cũng không có chính là cùng nhau bị kiếm mang bộ ra mà cái kia bị đánh thành hai nửa thi thể không ngoài dự tính cùng dạng nổ tung lên không dư thừa chút nào song song nhanh như vậy tốc độ đây là siêu cấp cường giả đang đùa bỡn chúng ta ba liên tiếp có 7 đại cường giả vẫn lạc lòng của mọi người thực chất lập tức trở nên một mảnh lạnh bớt lấy tình huống dưới mắt đến xem bọn hắn những người này hiển nhiên là bị một cái siêu cấp cường giả theo dõi mà ở cái sau cái kia quỷ mị tốc độ còn có vừa mới loại kia thần hồ kỳ kỹ kiếm mang phía dưới bọn hắn những người này nhưng là lộ già vô lực như vậy xoát xoát xoát mọi người ở đây cảm thấy phát lạnh biết mình đám người đã lâm vào một người cường giả nào đó tính toán thời điểm kiếm mang lần nữa sáng lên lần này nhưng là nguồn gốc từ bầu trời sau đó lại là ba cái ra hỏa xui xẻo, chính là giống trước đây bảy người mở dạng trở thành những cây cối này chất dinh dưỡng trốn a đợi đến cái này tam đại cường giả lần nữa vẫn lạc, lần này còn dư lại mười mấy người đám người có người hồi phục thần chí, một tiếng kêu sợ hãi ở giữa chính là hướng về phía rừng rậm bên ngoài bay tán loạn mà đi loại kia tốc độ tuyệt đối vượt xa phổ thông kim đan cảnh tứ trọng người nhưng mà liên tại đây phản ứng đầu tiên giá hỏa vừa mới bay trên không thời điểm một đạo kiếm mang vậy mà từ phía trước hắn trực tiếp đánh tới sau đó không cần hắn làm ra phản ứng chính là ở giữa không trung trực tiếp bị bạo chết cảnh tượng như thế nhưng là xa xa nếu so với trước kia mười người vẫn là còn muốn rung động à người nào đang trang thần dở trò có bản lĩnh đứng đi ra đại ra mặt đối mặt đánh một chầu ba ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mười mấy cơn giả thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có chính là một cái tiếp theo một cái nổ thành xương máu một màn này đã để còn thừa mấy người tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ ra. thật đáng buồn không phải chết mà là chết không rõ ràng liên sát chết mình người cũng không có nhìn thấy đây mới là để cho người ta chết không nhắm mắt sự tình rõ ràng mọi người ở đây cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết đi hắc hắc chư vị theo đuôi ta đây lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết ta là ai sao ngay tại mười mấy người chính giữa một người hô hét ra âm thanh thời điểm một tiếng cười khẽ nhưng là từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến âm thanh ban đầu là ở bên trái có thể lắng nghe phía dưới tựa hồ lại xuất hiện ở mặt phải nhưng là căn bản để cho người ta khó mà nắm lấy cái này sáu là là cái tiêu tử phụ cảnh tiểu tử mặc dù cảm thấy hoảng sợ nhưng tại chàng đám người ngược lại là còn không có hù đến liền âm thanh đều nghe không ra được tình cảnh phía trước ở tiểu lầu thời điểm mục tây thế nhưng là nói không ít lời đối với mục tây thanh âm bọn hắn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền quên tại sao có thể như vậy chúng ta bị người ta mưu hại ba đáng chết lại là tính toán kỹ tại dẫn chúng ta vào câu xong lần này thật sự xong còn dư lại mười mấy cơn giả giờ khác này đều là sắc mặt như cho tàn bọn hắn kiến thức rộng rãi tự nhiên biết loạn ma vực ở trong tồn tại đủ loại đủ kiểu âm mưu tính toán có thể cho dù là suy nghĩ nát vóc bọn hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra nhóm người mình Vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bị một người tính toán. Đến phiên ngươi, chết ba. Âm thanh xung quanh chưa hoàn toàn tiêu tan, quát khẽ một tiếng chính là tại tất cả mọi người vang lên bên hay nghe được thanh âm này, mỗi người đều cảm thấy cái tiếp theo muốn bị nổ, tất nhiên chính là mình. pháp ba. Bành ba. Trầm đục âm thanh truyền đến, còn dư lại mười mấy người, hoàn toàn chính xác lại có người lần nữa nổ thành xương máu, bất quá lại cũng không phải là tất cả mọi người. Rất rõ ràng, đối phương cũng không có lập tức đem bọn hắn giết hết tất cả ý tứ, ngược lại là giống đang hành hạ lấy bọn hắn, để bọn hắn trong thống khổ chết đi. A, mọi người cùng nhau hướng về phương hướng khác nhau trốn. Nguyên bản hai mươi mấy người, trong chớp mắt chỉ còn lại có 10 người, mà tới được bây giờ, còn giữ lại 10 người này nơi nào còn quản nhiều như vậy, ngược lại cùng lắm thì chính là vừa chết, thà như vậy bị chậm rãi hành hạ chết, còn không bằng thử tranh thủ một chút, nếu là có thể chạy thoát, vậy thì tương đương với là nhặt về một cái mạng. Phản ứng của mọi người cũng không chậm, theo một người trong đó tiếng quát rơi xuống, 10 người gần như đồng thời dậm chân một cái, chính là muốn đối 10 cái phương hướng khác nhau thoát đi, rời đi mảnh này như ác một chỗ. Chậc chậm, chư vị, không có thời gian cùng các ngươi trò chơi, tất cả đều ở lại đây đi. Đi ba. Hiện tại đây 10 người riêng phần mình lựa chọn phương hướng. đang khi nói chuyện chính là muốn phân tán thoát đi thời điểm trước đây âm thanh lần nữa tại mỗi người vang lên bên hai theo âm thanh vang lên chín đạo kiếm mang giống như là chín quả lưu tinh một dạng từ bên trên trượt xuống kiếm mang rơi xuống vừa vặn mang đi chín cái kim đan cảnh tứ trọng người tính mệnh đối với mục tây tới nói lấy hắn hiện nay thực lực đừng nói là một kiếm diệt sắt chín cái kim đan cảnh tứ trọng người liền xem như một kiếm diệt sắt 90, thậm chí là 900 cái kim đan cảnh tứ trọng người giống như cũng không phải là chuyện không thể nào 10 cái còn dư lại cơn giả đang khi nói chuyện lần nữa vẫn là chín người cuối cùng nhưng là chỉ còn lại một cái nam tử sưng sờ ổn định ở tại chỗ khuôn mặt ngốc trệ hắc, hắc, người khác đều không giá trị gì bất quá ngươi ngược lại có chút tác dụng cho nên ngươi có thể bảo hiểm lưu toàn thời. cuối cùng còn giữ lại nam tử còn chưa hiểu vì cái gì những người khác đều chết cuối cùng chính mình lại còn sống sót nhưng vào lúc này thanh âm quen thuộc chuyển đến cái kia bị tất cả mọi người bọn họ xem như là con mồi người trẻ tuổi lúc này cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn một khắc cuối cùng hắn chỉ thấy được đối phương một chỉ điểm ra sau đó mình tất cả ý thức chính là tiêu tán ra một khác này hắn đột nhiên ý thức được chính mình trà trộn vô tướng giới nhiều năm như vậy hôm nay hết thảy tất cả liền muốn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Dương Dẫm bên ngoài, 11 người chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Hoắc Đô mang tới Ngũ Đại Kim Đan cảnh ngũ trọng cường giả, đối mặt 6 chi đội Vân Vân năm, cái tu vi ngang hàng đối thủ, cùng với một cái từ bên cạnh hiệp trợ Kim Đan cảnh tứ trọng người, song phương sức mạnh không kém bao nhiêu, chiến đấu, nhưng là hoàn toàn tiến nhập cục diện rằng co. Đối với cái này 11 người tới nói, bọn hắn vào lúc này chiến đấu, kỳ thực đã không có chút ý nghĩa nào, hai mươi mấy người đã tiến nhập rừng rậm, mà trước hết tiến vào bí mật lâm đường trung Hoắc Đô lại không có truyền đến tin tức, đã như thế Đại gia cơ hồ đã đứng ở cùng một hàng bắt đầu phía trên, ngược lại là về sau đi vào những người này bằng vào nhân số ưu thế, tựa hồ còn muốn chiếm thượng phong. Mười một người cũng là biết không làm gì được đối phương, cho nên chiến đấu như vậy cũng không phải là quá mức kịch liệt. Đại gia nhiều nhất chính là muốn kiềm chế lại đối thủ thôi. Đại gia dừng tay a, tình huống giống như có chút không đúng lắm. Mọi người ở đây kiềm chế lẫn nhau, không sai biệt lắm dòng dã qua có non nửa khắc đồng hồ thời gian thời điểm. 11 người chính giữa một cái nam tử trong lúc đó quát khẽ một tiếng, nhưng là khiến cho trong chiến đấu đám người đều ngừng lại. Chư Vị, Đại gia không cần đánh nữa. Tình huống bên trong giống như có chút không quá bình thường. Đợi đến tất cả mọi người là vô ý thức cách ra, đã biến thành đối lập hai phe cánh thời điểm, phía trước hô hét ra âm thanh nam tử như mày, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bí mật lâm đương trùng, một mặt ngưng trọng nói: "Hai mươi mấy người, tính cả phía trước tiến vào hỏa đồ, toàn bộ bí mật lâm đương trùng, lúc này nhưng là có không ít người tiến vào bên trong, nhưng lúc này bây giờ, trong rừng rậm thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có truyền đến, loại kia yên tĩnh như chết, nhất định chính là quỷ dị do người. Chuyện gì xảy ra, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ tất cả mọi người chạy đến chỗ rừng sâu đi sao? Không phải à?" Cho dù là tiến nhập chỗ dừng sâu, có thể hẳn là cũng có một động tĩnh mới đúng. Tình huống giống như có chút không tốt lắm a. Dừng lại đám người, đều là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bí mật lâm đương trùng, càng đem tâm thần phóng thích đến bên trong, quan sát tình huống bên trong. Đáng tiếc là, bất kể là mắt thường quan sát vẫn là tâm thần rõ xét, kết quả cũng là không có gì cả. Vừa mới đại gia chỉ lo chiến đấu, căn bản không nghĩ tới bên trong sẽ là như thế nào tình cảnh. Nhưng này một lát qua thời gian lâu như vậy, coi như bọn hắn không tận lực đi suy xét, nhưng cũng có thể nghĩ đến bên trong không ổn. Còn đánh sao? Hoa đô mang tới năm người. lúc này vẫn là ở vào rừng rậm gần nhất ngược lại thật đem ngoài ra 6 người chắn bên ngoài trong đó một cái nam tử như mày xoay đầu lại hướng lấy đối diện 6 người đạo bọn hắn cũng cảm thấy không được bình thường theo đạo lý tới nói bọn họ hoác đô lao đại chính là kim đan cảnh lục trọng tu vi cho dù không có đem mục tiêu cầm xuống nhưng này một lát tiến vào nhiều người như vậy nghĩ đến hoác đô hẳn là cũng đã nổi dóa tóm lại tuyệt đối không phải là dưới mắt loại tình huống này đi vào chung xem một chút đi nếu như chư vị một đánh vậy chúng ta có thể tiếp tục đánh xuống chúng ta mấy cái phụng đổi chính là Đối diện 6 người vẫn là không sợ chút nào, một người trong đó tiến lên một bước, cao giọng mở miệng nói: Cái này sáu. Nghe được đề nghị của đối phương, canh dự ở rừng trước năm người cũng là những mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Năm người lên nhau, nhưng là rất có an ý trực tiếp quay người, nhau nhau hướng về phía trong rừng rậm xuống vào. Tiếp tục đánh xuống cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, cùng ở đây hao phí thời gian, còn không bằng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong, mau mau đem mục tiêu cầm xuống mới là. Phải biết, bọn họ hoắc đô lao đại lúc này một người đối mặt hai mươi mấy người, cho dù thực lực ưu, nhưng cũng là hảo hán không chịu nổi nhiều người a. 952 thứ 881 chương nhiệm vụ sớm hoàn thành siêu siêu siêu 3. Năm người tốc độ cực nhanh, không đợi đối diện 6 người có phản ứng, bọn hắn chính là nhao nhao không vào rừng ở giữa, rõ ràng là muốn cấp chiếm tiên cơ. Ách, cái này sáu Đối diện 6 người ngược lại là không nghĩ tới, đối phương mấy tên vậy mà dứt khoát như vậy, đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, năm cái ra hỏa đã không thấy bóng dáng. Bên trên, không có năm người ngăn cản, sáu cái cường giả tự nhiên là không chần chờ nữa, đang khi nói chuyện chính là sau đó đợi kịp, tốc độ nhưng là không chậm chút nào, cũng rất nhanh chìm đến rừng rậm ở giữa. Sáu người này mặc dù không là bằng hữu Nhưng lúc này bởi vì là đối mặt một chi cường đại đội ngũ, bọn hắn cũng coi như là tạm thời hợp tác, cho nên giữa lẫn nhau quan hệ coi như hòa thuận. Siêu siêu siêu ba. Sáu người cùng một chỗ rơi vào trong rừng rậm, chỉ là, khi bọn hắn tiến vào rừng rậm trong nháy mắt, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được huyết tinh chi khí, đơn giản giống như là như là thật giống như từ bốn phương tám hướng hướng về phía bọn hắn tràn tới, loại kia mức độ đậm đặc, đơn giản nghe rợn cả người. Không tốt, gặp nguy hiểm ba. Cũng là trà trộn loạn ma vực vô số năm nhân vật, khi mọi người tiến vào rừng rậm trong nháy mắt, bọn hắn chính là cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu, loại kia phải chết cảm giác làm cho bọn hắn trước tiên chính là muốn chọn rời đi huyết tinh chi khí tràn ngập các nơi chỗ chết người nhất chính là bọn họ cùng trước đây 5 người chính là trước sau tiến vào rừng rậm có thể đợi đến bọn hắn tiến vào rừng rậm thời điểm nơi nào còn có phía trước 5 người kia thân ảnh chư vị liền còn lại các ngươi 6 cái những người khác é e rằng đều phải nóng lòng chờ a liền tại đây 6 người cảm thấy kinh ngạc từng cái sắc mặt ngưng trọng thời điểm tiếng cười khẽ ở tại bọn hắn vang lên bên hai sau đó mấy người không đợi hiểu được xảy ra chuyện gì từng đạo kiếm mang liền đem bọn hắn từng cái bao khoả lôi xé sinh mệnh lực của bọn hắn 3, 6 cái cương giả. Dòng dã có 5 cái trong nháy mắt chết, chỉ còn lại một cái kim đan cảnh ngũ trọng người ngu nơ tại chỗ, khó mà lấy lại tinh thần. Cái này sáu. Bên người nam đóa huyết hoa xinh đẹp nở rộ ra, chỉ là cái này còn dư lại kim đan cảnh ngũ trọng người, nhưng là một chút cũng không cảm thấy cái này nằm đóa huyết hoa xinh đẹp. Song ba. Lần này là thật sự số ba. Bén nhẹ khiếu giác, nhường còn sót lại nam tử cảm thấy một đắng. Hắn biết, hôm nay lúc này, hắn đại nạn, rốt cuộc phải đến rồi à? Số ba. Quả nhiên, ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, thân thể đương trung truyền đến dị hưởng, hắn thậm chí không biết người khác đối với mình làm cái gì. Ý thức chính là chậm rãi tiêu tảng ra. Xoa ba. Nam tử hai mắt còn duy trì mở ra trạng thái, sau một khắc chính là biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên là bị người thu vào. Giải quyết, lần này thật đúng là đại khai sát giới a, gần tới 30 kim đan cảnh bốn, năm trọng, còn có một cái kim đan cảnh lục trọng ra hỏa, xem ra đi tới loạn ma vực, thật sự chính là bị hoàn cảnh nơi này cho ảnh hưởng đến đâu. Đợi đến tất cả mọi người đều bị tàn sát, một cái nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu cũng bị thu hồi, mục tây thân hình chậm rãi tại rừng rậm ở giữa hiện ra, mà lúc này hắn giờ phút này, trên mặt nhưng là mang theo vẻ mơ hồ ý cười, rõ ràng là tâm tình công tệ. hai mươi mấy cái loạn ma vực kẻ liều mạng không biết trên người của bọn hắn đều có một chút như thế nào cất giữ đâu đưa tay ở giữa mục tây trong tay nhưng là nhiều hơn một sấp dày bách nạp giới chỉ đây đều là hắn đang giết người sau đó đoạt lại chiến lợi phẩm phía trước chưa kịp nhìn lúc này ngược lại là có thể lần lượt nhìn một chút tâm thần thăm dò vào một cái tiếp lấy một quả bách nạp giới chỉ mục tây lần lượt quan sát những thứ này bách nạp trong giới chỉ giấu hàng nói tóm lại những người này trên thân cũng là một chút tinh thần tinh còn có một số đơn giản linh thực địa bảo có chút coi như chân quý có chút nhất định chính là khó coi đối với mục tây loại này người mang trọng bảo mà nói thông thường bảo bối. với hắn mà nói nhất định chính là rác rưởi một dạng đồ vật ngược lại là những thứ này tinh thần tinh nhìn số lượng ngược lại là có chút lớn hai mươi mấy người tất cả đều tính cả mà nói lại có vượt qua hơn triệu số lượng tính cả phía trước chém giết kim đan kia cảnh lục trọng hot đô hắn lần này lấy được tinh thần tinh đã thẳng đến hai nghìn vạn con số hai nghìn vạn khối tinh thần tinh cái này ở loạn ma vực bực này phá vi tất nhiên là một khoản tiền lớn dưới mắt hắn liền xem như không có đi đâu cả chỉ lưu tại loạn ma vực môn rơi chi thành ở trong cũng có thể dừng lại hơn nửa năm đương nhiên thời gian một năm Mục Tây đương nhiên không thể lại dừng lại ở môn rơi chi thành ở trong lãng phí hết. Một năm này thời gian bên trong, hắn hiển nhiên là muốn tại loạn ma vực ở trong sông sáo. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là rất muốn đem tu vi của mình tiến thêm một bước, đặt đến tử phủ cảnh cảnh giới đại viên mãn. Loạn ma vực đối với những người khác tới nói tất nhiên vực, có thể đối hắn tới nói chính là thiên đường. Điểm này vừa mới kinh lịch chính là tốt nhất ví dụ. Loạn ma vực loạn thể hiện tại một cái trong đó cái kẻ liều mạng phía trên, nhưng những này kẻ liều mạng đối với hắn mà nói, căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí rất muốn cố gắng một phen. xem phải chăng có thể đem mình cựu chuyển huyền công càng tiếp theo thành trước khi đến ma kha giới phía trước đặt đến đệ tứ chuyển cảnh giới cái này cũng không có gì không thể nào loạn ma vực chẳng những có người trong đó đồng dạng có ma thú cường đại tồn tại phải biết loạn ma vực phiến khu vực này sớm đã nhất là bị ma thú chiếm cứ khu vực chỉ là về sau bị khai phát ra tới trở thành một mảnh quần ma loạn vũ chi địa mà cho tới bây giờ loạn ma vực một chút hiểm địa ở trong vẫn như cũ có ma thú mạnh mẽ tàn phá bừa bãi trong đó ân các loại đây là sáu đem hai mươi mấy mai bách nạp giới chỉ một cái tiếp theo một cái quan sát một lần mục tây vừa vặn đem chính mình tâm thần lui ra ngoài nhưng là ở trong đó một cái bách nạp giới chỉ ở trong phát hiện một trương gia thú vô ý thức đem gia thú khai ra hết mục tây chú ý của lực không khỏi bị trên gia thú mặt đồ vật hấp dẫn đây là một bức địa đồ vẽ thật đúng là viết ngoái bất quá đại khái con đường tựa hồ còn thấy rõ ràng đâu hai mắt híp lại mục tây phát hiện trong tay mình cầm trương này gia thú rõ ràng là thủ công vẽ bản đồ nếu như hắn không có đoán sai đường này tuyến đồ hẳn là bị hắn chém giết người vẽ cũng không biết đường này tuyến đồ điểm kết thúc đến tột cùng thông hướng nơi nào địa đồ sao cái này cũng không tệ đồ vật vừa vặn dưới mắt không có gì mục tiêu cũng không phòng dựa theo trên bản đồ này đánh dấu đi xem một chút bản đồ này điểm kết thúc đến tận cùng là cái gì khoe miệng vẩy một cái mục tây trong lòng đã có quyết định đem địa đồ khắc ở trong đầu mục tây chính là bắt đầu mình tại loạn ma vực chính giữa thám hiểm đương nhiên cái gọi là thám hiểm với hắn mà nói giống như tên có chút không phù hợp thực tế bởi vì hắn thực sự không biết mảnh này loạn ma vực thế giới có phải hay không có có thể mang đến cho hắn kẻ nguy hiểm hoặc chuyện loạn ma vực phong quang đó là cùng ngoại giới hoàn toàn không giống phong quang. làm mục tây bắt đầu hướng về loạn ma vực chỗ sâu tiến phát thời điểm, cả loạn ma vực bắt đầu đối với hắn hiện ra phiến khu vực này đặc lưu phong mạo. Bởi vì là kẹp ở hai mảnh không gian loạn lưu ở giữa, loạn ma vực linh khí mỏng manh đáng thương, điều này cũng làm cho dẫn đến loạn ma vực chỉnh thể hoàn cảnh tương đối độ trên lệnh, rừng thiên nước độc khắp nơi đều là, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Một đường vào trong, mục tây ngược lại là thời gian dần qua minh bạch, vì cái gì tại loạn ma vực ở trong, tất cả mọi người đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp cướp đoạt người khác tinh thần tinh. ở đây nếu như không có đầy đủ tinh thần tinh phụ trợ tu luyện như vậy muốn nhanh chóng tăng cao tu vi đơn giản giống như là đăng thiên một dạng khó khăn môn rơi chi thành lối vào đương nhiên sẽ không có quá nhiều người dừng lại nói đến cả loạn ma vực tràn đầy hung hiểm mà càng đến gần môn rơi chi thành lối vào chỗ nguy hiểm lại càng lớn cho nên mục tây đang bay lượn khoảng cách mấy trăm dặm thời điểm cũng không có nhìn thấy một cái người sống loạn ma vực mặc dù là kẹp ở hai mảnh không gian loạn lưu chính giữa một đầu nhưng nói thật cả loạn ma vực vẫn là quá quá lớn hơn rồi hơn trăm dặm khoảng cách đối với loạn ma vực tới nói nhất định chính là không đáng giá nhất tới. Căn cứ vào phía trước nắm giữ tình huống đến xem, Loạn Ma vực ở trong cũng không phải năm bề bảy mảng, trên thực tế, Loạn Ma vực tồn tại hình thức, trên đại thể cùng 36 phủ hết sức tương tự. 36 phủ, mỗi một cái phủ vực đều là do từng cái hộ pháp trưởng khống quản lý một phiến khu vực, mà Loạn Ma vực cũng giống vậy, tại Loạn Ma vực ở trong, đồng dạng có từng mảnh từng mảnh làm theo ý mình khu vực, mà trưởng khống những thứ này khu vực, đồng dạng là nhất bản cảnh siêu cấp cường giả, chỉ bất quá những thứ này khu vực không hề giống là môn rơi chi thành như thế không cho phép võ. Ở những khu vực này ở trong, chỉ cần ngươi đủ mạnh, như vậy thì có thể đi khi dễ người. Mục Tây cũng không biết loạn ma vực chính giữa những thứ này đặc thù thế lực khu vực đều ở đây nơi nào phân bố, lại có bao lớn phạm vi. Đối với cái này, hắn cũng không có bao lớn hứng thú. Hắn lần này đến rồi loạn ma vực, kỳ thực chỉ muốn đem toàn bộ loạn ma vực đại khái đi một lần là được rồi, đi tới chỗ nào tính toán nơi nào. Thời gian còn nhiều, Mục Tây cũng không có quá mức nhanh chóng gấp rút lên đường, dựa theo bản đồ, hắn cứ như vậy ưu thai du thai hướng về loạn ma vực chỗ sâu bay lượng, mà dạng bay lượng, không sai biệt lắm kéo dài gần tới một giờ sau đó, nhưng là cuối cùng có một chút biến hóa, bởi vì là không che giấu chút nào khí tức của mình. mục tây giống như là đêm tối chính giữa đom đóng đồng dạng chỉ cần gặp phải người như vậy chỉ sợ cũng không có ai sẽ phát hiện không được hắn xoát xoát xoát ba đây là một mảnh hoang vu màu trắng bệnh sân lĩnh khắp sơn lĩnh em ngủ đầy từ khí cho người cảm giác tựa hồ không có sinh mệnh tồn tại một dạng nhưng là tại mục tây cương vừa bay lượn đến phía trên dây núi thời điểm một cái bốn người đội ngũ nhỏ bắt đầu từ phía dưới chui ra ngắt ở trước mặt hắn ưu a đây là cái tình huống gì lại có người dám lên ngang không che giấu chút nào mà từ ta trắng phòng trên núi khoảng không tùy ý bay lượn chẳng lẽ là chán sống sao Bốn người đội ngũ nhỏ xếp thành một hàng, vừa vặn đem bay lượn đến đây, mục Tây ngăn ở trên dãy núi khoảng không, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo một tia hài hước nụ cười, còn có một xóa nóng lòng không đợi được màu sáng. Ân, gì tình huống, lại gặp phải giặc cướp? Mục Tây bay về phía trước cướp thân hình không thể không ngừng lại, đợi đến thấy rõ trước mắt bốn người thời điểm, hắn trước tiên chính là muốn đến rồi tại loạn ma vực bên ngoài đụng phải mấy tên. Trước mắt bốn người này, ngoại trừ thực lực cùng những người kia không giống nhau bên ngoài, loại này xuất hiện hình thức, hình như là nhất trí kinh người a. 953 thứ 882 chương ngươi không đủ tư cách phụ cảnh bắt trọng. thật hắn sao suối quậy náo loạn nửa ngày là một con kiến nhỏ Ách, đây cũng quá xui xẻo à người khác tuần sơn thời điểm đều có thể nhận được tiện nghi như thế nào đến phiên huynh đệ chúng ta cứ như vậy xui xẻo đâu ai thịt ngôi cũng là thịt án lại nói mấy cái nam tử lẫn nhau nói thầm mấy câu sau đó chính là nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía phía trước mục tây tiểu tử ngươi thế nhưng là biết ở đây chính là ta trắng phòng sơn địa giới lao đại của chúng ta bạch tử phòng thế nhưng là phương viên ngàn vạn dặm người mạnh nhất ngươi liền lớn như vậy dao động xếp đặt mà từ trắng phòng núi bay lượn giống như quá không đem ta trắng phòng núi để ở trong mắt ta bốn người ở trong cầm đầu nam tử biết mép một cái, cười tiến lên một bước, hướng về phía mục tây âm thanh lạnh lùng nói. loạn ma vực tụ tập vô số kẻ liều mạng, nói trắng ra là cả loạn ma vực chính là một cái ổ thổ phỉ, mà ở mảnh này vô biên vô tận trong ổ cất mặt, tự nhiên là có được từng cái từng cái thổ phỉ thế lực, một chút cường giả cùng tiến tới chiếm núi làm vua, dần ra chính là sáng chế một chút danh khí, ít nhất sẽ không có người dám dễ dàng trêu chọc. ách, trang phòng núi. đợi đến nghe xong người đối diện quát lớn sau đó, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá chỉ là một chút hồi tưởng, hắn liền nhớ tới phía trước người kia đối với mình giảng giải. loạn ma vực ở trong có mười mấy nơi cỡ lớn thế lực điểm này là tất cả loạn ma vực chính giữa cường giả đều biết bất quá có rất nhiều cường giả cũng không thích gia nhập vào những đại thế lực kia ở trong ngược lại là càng thêm nguyện ý chính mình chiêu binh mãi mã chiếm núi làm vua rất rõ ràng chỗ này cái gọi là trắng phòng núi hẳn là dạng này một loại tồn tại khá lắm chẳng những là gặp đánh cướp hơn nữa còn là gặp ổ thổ phỉ a nghĩ thông suốt những thứ này mục tây theo bản năng đem chính mình tâm thần hướng về phía dưới mảnh này to lớn sơn mạch tản ra lập tức mảnh này phương viên mấy vạn dặm màu trắng bạch sơn mạch chính là bị hắn dò xét cái không Tại hắn tâm thần dò xét ở trong, mảnh này trắng phòng núi kích thước không nhỏ, trong đó cường giả số lượng tựa hồ cũng không tục, mà ở dò xét đến một mảnh hơi có vẻ sang trọng sơn động thời điểm, hắn vậy mà cảm nhận được kim đan cảnh đại viên mãn cường giả khí tức. Xem ra, cái này cái gọi là trắng phòng núi, hẳn là cái này kim đan cảnh đại viên mãn cường giả thế lực. Hắc hắc, mấy vị, tại hạ mới tới loạn ma vực, đối với cái này bên trong tình huống cũng không hiểu rõ, ở đây gọi là trắng phòng núi sao? Nhìn giống như rất không tệ bộ dáng. Thu hồi tâm thần, mục tây ánh mắt nhìn về phía trước mắt bốn nam tử, bốn người này ở trong, người cầm đầu có kim đan cảnh tứ trọng tu vi. còn dư lại ba cái chỉ có kim đan cảnh tâm trọng với hắn mà nói ngược lại thật giống như con kiến nhỏ mờ dạng nói nhảm ta trắng phòng núi từ dưới lên trên vô số cao thủ thử hỏi cái nào đỉnh núi người đi ngang qua nơi đây không phải phải xa xa mà đi vòng qua tiểu tử trên người ngươi có cái gì tốt đồ vật đều lấy ra xem để chúng ta huynh đệ cao hứng lời nói nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời xem như phương viên hơn ngàn vạn bên trong bên trong thế lực cực lớn trắng phòng sơn thật là một chỗ không người dám trêu tồn tại bình thường tới nói không người nào dám tùy tiện đặt chân nơi này cái này cũng là vì cái gì mục tây hôm nay đi ngang qua ở đây sẽ để cho cái này bốn cái tuần sơn người cảm thấy bất ngờ nguyên nhân Ách, lưu toàn thây lời này như thế nào quen thuộc như vậy mục tây còn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào trước mắt bốn cái ra hỏa lúc này nghe tới đối phương mới mở miệng chính là lưu toàn thi lời nói hắn không khỏi hơi sững sở sau đó làm thịt ti cười lắc đầu loạn trong ma vực mặt chính là không giống nhau ở đây không có ai sẽ đối với thủ hạ ngươi lưu tỉnh cái gọi là thủ hạ lưu tỉnh giống như chính là lưu toàn thây xin lỗi mấy vị hảo ý của các ngươi tại hạ tâm lĩnh bất quá lưu toàn Thê loại sự tình này ta ngược lại thật ra không có cái thói quen này lắc đầu mục tây khoát tay liền đem mình linh hỏa kiếm chiêu đi ra chẳng phòng núi phải không nếu là một mảnh ổ thổ phỉ cũng không biết có cái gì bảo bối chết khoe miệng vẩy một cái trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên lắp một cái sau đó đối diện với hắn bốn người ở trong cái kia cầm đầu kim đan cảnh tứ trọng người cơ hội liền thời gian phản ứng cũng không có chính là bị một đạo kiếm mang chui vào cơ thể Bành ba kiếm mang nhập thể cái này kim đan cảnh tứ trọng ra hỏa giống như là thổi phồng bóng ra mở dạng xoay mình nhân gian vỡ ra hóa thành huyết vụ đầy trời nhiễm đằng sau ba người một thân t sáu đột nhiên gian biến cố làm cho phía sau ba người bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi tiểu ra hỏa, vậy mà một kiếm liền đem bọn hắn tiểu đầu đầu chém mất. Không tốt, có cao thủ đột kích, nhanh phát tín hiệu cầu viện ba. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, ba cái người trẻ tuổi không cần suy nghĩ, mỗi người cũng là thông suốt nhiên gian dơ tay lên, nhau nhau quăng ra một đoàn đặc thù tia sáng, tia sáng bay lên không, cuối cùng hóa thành một tiếng vang thật lớn, bao phủ cả trắng phòng núi. Siu siu siu ba, đợi đến tiếng nổ lớn vang lên, phía dưới cái này to lớn giữa núi non, thông suất nhiên gian truyền đến từng tiếng âm thanh xé gió. trong chốc mắt công phu dòng giã không dưới hai mươi mấy người chính là đi tới liễu mục tây cùng với phía trước ba người trung quanh hiệu suất cao quả thực để cho người ta âm thầm tắt lưới mắt thấy đột nhiên dàn từ phía dưới nô ra hai mươi mấy cái cường giả mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười hắn muốn chính là hiệu quả như vậy loạn ma vực chính giữa kẻ liệu mạng nhiều như vậy hắn lại là mang theo danh sách săn giết mà đến nếu như có thể mà nói hắn là thật sự rất muốn đem trên danh sách giá hỏa tất cả đều mang về ánh mắt ở trung quanh cái này hai mươi mấy trên thân thể người từng cái đảo qua mục tây ít nhiều có chút thất vọng là cái này hai mươi mấy trong đám người cũng không có xuất hiện ở hắn trên danh sách nhân vật. Bất quá đối với này, hắn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Phải biết, loạn ma vực vô biên vô hạn, bên trong võ giả càng là không thể đo lường. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể một mực gặp phải mục tiêu săn giết, đó mới là thật sự không bình thường đâu. Chuyện gì xảy ra? đã xảy ra tình huống gì? vậy mà thoáng cái thả ra ba cái khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Đang khi nói chuyện công phu, hai mươi mấy cái cường giả ở trong, một cái một mặt che lấp lao giả chính là khẽ quát một tiếng, hướng về phía mục tây đối diện ba người quát lên. Hoa tiên Sinh, địch tập, địch tập a. Hán, hắn đem liệt sắc tiểu đội trưởng giết. mắt thấy nhiều người như vậy xuất hiện, phía trước ba cái kia bị dọa đến hồn bất phụ thể ra hỏa, lúc này ngược lại là thoáng ổn định tâm thần, trong đó một cái vội vàng đi tới mở miệng lão giả phụ cận, âm thanh run rẩy địa đạo. Cái gì? Tại ta trắng phòng sơn địa bàn giết ta trắng phòng núi người, đây là muốn phiên thiên sao? Gọi là hoa tiên sinh lão giả nghe được nam tử hồi báo, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, toàn thân trên dưới càng là có một cỗ kinh người năng lượng ba động phóng lên trời, cái loại năng lượng này ba động, lại là một cái kim đan cảnh thất trọng cao thủ mạnh mẽ. Ha ha, lão tiên sinh, không muốn lựa lớn như vậy khí, nhìn ngươi tuổi đã cao, cũng không nên tức điên lên thân thể. nhưng mà liền tại đây vị hoa tiên sinh phóng thích trừ mình ra khí tức mạnh mẽ thời điểm đám người ở giữa mục tây tiếng cười nhưng là đột ngột chuyển đến đem ở đây lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới mà khi nghe được hắn chào phúng chi ngôn lúc tại chỗ mỗi người cũng là không khỏi có chút ngây ngẩn cả người hoa tiên sinh tại trắng phòng núi phương viên mấy ngàn vạn dặm trong phạm vi đây chính là nổi danh bạo tinh khí càng là một cái thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ lao quái vật tại hắn dưới tay vẫn là người cơ hồ mỗi một cái đều sẽ hối hận đi đến thế này giờ này khắc này một cái nhìn chỉ có tử phụ cảnh bắt trọng tiểu gia hỏa vậy mà mới mở miệng liền dám miệng mai vị lao tiên sinh này đối với cái này. tất cả mọi người phải không cho phép đối với mục tây ném ánh mắt đồng tình ha ha ha ha tiểu gia hỏa lão phu ngang dọc loạn ma vực lâu như vậy cho tới bây giờ không có ai như vậy quan tâm tới ta xem ra lão phu thật muốn thật tốt cảm tạ ngươi một phen a mục tây tiếng nói rơi xuống gọi là hoa tiên sinh lão giả cũng là hơi sưng sờ bất quá sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên rất rõ ràng mục tây mà nói đã hoàn toàn chọc giận hắn tại loạn ma vực lâu như vậy cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn châm chọc khiêu khích trước mắt một cái tiểu a nhi Lại ở đây sao nhiều người trước mặt không cho hắn lưu mặt mũi? Đây tuyệt đối là hắn không có cách nào dễ dàng tha thứ. Ánh mắt mang theo tò mò đánh giá mục tây, hoa tiên sinh rõ ràng minh bạch, trước mắt mục tây tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Ít nhất tử phụ cảnh bắt trọng tu vi tất nhiên là giả, bằng không tuyệt không có khả năng diệt sát trắng phòng sơn tuần sơn đội ngũ. Tiểu tử, ngươi nói một chút là ai phái tới à? Là mặt đông bổ lâm sơn, mặt tây thủy vực núi, vẫn là phía bắc chín lâu núi. Nói ra sau lưng ngươi người, nói không chừng lao phu còn có thể để cho ngươi thiếu chịu một ít khổ sở. Loạn ma vực thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp, tại trắng phòng sơn mặt khác ba phương hướng. nhưng là có cùng trắng phòng sơn thực lực không phân cao thấp thế lực khác đại gia giữa hai bên lẫn nhau ngấp nghẽ cũng là muốn chiếm đoạt đối phương lớn mạnh chính mình mục tây đến một cách tự nhiên sẽ bị bọn hắn hoài nghi đến những nhà khác đỉnh núi phụ cận phía trên lao tiên sinh ta nhìn ngươi cũng không cần đoán cho ngươi một cơ hội đem đằng sau trong khe núi ra hỏa kêu đi ra à đến nỗi ngươi sao còn giống như không đủ tư cách cùng ta đối thoại nghe được lao giả một hơi nói ra ba cái thế lực mục tây không khỏi hơi sững sờ nhưng là không nghĩ tới đối phương lại đem mình làm thành là thế lực khác phái tới gây chuyện cái gì đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống Lão giả đối diện đơn giản có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay, gặp qua tự đại, nhưng hắn thật sự chưa thấy qua mục tây dạng này tự đại, vậy mà mới mở miệng, liền trực tiếp đem hắn cho không thấy. Thử hỏi, toàn bộ trắng phòng núi phương viên ngàn vạn dặm, lại có cái nào dám không nhìn hắn hoa thiên phát triển? Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, chờ ta bắt ngươi, không sợ ngươi không thành thật mở miệng? Chết ba! Lão giả hiển nhiên là hoàn toàn bị chọc giận, sắc mặt một dữ tợn, trong tay hắn đột nhiên dàn xuất hiện một cây đen nhánh trường tiên, dùng tay một cái ở giữa, trường tiên chính là thẳng đến mục tây xoắn tới, thật giống như là muốn đem mục tây trói lại một dạng. Thử, không biết tự lượng sức mình ba. Ta chẳng ba. Mắt thấy lao giả đối với mình đánh tới, mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ khinh miệt, nhấc tay một cái, liền đem mình linh hỏa kiếm lập tức đứng lên, thân hình lẽ lên ở giữa, chính là biến mất ở tại chỗ. Trước mắt lao giả này, toàn thân trên dưới tử khí quân quanh, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh mệnh nữa nhà, hôm nay tất nhiên bị hắn đụng phải, tự nhiên là muốn vì dân trừ hại, kết quả cái này giết người như ngóe ra hỏa. Đây là loạn ma vực, nhân từ nương tay loại từ này hợp thành, căn bản không nên xuất hiện ở đây. 954 thứ 883 chương cuồng vọng cái gì? Không tốt. Hoa tiên sinh một roi này vừa mới vùng ra, chỉ là Không đợi hắn trường tiên đụng tới đối thủ, hắn nhưng là hãi nhiên phát hiện đối thủ của mình, vậy mà lách mình ở giữa biến mất không thấy, loại kiệt như quỷ mỹ tốc độ, quả thực là hắn chưa từng nhìn thấy. Tại sao có thể có tốc độ như thế? Chẳng lẽ là siêu cấp cao thủ phủ xuống? Cảm thấy phát lạnh, hoa tiên sinh bỗng nhiên thu hồi trường tiên, chính là phải làm cho tốt phòng thủ chuẩn bị. Chỉ là ngay tại hắn vừa định đem trường tiên thu hồi, phòng thủ kỹ toàn thân của mình trên dưới thời điểm, một cố kinh người kế bí, nhưng là trực tiếp xâm nhập hắn toàn thân trên dưới, sau đó hắn chính là cảm thấy cả phiến thiên địa đều ở đây đối với hắn tạo áp lực, một loại cảm giác bất lực. trong nháy mắt chính là chiếm cứ toàn thân. không tốt, đây là 6. kiếm thế công kích 3. cảm nhận được toàn thân trên giới vẻ này giống như như núi cao khí thế. lão giả lúc này mới ý thức được, nguyên lai trước mắt nam tử trẻ tuổi này lại là một cái đạt đến ý kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả. tại sao có thể như vậy? ý kiếm chi cảnh, trắng phòng núi trung quanh, lúc nào nhiều bực này nhân vật. cảm thấy phát lệnh, lão giả biết, đã biết một lần thật sự khinh thường. đường hắn ngang dọc loạn ma vực nhiều năm như vậy, hôm nay vậy mà phạm vào như thế sai lầm, giờ khắc này tâm trạng của hắn nhưng là tràn đầy hối hận. lão tiên sinh, lên đường bình an ba. vẫn là mang theo âm thanh hài hước ở bên thai vang lên lão giả lại nghĩ động tác nhưng là đã không bằng phó 3. kiếm mang màu vàng nóng thoáng qua lão giả vừa mới cử chỉ đỉnh đầu trường tiên trực tiếp bị kiếm mang một phân thành hai mà chói mắt kiếm mang thế đi không giảm trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của ông lao phía trên sau đó chính là tại tất cả mọi người ánh mắt khó tin ở trong đem lão giả một kiếm bổ ra Nát ba kiếm mang thoáng qua lão giả hai nửa thân thể nhưng là còn nghĩ hướng về cùng một chỗ tụ hợp bất quá đã xuống sắt tâm một tây như thế nào có thể cho đối phương cơ hội khôi phục kiếm thế nhất chuyện chính là tiếp lấy chém ra mấy đạo kiếm mang sau đó thân thể của ông lão chính là bị kiếm mang trực tiếp giao nộp vào trong đó trong nháy mắt hóa thành đầy trời mạnh vụn kim đan cảnh cường giả cũng không phải dễ giết như vậy càng là tu vi mạnh mẽ kim đan cảnh người chém giết đứng lên thì sẽ càng là khó khăn chỉ là đem toàn bộ cơ thể đều quấy thành mạnh vụn liền xem như cường thịnh trở lại người cũng không khả năng sống đến đây không tốt gốc giả quá cứng mọi người cùng nhau xông lên ba trơ mắt nhìn xem lão giả bị mục tây một kiếm chém giết chung quanh hai mươi mấy người đơn giản chưa tỉnh hồi lại bất quá lúc này căn bản không cho phép bọn hắn nghĩ quá nhiều cũng không biết là ai làm trước tiên hô một tiếng sau đó Tất cả mọi người chính là đồng loạt ra tay, nhao nhao hướng về phía Mục Tây vây rết đi lên. Hừ, một đám người ố hợp, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, từng cái tiêu diệt các ngươi. Mắt thấy một đám người đối với mình đánh tới, Mục Tây nhưng là không chút hoang mang, thân hình thiểm lực ở giữa, chính là tiếp tục sát lục đứng lên. Hai mươi mấy cái cương giả, trong đó cơ hồ cũng là kim đan cảnh bốn, năm nặng cường giả, chỉ là, loại cấp bậc này võ giả đối với hắn hiện tại tới nói, giống như thật sự quá mức tiểu nhi khoa. Swat swat swat kiếm mang màu vàng nóng trên dưới tung bay, mỗi một đạo kiếm mang qua. đều có thể mang đi một cái võ giả tính mệnh đối với những người này mục tây không có chút nào lòng chắc ẩn bởi vì hắn biết hắn không giết những người này những người này liền sẽ tàn sát càng nhiều tính mệnh hơn nữa dưới mắt những người này người người muốn mệnh của hắn hắn cái này cũng là bị động phòng ngự đây là siêu cấp cường giả không được đại gia mau trốn ba trong chớp mắt công phu hai mươi mấy người ở trong nhưng là dòng da không chỉ có bảy tám cái cường giả bị mục tây trường kiếm phách trạm trở thành mạch vụn mà nhìn thấy loại tình huống này đám người nơi nào sẽ còn tiếp tục kiên trì bọn hắn gom lại trắng phòng núi đó là vì gom lại cùng một chỗ bảo toàn tính mạng lúc này mắt thấy mệnh cũng bị mất đồ đần mới có thể tiếp lấy lưu lại làm càn người nào lớn mật như thế dám đại ta trắng phòng núi dương hai ba tại tại mục tây chém giết không dưới bảy tám người thời điểm một tiếng tức giận tiếng giống bỗng nhiên từ phía dưới một chỗ khe núi chuyển đến sau đó một cỗ năng lượng khổng lồ phóng lên trời đang khi nói chuyện công phu mục tây đối diện chính là có một đạo kinh thiên đao mang chém tới ân cuối cùng chịu lộ diện sao con tưởng rằng dẫn không ra ngươi đâu mắt thấy cái kia to lớn đao mang đối với mình chém tới mục tây khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng đường cong hắn chính là muốn dẫn vị này trắng phòng sơn lão đại hiện thân thẳng thắn nói tại đối phương không có chủ động hiện thân lúc đi ra hắn thật vẫn có chút kiên kỵ đối phương hãng ổ nếu để cho hắn trực tiếp sát tiến đi hắn tự nhiên là muốn có chỗ băn khoăn có thể tu luyện tới kim đan cảnh đại viên mãn hơn nữa còn có thể chiếm núi làm vua tụ lại không ít cường giả tại thủ hạng đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được rất rõ ràng vị này gọi là bạch tử phòng gia hỏa hẳn là cũng coi là nhân vật số 1. dạng này một cái gia hỏa hãng ổ đương nhiên vẫn là không thâm nhập tốt đao mang ra thân, Mộc Tây không đợi không chậm, tiện tay một kiếm, chính là chém ra một đạo kiếm quang, thẳng đến đao mang mà đi. Ba ba, kiếm quang cùng đao mang đụng thẳng vào nhau, một tiếng vang trầm trong lúc đó phân tán bốn phía, hai cỗ sức mạnh lẫn nhau chôn bụi, nhưng dư âm năng lượng, nhưng là đem chung quanh một đám cường giả thổi đến thất linh bát lạc, có một xui sẹo kim đan cảnh tứ trọng người, càng là trực tiếp bị dư âm năng lượng bao phủ, trở thành một mảnh bụi mù. Bạch Tử Phong tu vi tất nhiên là kim đan cảnh đại viên mãn không thể nghi ngờ, mà mục Tây mặc dù chỉ có kim đan cảnh bắt trọng chân khí cơ sở, nhưng ý kiếm chi cảnh kiếm thế chi uy, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. hai người bọn họ ở giữa đội bính tự nhiên không phải một cái kim đan cảnh tự trọng người có khả năng tiếp nhận siêu siêu siêu ba đao mang cùng kiếm mang tiêu thất sau đó vài tiếng âm thanh xé gió chính là ngay sau đó chuyển đến đang khi nói chuyện công phu mục tây trước mắt chính là nhiều hơn 5 cái nam tử cái này năm cái nam tử lấy một người trung niên cầm đầu bốn người khác vừa vặn một bên hai cái năm người này cũng là sắc mặt phẫn nộ trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía đối diện mục tây mỗi người đang tức giận đồng thời nhưng cũng tràn đầy cảnh giác nhìn ra được mục tây cường đại vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất là rung động các hạ hảo tuấn thân thủ chỉ là Lấy các hạ tu vi vậy mà đối với một đám người bình thường ra tay, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đỏ mặt sao? Năm người phía trước, cái kia cầm đầu nam tử trung niên trước tiên mở miệng, âm thanh ở trong tràn đấy tức giận, rõ ràng, cái này một cái, tất nhiên chính là trắng phòng sơn lão đại, bạch tử phòng. Ha ha, như vậy, các hạ vẫn là không cần nói, ta không ra tay, bọn hắn liền muốn giết ta, ta đây cũng là bị thuốc ép tự vệ thôi. Khẽ cười một tiếng, mục tây đương nhiên không có cảm giác đã có cái gì có thể đỏ mặt, thật muốn tính ra, tu vi của hắn chỉ có chỉ là tử phụ cành bắt trọng. hơn nữa ngày tháng tu luyện bất quá 30 năm tháng muốn nói đỏ mặt giống như cũng không nên là hắn đỏ mặt mới đúng các hạ hẳn là cái này trắng phòng núi chi chủ bạch từ phong a ánh mắt tại trước mặt năm người này trên thân đảo qua mục tây đáy mắt không khỏi thoáng có như vậy một tia kinh ngạc chỉ là một vùng núi lầu lĩnh vậy mà liền đạt đến kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn mà ở thủ hạ của hắn vẫn còn có bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cao thủ nhìn thấy năm người này loạn ma vực thực lực chính là có thể thấy được lộn đốm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loạn ma vực ở trong tụ tập từ ba mươi phụ chạy trốn mà đến vô số cực giả hơn nữa đi qua lịch đại phát triển số lượng càng lai việt khổng lồ có thể nơi này cường giả số lượng hẳn là muốn tại 36 mươi phủ vực bất luận cái gì một tòa phủ vực phía trên a không tệ ta liền là bạch tử phòng các hạ là cái nào ngọn núi cao thủ hôm nay tới đây không phải là thành tâm tới móc a. bạch tử phòng ngược lại là không tiếp tục ra tay phía trước một đao kia bị mục tây dễ dàng đo lấy hắn chính là đã đối với mục tây thực lực có chỗ đánh giá rõ ràng nếu quả như thật đánh nhau hắn có thể chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi loạn ma vực vô số cao thủ rất nhiều cường giả ẩn nấp không ra nhưng không thể nói lúc nào tâm huyết dân trào liền sẽ chạy đến bên ngoài đến tước đoạt những người khác kinh doanh tốt thế lực, dưới mắt, hắn lo lắng nhất chính là Mục Tây là loại người này. Thành tâm gây chuyện. Không phải vậy, ta lần này đơn giản chính là đi ngang qua nơi đây thôi, nếu như không phải ngươi những thuộc hạ kia đem ta ngăn lại, vào lúc này ta, Đoán chừng đã rời đi trang phòng Sơn phạm Vi. Nghe được Bạch Tử phòng chi ngôn, Mục Tây không khỏi lắc đầu nở nụ cười, ngược lại là rất có tính nhẫn mại giải thích một cái câu. Thật sự là hắn chỉ là đi ngang qua, nếu như không phải mấy cái kia Tuần Sơn gia hỏa đem hắn cả lại, hắn lúc này tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này chính là đi ngang qua. Người sáu. Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, bạch tử phòng đơn giản có loại hộp máu xúc động náo loạn đường này trước mắt nam tử trẻ tuổi này cũng chỉ là từ trắng phòng đường núi qua mà như vậy đơn giản một lần đi ngang qua hắn chẳng những tổn thất mấy cái kim đan cảnh bốn năm nặng thuộc hạ thậm chí ngay cả dưới tay hắn cường đại hoa tiên sinh đều bị làm thịt nói ra đơn giản nhường hắn có loại hộp máu xúc động hắn ngược lại là nhìn ra được mục tây rõ ràng chưa hề nói lời nói dối dù sao tu vi đến rồi bọn hắn loại này cấp bậc tất nhiên sẽ không nói loại này lời nói dối tới che lấp cái gì bất quá mặc dù vốn là chỉ là đi ngang qua nhưng nguyên nhân hỏng tâm tình của ta bút chứng này Tất nhiên là có thể coi là tại trên đầu của người, Các hạ suy nghĩ một chút, lấy ra chút nhi thành ý nói xin lỗi đi. Ngay tại bạch tử phòng ngây người ở giữa, mục tây thanh âm lần nữa chuyển đến. Chỉ là đợi đến nghe xong hắn lời kế tiếp sau đó, vô luận là bạch tử phòng hay là hắn sau lưng bốn cái kim đan cảnh bắt chọn người, nhưng là đều có chút ngây ngẩn cả người. Đi ngang qua địa bàn của bọn hắn, giết bọn hắn nhân, mà một lát đối phương lại còn muốn để bọn hắn lấy ra thành ý tới nói xin lỗi. Thế đạo này thật đúng là hoàn toàn trái ngược a. Ha ha ha, ta bạch tử phòng tự nhận đã quá điên cuồng, nghĩ không ra các hạ vậy mà so với ta còn muốn điên cuồng. ngắn ngủi kinh ngạc sau đó bạch tử phòng nhưng là giận quá thành cười hắn là thật sự bị mục tây mà nói kích thích tuy loạn ma vực ở trong người cũng sẽ không giảng đạo lý có thể giống mục tây như vậy thuần túy cố tình gây sự tình huống thật sự chính là lần thứ nhất phát sinh ở trên người hắn loạn ma vực ở trong có hơn 10 vị siêu cấp cường giả cái kia mười mấy người chính là bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội liền xem như hắn bạch tử phòng cũng không được bất quá ngoại trừ cái kia mười mấy người bên ngoài tại loạn ma vực hắn tự nhận chính mình không sợ bất luận kẻ nào dù sao kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn đó đã là đứng tại đỉnh cảnh giới 955 thứ 884 trường hóa huyết đao như thế nào? Cảm thấy rất buồn cười sao? Xem ra các hạ là cũng không tính bồi cái lễ này, đạo cái này xin lỗi. Hai mắt híp lại, mục tây trong tay linh hỏa kiếm chậm rãi nâng lên ngực, đồng thời nợ nụ cười đạo. Ân. Mắt thấy mục tây giơ kiếm, Bạch Tử Phong sắc mặt nhưng là thay đổi liên tục, hắn có thể đủ cảm thấy, theo mục tây giơ kiếm, cả vùng không gian tựa hồ cũng hơi hơi khái động, hơn nữa, từ mục tây trên thân, hắn cũng đích xác cảm thấy một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm. Bất quá, mục tây lần này giết hắn không ít thuộc hạ, lúc này còn có không ít người đang nơi xa nhìn xem đâu, hôm nay coi như không vì chính hắn xả giận, hắn cũng nhất định phải cho người khác một cái công đạo mới được. Loạn ma vực người dựa vào cái gì tụ tập đến thủ hạ của hắn? Còn không phải bởi vì hắn đủ mạnh, có thể cho người ta thủ hộ. Nếu như hắn liền làm người một nhà ra mặt dũng khí cũng không có, như vậy cái này tráng phòng núi, khoảng cách giải thể cũng không xa. Dưới tay gặp thật chiêu à? Các hạ nếu là thật có thể đánh bại ta, như vậy hết thể đương nhiên tốt nói. Bất quá, nếu là các hạ bị ta đánh bại lời nói xấu. Hừ hừ. Trong tay huyết hồng sắc trường đao tiện tay lắp một cái, bạch tử phòng biết hôm nay một trận chiến này, tất nhiên là không thể tránh được. ta xem không bằng dạng này ngươi nếu là có thể đánh thắng ta ta hướng ngươi nói xin lỗi thậm chí có thể nhận ngươi làm chủ bất quá nếu là ta thắng như vậy từ nay về sau ngươi về ta chỉ huy mệnh lệnh của ta ngươi nhất thiết phải vô điều kiện thi hành cái này loạn ma vực nhưng thật ra vô cùng thú vị phía trước nghe cái kia gọi là hoa tiên sinh lão giả nói tới tựa hồ trắng phòng núi chung quanh còn rất nhiều cái kích thước không nhỏ thế lực đối với cái này hắn nhưng là không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ tới hừ như ngươi mong muốn bạch tử phòng đương nhiên không lời nào để nói mục tây nói lên ý nghĩ không tệ hắn vừa mới tổn thất một vị đắc lực chiến tướng nếu là có thể dùng mục tây đến bổ sung mà nói vậy lần này liền thật sự đã kiếm được chuyện tốt như vậy hắn như thế nào có thể sẽ không đáp ứng đến nỗi thất bại sao sáu tại loạn ma vực nhiều năm như vậy hắn kém nhất chiến tích cũng là cùng người đánh cái ngang tay ngược lại là chưa từng hưởng qua thất bại tư vị trước mắt mục tây rõ ràng năm tháng tu luyện không dài nội tình bên trên cùng hắn hẳn là trên lệ không thiếu hắn thật vẫn không tin đối phương có thể đánh thắng chính mình mục tây phía trước cùng hoa tiên sinh chiến đấu hắn cũng nhìn thấy bất quá tại hắn nghĩ đến vậy cũng là hoa tiên sinh quá mức khinh địch lúc này mới khiến cho hắn chết nếu như cẩn thận một chút chưa chắc sẽ có kết quả như vậy tiểu tử. cho là đón lấy ta một đao liền ghê gớm sao? Để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, chạm. lạnh lùng nở nụ cười, bạch tử phòng ngược lại cũng sẽ không nhiều lời. Đống nhiên quát tay, tại hắn màu máu trên trường đao, chính là có một cỗ huyết tinh chi khí hiện ra, bộ dáng kia giống như là đột nhiên nhiều hơn một đầu huyết hà đồng dạng. Vang ba, Xoẹt ba, vô tận huyết nhi năng lượng, trong nháy mắt hóa thành vô số đao mang đem mục tây bao khỏa, chỉ là đối với hắn cái này từng đạo màu máu đao mang, cái sau vậy mà liền giống như là không nhìn thấy một dạng, cứ thế đứng ở nơi đó, ngay cả động cũng không hề động. suy suy suy ba. huyết sắc đao mang từ bốn phương tám hướng hội tụ trong nét mắt mục tây chính là bị dìm ngập trong đó một chút động tĩnh cũng không có phát ra ân mắt thấy ánh đao của chính mình đem mục tây bao phủ bạch tử phòng lông mày nhưng là hơi nhữ lại dựa theo ý nghĩ của hắn mục tây liền xem như trốn không thoát đao mang của hắn thế nhưng không đến nỗi ngay cả trốn cũng không trốn a tại hắn dưới một đau này đó là hoàn toàn có thể trọng thương ngang cấp bất luận cái gì cường giả này liên kết thúc cái này 6 chẳng lẽ là phô trương thanh thế một bên theo bạch tử phòng cùng một chỗ hiện thân bốn người lúc này đồng dạng là có chút xứng sở bọn hắn cũng không nghĩ đến lại là kết quả như vậy. ở tại bọn hắn nghĩ đến, một trận chiến này coi như không phải kinh thiên động địa, chắc cũng sẽ rất đặc sắc mới là, nhưng là không nghĩ tới, lao đại của bọn hắn chỉ ra rồi một đao, liền trực tiếp đem đối phương làm xong. Ha ha, một đao này kỹ xảo cũng không tệ, đáng tiếc lực đạo thật sự là kém một chút nhi. Mọi người ở đây cảm thấy kinh nghi, bị một màn trước mắt làm cho có chút ngây người thời điểm, một tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó bạch tử phòng chém ra huyết sắc da mang, chính là chậm rãi tan hẳn ra, mà mục tây thân hình, nhưng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt từng người một. đập vào mắt chỗ mục tây hai tay sau lưng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc dù quần áo hơi có chút không ngay ngắn nhưng rõ ràng là không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng kia giống như là bạch tử phòng đao mang căn bản không có đụng tới hắn đụng dạng chỉ là mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng bạch tử phòng đao mang có thể nói là mỗi một đao đều thêm tại liễu mục tây trên thân e rằng không có một kia một hào lãng phí một cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả công kích đó là bực nào mạnh mẽ và dọa người nhưng mà chính là như vậy một đao thậm chí ngay cả mục tây một sợi tóc đều không thể chặt đứt một màn này nhưng là xa xa muốn so đao mang bản thân càng thêm dọa người cái gì cái này cái này sao có thể bạch tử phòng sau lưng cái kia bốn cái kim đan cảnh bắt chọn người lúc này đều là trường lớn hai mắt trên mặt đều là vẻ không thể tin được bọn hắn xem như rất sớm trước đó liền cùng tại bạch tử phòng người bên cạnh tự nhiên biết bạch tử phòng một chiêu này huyết sắc cuồng đao lợi hại ở nơi này một chiêu trước mặt bốn người bọn họ e rằng cũng không có toàn thân trợ lui thực lực nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy một chiêu đối diện ra hỏa thậm chí ngay cả trốn đều không trốn Cứ như vậy hời hợt trực tiếp nhảy kháng, một màn này, đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng để cho người ta không thể tin được. Vẫn còn có loại sự tình này. Tay cầm trường đao, Bạch Tử phòng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhưng là có chút phát lạnh. Hắn một chiêu này huyết sắc cùng đao, cơ hồ là hắn rất nhiều thủ đoạn ở trong thủ đoạn mạnh nhất một trong, hắn cũng không có khinh thường Mục Tây, cho nên vừa ra tay chính là dùng sát chiêu. Hơn nữa, một chiêu này cho dù chưa dùng tới toàn lực, cũng ít nhất phải có chín thành lực đạo, nhưng đối phương vậy mà trốn đều không trốn, liền trực tiếp đem một chiêu này khiến xuống, một màn này, tựa hồ có chút vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn gặp qua rất nhiều cường giả cũng cùng rất nhiều cường giả giao thủ qua nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải giống trước mắt mục tây đối thủ như vậy thẳng thắn nói vẹn vẹn mới vừa một màn này có vẻ như liền đã nhường hắn có chút sợ hãi kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn đó là hoàn toàn khác với phổ thông kim đan cảnh người cảnh giới loại cao thủ cấp bậc này ạt mạnh liền xem như niết bản cảnh người đều khó có khả năng dùng cơ thể ngày kháng điểm này e rằng mỗi người đều biết bạch tử phong đúng không Ngươi một chiêu này không tệ thế nhưng là còn có thủ đoạn khác cứ lấy ra nhìn một chút ta mục tây vẫn như cũ hai tay sau lưng trong tay linh hỏa kiếm chẳng biết lúc nào cư nhiên bị hắn thu vào rõ ràng hắn chính là muốn nói cho đối thủ hắn là thật không có đem đối phương để vào mắt các hạ đến tột cùng là người nào bạch tử phong cũng không có lần nữa vội vã ra tay mục tây cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự báo giờ này khắc này hắn tựa hồ muốn một lần nữa cân nhắc đối đãi mục tây thái độ ta là người như thế nào nói ngươi cũng không khả năng nhận ra bớt nói nhiều lời có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra đi đợi một chút đến phiên ta ra tay ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội lắc đầu nở nụ cười mục tây trên mặt nhưng là viết đầy trêu tức Tiểu truyền huyền công đệ tam truyền thần công, đối mặt kim đan cảnh đại viên mãn công kích, hoàn toàn có thể nói là một chút áp lực cũng không có. Dưới mắt, hắn thật sự rất chờ mong chính mình đem đệ tứ truyền huyền công luyện thành. Nói như vậy, mình coi như là gặp phải niết bàn cảnh người, hẳn là cũng có thể ngạnh kháng người sau công kích ta. Tất nhiên các hạ không muốn lộ ra tính danh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hóa huyết đa ba. Bạch tử phòng đáy mắt tràn đầy ngưng trọng, mục tây đối với hắn không nhìn, cũng không có nhường hắn mất đi phân tích, ngược lại là nhường hắn cảm nhận được liễu mục tây cường đại. Dưới mắt, tất nhiên mục tây còn muốn mặc cho hắn tới công kích, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. ông ba to lớn trường đao màu đỏ ngòm dơ lên cao cao trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến mà ở trường đao chung quanh từng chương mặt người hư ảnh giống như là từng cái ác quỷ đồng dạng tại trường đao trên lưới đao lấp lóe rõ ràng những hư ảnh này cũng đều là trôi này trường đao màu đỏ ngòm chém giết đối thủ phía sau hơn trường cũng không biết bị bạch tử phòng dùng cái gì biện pháp vậy mà sắp nhập vào chiêu thức cùng binh khí ở trong thật tà ác chiêu thức vô tướng giới người lại có thể dùng ra tà ác như thế đao pháp xem ra trên người của ngươi thật sự lưng đeo người quá nhiều mạng a mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu lại Khi nhìn thấy đối phương trên trường đao mặt người hư ảnh thời điểm, hắn biết, chính mình lần này ra tay, ngược lại thật không có gì sai bỏ lỡ. Đem lệ khí hóa thành nội khí, một đao này hẳn là đối phương mạnh nhất một chiêu a. Cảm thấy run lên, mục Tây không khỏi âm thầm vận chuyển lên chân khí của mình, tăng cường lấy cựu chuyển huyền công vận chuyển. Đối phương một chiêu này, liền xem như hắn, cũng thật sự cảm thấy một tia uy hiếp. Các hạ thử lại lần nữa một chiêu này, giết ba. Bạch Tử phòng đáy mắt thoáng qua một tia vẻ âm tàn, trường đao bỗng nhiên lắc một cái, một đạo màu máu đỏ la mang, trực tiếp hướng về phía mục Tây chém xuống. Mà ở chém ra một đao này đồng thời, Đáy mắt của hắn càng là có một tia khắc thường thoáng qua, sau đó, ai cũng không thấy, tại hắn đao mang ở trong, càng là nhiều hơn một màn màu đen sương ngủ. Ngươi ba, đạo này xen lẫn vô số người khuôn mặt hư ảnh đao mang, hung hăng chạm tại liễu mục tây trên thân, mà ở đao mang ra thân trong đáy mắt, mục tây rõ ràng là hơi hơi bóng núp lức, tránh đi đầu lâu của mình, mặc cho đao mang chém vào vai trái của mình phía trên. Đao mang cùng cơ thể tiếp xúc, nhưng là phát ra một tiếng chấn tiên động địa tiếng nổ vang, sau đó, lấy mục tây vị trí chỗ ở làm trung tâm, một đoàn to lớn năng lượng màu đỏ ngầm mây, chính là mãnh liệt mà dẫn bạo ra. Lần này nhìn ngươi chết như thế nào ba? bạch tử phòng đáy mắt thoáng qua một tia hưng phấn một đao này chính là hắn mạnh nhất một chiêu nói đến muốn góp nhặt một chiêu này hắn nhưng là cần thu hoạch vô số cường giả tính mệnh mới được theo lý thuyết một chiêu này đi qua hắn muốn lần nữa thi triển chiêu thức giống nhau mà nói liền cần một lần nữa góp nhặt nhân mạng hảo khinh thường tiểu tử tử phòng lao đại hóa huyết đao liền xem như niết bản cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ a ha ha tiểu tử này tự tìm chết nhưng cũng chẳng trách người khác nói trở lại tử phòng lao đại một chiêu này thật đúng là càng lai việt mạnh a đó là tự nhiên tử phòng lao đại thiên phú dị bẩm thu người lệ khí luyện đao loại thủ đoạn này nhưng cũng không là người bình thường có khả năng sáng tạo, nghe nói ma kha giới bên kia có cái chủng này thủ đoạn, cũng không biết cùng Tử Phòng lao đại loại thủ đoạn này so sánh, ai mạnh ai yếu. Vô tướng giới ở trong sẽ rất ít có người tu luyện máu tanh như thế tản nhận chiêu thức, Bạch Tử Phòng tự sáng tạo thủ đoạn này, có thể nói là làm trái vô tướng giới tôn chỉ. Bất quá, đây là loạn ma vực, mặc dù ở vào vô tướng giới bên trong, nhưng cũng không thể xem như chân chính vô tướng giới. 956 thứ 885 chương thủ đoạn mới năng lượng cuồng bạo không có tán đi, Bạch Tử Phòng một đao này quả thực đem kim đan cảnh đại viên mãn cường giả cường đại phát huy vô cùng tinh tế triển hiện ra hơn nữa một đao này ở trong sắp nhập vào vô số cường giả lệ khí uy lực xa xa không phải thông thường kim đan cảnh đại viên mãn người có khả năng đạt đến có thể tưởng tượng nếu để cho bạch tử phòng cùng ngoại giới kim đan cảnh đại viên mãn người đối chiến như vậy chỉ bằng vào một chiêu này đồng cấp bên trong hắn cơ hồ liền có thể vững vàng chiếm giữ ưu thế đương nhiên nếu như hắn tại ngoại giới thi triển một chiêu này như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người đem hắn coi là dị loại đến lúc đó e là cho dù là những cái tiên nhất bản cảnh hộ pháp cấp từng giả đều sẽ không chút do dự tự mình ra tay gạt bỏ hắn. Trên thực tế, bạch tử phong trước đây từ ngoại giới đi tới loạn ma vực cũng là bởi vì hắn ở bên ngoài tu hành tà ác võ kỹ, đã thương vô số người mệnh, thậm chí còn có qua độ diệt mấy cái đại gia tộc kinh lịch ở bên ngoài, hắn đã hoàn toàn không vì thế nhân dung thân. Võ kỷ tinh sứ giao cho mục tây trên danh sách không có loại này cấp bậc cực giả, có thể trên thực tế bạch tử phong tên nhưng là tại một tấm khác trong danh sách săn giết. Tháng ba, đợi đến dư âm năng lượng càng lai việt yếu, bạch tử phong không khỏi hài lòng nở nụ cười, sau đó chính là khoát tay, đem sau cùng dư âm năng lượng xua tăng ra, hắn tin tưởng. tại chính mình dưới một đao này, đừng nói là Kim Đan cảnh người, liền xem như nhất bản cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Sương mù tàn ra, cả vùng không gian, chậm rãi khôi phục liêu thanh minh. nhưng mà, liền tại đây phiến không gian khôi phục liêu thanh minh thời điểm, bạch tử phong nụ cười trên mặt, nhưng là lập tức ngưng kết ở chỗ đó, nhưng là trực tiếp ngây mẩn cả người. một đau này ngược lại là so trước đó mạnh một chút, trong đó kịch độc ngược lại cũng không nghỉ lại, đáng tiếc ca. vẫn là kém một chút hỏa hậu. năng lượng tan hết, đập vào mắt chỗ. mục tây giờ này khắc này vẫn như cũ duy trì trước đây loại kia đủ cười lấy mắt càng là có một cỗ chưa thỏa mãn màu sắc một bên lắc đầu hắn vừa có chút tiếp rẻ đạo thẳng thắn nói đối phương cái này sắp nhập vào lệ khí một chiêu, quả nhiên là để cho người ta rung động còn có chiêu thức ở trong dấu giếm kịch động càng là đủ để cho một cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả ăn một cái thiệt thòi đáng tiếc là hắn chẳng những có cựu chuyển huyền công hộ thể càng là thân căn cứ nước thiên linh thần loại này lịch thiên tri vật vô luận là đối phương lệ khí vẫn là cái kia vụng trộm kịch động với hắn mà nói cũng là không có chút uy thế nào cái này cái này sao có thể Bạch Tử Phong lần này là thật sự bị giật mình. Cho tới bây giờ, mục tây hiện ra cho hắn, nhất định chính là một bộ bất tử chi thân cái nào. Hắn đã thủ đoạn ra hết, nhưng đối phương cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả một chút ra đều không phá. Quái vật, đây là một cái quái vật ba. Trong tay trường đao du lên, Bạch Tử Phong lúc này hoàn toàn có chút không biết làm sao đứng lên. Đến phía ta, các hạ nhìn kỹ, nghi ngờ tâm trạng ba. Nhìn xem Bạch Tử Phong bị cả kinh sắc mặt ngốc trệ, mục tây khỏe miệng hơi hơi chớp chớp, quát khẽ một tiếng ở giữa, linh hỏa kiếm xuất hiện, tay nâng kiếm rơi, chính là trực tiếp hướng về phía Bạch Tử Phong chém xuống. T 6 đây là 6. kiếm thế công kích không cho phép bạch tử phòng suy nghĩ nhiều khi hắn tự mình đối mặt mục tây công kích thời điểm lúc này mới đột nhiên minh bạch vì cái gì trước đây hoa tiên sinh tại đối mặt mục tây kiếm mang thời điểm căn bản không kịp trốn tránh ý kiếm chi cảnh cường giả lại là ý kiếm chi cảnh cường giả ba cảm thấy phát lệnh bạch tử phòng lúc này lại cũng không thời gian quá nhiều cân nhắc bởi vì mục tây một chiêu kiếm thế này công kích đã đến trước mặt hắn phó 3. mặc dù cố hết sức muốn tránh có thể đợi đến bạch tử phòng tự cho là có thể né tránh thời điểm một cánh tay của hắn nhưng là trong lúc đó thoát ly cơ thể thật cao ném trò trên không cái gì cánh tay thoát ly cơ thể bạch tử phong lúc này mới ý thức được náo loạn nửa ngày, người đối diện dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây treo đùa hắn cung cấp bậc ý kiếm chi cảnh cường giả hắn tại sao có thể là đối thủ của người ta dừng tay ta chịu thua chiến đấu đánh tới bây giờ bạch tử phong đã không lời nào để nói mạnh nhất sát chiêu hơn nữa còn sắp nhập vào hắn ám chiêu nhưng dù cho như thế đối thủ vậy mà vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào Thẳng thắn nói hắn thật sự có chút không rõ đối phương là bằng vào gì tiếp nhận đao mang của hắn lại bằng vào gì chống đỡ hắn lệ khí cùng kịch độc vô số kim đan cảnh cường giả vẫn là thời điểm lệ khí liền xem như chính hắn đều tự nhận muốn ở nơi này một chiêu phía dưới sụp đổ nguyên bản hắn một chiêu này thế nhưng là vì thực lực viễn siêu mình cường giả cất giữ cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng tại một cái đồng cấp nhân thân bên trên còn có hắn âm thầm dung nhập đao mang kịch độc chính là loạn ma vực ở trong kịch độc ma thu tâm địa các cơ hồ chính là vô giải độ vận khi này chút thủ đoạn cũng không có đối với mục tây tạo thành bất kỳ tổn thương gì sau đó là hắn biết đã biết một lần thật sự gặp phải siêu cấp cường giả mà sau đó mục tây một kiếm đoạn mất cánh tay của hắn rõ ràng cũng nói vấn đề kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đến giờ khác này ngoại trừ tức vũ khí đầu hàng bên ngoài hắn đã không có lựa chọn nào khác ân nay liên nhận thua sao một kiếm chém ra mục tây vừa định tiếp tục ra chiều chính là nghe được bạch tử phòng mở miệng chịu thua mà mắt thấy đối phương đấu trí hoàn toàn không có mục tây không khỏi tiện tay lấy cái kiếm hoa đem linh hỏa sống kiếm ở sau lưng xoát ba đem trường kiếm mang tại sau lưng mục tây nhìn như không có ý định nhưng lại trong lúc đó thân hình lói lên trong nháy mắt kéo gần lại mình cùng bạch tử phòng khoảng cách không cần cái sau phản ứng lại thân hình của hắn chính là đã xuất hiện ở bạch tử phòng trước mắt xoát xoát xoát ba Thân hình đến rồi bạch tử phòng phụ cận, mục tây tay nâng kiếm rơi, từng đạo quỷ dị kiếm thế cùng kiếm ý năng lượng giống như là giày đặc giọt mưa đồng dạng, trực tiếp đem bạch tử phòng bao khỏa trong đó. Những thứ này giọt mưa một dạng kiếm mang, giống như là vô hình vô tướng đồng dạng, vừa mới tiếp xúc bạch tử phòng, chính là nhao nhau chui vào thân thể của đối phương. Suy suy suy ba, bạch tử phòng lúc này đang bị mục tây biểu hiện trước đó cả kinh tâm thần chập chờn, hơn nữa hắn đã vừa mới nhìn thấy liễu mục tây thu kiếm, cảm thấy khó tránh khỏi trở nên buông lòng Nơi nào nghĩ đến mục tây lại đột nhiên làm loạn, đối với hắn đến như vậy một tay, kiếm thế cùng kiếm ý năng lượng tiến vào cơ thể. Hắn đung nhiên cảm thấy mình toàn thân kinh mạch và đan điền ở trong, vậy mà nhiều hơn vô số năng lượng đặc thù, những thứ này năng lượng đặc thù giống như là mọc thêm con mắt, nhao nhau du tẩu tại hắn mệnh mạch. Nếu là lúc này, những thứ này năng lượng đặc thù bùng nổ lời nói, như vậy thì tính toán không chết, cả người hắn sợ rằng cũng phải phế đi. Người sáu, cảm nhận được thân thể đương chung những thứ này nghe giận cả người bom hẹn giờ. Bạch Tử Phong đơn giản vô cùng phẫn nộ, hắn là thật sự không nghĩ tới, mục Tây ra tay đã vậy còn quá nhanh. Bất quá, lúc này lại nghĩ nhiều như vậy, có vẻ như đã không có ý nghĩa gì. Phía trước nói qua, ngươi thắng, ta sẽ xin lỗi. thậm chí nghe lệnh của ngươi còn nếu là ngươi thua như vậy thì muốn nghe mệnh với ta chẳng lẽ ngươi đem những thứ này đã quên khoe miệng vẩy một cái mục tây cũng không có đi quản đối phương phẫn nộ hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng đối phương cam kết gì chỉ có chính mình tự mình ra tay đã khống chế đối phương hắn có thể đủ triệt để yên tâm tin tưởng ngươi cũng nhìn được kiếm thế của ta công kích chớ vọng tưởng đem thân thể bên trong những năng lượng này khu trụ nếu là không cẩn thận dẫn nổ những năng lượng này đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi có chút hăng hái đánh giá đối phương mục tây giờ này khắp này không khỏi có chút mừng rỡ vừa mới phúc trí tâm linh Hắn chính là muốn đến rồi dùng kiếm thế cùng kiếm ý năng lượng không chế đối phương. Nguyên bản ngược lại là không nghĩ tới chắc chắn có thể thành công. Bất quá dưới mắt xem ra, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Vô luận là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý, vẫn là ý kiếm chi cảnh cường giả kiếm thế, kỳ thực cũng là một loại hết sức đặc thù năng lượng. Những năng lượng này chẳng những uy lực cực mạnh, hơn nữa đều có thể bị người sử dụng cực tốt khống chế. Giống như lúc này, chỉ cần hắn dẫn động bạch tử phòng thân thể đường chung những thứ này kiếm ý cùng kiếm thế lực, chẳng như vậy tử phòng sẽ trong nháy mắt biến thành đầy trời mạnh vụn. Đến lúc đó có thể hay không sống được xuống, e rằng, liền đối phương chính mình cũng sẽ không biết. đương nhiên khống chế như vậy chỉ sợ sẽ không là kế lâu dài dù sao theo thửa hải gian trôi qua có thể mấy năm sau đó những thứ này sắp nhập vào đối phương kinh mạch đan điền chính giữa năng lượng chính mình từ từ biến mất đâu ừ các hạ đây là không tin tưởng ta bạch tử phòng hứa hẹn sao ta tất nhiên đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý nghe được mục tây chi ngôn bạch tử phòng trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ càng là có chút thanh sắc câu lệ cả giận nói đương nhiên mặc dù hắn nói rất hay nghe nhưng nếu là mục tây không có như vậy khống chế lời của hắn như vậy hắn là không phải thật sẽ tuân thủ hứa hẹn vậy cũng chỉ có chính hắn đã biết chật chật ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi hứa hẹn sao bạch tử phòng thoại âm rơi xuống mục tây không khỏi cười nhạo một tiếng gương mặt khinh bỉ tại loạn ma vực loại địa phương này lại có ai sẽ ngốc đến tin vào người khác lời hứa ở đây duy nhất có thể lấy tin tưởng chỉ có chính mình nếu như người nơi này sẽ tuân thủ lời hứa mà nói như vậy ở đây cũng sẽ không gọi loạn ma vực Ngươi sáu bị mục tây kiểu nói này bạch tử mái nhà sắp chỉ trệ nhưng là căn bản nói không nên lời phản bắt tới vô ý thức thăm dò thân thể đường chung những năng lượng này hắn phát hiện những thứ này ý kiếm chi cảnh cường giả kiếm thế năng lượng đơn giản giống như là như giỏi trong xương đồng dạng hoàn toàn thẩm thấu đến rồi chân khí của hắn cùng thân thể đường trung nếu là cưỡng ép bài trừ những năng lượng này nguy hiểm không cần nói cũng biết chớ lộn xộn lại cử động mà nói cẩn thận ta dẫn bạo bọn chúng để cho ngươi cảm thụ một chút những cái kia kiếm ý cùng kiếm thế chi lực chính là hắn đánh vào đối phương thân thể đường trung khoảng cách gần như thế hắn đương nhiên là có thể rõ ràng mà cảm nhận được những năng lượng này độc tính hơn nữa có tuyệt đối năng lực khống chế vì cảnh cáo đối phương hắn thậm chí khống chế những năng lượng này du tẩu tại bạch tử phòng các vị trí cơ thể quy phạm lấy hành vi của đối phương thôi thôi nghĩ không ra ta bạch tử phòng hôm nay vậy mà thua triệt để như vậy các hạ muốn thế nào Có gì cứ nói. Một chốc là không thể nào khu trục những năng lượng này, hơn nữa lúc này Mục Tây ngay tại phụ cận, nếu như động tác quá lớn chọc giận Liễu Mục Tây, đối phương thật sự dẫn bạo những năng lượng này mà nói, hắn liền xem như không chết, ít nhất cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, thời gian rất lâu cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Tại loạn ma vực chỗ như vậy bị thương nặng, tốt như vậy giống cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. 957 thứ 886 chương nhận thua ta cũng không yêu cầu gì, đầu tiên, đem ngươi vừa mới sử dụng loại kia tu luyện lệ khí phương pháp giao ra, còn có, ngươi cái tên này chiếm núi làm vua lâu như vậy, bà bối hẳn không ta, hết thảy nộp lên. liền xem như ngươi đối với ta bồi tội còn có ta cần loạn ma vực địa đồ càng tỉ mỉ gây nên càng tốt lần này sở dĩ không có trực tiếp diện sát bạch tử phòng tự nhiên là có được chính hắn ý nghĩ loạn ma vực các nhân nhiều lắm hắn lại dễ không qua tới thêm một cái bạch tử phòng cùng thiếu một cái bạch tử phòng kỳ thực đều không cái gì khác nhau đã như vậy hắn cũng không như lưu đối phương một mạng để ở chỗ này xem như là của mình một khoả lá cờ nhỏ đâu đối với bạch tử phòng sử dụng loại kia lệ khí công kích hắn ngược lại là hiếu kỳ cực kỳ mặc dù đang vô tướng giới loại chiêu thức này tất nhiên là muốn bị ngăn chặn nhưng nếu là đến rồi ma kha giới, loại thủ đoạn này mới có thể khiến cho ma kha giới người lại càng dễ tán thành chính mình a. Lệ khí tu luyện chi pháp, tất cả của ta bộ gia sản. Ngươi, ngươi sáu. Nghe được liễu mục tây yêu cầu, bạch tử phong lập tức có loại hộp máu xúc động. Lệ khí tu luyện chi pháp ngược lại còn có thể, dù sao vật kia hắn tu luyện hoàn thành sau đó giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chỉ là hắn toàn bộ gia sản, đây chính là hắn tụ lại thủ hạ những người này căn bản nếu như đều cho liễu mục tây, hắn lấy cái gì tới lôi kéo nhân tâm? Như thế nào? Ngươi là cảm thấy mình cái mạng này không đáng những bảo bối kia? Vẫn cảm thấy ta không giết được ngươi. Không phòng nói cho ngươi, chết trong tay ta kim đan cảnh đại viên mãn người, một đôi tay chỉ sợ là không đếm hết. Nhìn thấy đối phương trần trờ, mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia lanh sắc. Hắn đã rất cho đối phương mặt mũi, nếu không phải hắn giữ lại đối phương còn hữu dụng, lúc này chỉ sợ sớm đã đem hắn diệt sát, nếu như đối phương còn dám có cò kẻ mặc cả với hắn mà nói, hắn cũng không để ý phế đi đối phương, tiếp đó tự mình động thủ. T6 Nhìn thấy mục tây đáy mắt sắc ý, Bạch Tử Phong lập tức cảm thấy phát lạnh, hắn có thể đủ nhìn ra được, mục tây e rằng thật sự không biết quan tâm tính mạng của hắn, nếu để cho đối phương mất kiên trì, mình cái mạng này, tám thành thật muốn khó giữ được a. Lấy mục tây ý kiếm chi cảnh cảnh giới, tăng thêm lúc trước cái loại này đánh không chết đẹp, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Cũng được, ta Bạch Tử Phong hôm nay nhận thua. Bất kể nói thế nào, mạng sống cần gấp nhất, những tài nguyên kia không còn có thể nghĩ biện pháp lại tụ hợp liễm, nhưng nếu là mạng nhỏ không còn, đời này của hắn tu luyện, nhưng là tất cả đều nước chảy về biển đông a. Rõ ràng, chết tử tế không bằng ủy lại sống sót. Hắn dưới mắt còn không muốn đi chết. Vậy thì đúng rồi, sớm như vậy nghe lời không phải rất tốt sao? Nhìn thấy đối phương ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của mình, Mục Tây lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, mà đang khi hắn nụ cười còn chưa rơi xuống thời điểm, thân hình của hắn liền đột nhiên ở giữa tại chỗ biến mất, đang khi nói chuyện công phu chính là xuất hiện ở không xa cái kia bốn cái bạch tử phòng đắc lực thuộc hạ bên cạnh. Tất nhiên đuổi kịp, vậy thì đều tới cảm thụ một chút kiếm thế của ta chi uy tốt. Thân hình xuất hiện ở bốn người phụ cận, Mục Tây trường kiếm lắc một cái, liền đem kiếm thế cùng kiếm ý đưa vào bốn người cơ thể, rõ ràng cũng là muốn đem bốn người này cùng nhau đã khống chế. để tránh xuất hiện phiền thoái không cần thiết liên bạch tử phòng cấp độ kia cường giả đều không có lực phản kháng chút nào dưới mắt bốn người này vậy thì càng thêm không cần nói chư vị đánh cướp có cái gì tốt đổ vật hết thể dân ra đem bốn người nhao nhao không chế mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười trên mặt đều là một mảnh vẻ trêu tức. cái này loạn ma vực chính là không giống nhau ở bên ngoài muốn tuân thủ quy củ ở đây căn bản cái gì cũng không cần tuân thủ khoan hay nói loại này thô bạo dã man phương thức thật đúng là tương đối thích hợp hắn lớn như vậy một tòa trắng phòng sơn vị ổ hắn tin tưởng một phiếu này đi qua chính mình hẳn là nhảy lên trở thành loạn ma vực ở trong lớn nhất nhà giàu mới nổi a trong phòng núi một cái kim đan cảnh đại viên mãn bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả đều bị mục tây dùng kiếm ý cùng kiếm thế chi lực thu phục mặc dù loại này thu phục chưa chắc có thể kéo dài quá lâu nhưng một năm rưỡi nữa những người này là không có khả năng đem các loại kiếm thế cùng kiếm ý chi lực loại trừ mà chỉ cần có những năng lượng này tại năm người thân thể đường chung như vậy năm người này cũng không dám đối với lời của hắn có bất kỳ chống lại dù sao chỉ cần hắn một cái ý niệm năm người thân thể đường chung kiếm thế cùng kiếm ý chi lực liền sẽ bộc phát đến lúc đó coi như bọn hắn có mạnh đi nữa thực lực cũng nhất định bị tạc phải thịt nát xương tan mục tây ngược lại là không cùng những người này khách khí, tại không chế năm người sau đó hắn chính là đối với cả tráng phòng núi tiến hành một lần đại cắn quét dạng này một tòa tại loạn ma vực kinh doanh đã lâu phỉ ổ bên trong đồ tốt đương nhiên không phải ít ít nhất những người này trên thân không phải ít tinh thần tinh đem ngũ đại cao thủ trên người bảo khố đều chuyển qua trên người mình. mục tây lần này quả thật kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy lấy được bao nhiêu tinh thần tinh. Mục Tây ngược lại là không có kế hoạch. Bất quá hắn tin tưởng, vào lúc này hắn trên người những thứ này tinh thần tinh, tuyệt đối có thể cung cấp hắn tại loạn ma vực môn rơi chi thành anh ra. gia. bản trên người hắn thì có rất nhiều ban đầu ở cầu nhận núi thu thập tinh thạch, bây giờ lại lấy được con số khổng lồ tinh thần tinh. Sau này hắn muốn bố trí huyền trận, ngược lại là cũng không tiếp tục cần làm tài liệu phát sầu. Bạch Tử Phong sáng tạo lệ khí tu luyện chi pháp, hắn đương nhiên cũng là cùng nhau đọ lại, không thể không nói đối phương có thể sáng chế dạng này tu luyện chi pháp, có thể nói là thiên phú giỏi, mà ở quan sát cái này một lệ khí tu luyện kỹ xảo sau đó. hắn phát hiện thứ này tu luyện ngược lại là cũng không khó khăn duy nhất cần chính là tâm ngoan thủ lạc bình tĩnh lại bản thân thứ này với hắn mà nói đương nhiên không có độ khó gì có thể kế tiếp tại loạn ma vực ở trong thứ này mới có thể cần dùng đến dứt bỏ những thứ này tinh thần tinh cùng lệ khí tu luyện chi pháp mục tây lấy được vừa ý nhất một kiện đồ vật nhưng là loạn ma vực bản đồ bạch tử phong tại loạn ma vực lăn lộn lâu như vậy đi qua chỗ vô số tự nhiên đối với cả loạn ma vực có toàn thân hiểu rõ mà vì thuận tiện làm việc trên người hắn đương nhiên sẽ không thiếu đi loạn ma vực địa đồ bản đồ này cũng không biết là đích thân hắn vẽ hay là hắn từ chỗ khác người nơi đó giành được tóm lại bây giờ địa đồ rơi vào liễu mục tây trong tay như vậy thì là mục tây một toàn rộng rãi sáng ngời sơn động ở trong mục tây hai chân chéo ngoại nhàn nhã ngồi chung một chỗ trong suốt ngọc thạch phía trên mà ở đối diện với của hắn trắng phòng sơn lão đại bạch tử phòng cùng với mặt khác bốn cái cường lực thuốc hạ, lúc này nhưng là đàng hoàng đứng tại ra tay mỗi người sắc mặt đều cũng có chút khó coi không có cách nào mặc kệ đổi là ai chính mình thu liễm cả đời tài nguyên lúc này tất cả đều bị đều đặt lại tâm tình đều khó có khả năng tốt bạch tử phòng còn có các ngươi bốn cái ta lưu lại thân thể các ngươi bên trong những cái kia kiếm thế chi lực các ngươi cũng đừng nghĩ đến đuổi, trừ ta ra liền xem như nhất bản cảnh người ra tay một dạng không có khả năng đem các loại năng lượng khu trục xuất thân thể mục tây có chút hăng hái đánh giá phía dưới năm người đối với cái này năm người đáy mắt phiền muộn hắn cũng không chấp nhận tại hắn nghĩ đến lần này hắn có thể dơ cao đánh khẽ phóng những người này một con đường sống đó đã là thiên ân hạ đãng. đương nhiên các ngươi có thể yên tâm chỉ cần các ngươi không dễ dàng đụng vào những năng lượng này như vậy bọn hắn liền sẽ thành thành thật thật giấu ở thân thể của các ngươi bên trong đối với các ngươi cũng không có gì ảnh hưởng kiếm thế chi lực Thứ này càng nhiều hơn chính là một lấy một loại thế hình thức tồn tại, cũng không phải như vậy cụ thể có thể cảm giác, nguyên nhân chính là như thế, muốn đem các loại năng lượng đặc thù bài trừ xuất thân thể, mới hiện lên rõ rất là khó khăn. Các hạ còn muốn như thế nào nữa? Thứ ngươi muốn cũng đã lấy được, vì sao còn phải đối với chúng ta không buông tha? Bạch Tử Phong lúc này tự nhiên là không nói ra được phiền muộn, đột nhiên chạy tới mục tây, chẳng những đoạt lại hắn tất cả tài nguyên, dưới mắt càng là chiếm đoạt địa bàn của hắn, đối với cái này, hắn quả nhiên là lại phiền muộn với bất đắc dĩ. Cũng may mắn phía trước Tuần Sơn đội Ngũ Tiểu Đầu mục đã treo, bằng không mà nói, hắn thật muốn đem hắn tìm ra. Thiên nào và quả, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế biến thái nhân vật, đây không phải đem hắn đẩy vào hố lửa sao? Đại gia phía trước nói hay lắm, ta thắng ngươi, như vậy ngươi chỉ muốn nghe điều khiển của ta, những thứ này giống như không có gì có thể nói. Nghe được Bạch Tử phòng chi ngôn, Mục Tây nhếch mép một cái, sau đó tiếp tục nói, yên tâm đi, ngươi chỗ này địa bản, ta nhưng không có chiếm đoạt tâm tư, đợi một chút ta sẽ phải rời khỏi, từ nay về sau, ngươi tiếp tục làm ngươi sơn đại vương, bất quá phải nhớ kỹ, tốt nhất đừng làm thương thiên hại lý sự tình, bằng không để cho ta biết, một khi đổi tại ta tâm tình không tốt thời điểm 6. lại nói một nửa, Mục Tây không khỏi tâm tư khẽ động, lập tức, phía dưới 5 người chính là cảm thấy thân thể đường trung những cái tiêu kiếm thế chi lực đều trở nên có chút sinh động, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung một dạng. Cảm nhận được những lực lượng này biến hóa, 5 người cũng là sắc mặt chấp nhận, cả đám đều trở nên dị thường quái đản đứng lên. Mục Tây tâm thần quá mức mạnh mẽ một chút, bọn hắn bây giờ thậm chí đang suy nghĩ, lấy Mục Tây tu vi, cho dù là cách nhau hơn 10 dặm, e rằng đều có thể xa xa dẫn bạo bọn hắn thân thể đường trung năng lượng, đem bọn hắn nổ thịt nát xương tan a. "Tốt, dư thừa ta không nói, các ngươi ở đây cỡ nào kinh doanh, nếu là có cơ hội" Ta sẽ trở lại thăm một chút các ngươi, sau này còn gặp lại ba. Thoại âm rơi xuống, mục tây nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp biến mất ở ngọc thạch phía trên, đợi đến ngũ đại cường giả lại đi nhìn lên, nơi nào còn có mục tây cái bóng. Ách, cái này xấu. Đợi đến mục tây lách mình rời đi, 5 người cũng là sắc mặt trì trệ, tưởng cái có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn còn tưởng rằng mục tây sẽ chiếm lấy trắng phòng núi không đi đâu, nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự nói đi là đi, đi được như vậy rất khoát. tâm thần hướng về phía cửa hang bên ngoài do xét một chút hoàn toàn chính xác đã cảm giác không thấy liễu mục tây khí tức rõ ràng mục tây lúc này thật sự rời đi cái này thật đúng là chỉ là đi ngang qua a đợi đến xác định liễu mục tây đã rời đi tại chỗ năm người không khỏi liếc nhau một cái trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy phiền muộn chi sắc. náo loạn đường này cũng là bởi vì bọn hắn cản liễu mục tây lộ mới khiến người ta đối bọn hắn tiểu thi trưởng trị nghĩ đến đây năm người đều cũng có loại hộp máu xúc động từ phòng lão đại chúng ta sáu mục tây rời đi tại chỗ năm người tự nhiên lại biến thành lấy bạch tử phòng cầm đầu sau lưng bốn người không khỏi có chút không biết làm sao cảm giác. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một quả bom hẹn giờ tại người thể đường trung, bọn hắn cũng không biết muốn thế nào xử lý cái uy hiếp này mới tốt. Trước tiên không nên khinh cử vọng động, bốn người các ngươi đều đi, đem phía trước mọi người ở đây tất cả đều tìm ra, còn có bất luận cái gì gặp được chuyện hôm nay, tất cả đều để bọn hắn im lặng, không được chuyển ra ngoài chuyện này. Bạch Tử phòng ngược lại là trầm một nhiều, dưới mắt tình huống chưa định, hay là trước đem cục diện ổn định lại lại nói, đến nội những thứ khác, sau đó sẽ chậm chậm tính toán cũng không muộn. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Mục Tây lưu lại bọn hắn thân thể đường chung năng lượng kỳ dị, có phải thật vậy hay không khó mà thanh trừ? Là, chúng ta này liền đi. Bốn người không dám thất lễ, đồng dạng, bọn hắn cũng không muốn chuyện hôm nay bại lộ, cho nên lập tức lúc, hay là trước đem đóng kín sự tình làm xong lại nói, đến nội thân thể đường trung phiền phước, cùng lắm thì liền phóng ở nơi đó, ngược lại chỉ cần bọn hắn không đi đụng vào những năng lượng này, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Trên thực tế... Cũng liền Bạch Tử Phòng có năng lực đối với mấy cái này năng lượng tiến hành nghiên cứu, bốn người bọn họ, nhưng là căn bản liền cảm thụ những cái kia kiếm thế lực năng lực cũng không có, lại càng không cần phải nói khu trục những năng lượng này. Đáng chết, vô duyên vô cớ trêu chọc bực này nhân vật, quả nhiên là thời giờ bất lợi. Đợi đến bốn người rời đi, Bạch Tử Phòng trên mặt lập tức viết đầy táo bạo, đáng tiếc là, vào lúc này hắn cũng chỉ có thể là chính mình phục hựu, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Đối với Bạch Tử Phòng bọn người tiếp xuống phản ứng, mục tây nhưng là không tâm tư đi quản, hắn lần này đi ngang qua chãng phòng núi, thật sự chính là thông thường đi ngang qua, ngược lại là đã khống chế Bạch Tử Phòng năm người. Với hắn mà nói quả thực là một cái thu hoạch không to không nhỏ. 958 thứ 887 chương giết tới mềm tay rời đi trắng phòng núi, Mục Tây tiếp tục hướng về loạn ma vực chỗ sâu xâm nhập, lộ tuyến của hắn vẫn là phía trước lấy được tấm bản đồ kia lộ tuyến, chỉ bất quá, một lần này hắn, nhưng là có Bạch Tử phòng giao lên địa đồ làm phụ trợ. Khá lắm, nguyên lai like cái này loạn ma vực bị phân chia nhiều như vậy khu vực, bên trong thế lực lớn nhỏ thật không ngờ nhiều, may mắn lấy được tờ này địa đồ, bằng không thật muốn đầu góc choáng a. Thân hình bay lượn tại loạn ma vực bầu trời, Mục Tây một bên bay lượn, một bên quan sát từ Bạch Tử phòng nơi đó lấy được địa đồ. Quan hay nói, Bạch Tử phòng vẽ miếng bản đồ nãy phía trên, đối với các nơi đánh dấu ngược lại thật rất kỹ càng, ít nhất, một chút so trắng phòng núi lớn thế lực, phía trên này quả thực tiêu chú không thiếu. Đương nhiên, đánh dấu rõ ràng nhất, đương nhiên vẫn là Loạn Ma vực ở trong những cái kia Niết bản cảnh cường giả địa bàn, những thứ này Niết bản cảnh cường giả nắm trong tay khu vực, tuyệt đối là cấm khu một dạng chỗ, mà ở những người này địa bàn phụ cận, đương nhiên sẽ không có người dám kiến tạo mình thế lực nhỏ. 1236, 13, 14, 156. Ấy, vậy mà khoảng chừng 15 chỗ Niết bản cảnh cường giả thế lực phân bố. Cái này Loạn Ma vực Thật đúng là cường đại đến rất. Tại trên địa đồ đến một chút niết bàn cảnh cường giả phạm vi thế lực, vậy mà khoảng chừng 15 sự chi nhiều, theo lý thuyết, loạn ma vực ở trong, vậy mà có ít nhất 15 vị niết bàn cảnh cường giả tồn tại, tính cả cũng không có đánh dấu đi ra ngoài loạn ma vực vực chủ, toàn bộ loạn ma vực, niết bàn cảnh cường giả, liền khoảng chừng 16 người nhiều. Hơn nữa, ở trong đó có phải hay không có niết bàn cảnh cường giả không có thành lập thế lực, cái này còn không quá dễ bàn. Tạm thời cũng không cần quá mức tới gần nơi này, chút niết bàn cảnh người phạm vi thế lực tốt, nơi này bọn gia hỏa này cũng sẽ không xem trọng mặt mũi gì, nếu là bị bọn hắn chú ý tới, Vậy coi như thật sự không ổn. Trong lòng đem các loại niết bàn cảnh người phạm vi thế lực ghi nhớ, Mục Tây đã quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, quyết không thể dễ dàng đụng vào bọn gia hỏa này, dù sao, hắn lần này đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ tới lúc một năm sau đó ly khai nơi này, liền có thể đại công cáo thành. Đây là một mảnh rậm rạp rừng rậm bầu trời, giờ này khắc này, ở mảnh này vô biên vô tận rừng rậm phía trên, một người trẻ tuổi tay cầm trường đao màu đỏ, cùng một đội bốn người đội ngũ nhỏ xa xa dàn co. Mấy câu nói sau khi trao đổi, người trẻ tuổi lắc đầu nở nụ cười, sau đó chính là tùy ý chém ra mấy đao, đao mang lấp loé, đối diện bốn người căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có, chính là nhau nhau bị đao mang xoắn nát, trở thành phía dưới rừng rậm chất dinh dưỡng. Đợi đến đem bốn người nhẹ nhõm diệt xác, người tuổi trẻ trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cảm khái, tựa hồ có như vậy một tia không đành lòng. "Ai, đây là thứ bao nhiêu gọi?" Thật đúng là nghiệp trường a, một nhóm lại một nhóm, cái này loạn ma vực ở trong người, quả nhiên là giết không nổi đâu. Thật dài thở dài một tiếng, mục tây giờ này khắc này thật sự có loại rết nương tay cảm giác. Từ loạn ma vực môn rơi chi thành xuất phát, trải qua trắng phòng núi, lại đi ngang qua rất nhiều địa vực, hắn đã dòng rã đuổi đến ba ngày thừa hải gian lộ, ba ngày thừa hải gian hành trình. hắn đã không nhớ rõ chính mình gặp được bao nhiêu cản đường người. Có lẽ là bởi vì hắn tự phụ cảnh tu vi quá mức bắt mắt. Những cái kia gặp được hắn đi ngang qua giải rác đội ngũ, cơ hồ cũng nghĩ muốn đánh tống tiền, thử thời vận. Mười chi đội ngũ, ít nhất cũng có 7 nhánh đội ngũ sẽ đối với hắn ra tay, còn giữ lại cái kia hai ba chi. Nếu không phải là đối với hắn loại cấp bậc này còn cửu non không có hứng thú, nếu không phải là phát hiện hắn không thích hợp. Tóm lại, chỉ cần là ra tay với hắn người, như vậy bất luận là nhiều người ít người, hoặc là cường đại hoặc nhỏ yếu, cuối cùng đều sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Mặc dù đã có loại nương tay cảm giác, nhưng chỉ cần là dám ra tay với hắn. Hắn tuyệt đối không lưu tình chút nào, đều diệt sát. Mới đầu hắn còn có thể cùng đối phương trò chuyện chút, mà tới được đằng sau, chỉ cần xác định đối phương là muốn cướp bóc hắn, như vậy hắn căn bản ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp chính là một đao giết chết. Chậm chậm, búng máu này sát trường đao ngược lại thật không tệ. Nếu như vẹn vẹn từ về phẩm chất mà nói, trôi đao này cơ hồ cùng linh hỏa kiếm không phân cao thấp, xem ra phía trước đem trôi đao này không thu, ngược lại thật là một cái lựa chọn tốt. Ánh mắt nhìn về phía trong tay trường đao, mục tay khoe mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Chối đao này chính là trước kia cái kia trắng phòng sơn lao đại Bạch Tử phòng chi vật, tại đã thu phục được đối phương thời điểm, hắn chính là thuận tiện đem thanh đao này trực tiếp đoạt lại, đến nỗi mục đích sao? Đương nhiên là vì cái kia Lệ Khí phương pháp tu luyện. Linh hỏa kiếm mặc dù phẩm chất đầy đủ, bất quá, linh hỏa kiếm chính là hỏa thuộc tính linh minh, bên trong khí dương cương quá đủ, dùng linh hỏa kiếm tu luyện Lệ Khí võ kỹ, đó nhất định chính là đi ngược lại, không, có khả năng có kết quả. Tuy hắn am hiểu là kiếm pháp, bất quá, đao kiếm không phân biệt, lấy hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ, liền xem như dùng đao, đồng dạng có thể phát huy uy lực. Mà chuôi trường đao màu đỏ ngòm đã bị Lệ Khí gột rửa qua, lần này tiếp tục dùng nó tới thu thập lệ khí có thể nói là chân chính không có chỗ thứ hai mục tiêu đoạn đường này không lưu tình chút nào nhìn thấy kẻ ngán đường liền đến giết kỳ thực cũng cùng trôi này trường đao màu đỏ ngòm tồn tại có quan hệ trực tiếp hắn muốn tu luyện lệ khí võ kỹ như vậy thì cần những thứ này người chết lệ khí trôi này trường đao có khả năng chứa lệ khí đó cũng không phải là mấy cái võ giả liền có thể thỏa mãn đợi đến ta từ nơi này loạn ma vực rời đi trôi này trường đao màu đỏ ngòm bên trong lệ khí đủ để thi triển nhiều lần công kích đến lúc đó đến rồi ma kha giới nghĩ đến cũng có thể mau hơn lấy được ma kha tộc người tín nhiệm vẹn vẹn từ ắt tới nói liền xem như sáp nhập vào lệ khí đao mang trong y lực đồng dạng không có cách nào cùng hắn y kiếm chi cảnh đánh đồng hắn xem trọng chỉ là lệ khí đao mang tính chất ba ngày à ta tới đến cái này loạn ma vực nhưng là đã dòng dã ba ngày thời gian bất quá cái này trên bản vẽ vị trí vẫn còn có khoảng cách xa như vậy xem ra cái này loạn ma vực thật đúng là quá lớn dựa theo ban đầu lấy được tấm đồ kia làm chỉ dẫn tăng thêm về sau lấy được địa đồ phụ trợ mục tây cũng không biết chính mình lướt qua bao xa khoảng cách tóm lại vào giờ phút này hắn thật sự đã xâm nhập đến loạn ma vực rất sâu rất sâu vị trí Từ tình huống dưới mắt đến xem, bức tranh này đánh dấu điểm kết thúc vị trí, chỉ sợ là khoảng cách một cái niết bàn cảnh cường giả thế lực không phải rất xa, xem ra muốn đến chỗ cần đến, nói không chừng muốn bốc lên chút hiểm. Hai tấm đồ lẫn nhau so sánh, Mục Tây có thể nhìn ra được, tờ thứ nhất đánh dấu điểm kết thúc, khoảng cách một cái niết bàn cảnh cường giả phạm vi thế lực, giống như sẽ không quá xa, hắn muốn đặt đến trên bản vẽ vị trí, sợ là có khả năng gặp phải cái này một thế lực chính giữa cường giả. Đương nhiên, gặp phải cái này thế lực chính giữa phổ thông kim đan cảnh người ngược lại là không có gì, hắn duy trì có lo lắng. là của mình tồn tại bị cao cao tại thượng niết bản cảnh người phát giác được nếu như bị niết bản cảnh cường giả phát giác được vậy thì thật muốn mạng cẩn thận một chút từ từ xe đến a nói đến liền xem như ta bây giờ vị trí nếu như niết bản cảnh người thành tâm dò xét lời nói ta cũng giống vậy rất khó tránh né ngược lại cũng không quan tâm có phải hay không tới gần bọn họ niết bản cảnh cường giả cường đại đó là người bình thường khó có thể tưởng tượng bất quá loại cấp bậc đó cường giả cũng là tại chính mình dị thứ nguyên không gian ở trong tiềm tu không có cái nào sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến bên ngoài tới dù sao bọn hắn tăng cao tu vi vô cùng khó khăn cho nên càng thêm cần giành giật từng giây hơn nữa không thể dễ dàng gián đoạn tiếp tục A, hy vọng bức tranh này điểm kết thúc có thể có chút độ tốt chớ có để cho ta một chuyến tay không khẽ nhả một hơi mục tây không nghĩ nhiều nữa dưới chân khẽ động chính là bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường con đường sau đó chỉnh Cả đường cấp bóc đội ngũ nhỏ tự nhiên vẫn như cũ không phải ít loạn ma vực lớn như vậy nói không chừng nơi đó liền cất giấu một chút giải rác người bọn hắn tìm kiếm khắp nơi mục tiêu có thể động thủ liền động thủ không thể động thủ liền bỏ qua đi Mà mục tây dạng này lạc đàn người, cơ hồ không có mấy chi đội ngũ sẽ bỏ qua. Mục tây thật sự ai đến cũng không có cự tuyệt, có người chịu chết, hắn liền thành toàn, nhiều đi một đường giết một đường xu thế, mà theo hắn chém giết người càng lai việt đa, trường đao màu đỏ ngỏm chính giữa lệ khí cũng là càng lai việt đủ, loại hiệu suất này, nhưng là muốn so Bạch Tử phòng thu thập lệ khí hiệu suất còn cao hơn. Ngày qua ngày, loạn ma vực chính giữa thời gian, qua phảng phất dị thường nhanh, trong mấy mắt, mục tây xâm nhập loạn ma vực đã dòng dã đi qua 7 ngày lâu, mà 7 ngày thừa ái gian gấp rút lên đường, hắn cách chính mình lần này đi trước mục tiêu, cuối cùng vô hạn tiếp cận đứng lên. cảm nhận được mục tiêu vị trí cách chính mình càng lai về gần, mục tây không khỏi vô ý thức bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn là thật sự rất hiếu kỳ, tấm bản đồ này điểm kết thúc, đến tụt cùng là một chỗ địa phương như thế nào. Nhưng mà, liền tại mục tây bắt đầu tăng thêm tốc độ, hướng về mục tiêu của mình lao nhanh tiến phát thời điểm, bất ngờ tình huống, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Kiệt tiệt kiệt tiệt, ú cô nương, ngươi vẫn là không cần chạy, như vậy chạy loạn khắp nơi, chẳng lẽ ngươi không mệt sao?" Tiếng cười quái dị từ đằng xa truyền đến, tiếng cười ở trong tràn đầy càng lớn dỡ, vẹn vẹn từ âm thanh liền có thể nghe ra được, tiếng cười kia chủ nhân, nhất định là một cái thực lực mạnh mẽ hơn người. U cô nương, ba người chúng ta lão huynh đệ đồng loạt ra tay, ngươi căn bản không trốn thoát được. Khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật dừng lại, ba người chúng ta cũng không làm có ngươi. Không tệ, ba người chúng ta kính ngươi là nữ trung học kiệt, lúc này mới khắp nơi lưu thủ, ngươi nhưng chớ có bức ta chờ không thương hương tiếp ngọc. Lại là hai cái hơi có vẻ thanh âm giàn mua tiếp lấy chuyển đến, nghe ra được, hai cái này thanh âm chủ nhân đồng dạng thực lực mạnh, e rằng cũng sẽ không so thứ nhất người mở miệng thực lực yếu. Bất quá, đợi đến cái này ba cái lao giả hô qua sau đó, đáp lại bọn họ, nhưng chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Ách, gì tình huống? Lần này giống như không phải đánh cướp a? Mục Tây thân hình vừa vặn bay lượn đến một vùng núi non bầu trời, nghe được âm thanh xa xa chuyển tới, hắn vừa mới nhắc tới tốc độ, nhưng là không khỏi trực tiếp chậm lại, cuối cùng càng là trực tiếp ngừng ở trên không. Trên con đường này, hắn cơ hồ vẫn luôn tại chém giết cản đường người, bất quá lúc này nghe được âm thanh, rõ ràng không phải hướng về phía hắn tới. A, đó là sáu. Kinh nghi ở giữa, chân trời xa xa, bốn cái thân ảnh chính là xa xa bay lượn mà đến, cái này bốn cái thân ảnh một chiếc ba phía sau, phía trước người một thân màu đen trang phục, một đầu tóc xanh tùy ý tung bay ở sau lưng, có lồi có lõm dáng người, rõ ràng là một nữ tử. mà ở nữ tử đằng sau, ba cái lao giả theo sát phía sau, cái này ba cái lao giả từng cái nhìn cũng là hết sức khô gầy, trong đó một cái càng là đã không lưng lưng quổng, dáng mua ghê gớm. Bất quá, cái này ba cái lao giả thân hình cấp động ở giữa, tốc độ nhưng là cực kỳ kinh người, mà bọn hắn quanh người loại kia năng lượng cường đại ba động, cũng là để cho người không thể không âm thầm than. 959 thứ 888 chương thương hương tiết ngọc tê, kim đan cảnh đại viên mãn. Lại là bốn cái kim đan cảnh đại viên mãn người. Mục Tây nhãn lực cực mạnh, cơ hồ là trong ngáy mắt, hắn chính là đã cha rõ bốn người này tu vi, bốn người ở trong ngoại trừ trước mặt nữ tử hơi hơi kém một chút bên ngoài phía sau ba cái lao giả bất kỳ một cái nào thực lực sợ là cũng sẽ không thấp hơn trước đây bạch tử phòng khá lắm vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả bất quá dưới mắt tình huống ngày 6. đột nhiên xuất hiện bốn cái kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ không thể nghi ngờ nhường hắn cảm thấy thầm tinh hãi, mà từ tình huống dưới mắt đến xem có vẻ như trước mặt nữ tử đang bị phía sau ba cái lao gia hỏa truy đuổi a trước xem tình huống một chút rồi nói sau hai mắt híp lại tâm tư khác thay đổi thật nhanh thân hình trầm xuống ở giữa chính là hướng thẳng đến phía dưới dây núi ở trong lặn xuống. dưới mắt tình huống chưa định hắn vẫn trước tiên che giấu đợi đến thấy rõ tình huống làm tiếp định đoạt cũng không mượn Siêu xiu xiu ba Liên tại mục lặn về tây vào núi loan ở trong thời điểm ba cái lao giả và phía trước đen y hiện nữ tử nhưng là vừa vặn tới nơi này phiến sơn mạch phụ cận mà nói chuyện giữa công phu phía sau ba cái lao giả đột nhiên ra tốc không cần nữ tử vượt qua mảnh này dây núi ba người chính là thành tam giác chi thế đem nữ tử trực tiếp vây vào giữa kiệt kiệt kiệt Ú cô nương bây giờ có thể dừng lại nói một câu đi ba cái lao giả đem nữ tử vây vào giữa trong đó cái kia da bọc xương láo giả ở vào cô gái ngay phía trước trong tiếng cười quái dị, hướng về phía bị bọn hắn vây vào giữa đen y liền nữ tử đạo. Mặc dù ba cái lão ra hỏa niên kỷ nhìn cũng không nhỏ, nhưng tại nhìn về phía cô gái ánh mắt ở trong, rõ ràng mang theo một tia rất có xâm phạm tính chất tia sáng. Nhìn ra được, cái này ba cái lão giả rõ ràng ngay cả có ỷ lại không sợ gì, căn bản cũng không lo lắng trung gian đen y nữ tử chạy thoát. Dù sao, bọn hắn bất kỳ người nào thực lực cũng cao hơn tại nữ tử, ba người chung vào một chỗ, tại loạn ma vực ở trong càng là danh tiếng hiển hách, niết bàn cảnh phía dưới, cơ hồ có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn ba cái. nụ cười trên mặt, tỏ rõ lấy bọn hắn vào giờ phút này tốt đẹp tâm tình. Ai có thể nghĩ đến ba người bọn hắn phụ mệnh đi ra ngoài tìm bảo, cuối cùng vậy mà gặp loạn ma vực ở trong trên bảng nổi danh núi cô nương. Đây quả thực là phóng lên trời muốn trợ giúp bọn hắn à? Tại trong ba người ở giữa, một thân ăn mặc đen y liền nữ tử, lúc này sắc mặt nhưng là cùng ba cái lão giả hoàn toàn tương phản. Nàng lần này không xa vạn dặm đi tới nơi này tầm bảo, vốn chỉ muốn lấy nhận được bảo bối liền bỏ chạy ra, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà gặp ba lão gia hỏa này. Đối với cái này loạn ma vực nổi danh hắc ám tam lão, nàng là biết ba người này đại. Nguyên bản ba tên này chính là chiếm giữ một phương hẻm núi ở bên trong xương vương xương bá, không ít cường giả. cũng là chết tại ba người bọn họ trong tay bất quá về sau ba người này chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rất nhiều người đều cho là bọn họ đã chết cũng không xong nghĩ hôm nay bị nàng gặp phải nàng mặc dù cũng là kim đan cảnh đại viên mãn thực lực nhưng dưới mắt ba lão gia hỏa này ở nơi này một cấp bậc thấm dâm vô số năm chỗ nào là tấn cấp đại viên mãn không lâu nàng có thể so sánh kiệt kiệt tiệt, ú cô nương ba người chúng ta còn không có nói hết lời ngươi làm sao lại trực tiếp muốn đi ít nhất ngươi cũng phải nghe chúng ta nói hết lời sau đó lại lựa chọn là đi hay ở a ba cái lao giả ở trong cái kia gầy trở thành tê dại cán lao giả run lên ống tay áo chậm rãi tiến lên mấy bước hai mắt híp lại đạo hắc ám tam đảo ta cùng các ngươi không có lời gì dễ nói ai cũng biết ta ưu độc lai like, độc vãng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao tiếp ba vị lao tiền bối nâng đỡ ưu vô phúc hưởng thụ đen y hẻ nữ tử ưu lúc này cũng là thoáng buông lòng xuống bất kể nói thế nào nàng cũng đều là kim đang cảnh đại viên mãn cưng giả mặc dù hoàn toàn chính xác không phải ba cái lao giả đối thủ thật là muốn đem nàng ép nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhường ba người tốt hơn chậm ưu cô nương làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu ba huynh đệ chúng ta phía trước đã nói qua thiếu chủ nhà ta đối với u cô nương mười phần ngưỡng mộ, u cô nương sao không để mặt gặp một lần, thỏa mãn một chút công tử nhà ta ngưỡng mộ chi tình đâu. một bên, hắc Cám tam lão chính giữa nhị lão lúc này đứng dậy, nhặt lấy đen ý ghiền nữ tử u mà nói đạo, ta lặp lại lần nữa, ta u độc lai like, độc vãng quen thuộc, không muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao, mặc kệ nhà các ngươi công tử là vị nào, còn xin ba vị thay truyền đạt một tiếng, u cảm ơn qua. nghe được hắc Cám tam lão đệ nhị giả lời nói, u trên mặt không khỏi hiện ra một mệnh xương lạnh, âm thanh lạnh như băng đạo. hiện tại xem ra ban đầu hắc cám tam lão đột nhiên tiêu thất rõ ràng cũng không phải bị người giết cũng là bị một vị đại nhân nào đó vật thu làm thuốc hạ đã biến thành người khác hưng huyện cái gọi là ngưỡng mộ nàng tự nhiên minh bạch là có ý gì nói đến loạn ma vực ở trong không biết có bao nhiêu người đều ở đây mơ ước sắc đẹp của nàng chỉ là những cái kia muốn có ý đồ với nàng hơn phân nửa đã trở thành giới kiếm của nàng vong hồn xem ra hữu cô nương thật sự không muốn theo ta ba người trở về như ngươi vậy lời nói thế nhưng là để chúng ta ba cái rất khó khăn đâu sau cùng hắc cám tam lão đệ tam lão lúc này cũng bắt đầu lên tiếng mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, mặt khác hai cái lao giả, nhưng là nhao nhao lắc đầu, đang khi nói chuyện, ba người trong tay chính là phân biệt xuất hiện một cái đầu đen nhánh trường tiên, rõ ràng là muốn tới cứng rắn. Cơ hội khó được, ưu hành tung vẫn luôn là lơ lửng không cố định, lần này có thể ngoài ý muốn nhìn thấy, đã là đốt đèn lồng khó tìm tốt cơ hội, bọn hắn đương nhiên không thể lại bỏ lỡ. Đối với cái này vị ưu cô nương, bọn họ công tử thế nhưng là đề cập qua không chỉ một lần, hơn nữa còn từng công khai nói qua, chỉ cần có người có thể đem nàng này lấy được, tốt như vậy chỗ nhất định thật nhiều thật nhiều có. bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới muốn quá nhiều chỗ tốt, ít nhất nếu như có thể đem nàng này sách về đi, bọn hắn tại chính mình công tử dưới trướng đám người chính giữa địa vị, tất nhiên có thể trong nháy mắt nhận được đề thăng. Ba vị cũng là loạn ma vực nổi danh cương giả, để ung dung tự tại thời gian bất quá, vậy mà nhất định phải làm người khác ứng quyền quả nhiên là nhường gu khó hiểu. Đen y hẻ nữ tử ưu trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khổ sở, vừa hướng ba cái lao giảm ở miệng trong tay nàng, nhưng là nhiều hơn hai thanh quỷ dị gai nhọn, cái này gai nhọn có chút giống kiếm, nhưng không có kiếm dài như vậy, có chút giống chuỳ thủ, nhưng lại không có chuỳ thủ ngắn như vậy. nghĩ đến hẳn là vừa vẫn thích hợp với nàng phát huy linh minh, ung dung tự tại thời gian, hắc, hắc vậy không gọi ung dung tự tại, gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai, những tháng ngày đó, nơi nào có bây giờ sống được thoải mái. nghe được u nghĩa mai chi ngôn, hắc ám tam lão đại lao nuốt miệng nở nụ cười, lại là đối đối phương chi ngôn xem thường, bọn hắn không phải là không có qua qua những tháng ngày đó, bất quá tại bị vị cường giả kia hợp nhất sau đó, bọn hắn phát hiện, có vẻ như có tổ chức tu luyện, thật sự có thể để bọn hắn miễn trừ rất nhiều phiền phức. ú cô đương, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cùng chúng ta ba cái trở về, bằng không mà nói, ba người chúng ta liền muốn cột ngươi trở về. bất quá nói như vậy nhưng là không chừng có phải hay không sẽ có tổn thương dù sao cũng là một cái đại viên mãn cường giả bọn hắn đối với ưu tình huống cũng có hiểu biết thẳng thắn nói bọn hắn thật đúng là có chút lo lắng nữ tử trước mắt này cuối cùng chết cũng không chịu cùng bọn hắn đi đến lúc đó lại mang tới đồng quy vu tận lời nói vậy thì thật không phải là trời rất vui đã sớm nghe nói hắc cám tam lão hàng ma dòi cử thế vô song ba người liên thủ niết bàn cảnh phía dưới vô địch thủ hôm nay liền để tiểu nữ tử kiến thức một chút ba vị cao chiêu tốt hy vọng ba vị tiên pháp có thể ngăn cản tiểu nữ tử tự bạo u sắc mặt nhưng là chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Tại loạn ma vực ở trong trà trộn, nàng tùy thời cũng đã làm xong rơi xuống chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho ba người này đem mình mang về chịu đủ. Cùng nói như vậy, nàng tình nguyện cùng đối phương ba người đồng quy vu tận. Ân. Nghe được cũ như vậy nói chuyện, ba cái sắc mặt của ông lão cũng là chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù nữ tử trước mắt nhìn thoáng có vẻ hơi yếu đuối, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cô gái trước mắt này, đây chính là loạn ma vực ở trong nổi danh nhân vật hung ác. Nghe nói trước đây có một thế lực nhỏ muốn có ý đồ với nàng, cuối cùng cứ thế bị nàng toàn bộ đổ diện, một cái đều không còn lại. Lúc này. đối phương vậy mà nói ra tự bạo ngữ, cái này thật là để bọn hắn hơi lung túng một chút. Nếu như đối phương tự bạo, như vậy tạm thời không nói còn có thể hay không đem người mang về, e là cho dù là bọn hắn ba cái, mười phần đều phải chôn theo a. Phải biết, kim đan cảnh đại viên mãn cường giả tự bạo, đó cũng không phải là bắn pháo hoa. Kiệt kiệt kiệt tiệt, cô nương chính mình suy xét chính là, nếu như cảm thấy hóa thành huyết vụ đầy trời nhìn rất đẹp mà nói, như vậy thì tùy ngươi tốt, động thủ ba. Tu luyện tới kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, không có ai sẽ không chân quý chính mình tính mệnh, bọn hắn cũng là không tin, trước mắt u thật sự sẽ có tự bạo khí. đương nhiên nếu như đối phương thật muốn tự bạo bọn hắn nhưng cũng tới kịp chạy trốn siêu siêu siêu ba ba ba ba ba đang khi nói chuyện công phu ba cái lao giả không chần chờ nữa trong tay trường tiên hất lên chính là hướng về phía u bắt đầu vây công tam đại cường giả ba đầu trường tiên đang khi nói chuyện giống như là hóa thành ba đầu nộ long đồng dạng vô luận là lực lượng hay là tốc độ hoặc là tiền pháp kỹ xảo quả thật đều là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới ba ba ba ba u trong tay một đôi gai nhọn lập loè chói mắt mang miên cương chống đỡ lấy ba cái lao giả tiên đáng tiếc là một tấc giải một tấc mạnh đối phương ba người ba đầu trưởng tiên Như thế nào trong tay nàng hai cây gai nhọn có khả năng hướng đối. Ánh sáng lóe lên ở giữa, trên người nàng đã chịu không dưới vài roi, mắt trần có thể thấy, nàng màu đen trang phục chính là bị tiên huyết thẩm thấu tới, mà sắc mặt của nàng cũng là chậm rãi trở nên có chút tái nhợt. Ách, cái này sáu. Thật là ác độc ba cái lao ra hỏa, như thế nào liền một chút thương hương tiếp ngọc cũng đều không hiểu sao. Dây núi ở trong, mục tây vẫn luôn đang ngó chừng bầu trời tình huống. Đối với ba cái lao giả cùng đen y trẻ nữ tử đối thoại, hắn đều một chữ không sót mà nghe ở trong tai, tình huống dưới mắt hắn cũng đã hiểu rõ đại khái. Rất rõ ràng. Ba lão gia hỏa này chính là không có hảo ý, muốn dùng nữ tử này đi đổi lấy công lao à, loại sự tình này hắn nếu là cũng không quản lời nói, e rằng thật sự có chút không nói được. 960 thứ 889 chương khó có thể tưởng tượng cường đại uy uy uy, ba cái lao tằm bao, dừng tay, nhanh dừng tay, ba cái đại nam nhân khi dễ một nữ tử, da mặt của các ngươi tại sao có thể dạy như vậy? Biết rõ tình huống, Mục Tây tự nhiên không lại chỉ hoãn, hắn chỉ hoãn càng lâu, đen y nữ tử bị dạy vò tất nhiên càng nhiều, ba cái kia lão gia hỏa không hiểu được tương hương tiết ngọc, nhưng hắn thật sự không đành lòng nhìn thấy lớn như thế sắt phong cảnh một màn. Cho nên Đợi đến biết rõ tình huống sau đó, hắn trước tiên, bắt đầu từ phía dưới đứng dậy, đồng thời hướng về phía bầu trời hô. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại loạn ma vực ở trong lại còn có thể tới một hồi cứu người tiết mục, bất quá dưới mắt xem ra, hết thảy tựa hồ đều có khả năng a Ấn. hắc ám tam lao đang tại ra sức vây công lấy u đột nhiên nghe được có người mở miệng, ba người cũng là biến sắc, đang khi nói chuyện chính là nhau nhau thu hồi trường tiên, cảnh giác trở lại ban đầu nhất vị trí, theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. X6. Cái này 6 theo thanh âm chuyển tới phía dưới phương hướng nhìn lại ba cái lao giả trước tiên thấy được chậm rãi khoan thai phiêu nhiên nhi khởi mục tây chỉ là khi nhìn thấy người mở miệng lại là một cái tử phụ cảnh bắt trọng tiểu a nhi thời điểm ba cái lao giả nhưng là không khỏi đều ngây mẩn cả người con tưởng rằng lại là cấp bậc gì cường giả đâu náo loạn nửa ngày lại là một cái tử phụ cảnh tiểu bất điểm nhi dạng này tiểu ra hỏa bọn hắn một cái hát xì liền có thể phun chết vô số về phần tại sao không có phát hiện sự tồn tại của đối phương đáng người nhưng là đều xuống ý thức cho rằng bởi vì thực lực của đối phương có yếu đến mức bọn hắn trực tiếp đem hắn không để ý đến Này liền giống như là hai con voi đang đánh nhau thời điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ không chú ý tới một con kiến nhỏ tồn tại. Uy, ta nói ba người các ngươi lão tạm bảo, mặc dù loạn ma vực không tuân theo quy củ, có thể ba người các ngươi lão ra hỏa vây công nhân ra một nữ tử, chẳng lẽ một chút cũng không e lệ sao? Mục Tây thế nhưng là không có để ý ý tưởng những người này, từ phía dưới hiện ra thân hình, hắn chính là bay thẳng cấp đến rồi giữa không trung, một cách tự nhiên tại ba cái lao giả vòng vây ở trong đứng vững, sắp tối ý kia nữ tử u bảo hộ ở sau lưng. Mục Tây cũng minh bạch, loạn ma vực ở trong người người người cũng là tràn đầy nguy hiểm, cho dù là cái này đen y liền nữ tử chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện bất quá bất kể nói thế nào đây đều là một nữ tử dưới mắt bị ba nam nhân vây công hắn là thật sự không nhìn nặng, nhất là ba lão gia hỏa này xem xét liền cũng là tàn nhẫn thị sát hạ người hơn nữa còn là quyền ví chó săn ân hắc cám tam lão còn đang bởi vì mục tây đột nhiên hiện thân hơi sừng xuất thần lúc này nghe được mục tây không che giấu chút nào giận mắng thanh âm ba người mỗi một cái đều là sắc mặt tối sầm suýt nữa tức giận đến toàn thân run dày bọn họ là nhân vật nào toàn bộ loạn ma vực lại có mấy người dám cùng bọn họ nói như vậy phải biết liền xem như chủ tử của bọn hắn, đối bọn hắn nói chuyện thời điểm cũng phải khách khách khí khí, cũng không suy nghĩ, hôm nay cư nhiên bị một cái tử phụ cảnh tiểu gia hỏa cho mắng trở thành dạng này. Mục Tây sau lưng, ưu lúc này cũng có chút ngây ngẩn cả người. đều nói nghe con mới để không sợ cọp, giờ này khắc này, nàng là thật sự sâu đậm cảm nhận được hàm nghĩa câu nói này à? Mang theo tò mò đánh giá đưa lưng về mình mục Tây, ưu đột nhiên phát hiện, trước mắt cái bóng lưng này mặc dù hơi có vẻ đơn bạc, nhưng cho người cảm giác, nhưng là cao lớn như vậy, cũng không biết phải hay không ảo giác, tại đứng tại phía sau của đối phương thời điểm, nàng lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn. Ai, đáng thương tiểu gia hỏa. Lắc đầu thở dài, ú không khỏi đem đấy lòng loại này không thiết thực cảm giác ném sang một bên, đồng thời có chút thảm thiết mà cảm thán nói: "Rõ ràng nàng là đem mục tây trở thành loại kia không biết trời cao đất rộng, nhưng cũng có một tia lương thiện lòng thanh niên nhiệt huyết. Mà một lát, đối phương đắc tội Hắc Cám Tam lão, sợ là có đáng có thể thủ a." Nghĩ đến những thứ này, nàng thật vẫn hơi có chút xin lỗi cảm giác, dù sao, đối phương sở dĩ sẽ chạy đến, tựa như là vì nàng xuất hiện ở đâu. Nơi nào nhô ra danh con, ngay cả ta Hắc Cám Tam lão cũng giằng mắng: "Ngươi đây là chán sống sao?" Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, hắc cám tam lao chính giữa đệ tam lão run lên ra mặt mặt mũi tràn đầy nộ khí địa đạo bất kể nói thế nào bị một cái tử phụ cảnh tiểu ra hỏa như thế nhục mạ đây đều là ba người bọn họ khó mà tiếp thu nhất là mục tây đột nhiên xuất hiện quả thực dọa bọn hắn nhảy một cái cái này khiến bọn hắn càng là ghi hận trong lòng ừ có phải hay không sống được không kiên nhẫn còn chưa tới phiên các ngươi ba cái lao tạm mau tới quyết định đối với hắc cám tam lão đệ tam già đe dọa mục tây nhưng là không sợ chút nào lạnh lên một tiếng ở trong chính là chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đen nữ tử khoảng cách gần nhìn thẳng trước mắt đen nữ tử Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia từ trong thâm tâm tán thưởng. Cùng phía ngoài nữ nhân so sánh, cái này loạn ma vực chính giữa nữ nhân, đầu tiên chính là nhiều hơn một loại gia tính. Muốn tại loạn ma vực sinh tồn, như vậy đầu tiên một điểm chính là muốn đủ hung ác, nhìn ra được, cô gái trước mắt này tuyệt đối hợp cách. Ngũ quan xinh xắn, thổi qua liền phá gò má, nhất là một màn kia kiểu diễm môi đỏ, không thể không nói, cho dù là tâm như chỉ thủy mục tây, cũng hoàn toàn có loại không có trông cự cảm giác. Dư Quang nhìn lướt qua thân hình của đối phương, cái kia màu đen trang phục ở dưới huyện chuyển đồng thể chỉ sợ là hắn thấy qua tất cả nữ nhân ở trong nóng nảy nhất cũng liền yêu nguyện đội chấp pháp tí nguyện đội trưởng có thể tới khách quan 12 a cô gái như vậy nếu là có tổn thương gì quả nhiên là một kiện phá hư phong cảnh sự tình cảm thấy thở dài mục tây không khỏi hướng về phía nữ tử mỉm cười nụ cười này nhìn như đơn giản nhưng lại hướng đối phương truyền đạt một loại tin tức hắn muốn nói cho đối phương có hắn tại không ai có thể tổn thương được nàng ân trong bụng đột nhiên thoáng qua một tia rung động tại loạn ma vực đánh liều nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng cơ hồ liền cùng người hợp tác thời điểm đều rất ít nói thật tại loạn ma vực lâu như vậy nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mục tây loại ánh mắt này đó là một loại để cho nàng cảm thấy ấm áp cảm thấy quan tâm thậm chí là cảm thấy run sợ một loại ánh mắt mà ở nhìn thấy liễu mục tây loại ánh mắt này sau đó nàng vừa mới vứt qua một bên cái chủng loại kia cảm giác an toàn nhưng là lại một lần nữa như kỳ tích mà từ đáy lòng sông ra đột nhiên U muốn nói cái gì có thể lời đến khoai miệng nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho tốt tiểu tử xem ra ngươi thật là chán sống rồi đã như vậy lao phu liền thành vào ngươi một bên cám tam lão giờ khắc này đã phẫn nộ dị thường liên tiếp bị một cái tử phủ cảnh tiểu gia hỏa nhục mạ, bọn hắn phía trước đều cũng có chút ngây ngẩn cả người, mà một lát lấy lại tinh thần, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ bị mắng. chết ba! đang khi nói chuyện công phu, hắc ám tam lao chính giữa lao tam trong lúc đó trưởng tiên hất lên một roi chính là hướng về phía mục tây quan tới, lần này nếu như bị vung bên trong, như vậy mục tây e rằng chỉ có toàn thân vỡ vụn một loại kết quả. hừ, không biết tự lượng sức mình ba. nhưng mà ngay tại hắc ám tam lão lao tam một roi vung hướng mục tây thời điểm, người sau trong miệng nhưng là lạnh lùng phun ra mấy chữ, trong chớp mắt công phu, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. loại kia như quỷ mỹ tốc độ làm cho tại chỗ tứ đại cao thủ cũng là đôi mắt co rụt lại đáy lòng của mỗi người cũng là ẩn ẩn có chút phát lệnh không tốt là một cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ ba làm mục tây thân hình biến mất ở không gian chính giữa một khắc này tại chỗ mấy người nơi nào vẫn không rõ cái này nhìn chỉ có tử phụ cảnh bắt trọng người trẻ tuổi lại là một cái khó có thể tưởng tượng siêu cấp cứng giả ít nhất tốc độ của đối phương chính là phải hoàn toàn ở tại bọn hắn tất cả mọi người trên lao tam cẩn thật ba đợi đến mục tây thân hình tiêu thất ha cám tam Lão chính giữa lao đại một tiếng kinh hô hắn biết chính mình ba người lần này sợ là khinh địch lúc này nếu là không nhanh hoàn hồn như vậy chắc chắn vì thế trả giá khó có thể tưởng tượng giá thảm trọng t 6 Hắc ám tam lão lao tam cảm xúc xấu nhất mắt thấy mục tiêu biến mất không thấy gì nữa đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia hoảng sợ lấy tu vi của hắn cũng không có thấy rõ đối phương quỹ tích di động cái này cần là bực nào cường đại a Thu ba trường tiên lắp một cái hắn chính là trực tiếp đem chính mình roi thu hồi lại đồng thời thân hình nhanh lùi lại tâm thần ở chung quanh cảm giác mục tây chỗ giờ khác này hắn lòng tràn đầy ngưng trọng bởi vì hắn tin tưởng có thể sau một khắc công kích của đối phương liền muốn thêm ở trên người hắn ân nhưng mà ngay tại hát cám tam lão lao tam cảm thấy kinh ngạc chờ đợi mục tây công kích ra thân thời điểm cái sóc nhưng là nửa ngày không có động tĩnh trong khi chờ đợi công kích căn bản chính là không có một tia một hào dấu hiệu lao ra hỏa người trước đi thôi tiếng quát khẽ vang lên lần nữa chỉ là một lần này âm thanh cũng không phải tại hát cám tam lão lao tam bên cạnh vang lên mà là vang vọng ở hát cám tam lão lao nhị hướng trên đỉnh đầu cái gì nghe thế đột nhiên vang lên âm thanh hát cám tam lão đều là sắc mặt đại biến bọn hắn đều cho là mục tây lựa chọn thứ nhất mục tiêu là vừa mới phát động tấn công lao tam nhưng là căn bản không nghĩ tới mục tây vậy mà dương đông kích tây. đem mục tiêu lựa chọn ở đệ nhị lao thân bên trên, chỗ chết người nhất chính là lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không có phát hiện mục tây là khi nào thay đổi phương hướng, thay đổi thay thế mục tiêu. ông ba, to lớn huyết sắc đao mang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, gãm tam lão đệ nhị lão, căn bản không nghĩ tới mục tây sẽ tìm tới chính mình, mặc dù cũng có chút phòng bị, nhưng hắn phòng bị chỉ có trước mắt, nơi nào nghĩ tới mục tây sẽ xuất hiện ở sau lưng của hắn. lúc này, hiển nhiên đã không có cung cấp hắn cơ hội phản ứng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ thiên địa chi thế đem chính mình quá chặt, đợi đến hắn lại nghĩ di động thời điểm. kinh người sắc bén trí khí đã từ đỉnh đầu của hắn bổ xuống. đây là sáu kiếm thế công kích 3. một khắc cuối cùng hắc ám tam lão lão nhị chỉ tới kịp thoáng qua dạng này một cái ý niệm sau đó hắn chính là cảm thấy toàn thân mát lạnh đã biết phó gầy đét thân thể chính là trực tiếp bị từ giữa đó bổ ra. Nát ba đợi đến hắc ám tam lão đệ nhị lão bị đánh trở thành hai nửa quắc khẽ một tiếng tiếp lấy văng lên sau đó bén nhọn đao mang liên tiếp lấp lóe người sau hai nửa thân thể chính là trực tiếp biến thành đầy trời mảnh vụn giống như giọt mưa giống như bay là tả ra đầy trời tinh hồng huyết nhục trên không bay là tả loại kêu màu nhún đỏ trường không cảnh tượng. thoạt nhìn là như vậy rực rỡ, như vậy thê lương. Chỉ là trước mắt cảnh tượng này đối với tại chỗ ba người còn lại tới nói, nhưng là rung động như vậy, như vậy khó mà tin. 961 thứ 890 mươi chương cảm giác cả an toàn mười phần cái này, cái này 6 U lúc này nuối rộng ra miệng nhỏ của mình, trên gương mặt viết đầy nồng nặc chấn kinh cùng với hai nhiên, làm hắc cám tam lão đệ tam lão đối với mục tây ra tay thời điểm, nàng là chân thực vì mục tây lao vệ mùa hôi. Bất quá mục tây sau đó đột nhiên tiêu thất, nhưng là để cho nàng lại đối mục tây tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong, cũng không có để cho nàng chờ đợi quá lâu. Cơ hội chính là một cái hô hấp cơ phu, nàng chính là trơ mắt nhìn xem Hắc ám Tam lão lao nhị, bị một đạo chói mắt hào quang màu đỏ đánh thành hai nửa, đồng thời trong nháy mắt xoắn thành đầy trời huyết đục, một màn này rất huyết tinh, nhưng lại rất đặc sắc. Làm sao có thể? hán, hắn vậy mà một chiêu liền giết Hắc ám Tam lão một thành viên. Úp lần này là thật sự bị kinh động, Hắc ám Tam lão thành dành quá lâu, đó là cơ hội không ai không biết không người không hay nhân vật, loại nhân vật này tại loạn ma vực, trừ phi là niết bàn cảnh cấp bậc cường giả ra tay, bằng không mà nói, bọn hắn ba lão gia hỏa này, cơ hội chính là vô địch. Nhưng mà, giờ này khắc này, một cái chưa bao giờ thấy qua Cũng không có nghe qua trẻ tuổi tiểu tử, vậy mà chỉ ra rồi mới lao, liền đem hắc cám tam lao đệ nhị lao giải quyết. Một màn này, tin tưởng bất kể là nàng hay là người khác, đều khó có khả năng bình tĩnh mà chống đỡ. Cơ thể đã hóa thành đầy trời huyết núc, rất rõ ràng, hắc cám tam lao đệ nhị lão, giờ khác này thật sự không có khả năng sống lại. Từ nay về sau, hắc cám tam lão, nhưng là chỉ còn lại có hắc cám nhị lão. đương nhiên, quỷ đen này nhị lão có phải hay không có thể còn lại, có vẻ như cũng còn không quá dễ bàn. A, lão nhị ba, nhị ca ba, tiên lặng ngắn sau đó. hai tiếng kêu thảm từ hắc cám tam lão còn dư lại trong miệng hai người truyền ra âm thanh thê lương quả nhiên là người nghe rơi lệ người nghe đau bờn hắc cám tam lão chính là thành danh đã lâu nhân vật trước đây ba người cùng một chỗ từ bên ngoài tiến vào loạn ma vực từ vừa mới bắt đầu đánh liền ra uy danh hiền hách muốn nói loạn ma vực ở trong không có chân tình đó cũng là không thiết thực trên thực tế hắc cám tam lão chính là thân huynh đệ ba người bọn hắn đồng khí liên tri đơn giản giống như là một thể một dạng vô luận là đối mặt như thế nào lợi ích khảo nghiệm bọn hắn đều chưa từng, từng có bất kỳ tranh chấp cùng bất đồng chính là loạn ma vực số lượng không nhiều mấy cái thiết thông tổ hợp Vô số năm cùng một chỗ tu hành, ba người ở giữa cảm tình, đó là ngoại nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, hai người trơ mắt nhìn mình lao huynh đệ ở trước mắt vẫn lạc, loại kia đau lòng, chỉ có chính bọn hắn có thể lĩnh hội. Tại loạn ma vực, không có người nào có thể vĩnh viễn không chết. Trên thực tế, tại loạn ma vực bực này chỗ, liền nhất bản cảnh cường giả rơi xuống tình huống đều có xuất hiện qua. Hắc Ám Tam Lão không nghĩ tới mình có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng giờ này khắc này, chết ở một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong tay, thật sự để bọn hắn khó mà tiếp thu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Hắc Ám Tam Lão còn dư lại hai người vừa thương xót vừa giận, bọn họ là thật sự không thể tin được trước mắt một màn này, có thể đẩy trời huyết nục còn tại bay là tả, cái kia máu tanh nồng nặc chi khí càng là dị thường rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đây hết thể đều là thật. Qua lại từng màn nhau nhau ở trước mắt thoáng qua, đáng tiếc là những cái kia tình cảnh thật sự chỉ có thể biến thành nhớ lại. A, tiểu tử, người đáng chết ta! Hắc Ám Tam Lão lao đại lúc này thật sự nổi giận, bọn hắn ba huynh đệ đã từng nói muốn chết sống có nhau, nhưng bây giờ vậy mà thiên nhân vĩnh cách, giờ khắc này hắn đơn giản đã vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn đem mục tây diệt sát, xương thành cho. đưa ta nhị ca mệnh tới ba hát cám tam lão lao tam giờ khắc này cũng từ trong bi thống lấy lại tinh thần trong tay trường tiên bỗng nhiên lắp một cái chính là thẳng đến mục tây đánh tới giờ khắc này hai cái lão gia hỏa đều bị hoàn toàn đốt lên lửa giận mà kim đang cảnh đại viên mãn cường giả đang tức giận dưới trạng thái sức mạnh nhất định chính là nghe giận cả người tại hai người quanh người cái kia có như thực chất một dạng nội diễm cơ hồ muốn đem không gian chung quanh đốt lên hừ sợ các ngươi không thành ba mắt thấy hai cái lão giả đối với mình đánh tới mục tây nhưng là không hề sợ hãi trong tay trường đao màu đỏ ngóng nhiên lắp một cái chính là thẳng đến hai người nên đón tiếp lấy Hắc ám Tam lão hợp kích hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá, dưới mắt Hắc ám Tam lão chỉ còn lại hai cái, hai người này muốn phát huy ra ba người trước đây loại kia sức chiến đấu, rõ ràng có chút rất không có khả năng. Đối với cái này ba người ở giữa tình nghĩa, Mục Tây đáy lòng cũng là âm thầm cảm thấy bội phục. Phải biết, có thể tại Loạn Ma vực loại địa phương này bảo trì tuyệt đối tín nhiệm, bảo trì dạng này thuần túy tình huynh đệ, đó là thật tuyệt không dễ dàng. Bất quá, Loạn Ma vực chính là như vậy, ngươi không chết thì là ta vong, ngươi không có cách nào đi thông cảm bất luận kẻ nào, bởi vì đối đãi nương tay của người khác, chính là tàn nhận với mình. Vành ba Trường đao màu đỏ ngòm trên dưới tung bay, mục tây đang khi nói chuyện chính là cùng hai đại lao giả chiến đến cùng một chỗ, mặc dù là lấy một trò hai, nhưng hắn rõ ràng không có khả năng bị hai người khi dễ đến, đao mang trong ánh lấp lánh, nhưng là rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. cái này sáu, mắt thấy mục tây hòa hai cái lao giả bắt đầu động thủ, một bên u vẫn như cũ khó mà từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, nàng phía trước đã nhìn thấy liễu mục tây một đao chém giết hắc ám tam lao đệ nhị ra cảnh tượng, mà một lát, mục tây rốt cuộc lại lấy một trò hai, rõ ràng là tại đệ lên hắc ám tam lão hai người khác tại đánh, một màn này thật sự nhường hắn khó mà lấy lại tinh thần. loạn ma vực lúc nào xuất hiện bực này cường giả vì cái gì phía trước chưa từng nghe nói qua chẳng lẽ là ẩn thế không ra siêu cấp cường giả sao U trong đầu không ngừng mà tìm kiếm mục tây hình ảnh đáng tiếc là nhìn chung nàng tại loạn ma vực nhiều năm như vậy nàng là thật sự không nhớ do gặp qua mục tây nhân vật này cũng chưa từng có nghe nói qua loạn ma vực có một nhân vật như vậy thật mạnh lấy sức một mình lực gáp hai cái thành danh đã lâu kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ người này thật sự quá mạnh mẽ U một đôi đôi mắt đẹp ở trong dị sắc liên tục đến giờ khác này nàng cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì tại mục tây đem nàng bảo hộ ở sau lưng thời điểm trong lòng của nàng sẽ sinh ra loại kia cảm giác an toàn, mạnh mẽ như vậy nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể chấn áp đi. Nhân vật như vậy không cho được cảm giác an toàn, còn có người nào có thể làm được? Nhìn xem ba người chiến đấu, nàng lúc này rất muốn tiến lên hỗ trợ, bất quá để cho nàng cảm thấy cảm thấy buồn bực là trước mắt chiến đấu, mục tây hoàn toàn chiếm giữ ưu thế, căn bản không có nàng có thể đến giúp vội vào chỗ. Lúc này nàng nếu là tiến lên lời nói, giống như chính là đi đảo loạn. Hai vị đi ra hôn sớm muộn cũng phải trả lại, xin lỗi. z 3 ngay tại U ở một bên suy nghĩ giữa công phu trên chiến trường. mục tây thanh âm trong lúc đó truyền ra âm thanh rơi xuống, đáy mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia kiên nghị, trường đao trong tay bỗng nhiên giơ lên cao cao, tiện tay một đao, chính là hướng về phía hắc cám tam lão lao đại bổ xuống. nghi ngờ tâm chẩm ba, mặc dù dùng là đao, bất quá mục tây cơ hồ chính là thanh đao xem như là kiếm tới dùng, một đao này chém đúng ra, đúng là hắn vô giải một chiêu. phác ba, dơ tay chém xuống, to lớn huyết sắc lao mang xen lẫn một cỗ kinh người thiên địa chi thế, trực tiếp sắp tối quỷ tam lão lao đại giam cẩm, loại kia đột nhiên xuất hiện thiên địa chi thế, cũng là nhường hắc cám tam lão lao đại vội vàng không kịp chuẩn bị. đây là 6 kiếm thế công kích là ý kiếm chi cảnh cường giả kiếm thế công kích 3. hắc cám tam lão lao đại căn bản không nghĩ tới nguyên lai mục tây lại là một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả hắn vừa mới còn đang hoài nghi vì cái gì nhị đệ của mình tại đối mặt mục tây chém giết thời điểm cho nên ngay cả tránh né cơ hội cũng không có não loạn nửa ngày đối phương vẫn còn có dạng này một tay khoảng cách gần như thế thiên địa chi thế mang theo nghi ngờ tâm trạng dạng này khó giải chiêu thức hắc cám tam lão lao đại không đợi nghĩ rõ ràng chính mình muốn thế nào phòng thủ mục tây đang mang chính là đến rồi trước mắt của hắn ta cả ba Tu vi của hắn không phải là dùng để trưng cho đẹp, thời khắc mấu chốt, trong tay hắn trường tiên trong lúc đó thu hồi đến trước người, trong nháy mắt chính là trước người tạo thành một mặt trường tiên hóa thành tâm chắn. Phá 3. Đáng tiếc là ngay tại hắn trường tiên hóa thành tâm chắn chắn trước người thời điểm, mục tây chém ra đau mang, nhưng là ngẫu nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng, trong đó càng là có từng trương mặt người lấp lóe trong đó, nhưng là mục tây tại một khắc cuối cùng cho mình công kích tăng thêm lực. Phá 3. Kiếm thế công kích dựa vào lệ khí sắc bén, mục tây một đao này cường đại, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Hạ Cám Tam Lão Lão Đại còn tưởng rằng mình Trường Tiên có thể đỡ được. Đáng tiếc là ngay tại giống như hắn ý nghĩ chưa rơi xuống thời điểm, trước mắt Trường Tiên nhưng làm một phân thành hai, trực tiếp vỡ vụn ra. T6 kinh người Thiên Địa chi thế xen lẫn vô số cường giả lệ khí, trong nháy mắt có vu, Hạ Cám Tam Lão Lão Đại chính là bị cả kinh tâm thần chập trận, không cần hắn lần nữa làm ra phản ứng, đao Mang chính là đi tới đỉnh đầu của hắn, đem hắn trực tiếp bổ ra. Người bị giết quá nhiều lắm, khi nhìn thấy cái kia từng trương mặt người hình ảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn đơn giản giống như là như là thế quỷ, nơi nào còn kịp trốn tránh ngục Tây đạo này Dao Mang. Thân thể khô gầy bị một phân thành hai, mục tây nhưng là cũng không chậm trễ, trường đao màu đỏ ngỏm trong cơn chấn động, liền đem thân thể của đối phương chấn vỡ, không cho đối phương chút nào mạng sống cơ hội. Đại ca ba. Trong ngáy mắt có phu, hắc ám tam lão ba đi thứ hai, còn sót lại lao tam nhưng là trực tiếp bị dọa đến mất hồn mất vía, nhưng là lập tức không có ý chí chiến đấu. Người cũng đi A ba. Ngay tại cái cuối cùng lão giả bi thiết lên tiếng thời điểm, mục tây thanh âm vang lên lần nữa, mà lần này chính hắn. nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đối phương bên cạnh thân, giơ tay chém xuống, đồng dạng đem đối phương một đao bổ ra, loại kia tốc độ cùng sức mạnh, căn bản không phải kim đan cảnh đại viên mãn người hẳn có. kèm theo một tiếng xoẹt vang rội, hắc ám tam lão người cuối cùng, cũng là ở mảnh này dây núi phía trên, trực tiếp thông báo. khắp dây núi phía trên, giờ khắc này là chân chính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. mục tây đứng giữa không trung, trong tay còn cầm kia ngụm máu sắc trường đao, mà ở hấp thu ba cái kim đan cảnh đại viên mãn cái kia người vẫn là thời điểm lệ khí sau đó, trôi này trường đao màu đỏ ngọn rõ ràng nếu so với trước kia càng thêm sáng lên. nói đến. Trôi này trường đao tại bạch tử phòng trong tay thời điểm liền đã uống qua không ít cường giả tiên huyết, nhưng đối với kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc tiên huyết, cái này còn là lần đầu tiên nhúng nháp. Có thể thấy trước, đang cùng theo liễu mục tây sau đó, trôi này trường đao màu đỏ ngỏm sau này sẽ thưởng thức được càng cường đại hơn huyết dịch, hấp thu càng thêm kinh người lệ khí. Có thể, tại trải qua vô số lần tiên huyết tẩy lệ sau đó, trôi này trường đao màu đỏ ngỏm cuối cùng lại biến thành một kiện chân chính ma khí. 962 thứ 891 chương bái biệt làm xong, ba cái kim đan cảnh đại viên mãn, lần này thực sự là tích toàn không ít lệ khí. đủ để thi triển thật nhiều lần lệ khí công kích. Mục Tây tiện tay sóc sóc trong tay trường đao, cảm thấy nhưng là có chút mơ hồ mừng rỡ. Lần này cùng hắc ám tam lao đối thủ, hắn ở giữa còn vận dụng lệ khí công kích, bất quá so với hắn dùng rơi một chút kia lệ khí, lần này diệt sát tam đại kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, hắn lấy được lệ khí cơ hồ bù đắp được tiêu hao gấp mấy lần. Tu vi càng là cường đại, vẫn là thời điểm sinh ra lệ khí thì sẽ càng nhiều. Đây là không cần chất vấn, nếu như Mục Tây có thể diệt sát một cái niết bàn cảnh cường giả lời nói, như vậy loại kia lệ khí quy mô, có trời mới biết sẽ đạt tới tình cảnh gì. đương nhiên, niết bàn cảnh cường giả. E là cho dù là hắn thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc liền thật sự có thể đem hắn giết chết. Điểm này, chính hắn trong lòng cũng có đếm. Nghĩ không ra tại loạn ma vực bực này chỗ, vậy mà đều có thể tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, cái này đúng thật là duyên phận không cả đâu. Lắc đầu nở nụ cười, mục tây run tay ở giữa đem trường đao màu đỏ ngòm thu vào, sau đó chính là xoay người lại, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa u. Lúc này, cái sau rõ ràng còn không có từ tình cảnh lúc trước lần trước qua thật tới, nhưng là vẫn như cũ hơi hơi miệng mở rộng, xương sờ nhìn xem hắn bên này. ba. Mục tây ngược lại là không có gì chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa. chính là trực tiếp xuất hiện ở u phụ cận, bất quá nhưng là giữ vững không sai biệt lắm năm em mở trở lên khoảng cách, để tránh làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Hắc hắc, vị này sáu. Ú cô nương đúng không? Ngươi bây giờ đã an toàn. Gãi đầu một cái, Mục Tây hơi có vẻ thật thà cười cười, cả người nhìn càng là hơi có chút câu nệ, giống như là một cái ngây ngô nhà bên nam hài mở dạng. Thẳng thắn nói, đối với Mục Tây loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi tới nói, đối diện u, là thật là loại kia hại nước hại dân vậy tồn tại, tại dạng này nữa từ trước mặt, Cũng chính là lấy lực khống chế của hắn mới có thể nắm giữ được, đây nếu là đổi một cái khác có hắn loại thực lực này nhân, như vậy chỉ sợ sớm đã thu tính đại phát, trực tiếp nào tới. Mục Tây cũng không phải cái gì đều không hiểu chim non, tương phản, vô luận là ở kiếp trước vẫn là tại kiếp này, hắn đều là hưởng qua trong đó tư vị người, lúc này có thể chống lại Vũ dụ hoặc, thật là rất khó được rất khó được. Phải biết, loạn ma vực ở trong, thế nhưng là có vô số cường giả, đều là bởi vì cầm giữ không được, lúc này mới trở thành u vong hồn dưới kiếm. Ú đa tạ công tử ân mạng. đợi đến mục Tây mở miệng nói chuyện, U lúc này mới vội vàng sửa sang lại thân sắc, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía mục Tây không người, bày tỏ cảm ơn của mình. Bất quá, mục Tây nhưng là có thể cảm giác được, cho dù là nàng tại hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn thời điểm, đó cũng là duy trì đầy đủ cảnh giác, rõ ràng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn. đương nhiên, U cái này một cảm tạ thật là xuất phát từ nội tâm, rất rõ ràng, hôm nay nếu là không có mục Tây xuất hiện, như vậy nàng lần này mười phần liền bị hắc tam lão năm đi, kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là nàng cùng ba người đồng quy vu thận cả đời tu hành một buổi sáng mất sạch, mà cục diễn như vậy. rõ ràng không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Uy cô nương không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tin tưởng mặc kệ đổi là ai, gặp phải loại tình huống này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Khoát tay áo, mục tay trên mặt lộ ra một tia chần trờ, đang khi nói chuyện chính là khoát tay, mà ở lòng bàn tay của hắn ở trong, lúc này nhưng là bảy ba cái trong suốt bách nạp giới chỉ. Tại đi tới loạn ma vực sau đó, hắn cơ hồ ngày ngày đều ở tại trải qua bị đánh cướp kinh lịch, cho nên đối với cái này loại làm ăn không vốn, nhưng là càng lai việt nhu cầu danh lợi đứng lên. Lần này chém giết hắc tam lão, ba người này trên người bách nạp giới chỉ, tự nhiên cũng là bị hắn tịch thu. U cô đương, cái này ba cái bách nạp giới chỉ, chính là cương vừa ba cái kia láo gia hỏa lưu lại bên trong đều có chút cái gì, tại hạ còn chưa kịp rõ xét, ta xem như vậy đi, người là người dẫn tới, cái này ba cái bách nạp giới chỉ, hai người mai ta một cái, chúng ta đem hắn điểm mà Thoại âm rơi xuống, mục tây không chút do dự, trong lúc đưa tay liền đem trong đó hai cái bách nạp giới chỉ ném cho đối diện u, nhưng là không có một tơ một hào biểu tình không thôi. Cái này sáu. Mắt thấy mục tây ném tới bách nạp giới chỉ, u vô ý thức dùng chân khí đem bách nạp giới chỉ giam cầm ở trước mặt mình, nhưng không có trước tiên đi đón cái này hai cái nhẫn. Vừa tới, nàng đương nhiên không thể tùy tiện liền tiếp nhận mục tây dạng này phân phối, thứ hai, nàng cũng có chút lo lắng mục tây ở trên đây dở trò gì. Bất quá, đợi đến nàng dùng tâm thần của mình dò xét qua giới chỉ sau đó, nàng phát hiện, chính mình rõ ràng là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Vị công tử này, Hắc Cám Tam lão là ngươi giết chết, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi, ta sẽ không muốn. Lắc đầu, úu không khỏi bị mục tây rộng rãi chỗ đả động, đồ đần đều biết, Hắc Cám Tam lão bách nạp giới chỉ, bên trong không biết có bao nhiêu đồ tốt đâu, nhưng dù cho như thế mục tây lại có thể không chút do dự đem bách nạp giới chỉ phân cho chính mình hai cái đây là bực nào lòng dạ bực nào hào phong a bất quá chính như nàng nói tới hắc cám tam lão cũng là mục tây chém giết trong lúc này nàng căn bản cái gì cũng không làm nếu là cầm cái này hai cái bách nạp giới chỉ vậy nàng nhưng là quá mức thế lực cho nên nghĩ tới những thứ này nàng cuối cùng nhưng là không chần chờ chút nào đem bách nạp giới chỉ lần nữa giao về đến liễu mục tây trong tay cái này sáu khu khu cũng được ta xem như vậy đi tất nhiên ú cô nương cảm thấy công lao của ta lớn hơn một chút vậy cái này ba cái giới chỉ ta lấy hai cái Ú cô nương cầm một cái tốt, bằng không mà nói, lòng ta đây bên trong tất nhiên là phải qua ý không đi. Bất kể nói thế nào, hắc cám tam lão là u dẫn tới, nếu như không có đối phương dẫn ba người tới, như vậy hắn cũng không khả năng có cơ hội chém giết ba người, cũng sẽ không có trước mắt thu hoạch. Ta xấu. Ú cô nương đừng nói nữa, ngươi nếu là còn không đồng ý, như vậy một quả này bách nạp giới chỉ, ta liền đem nó tùy tiện đốt khí. Ú còn chờ phản đối, bất quá cũng là bị mục tây trực tiếp đánh gây ra. Ai, cũng được, vừa tạm biệt nhiên như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mục tây đều nói tới mức này, nàng nếu là từ chối nữa. đương nhiên cũng có chút không quá thỏa đáng lại giả thuyết nàng cũng tin tưởng lấy mục tây loại cấp bậc này siêu cấp cường giả tới nói đối với hát cám tam lao cất giữ chỉ sợ cũng chưa hẳn liền sẽ mười phần coi trọng vậy thì đúng rồi mắt thấy u đem bách nạp giới chỉ nhận lấy mục tây lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười u cô nương cái này loạn ma vừa hỗn loạn như thế ngươi một người nữ nhân nhất là đẹp như thế nữ tử thật sự không phải dễ dàng lộ diện bằng không mà nói sợ là sẽ phải có rất rất nhiều phiền phức ca mục tây cũng không có xem thường nữ nhân ý tứ chỉ bất quá nữ nhân ở loạn ma vực làm việc xác thực rất phí sức nhất là giống trước mắt tu, e rằng nhưng phạm là một cái bình thường nam tử thấy nàng đều sẽ có phạm tội xúc động đây là nhân chi thường tình cũng không có gì không dễ lý giải đa tạ công tử nhắc nhở tại hạ tâm lý nắm chắc nhìn thấy mục tây đáy mắt thẳng thắn nghe mục tây đề nghị ưu không khỏi mỉm cười cảm thấy không khỏi hơi có chút khác thường nàng sông sáo bên ngoài nhiều năm như vậy giống như thật sự vẫn chưa có người nào nói với nàng qua những lời này không thể không nói mục tây cái này vài câu lời nói đơn giản ngược lại là lấy được nàng vô số hào cảm cô nương tâm lý nắm chắc liên tốt Cười nhạt một tiếng, mục tây ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đợi đến cảm thấy không có gì có thể xử lý sau đó, lúc này mới một lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía u. Tất nhiên u cô nương dưới mắt đã không có gì nguy hiểm, như vậy tại hạ cũng muốn cáo tử, hy vọng tương lai có duyên gặp lại, sau này còn gặp lại. Khi sâu một hơi, mục tây hướng về phía u chắp tay, sau đó không cần cái sau phản ứng lại, hắn chính là thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở người sau trước mắt, loại kia tốc độ kinh người, cứ thế nhường u đều không thấy do hắn đến tột cùng đi đâu cái phương hướng. hô, tốc độ thật nhanh, tốc độ của người này, làm sao lại đạt đến tình trạng như thế? Đợi đến nàng phản ứng lại thời điểm, nơi nào còn có mục tây cái bóng. Cái loại cảm giác này, giống như là mục tây trực tiếp Nazi đi một dạng. Đương nhiên, không gian Nazi, đó là niết bản cảnh cường giả mới có thủ đoạn, mục tây rõ ràng không khả năng sẽ có. Đi thật đúng là dứt khoát đâu, vậy mà nói đi là đi. Dung động qua mục tây tốc độ sau đó, ưu trên mặt không khỏi lộ ra một tia gì thường nụ cười quyến rũ, cái này vẽ tươi cười hết sức tự nhiên, nhưng lại rất có sức hấp dẫn, nếu như giờ này khắc này mục tây không hề rời đi mà nói, như vậy tại gặp được đối phương loại nụ cười này sau đó, e rằng thật sự có có thể sẽ cầm giữ không được, làm ra một chút chuyện không nên làm tới. mà sự thần núi mục tây sở dĩ đi được vội vã như vậy kỳ thực cũng chính bởi vì u sức hấp dẫn quá mạnh mẽ cùng nữ nhân như vậy ở chung một chỗ quá lâu vậy căn bản chính là một loại dày vò đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc dứt khoát lần này đã đi ra như vậy vô luận như thế nào cũng phải có thu hoạch mới được hơn nữa giống hắc cám tam lão dạng này cường giả sẽ không có quá nhiều a hai mắt hiếp lại ưu ngược lại là cũng không nghĩ nhiều mặc dù đã trải qua một lần này sự kiện để cho nàng ý thức được ngoại giới nguy hiểm nhưng vô luận như thế nào nàng cũng, cũng không muốn từ bỏ mình hành động lần này nghĩ tới đây nàng nhưng là không nghĩ nhiều nữa thân hình khẽ động ở giữa. chính là đồng dạng rời đi tại chỗ hướng về một phương hướng bay lượn mà đi lần này ngược lại tốt đi tới loạn ma vực cái khác không có gì thu hoạch cái này tinh thần tinh thế nhưng là thật sự thu hoạch không thiếu xem ở đợi đến ta ở chỗ này đầy thời gian một năm trên người tinh thần tinh số lượng sợ là sẽ phải đạt đến một cái nghe rợn cả người con số a bay lượn ở trong mục tây đem kiểm tra xong hai cái bách nạp giới chỉ thu vào trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ tinh thần tinh với hắn mà nói thật sự có tác dụng lớn hắn muốn bố trí cường đại huyền trận như vậy thì cần đại lượng tinh thần tinh tới trẹo trống quy mô càng lớn huyền trận cần tinh thần tinh số lượng tự nhiên cũng liền càng lớn Giống như Hoàng Hà Cựu Khúc trận, cái này một hồng hoang cổ trận muốn bố trí ra, hơn nữa quy mô đừng quá nhỏ, chỉ sợ cũng cần hàng trăm hàng ngàn vạn tinh thần tinh, liền xem như hắn lấy được nhiều hơn nữa loại này tinh thạch, kỳ thực cũng là chịu không được mấy lần sử dụng. Cũng may trên người hắn còn rất nhiều ban đầu ở cầu nhận vùng núi thế giới bên dưới khai thác đặc thù tinh thạch, những cái kia tinh thạch cũng đầy đủ hắn bố trí tốt nhiều về trận. Giết người cấp của mua bán thật đúng là sảng khoái, đây nếu là để cho ta ăn cướp một cái niết bản cảnh siêu cấp cường giả, vậy còn không biết có thể có được thứ gì dạng bảo bối đâu. Một bên gấp rút lên đường, mục tây không khỏi dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ là Nếu để cho những người khác biết đáy lòng của hắn ý nghĩ, cũng không biết có thể hay không trực tiếp cười phun ra. Nghĩ bàn cảnh cương giả, loại cấp bậc đó nhân vật, e rằng mỗi người cũng là chỉ sợ tránh không kịp, Mục Tây vậy mà muốn đánh cướp này loại nhân vật, không thể nghi ngờ là có chút ý nghĩ hao huyền. Vẫn nở nụ cười, Mục Tây ngược lại cũng sẽ không làm nằm mơ ban ngày, sửa sang lại một cái nỗi lòng, chính là trực tiếp tăng nhanh tốc độ, hướng về mục tiêu của mình bay lượn mà đi. 963 thứ 892 chương một lời không hợp liền động thủ tiếp xuống một đường, Mục Tây ngược lại là lại gặp mấy đợt muốn gây bất lợi cho hắn người, bất quá kết quả đương nhiên không chút ngoại lệ, đều bị hắn tiêu diệt. mà càng đến gần mục tiêu của chuyến này, mục Tây phát hiện nửa đường giết ra cản đường người liền càng là thưa thớt. Thẳng đến cuối cùng, hắn cứ thế thời gian thật dài cũng không có nhìn thấy có cản đường người xuất hiện. Tựa hồ đã khoảng cách chỗ cần đến không xa à? Vượt qua phía trước dãy núi này, hẳn là có thể nhìn thấy mục tiêu của chuyến này đi. Hai tấm bản vẽ kết hợp lại nhìn một chút, mục Tây biết chỉ cần chưa tới trước mắt mảnh này bên ngông dãy núi, như vậy hắn hẳn là có thể đến chỗ cần đến của mình. Đối với không biết mục tiêu giấc mơ, nhưng hắn ẩn đem tốc độ tăng lên một chút, phi tốc hướng về mục tiêu đến gần. Thời gian không dài, từng tòa núi non trùng điệp từ dưới thân thể của hắn lướt qua. đợi đến vượt qua một tòa to lớn núi non sau đó, ánh mắt của hắn trước tiên bị một đầu trùng điệp mấy vạn dặm giống như là một đầu cự long vậy sơn mạch hấp dẫn. Ách, hảo một đầu hùng hồn sơn mạch, đầu này sơn mạch giống như cùng với những cái khác phổ thông sơn mạch không giống nhau lắm à? Ánh mắt nhìn về phía xa xa sơn mạch to lớn, nhất là nhìn thấy vùng núi này hình dạng thời điểm, mục tây trong đầu trước tiên liền thoáng hiện hai chữ sơn mạch. Thế giới này người tốt giống cũng không có nhiều như vậy xem trọng, có thể đến từ tam giới chính hắn. Đối với phong thủy mà nói thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái gọi là linh nhân tiện, có chút địa vực cũng là bởi vì phong thủy hảo. mới dưỡng dục một phương người, dạng này một chỗ phong thủy bảo địa hẳn là sẽ không quá mức đơn giản mới là a hai mắt híp lại, mục tây tin tưởng liền hướng về phía đầu này sơn mạch hình dạng chỗ này địa vực đều tất nhiên sẽ không quá mức phổ thông chính là a bên kia có người liền tại mục tây ánh mắt bị toàn bộ sơn mạch hấp dẫn thời điểm đột nhiên đáy mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia khác thường, bởi vì hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện ngay tại trước mắt hắn đầu này to lớn sơn mạch phía dưới từng cái chấm đen nhỏ lúc này cũng là tụ tập tại sơn mạch cách đó không xa rõ ràng chính là một cái cá nhân khá lắm. xem ra bức bản đồ này đem ta mang tới chỗ hẳn là thật là một chỗ đáng giá tìm kiếm chỗ đâu nhìn thấy chỗ cần đến của mình lại có những người khác tồn tại trong lòng của hắn không khỏi có chút âm thầm mừng rỡ có người ở này liền nói rõ ở đây sẽ không quá mức bình thường quá mức phổ thông đến nỗi chỗ này đến tột cùng có thứ gì vậy sẽ phải chờ hắn đến gần coi lại trước xem tình huống một chút tùy cơ ứng biến tốt ngược lại hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ cần không phải có nhất bàn cảnh cường giả ở đây hắn cũng không có cái gì đáng sợ cùng lắm thì chính mình liền lấy ra thủ đoạn hết thể gạt bỏ chính là tại loạn ma vực hắn cái khác không có học được, nhưng loại này nói rất liền rất ngoại lệ, hắn bây giờ đã học được cái không giải mười. Thu Liêm khí tức, thân hình của hắn chậm rãi hướng về đám người xa xa đến gần, mà dạng tới gần, không sai biệt lắm ở cách đám người vạn mét tả hữu thời điểm, khỏe mắt của hắn không khỏi hơi nhíu, một cách tự nhiên lóe lên một tia kinh nghi. Đại viên mãn. Vậy mà tất cả đều là kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ. Lông mày nhướng lên, mục tây lúc này đã có thể thấy rõ ràng phía trước người, một nhóm người này, không sai biệt lắm có 13 14 cái số lượng, mà mỗi người tu vi, vậy mà đều đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc. mười mấy người này chính là có ba lượng thành đàn có nhưng là làm theo ý mình rõ ràng cũng không phải xuất phát từ cùng một tổ chức khá lắm vậy mà tụ tập nhiều như vậy cường giả xem ra chuyến này hẳn là lại có náo nhiệt gặp được nhiều như vậy vòng tròn lớn mãn cường giả mục tây nơi nào vẫn không rõ rõ ràng có thể hấp dẫn nhiều như vậy vòng tròn lớn mãn cường giả tới đây như vậy ở đây tất nhiên là có đáng giá vòng tròn lớn mãn cường giả xuất thủ đồ vật mới là cái này khí tức sáu suy nghĩ ở giữa mục tây cũng là không khỏi hít mũi một cái sau đó trước mắt hơi hơi sáng lên dưới ánh mắt ý thức hướng về trước mọi người phương nhìn lại Đập vào mắt chỗ, ở nơi này mười mấy kim đang cảnh đại viên mãn người trước mặt, một cái đen nhánh cửa hàng, giống như là cắn người khác cự thú miệng rộng mở dạng, đông nhiên lộ ra ở trước mặt hắn. Nhìn ra được, chỗ này cửa hàng, phía trước hẳn là phong bế, phía dưới một chút nhanh thạch, rõ ràng chính là bị phá ra không lâu, theo lý thuyết, chỗ này cửa hàng, mười phần là gần đây mới bị đả thông ra, xuất hiện ở trước mắt người đời. Linh thực khí thức, chỉ là, cái này linh thực khí thức, giống như hơi quá tại bá đạo A. Khoảng cách tới gần hắn lúc này mới có thể người được ở nơi này đầu sơn mạch trung quanh rõ ràng có một cỗ mười phần bá đạo linh thực khí tức gần ẩn nhộn nhạo lên bất quá này khí tức hẳn là bị nơi xa những người này có ý định che đậy lúc này mới đem các loại khí tức khống chế ở trung quanh không để cho những khí tức này tiêu tán qua xa cũng chính là hắn ỉ vào nước tiên linh thần năng lực nhận biết đây nếu là đổi thành người khác e rằng thật vẫn không cảm giác được nơi này đặc thù khí tức ân liên tại mục tây đến gần đám người thời điểm vẫn luôn là im lặng không lên tiếng giữa đám người nhưng là đi đầu có người kinh nghi một tiếng sau đó cao mày quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mà theo có người quay đầu. Những người còn lại cũng từng cái quay đầu liếc mắt nhìn, đợi đến nhìn thấy có người tới gần thời điểm, trên mặt của mọi người cũng là không khỏi hiện ra một tia vẻ khác thường tới. Lại có người tới, tất cả mọi người đã đem nơi này khí tức phong tỏa, vẫn còn có người có thể đi tìm tới, vẫn là trùng hợp đi ngang qua. Ách, tử phủ cảnh bắt trọng, có lầm hay không? Đây là đang nói đùa sao? Không nên bị trước mắt giả tượng che đậy, đoán chừng là che giấu tu vi, xem ra cũng không phải tử phủ cảnh bắt trọng người a. Vừa mới ba cái kia lão ra hỏa vẫn chưa về, cái này lại nhiều hơn một cái, xem ra lần này muốn có chỗ thu hoạch, sợ là khó càng thêm khó. Nhìn thấy có người tới gần, tất cả mọi người là nhất miệng, từng cái tâm tình cũng không tốt như vậy. Dưới mắt bọn hắn ở đây đã có không ít người, lúc này lại thêm một cái, đối bọn hắn tới nói dĩ nhiên không phải tin tức tốt gì. Đương nhiên, đối với những người khác ý nghĩ, Mục Tây thế nhưng là sẽ không quản nhiều như vậy, đang cảm thụ đến nơi này bên cạnh có trọng bảo khí tức sau đó, hắn liền ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn tàng, đang khi nói chuyện công phu, chính là đi thẳng tới đám người bên ngoài, thản nhiên ngừng lại. Ánh mắt cùng rất nhiều mười phần không hữu hảo ánh mắt từng cái tiếp xúc, mục tây trên mặt nhưng là một mực duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vô luận là người nào nhìn, cũng là cũng sẽ không sinh ra phản cảm tới. đương nhiên hắn lúc này xuất hiện vốn là để cho người ta buồn bực tình huống cho nên cho dù hắn nhìn dù thế nào hữu hảo nhưng cũng không có khả năng nhận được đám người hữu hảo gọi chính là chạy đi đâu tới mau đầu tiểu tử không thấy ở đây đã có người chiếm sao còn không xa xa cút cho ta một bên mà đi liền tại mục tây thân hình đáp xuống đám người ngoại vi cơ hội chính là vừa mới đứng vững bước, bước chân thời điểm quắc khẽ một tiếng thanh âm nhưng là đột nhiên chuyển đến sau đó giữa đám người một người dáng dấp người phần tục tầng nam tử chính là trực tiếp đứng dậy hướng về phía mục tây thử lấy giang đạo ân tựa hồ ta đến rất không được đại gia hoan nghênh nghe được có người quát lớn chính mình, mục tây không khỏi nhíu lông mày, đáy mắt lóe lên một tia khó che giấu vẻ không vui. tiểu tử, nhìn cái gì vậy? nói ngươi đó, ở đây cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? còn không mau mau xéo đi, không cần mục tây làm ra đáp lại, lên tiếng trước nam tử thô lô chính là lại một lần nữa quát khẽ lên tiếng, hướng về phía mục tây nổi giận nói. lần này đại gia bị nơi này trọng bảo khí tức hấp dẫn mà đến, không đến một ngày, chính là đã tới mười mấy vòng tròn lớn mãn cường giả, cái này nam tử thô lô chính là trước hết nhất đến một trong mấy người, tự nhiên đối với kế tiếp đến người rất là không cam lòng. đáng tiếc là. những thứ này kế tiếp đạo trường người không có một cái nào là dễ chơi hắn cuối cùng nhưng là chỉ có thể nhịn khí thôn tiếng nhưng mà lúc này mục tây dạng này một cái nhìn chỉ có tử phụ cảnh bắt trọng gia hỏa gia nhập vào giữa đám người đối với hắn mà nói đương nhiên là có chút không thể chịu đựng tuy hắn cũng cảm thấy mục tây có thể che giấu tu vi nhưng ít ra hắn có thể cầm đối phương để phát tiết một chút tức giận trong lòng cho dù đối phương che giấu tu vi đồng dạng là vòng tròn lớn mãn cường giả cùng lắm thì chính là đánh nhau một trận với hắn mà nói cũng chưa chắc sẽ có tổn thất gì những người khác ngược lại là không có lên tiếng nhưng từng cái nhìn hướng mục tây cùng cái kia nam tử thô lô ánh mắt đều là có chút chế nhạo. bọn họ là nguyện ý nhìn thấy loại chàng diện này, nhiều một người không bằng thiếu một người. nếu như nam tử thô lô có thể đem mục tây cưỡng chế di rời, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy, mà nếu là hai người này lưỡng bại câu thường, vậy bọn hắn thì càng là muốn vui vẻ chết. ha ha, các hạ là đang nói chuyện với ta sao? mục tây cũng không có bất kỳ sinh khí nào ý tứ, nghe tới cái này nam tử thô lỗ quát lớn sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi ở chung quanh nhìn một chút, sau đó mới chuyển hướng nam tử thô lỗ, khẽ cười nói, nói nhảm, không phải nói chuyện với ngươi chẳng lẽ là sao? Xoa ba, nghe được mục tây chi ngôn, nam tử thô Lô hung hăng gắt một cái, sau đó chính là tiếp tục mở miệng đạo. Chỉ là, ngay tại hắn một lần này tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, đối diện với hắn, vẫn luôn là cười nhẹ nhàng mục tây, nhưng là trong lúc đó biến mất ở tại chỗ. Sau đó, một vòng hào quang màu đỏ ngòm, chính là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. T6. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều rơi tại mục tây trên thân, đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện, nhưng lại để cho người nhìn không ra người trẻ tuổi. Mà đúng lúc này, bọn hắn nhưng là hãi nhiên phát hiện, nhóm người mình chỗ nhìn chằm chằm mục tiêu, vậy mà nói không thấy đã không thấy tâm hơi, một màn này không khỏi làm tất cả mọi người ở đây cũng là vô ý thức hút miệng hơi lạnh. phốc phốc phốc phốc bốn. a 3 cũng không có nhường đám người chờ đợi quá lâu, liền tại mục tây thân hình biến mất trong nháy mắt, từng tiếng trầm đục chính là đang lúc mọi người vang lên bên hai. sau đó một tiếng hét thảm càng là tại chỗ truyền ra, cái kia âm thanh thê thảm làm cho tất cả mọi người thần sắc chấn động, nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía kêu thảm chuyển tới phương hướng. ách cái này sáu. chờ mọi người đem ánh mắt nhìn về phía gạo thảm phương hướng thời điểm, mỗi người đều là theo bản năng lui về sau một bước. sau đó từng đạo tia sáng liên tiếp sáng lên, nhưng là tất cả mọi người đem chính mình linh binh lấy ra ngoài. cảnh giác che lại toàn thân của mình sao gặp quỷ tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy cao thủ siêu cấp cao thủ phủ xuống a nghĩ không ra bề ngoài hình dáng không gì đặc biệt ra hỏa vậy mà lại cường đại như tư may mắn ta không có mở miệng bằng không mà nói xấu hô ba từng cái vòng tròn lớn mãn cường giả nhao nhao nhìn xem trong sân tình huống mà ở ánh mắt của bọn hắn phần cuối nơi đó vừa mới còn tại đối với mục tây hô tới quát lui nam tử thô lỗ lúc này nhưng là chỉ còn lại có một kẻ thân thể cùng trên cổ đầu người hai tay hai chân nhưng là đều nằm ngang ở một bên chẳng biết lúc nào bị chém đứt ra 964 thứ 893 chương lại gặp nhau không có khả năng, đây không có khả năng ba. Mặc dù tay chân đều bị chặt đứt, bất quá, vào lúc này nam tử thô lỗ nhưng là cũng không nhận được vết thương trí mạng, đối với Kim Đan cảnh người tới nói, liền xem như đầu dọn nhà đều chết không được, huống chi là gãy tay gãy chân. Phốc, phốc phốc phốc phốc ba. Chỉ là trong nháy mắt có vụ, tay chân của hắn chính là dài ra mới, cùng lúc trước tứ chi, cũng không có gì khác nhau. Chỉ là, mặc dù không có chịu đến vết thương chí mạng gì, nhưng hắn sắc mặt lúc này nhưng là trắng bệnh như tờ giấy, trắng có chút rõ người. Hắc các hạ vừa định nói cái gì? không phòng nói hết lời, tiếng cười khẽ lần nữa chuyển đến, đại gia lúc này mới phát hiện, vừa mới biến mất không thấy gì nữa nam tử trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào, rốt cuộc lại xuất hiện ở vị trí cũ, hướng về phía đối diện thô cạnh trung niên nhân cười nói, ta, ta xấu. nghe được mục tây chi ngôn, phía trước còn một mặt vẻ giữ tợn nam tử thô lỗ, lúc này nhưng là có chút mở không nổi miệng tới, mà hắn nhìn hướng mục tây ánh mắt, lúc này đã là tràn đầy vẻ sợ hãi, không có ai so với hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng, phía trước một khắc này, có thể những người khác sẽ tưởng rằng hắn không có phòng bị, lúc này mới bị đối phương chui chỗ trống, chặt đứt tứ chi, nhưng trên thực tế. Hắn Tử vừa mới bắt đầu đứng ra thời điểm, chính là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng dù cho như thế, tại hắn cảm thấy mục Tây sau khi biến mất, vẫn như cũ chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, liền bị đối phương trực tiếp tước đoạn tay chân. Tình huống như vậy chỉ có một loại rằng, giải, đó chính là đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều nhiều nữa bốn. Như thế nào, các hạ không muốn nói nữa sao? Nếu như không muốn nói nữa mà nói, vậy thì mau mau cút cũng... ta, bằng không mà nói, đợi một chút rơi, nhưng là không phải tay chân. Mắt thấy nam tử thô lỗ dọa đến không dám há mồm, mục Tây không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, vẫn là mười phần ôn hòa nói. Hô, nghe được mục Tây chi ngôn. Nam tử Thô Lỗ không khỏi sắc mặt trì trệ, bất quá sau đó vẫn là hít một hơi thật sâu. Chuyện hôm nay ta liệt hào nhớ kỹ, hy vọng sau này sáu. Ân, còn chưa cút. Nam tử Thô Lỗ còn nghĩ bỏ lại vài câu ngoan thoại lại rời đi, nhưng lại bị Mục Tây trong lúc bất chợt đe dọa trực tiếp đánh gãy. Đợi đến Mục Tây tiếng quát rơi xuống, hắn nhưng là cũng không còn dám nói tiếp cái gì, dưới chân giẫm một cái, chính là bay thẳng vọt ra ngoài, chạy trối chết. Ách, cái này sáu. Mọi người tại đây còn chưa hiểu qua tương lai, Nam tử Thô lô chính là trực tiếp chạy trốn. Một màn này quả thực để bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Liệt Hào tại Loạn Ma vực cũng coi như được là một hào nhân vật, biết người nhưng cũng không thiếu. Đối với cái này vị Bạo Tỷ khí cao thủ, mọi người ở đây cơ hồ không có mấy cái nguyện ý đi trêu chọc. Cũng không xong nghĩ, dưới mắt người trẻ tuổi này mới vừa đến, liền đem vị này nhân vật hung ác bị hù chạy. Đối với cái này, đại gia đang khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này mới đối sao, mạng nhỏ nhi trọng yếu nhất, có cái gì mặt mũi nhưng tại hồ. Đợi đến thấy đối phương cụp đôi chạy trốn, Mục Tây không khỏi hài lòng nở đủ cười, sau đó mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên tay cầm đao xiên kiếm kích đám người. Hắc hắc. Trong lúc rảnh rỗi tham gia náo nhiệt, bây giờ còn có người cảm thấy tại hạ không thể đứng ở chỗ này sao? Hai tay sau lưng, mục tây ánh mắt từng cái đảo qua mọi người ở đây, đồng thời mang theo hỏi thăm địa đạo. Nói đến, lúc trước hắn là có thực lực tuyệt đối diện sát vừa mới cái kia nam tử thô lỗ, bất quá, với hắn mà nói, có giết hay không một người như vậy, kỳ thực đều không, cái gì khác nhau. Hơn nữa, lần này hắn chủ yếu là muốn cho mọi người tại đây một chút cảnh cáo, nhưng lại cũng không muốn cảnh cáo quá mức. Nếu như hắn thật sự làm thịt đối phương, như vậy mọi người ở đây liền đều biết hắn có diện sát đại viên mãn thực lực tuyệt đối, đến lúc đó, ước gì liền muốn trở thành chúng thị chi. đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống đám người nhưng là không ai dám dễ dàng mở miệng mục tây đã dùng hành động thực tế đã chứng minh mình cường hành ít nhất đại gia thanh trừ người trẻ tuổi trước mắt này thực lực nhưng là còn muốn tại liệt hào cấp độ kia loạn ma vực cường giả phía trên chỉ điểm này liền để đại gia căn bản không dám cùng đối phương thiếu bản nhao nhao đem chính mình linh binh thu lại đám người nhưng là không còn đối với mục tây quá nhiều quan sát từng cái giống như là không có phát sinh gì cả mở dạng thành thành thật thật tiếp tục đứng tại cửa hàng kiên nhẫn đợi ngược lại là đều tương đối sáng suốt sao nhìn thấy đám người đã không còn nhiều người lời mục tây hài lòng nợ nụ cười đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước đen như mực cửa hàng, đáy mắt bắt đầu lóe lên tia sáng, nhìn ra được, chỗ này cửa hang phía trước tuyệt đối là bị người vi lấp kín, hơn nữa tựa hồ chắn phải trả rất kín áo, cũng không biết người nào như vậy mắt sắc, lại đem cái này một cửa hang lần nữa khai quật đi ra. bên trong tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài địa bảo khí thức, bất quá, bọn gia hỏa này như thế nào cũng đứng ở bên ngoài bất động, chẳng lẽ là cảm thấy trong này có nguy hiểm gì sao? mục tây tâm thần hướng về sơn động ở trong thăm dò, đáng tiếc là bên trong hang núi này rõ ràng có gì đó quái lạ, căn bản là khó mà thăm dò vào quá sâu, gặp nguy hiểm cũng là có khả năng. bất quá tại chỗ nhiều cao thủ như vậy vậy mà đều đứng ở bên ngoài bất động này ngược lại là nhường hắn hơi có chút hiếu kỳ sư ba bất quá tốt như vậy kỳ cũng không có kéo dài quá lâu ngay tại hắn vừa định tìm người hỏi một chút thời điểm sau lưng âm thanh xé gió lại một lần nữa truyền đến đem mọi người ánh mắt lại một lần nữa hấp dẫn mà mục tây tự nhiên cũng không ngoại lệ đồng dạng nhìn về phía hậu phương người tới là u, lại là nàng đã trở về ách thật là u đơn độc đã trở về hắc cám tam lão đâu như thế nào không thấy hắc Cám tam lão thân ảnh chuyện gì xảy ra Không phải là hắc ám tam lao năm lấy nữ nhân này trở về mới đúng không? Như thế nào đã biến thành nữ nhân này tự chạy trở về, ngược lại hắc ám tam lão không thấy? Từng cái cường giả nhau nhau nhìn về phía đến gần nữ tử, trên mặt của mỗi người, nhưng là đều viết đầy kinh ngạc. Ú, ách, cái này đúng thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Trong đám người, mục tây trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, hắn cùng các người làm không phải một chuyện, hắn căn bản không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới tách ra không bao lâu, chính mình rốt cuộc lại nhìn thấy nữ nhân này. nói đến u cùng hắc ám tam lão phía trước liền đã đến, đến rồi chỉ bất quá gặp mặt phía sau song phương trực tiếp xảy ra xung đột hắc ám tam lão muốn cưỡng ép mang đi u cái sau tự nhiên không đáp ứng cuối cùng u trực tiếp chạy trốn hắc ám tam lão nhưng là theo sát phía sau đuổi theo trước khi rời đi hắc ám tam lão thả lời ai dám không chở bọn họ thứ nhất vào động như vậy ba người bọn hắn thì sẽ cùng ai không xong cho nên mọi người tại đây nhờ vậy mới không có người đi đầu vào động mà là đều chở ở tại chỗ ở tại bọn hắn nghĩ đến lấy hắc ám tam lão bực này thành danh đã lâu siêu cấp cường giả tới nói ba đối một dưới tình huống hẳn rất nhanh là có thể đem u bắt trở lại Tiếp đó cùng một chỗ vào sân động. Thế nhưng là, để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thừa hải gian sát thực không dài, nhưng cuối cùng tình huống, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình cảnh, nhất định chính là một trời một vực. Ú là đã trở về, nhưng lại cũng không phải là bị hãm hại quỷ tam lão bắt trở về, mà là chính mình nên ngang bày trở về. Mà trái lại hắc ám tam lão, lúc này nhưng là không thấy dấu vết. Swap ba, Ú không có đi quản mọi người như vậy nhìn chăm chú, đang khi nói chuyện công phu, thân hình của nàng chính là rơi xuống giữa đám người, mà ở trên mặt của nàng, lúc này viết đầy lạnh lùng. Toàn thân trên giới cũng không có bất kỳ không thích hợp, giống như là trước đây Hắc Cám Tam lão không có đối với nàng từng tiến hành truy kích một dạng. Ân. Bất quá, dù trên mặt lạnh lùng, nhưng là tại gặp được cái nào đó mặt mũi quen thuộc thời điểm, trong lúc đó đã biến thành kinh ngạc. Đập vào mắt chỗ, một chương chứa đầy nụ cười khuôn mặt, lúc này chính đối nàng xem tới, loại kia nụ cười xem ở trong mắt của nàng, nhưng là thuần túy như vậy, thư thái như vậy. "Cố cô nương, xem ra hai người chúng ta ngược lại thật thật có duyên, lại ở nơi này đều có thể gặp phải ngươi." Mục Tây truyền âm trực tiếp tiến nhập vũ trong hai, lực khí ở trong tràn đầy căng khái. Hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình theo địa đồ đi tới chỗ cần đến có thể cuối cùng lại còn có thể đợi tới này vị rốt cuộc lại gặp công tử tú quả nhiên là vô cùng vinh hạnh vừa mới công tử đi rất vội vàng nhưng là còn không có hỏi qua công tử tính danh không biết công tử có thể hay không cáo chi tiểu nữ tử tục danh tú đánh mắt cũng là khó được lóe lên mỉm cười nàng cũng không nghĩ đến chính mình trở lại nơi đây sau đó rốt cuộc lại gặp phải liễu mục tây rất rõ ràng mục tây cũng không biết nàng sẽ đến ở đây một lần này gặp nhau hẳn là đơn thuần ngẫu nhiên chính như mục tây nói hiện tại xem ra hai người thật đúng là thật có duyên phận cái này sáu cô nương nói quá lời Tại hạ Mục Tây, lần này mới vừa đến Loạn Ma vực, Ú cô nương tự nhiên là sẽ không nghe nói qua, có thể quen biết Ú cô nương, ngược lại là vinh hạnh của tại hạ. Mục Tây thật cũng không từng nghĩ muốn giấu giếm tên của mình, nói đến, hắn độc thân từ Thiên Linh Vương Triệu đi tới vô từng giới, bản thân liền không có mấy người nhận ra hắn, mà lần này tiến vào Loạn Ma vực, càng là một cái béo mập người mới, nói tên thật cùng giả danh, kỳ thực đều là giống nhau, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật đâu. Mới vừa đến Loạn Ma vực, nguyên lai Mục Tây công tử là mới đến, chẳng thể trách chưa từng nghe nói qua Mục Tây công tử tục danh. Tú lấy mắt lóe lên một tia vẻ hiểu rõ. Nói đến, nàng còn tại buồn bực, vì cái gì Mục Tây cường hành như vậy người, loạn ma vực ở trong sẽ không có chút nào danh khí, náo loạn nửa ngày, nguyên lai Mục Tây là một người mới. Đúng, ú cô nương, đây là chuyện gì xảy ra? Còn có, những người này giống như đều biết ngươi, hơn nữa đối ngươi trở về rất là kinh ngạc đâu. Mục Tây phía trước liền nghĩ tìm người hỏi một chút tình huống dưới mắt, lúc này vừa vặn đu đến rồi, ngược lại là tiết kiệm hắn đi hỏi những người khác. À, là như vậy, phía trước ở đây truyền ra linh bảo xuất thế khí tức. Những người này cũng là bị linh bảo xuất hiện khí tức hấp dẫn tới. Ta và trước đây Hắc Cám Tam Lão cũng là như thế, chỉ bất quá ba người kia nhìn thấy ta sau đó muốn đối với ta mưu đồ làm loạn. Lúc này mới có trước đây tình hình, mà ở Hắc Cám Tam Lão trước khi rời đi từng lớn tiếng bất luận kẻ nào không được tại bọn hắn trở về phía trước vào động. Những người này hẳn là đang chờ đợi Hắc Cám Tam Lão a. U hơi chút do dự, sau đó liền đem tình huống đại khái hướng về phía mục tây nói một lần đạo. Nàng ngược lại có thể lý giải tại chỗ những người này kinh ngạc. Nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, lần này trở về hẳn là Hắc Cám Tam Lão, mà không phải nàng. Coi như nàng có thể trở về. như vậy chắc cũng là bị hãm Hại Quỷ Tam lão khống chế bắt trở lại mới đúng. 965 thứ 894 trường sùng phong đi đầu bách, nghĩ không ra Hắc Cám Tam lão còn có bực này cường độ, xem ra ba tên kia tại Loạn Ma vực thật đúng là có chút năng lực đâu. Nghe Song giải thích bình luận, Mục Tây không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hắc Cám Tam lão trình độ hắn đã thấy qua, nhưng là không nghĩ tới, ba lão gia hỏa này mà nói, vẫn còn có như thế cường độ. Hắc Cám Tam lão mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể nói, tại chỗ những người này ở trong, hẳn là không người là ba người bọn họ liên hiệp đối thủ, bất quá muốn nói bọn hắn có thể chấn nhiếp nhiều cao thủ như vậy, ngược lại cũng không quá có thể. nghe được mục tây kinh nghi thanh âm, u không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp tục đối với mục tây truyền âm nói, sớm đi thời điểm. ngoại giới truyền ngôn hắc cám tam lão bị người diện giết, về sau lại có người nói bọn hắn bị một vị nào đó cường giả chiêu mộ. hiện tại xem ra, bọn họ đích xác là bị cường giả chiêu mộ. theo lý thuyết, bọn hắn lần này đến đây nơi đây, hẳn là đại biểu thế lực sau lưng mà đến, tự nhiên cũng không có người dám không nhìn bọn hắn. u sớm đã đem những tình huống này phân tích chỉnh lý qua, nàng rất rõ ràng, tại chỗ những người này cũng là nhân vật hung ác, chỉ bằng vào hắc cám tam lão tên tuổi. đương nhiên không có khả năng dọa đến ở bọn hắn a bị cường giả chiêu mộ đại biểu sau lưng cường giả mà đến như vậy sẽ là như thế nào cường giả hai mắt hiếp lại mục tây tâm tư không khỏi hơi động một chút rất rõ ràng có thể chiêu mộ hắc cám tam lão tự nhiên chỉ có niết bàn cảnh cường giả cũng không biết là loạn ma vực chính giữa vị nào niết bàn cảnh cường giả nơi này cách cách đậu giác kỳ lãnh địa gần nhất hiện tại xem ra ba người này hẳn là bị đậu giác kỳ chiêu mộ hơn nữa tám thành là trực tiếp về đậu giác kỳ đích trường từ điều khiển ưu tại loạn ma vực lâu như vậy đối với loạn ma vực địa vực phân chia ngược lại là hết sức rõ ràng Bọn hắn bây giờ vị trí chính là khoảng cách đậu giác kỳ lãnh địa gần nhất. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có vị đại nhân vật này lãnh địa mới có thể cảm nhận được nơi đây biến hóa. Còn lại những đại nhân vật kia lãnh địa, trừ phi là những đại nhân vật kia tự mình rõ xét, bằng không căn bản không có khả năng cảm giác được nơi này biến hóa. Nói trở lại, những đại nhân vật kia là không thể nào bị những chuyện nhỏ nhặt này đánh gãy tu luyện con đường riêng. Đậu giác kỳ, Các loại, cái tên này nghe giống như rất quen thuộc ha. Nghe được u nâng lên vị đại nhân vật này tên, mục tây trong đầu không khỏi lóe lên một vẻ sáng. Hắn tin tưởng, mình nhất định là ở nơi nào nghe nói qua vị này nhân. Đậu Giác Kỳ đích thật là một hào nhân vật. Nghe nói, hắn của ban đầu tại 36 phủ phủ chủ một trong liền Quyết Phủ chủ dưới trướng làm việc, chính là một vị hộ pháp cấp nhân vật. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, cử ra chạy trốn tới loạn ma vực ở trong. Hơn nữa lấy được loạn ma vực vực chủ tán thành, bây giờ tại loạn ma vực cũng coi như là một vị siêu cấp cao thủ. U truyền âm tiếp tục truyền đến, mà lợi đến nghe xong nàng một lần này truyền âm, mục Tây không khỏi hơi trầm lại. Lúc này mới nghĩ đến ở nơi nào nghe qua vị đại nhân vật này. Đậu Giác Kỳ, Liên Quyết Phủ chủ dưới trướng hộ pháp, não loạn nửa ngày lại là vị này. lắc đầu nở nụ cười, mục tây trong bụng không khỏi thoáng qua một tia hiểu rõ. phía trước tại Long Kiếm đội chấp pháp thời điểm, hắn từng lần xem qua nhiệm vụ tinh bài phía trên nhiệm vụ, mà trong đó xếp ở vị trí thứ nhất nhiệm vụ, chính là muốn đánh giết một cái tên là Đậu Giác Kỳ gia hỏa, mà cái gọi là Đậu Giác Kỳ nhân vật, chính là liền Quyết phủ chủ dưới chướng một vị hộ pháp. nói đến, hắn sở dĩ có thể biết loạn ma vực, còn là bởi vì cái này Đậu Giác Kỳ đâu? đánh giết Đậu Giác Kỳ nhiệm vụ chính là trên bảng nhiệm vụ xếp hạng thứ nhất nhiệm vụ, nếu là có thể đem người này làm thịt, thật không biết có thể có được bao nhiêu ban thưởng đâu a. đáng 6 ai? Nghết bàn cảnh cương giả. vậy căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc đến nơi chém giết sao vậy thì càng thêm không cần suy nghĩ khu khu u cô nương nhìn thấy u cô nương bình yên trở về quả nhiên là vì u cô nương cảm thấy vui vẻ à. liền tại mục tây cùng ngũ truyền âm cho nhau trò chuyện thời điểm giữa đám người một cái hai người tổ hợp lúc này nhưng là ung dung đứng dậy trong đó một cái nam tử ho nhẹ một tiếng hướng về phía u mở miệng nói từ mọi người tại đây chỗ đứng liền có thể nhìn ra được cái này một đôi hai người tổ hợp thực lực rõ ràng muốn so những người khác cao như vậy một tia hơn nữa bởi vì là hai người tổ đơn độc đội ngũ tất nhiên không có cách nào so sánh cùng nhau Ân. Ha ha, vậy thật đúng là phải cảm ơn huyết sát song hùng tiền bối quan tâm. Mắt thấy có người đứng ra đối với mình mở miệng, tuy nhưng là sẽ không tiếp tục cùng mục Tây nhiều lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía người mở miệng. Hai cái này đứng ra nam tử trung niên, nàng cũng là nhận ra. Huyết sát song hùng, tại loạn ma vực ở trong đồng dạng là lao tiền bối một cấp tồn tại, danh khí hoàn toàn không giống như Hắc ám Tam lao yếu, chỉ bất quá bởi vì về nhân số thì yếu, lúc này mới muốn so Hắc ám Tam lão thực lực tổng hợp kém như vậy một chút, nhưng nếu là chất lướt chân giáo đánh một trầu mà nói, ngược lại cũng không đến mức thua quá thảm. Không có Hắc ám Tam lão ở đây, Hai người bọn họ chính là thực lực mạnh nhất hai cái, mà một lát mở miệng, tự nhiên cũng là muốn có bọn hắn tới cướp cái này trước. "Ách, không sao không sao." U Cô Nương khách khí. Nhìn thấy U đáy mắt chế nhạo, cho dù là cường đại như bọn hắn, cũng là khó tránh khỏi có một tí lung túng. Nói trở lại, liền chính bọn hắn đều cảm thấy mình loại này mở miệng phương thức có chút giả, nhưng trước mắt bọn họ là phải có việc cầu người, thật cũng không thể có thể quá mức cường ngạnh. "Cái này sáu." U Cô Nương, phía trước Hắc Ám Tam lão muốn đối với U Cô Nương bất lợi, lúc này U Cô Nương đã trở về, nhưng là không biết ba vị kia bây giờ nơi nào. Đây mới là bọn hắn cùng với mọi người tại đây vấn đề quan tâm nhất, không có Hắc Cám Tam lão xuất hiện, bọn hắn thật vẫn có chút mơ hồ kiếm kỵ, không dám tùy tiện bước ra một bước này. Đi, không cần quanh coi lòng vòng, Hắc Cám Tam lão sẽ lại không đã trở về, đại gia muốn làm gì, liền làm như thế đó tốt. U cũng là dứt khoát, hướng về phía huyết sát song hùng lạnh lùng nợ nụ cười, chính là trực tiếp cất cao giọng nói. Làm U tiếng nói rơi xuống sau đó, toàn bộ tràng diện dòng ra yên tĩnh không dưới nửa phút. Thật đơn giản một câu Hắc Cám Tam lão sẽ lại không đã trở về, truyền đạt cho mọi người tin tức, lại là như thế ý vị sâu xa. Hắc Cám Tam lão cường đại, tại chỗ mỗi người đều biết rất Cái này cũng là vì cái gì ba người rời đi. Nhưng một câu nói đơn giản liền để đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân một trong. Đối với hắc cám tam lão đuổi bắt tù, đại gia ý tưởng duy nhất chính là ba người sẽ rất mau đưa u bắt trở lại. Nhưng bây giờ loại cục diện này, nhưng là thật sự để bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. U bình tĩnh lời nói, cơ hồ đã nói cho bọn hắn hắc cám tam lão tình huống. Chỉ là đối với loại kia ngờ tới, bọn họ là thật sự không có khả năng tin tưởng. Nhưng trừ cái này loại tình huống bên ngoài, lại có gì tình huống có thể làm cho u như thế chắc chắn? trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút quái dị, mặc dù ưu nói hắc cám tam lão sẽ không trở về, có thể đại gia rõ ràng có chút không quá tin tưởng, cho nên trong lúc nhất thời vẫn là không có ai động tác. đối với mọi người loại phản ứng này, ưu cũng lời rằng giải, lạnh lùng nở nụ cười ở giữa, liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía liêu mục tây. mục tây công tử, trong này hẳn là có một gốc có thành tựu thiên địa linh bảo xuất hiện, mục tây công tử thế nhưng là có hứng thú đi vào chung xem sao? những người khác ý nghĩ cũng không trọng yếu, nàng lúc này duy nhất cần nhìn nhưng là mục tây thái độ. Mục Tây thực lực, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn, có thể tưởng tượng, lấy Mục Tây sức mạnh, tại chỗ tự nhiên là không ai có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, nếu như Mục Tây muốn bên trong linh bảo mà nói, như vậy nàng cũng hoàn toàn có thể từ bỏ. Dù sao, vừa tới nàng đoạt không được Mục Tây, thứ hai, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng ân nhân cứu mạng của mình tranh đoạt cái gì. Nói đến, trả lại trên đường tới, nàng đã dò xét qua liễu Mục Tây cho nàng cái kia không có bách nạp giới chỉ, đối với đồ vật bên trong, nàng đã là rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Có thành tựu thiên địa linh bảo sao? Vậy dĩ nhiên là muốn đi vào nhìn qua. Mục Tây thích nhất loại này đối với không biết tình huống thăm dò, lúc này nghe được U trí ngôn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá, Mục Tây công tử còn muốn cẩn thận một chút, trong này Thiên Địa Linh bảo e rằng năm không ngắn, mười phần sẽ có ma thú cường đại thủ hộ ở một bên, cho nên Mục Tây công tử nhất thiết phải cẩn thận một chút mới được. U ngược lại là đem Mục Tây xem như người một nhà đến đối đãi, bất kể nói thế nào, Mục Tây cứu được mệnh của nàng, như vậy thì là của nàng ân nhân cứu mạng, hơn nữa cho tới bây giờ, nàng còn chưa phát hiện Mục Tây đối với nàng có cái gì gây rối mưu đồ. Ma thú cường đại. a nếu là thật có ma thú cường đại liền tốt mà lại là càng mạnh càng tốt mục tây tự nhiên không lo lắng gì ma thú thủ hộ hắn bây giờ liền miết bản cảnh cường giả đều có khiêu khích xúc động đương nhiên sẽ không sợ sệt miết bản cảnh dưới ma thú nói đến hắn là thật sự rất muốn tìm một đầu lớn mạnh một chút ma thú nói không chừng còn có thể đem mình cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển đã luyện thành đâu mục tây công tử có lòng tin liền tốt nhìn thấy mục tây đáy mắt tự tin ú không khỏi lộ ra một tia nụ cười nàng chính là thích xem mục tây loại tự tin này đủ cười phản phất tại trong mắt của hắn liền không có chuyện gì là hắn không làm được một dạng ú cô nương những người này không dám vậy hai chúng ta xung phong đi đầu như thế nào dù nói thế nào cũng coi như là người quen lần này tất nhiên gặp vậy thì hành động chúng cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là chiếu cố một chút đối phương mặt mũi nhìn ra được tu cũng là muốn đi vào quan sát một phen tình huống bên trong nếu là chính mình trực tiếp đem bên trong cấp bao giống như quả thực có chút không thể nào nói nổi ha ha có thể cùng mục tây công tử cùng một chỗ đó là tiểu nữ tử vinh hạnh tu đáy mắt đồng dạng lộ ra một tia nụ cười nàng ngược lại là không có nghĩ qua đi vào bên trong được chỗ tốt gì bất quá lần này thật xa chạy tới hơn nữa trong lúc đó còn đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm nếu như không vào trong nhìn một chút lời nói đó là thật có chút quá mức đáng tiếc đã như vậy chúng ta đi ba liếc nhau mục tây khỏe miệng về một cái đang khi nói chuyện chính là đi đầu hướng về phía trong sơn động bay lượn mà đi mà sớm đã chuẩn bị xong u đồng dạng là không chút do dự đang khi nói chuyện chính là thân hình khai động cơ hồ cùng mục tây bảo trì đồng dạng tần suất bay lượn vào núi động ở trong giữa hai người phối hợp cũng đã được coi là ăn ý hai người này ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái chính là bay thẳng sông vào sơn động một màn này tự nhiên là ra ngoài dự liệu của mọi người Đại gia lúc này đều còn tại cân nhắc có phải hay không phải vào động, cũng không có chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng tới thời điểm, Mục Tây Hỏa U đã không nhìn thấy bóng hình. 966 thứ 895 trường trao đổi vị trí sao? Hai người này tiến vào. Hỗn đảng, thậm chí ngay cả gọi cũng không gọi một cái, trực tiếp liền nghị chiếm đoạt tiên cơ, quá khách khí rồi. Xem ra Hắc Ám Tam lão ba cái tên lão gia hỏa thật sự không biết đã trở về, trừ vị, đại gia còn chờ cái gì? Cùng một chỗ vào động, đừng cho hai người đem bảo bối trước được, nói như vậy, muốn lại cướp chỉ sợ cũng khó khăn a. Đúng đúng đúng, vào động, lên a. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Mọi người tại đây nhưng là không trần chờ nữa, dưới chân khẽ động ở giữa, chính là nhao nhao hướng về phía trong sơn động xông vào, lúc này, quản hắn là cái gì hắc cám tam lão vẫn là hắc cám ngũ lão, nhưng là cũng đã không thể đối bọn hắn tạo thành cánh vác. Mười mấy kim đang cảnh đại viên mãn nhân vật, mỗi một cái cũng là loạn ma vực kêu vang lên nhân vật, mỗi một cái cũng là thực lực thông thiên, những người này nhao nhao vào sơn động, trong lúc nhất thời, đầu này không biết sâu bao nhiêu, không biết thông hướng nơi nào sơn động, nhưng là lập tức trở thành một đầu đại viên mãn cường giả tụ tập thông đạo. Mục Tây hòa ưu bay ở phía trước nhất, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở dẫn đầu, nhưng đối với hai người bọn họ loại tu vi này cường giả tới nói, thời gian mấy hơi thở đủ để cho bọn hắn bay ra từ xa. Mục Tây công tử, trong này khí tức hào âm trầm, hoàn toàn không giống ở bên ngoài cảm giác đứng lên tốt đẹp như vậy đâu. U cùng Mục Tây bay ở phía trước nhất, một bên bay lượn, U sắc mặt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng, đồng thời hướng về phía Mục Tây truyền âm nói. Ở bên ngoài thời điểm, bọn hắn có thể cảm nhận được trong sơn động có trọng bảo khí tức chuyển tới, có thể bay đến ở đây sau đó. Nàng nhưng là phát hiện, bên trong hang núi này xa xa không giống bên ngoài cảm giác đứng lên tươi đẹp như vậy. thật đúng là không phải rất bình thường đâu. Dừng lại a. Mục Tây Sắc cũng là thoáng trở nên có chút ngưng trọng lên, cuối cùng càng là khoát tay, trực tiếp ngăn trở U tiếp tục bay lượn, mà hắn cũng là chậm rãi ngừng lại, không có lựa chọn tiếp tục nổi tiến. Tuy hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, bất quá, dưới mắt đầu này sơn động thật có chút cổ quái, cho dù hắn có thể không lo không sợ, có thể một bên còn có ưu đâu, nếu là sơ ý một chút nhường U có cái gì sai lầm, vậy hiển nhiên cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến. Mục Tây công tử, chúng ta muốn hay không ra ngoài? Thân hình dừng lại, U Sắc càng lai việc trọng, sau đó hướng về phía Mục Tây đạo: băng vào giác quan thứ sáu của nữ nhân nàng có thể cảm thấy đầu này sơn động quỷ dị cùng nguy hiểm nếu như lúc này không có mục tây ở đây như vậy nàng tất nhiên đã trực tiếp lựa chọn ra đi tuy bên trong bảo bối có dụ hoặc có thể nàng càng thêm quan tâm tính mạng của mình ra ngoài ha ha lúc này đi ra ngoài đây chẳng phải là một chuyến tay không sao nghe được u chi ngôn mục tây không khỏi lắc đầu nở nụ cười mặc dù hắn cũng cảm thấy phía trước tựa hồ gặp nguy hiểm bất quá muốn nói nhường hắn cứ như vậy từ bỏ trực tiếp quay đầu rời đi đó là tuyệt đối chuyện không thể nào vậy chúng ta sáu nghe được mục tây chi ngôn U tốt lắm, nhìn lông mày không khỏi nhíu chặt lại, chờ đợi mục Tây quyết định. Trước tiên ẩn nấp đứng lên, tất nhiên bên trong tựa hồ gặp nguy hiểm, như vậy vẫn là để những người khác xung phong đi đầu tốt, chúng ta vẫn là theo ở phía sau càng thêm ổn thỏa một chút. Sắc mặt khẽ động, mục Tây ánh mắt ở chúng quanh quét mắt một vòng, nhưng là vừa vặn nhìn thấy sơn động phía trên có một chỗ lõm xuống vị trí. U cô nương, nếu như tin được lời của tại hạ, còn xin u cô nương tạm thời không nên phản kháng. Nhìn lướt qua trên vách động lõm, mục Tây đột nhiên quay đầu, hướng về phía một bên núi đạo. Mục Tây công tử chỗ đó, u nếu là không tin được công tử, vậy thì sẽ không theo công tử vào động. nghe được mục tây chi ngôn, ưu không khỏi ngại ngùng nợ nụ cười. trực giác của nữ nhân nói cho nàng, mục tây hẳn là sẽ không đối với nàng có gây rối ý tưởng, bằng không mà nói, nàng như thế nào có thể cùng mục tây cùng một chỗ đi vào? mục tây tu vi cỡ nào mạnh, nếu là không có một chút lòng tin, nàng mới sẽ không không chậm chễ chút nào liền cùng đi vào đâu. đa tạ u cô nương tín nhiệm, đã như vậy, vậy tại hạ liền đắc tội. đợi đến ưu thoại âm rơi xuống, mục tây nhưng là không chần chờ nữa, quan sát tay ở giữa, chính là trực tiếp nắm qua cánh tay của đối phương, không nói lời gì lôi kéo đối phương, trực tiếp lắc về phía sơn động phía trên, cuối cùng ẩn thân ở phía trên lom ở trong. ú là có chuẩn bị tâm tư, bất quá, mục tây đột nhiên ra tay, vẫn là để nàng không khỏi cảm thấy rung động. Tu luyện lâu như vậy, nàng cái này còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân kéo mình cánh tay. Một khắc này, nàng cảm thấy chính mình cả người cũng là hơi hơi cứng đờ, bất quá cuối cùng vẫn mặc cho mục tây lôi kéo, ngoan ngoãn cùng mục tây cùng một chỗ ẩn tàng đến rồi sơn động lõm bên trong, lõm xuống bộ vị hơi có chút tiểu, mục tây phía trước chính là như vậy đã qua, cũng không có thấy quá cẩn thận. Lúc này hai người chui vào sau đó mới phát hiện, dạng này một chỗ tiểu không gian chen lấn hai người bọn họ, thật đúng là có vẻ hơi chen trước. Ách, cái này xấu. dúc lại lõm bên trong mục tây hòa u cơ thể cơ hồ chính là cẩn thận sát bên cùng một chỗ loại kia có lồi có lõm cảm giác đơn giản nhượng mục tây có loại tâm viên ý mã cảm giác u dáng người chính là hắn gặp qua nóng này nhất lúc này cùng đối phương nhét chung một chỗ chính hắn đều cảm giác được tim đập tựa hồ có chút tăng tốc bất quá tình huống dưới mắt rõ ràng không thể để cho tự có động tĩnh quá lớn cho dù là tim đập cũng không được thật muốn mệnh a sớm biết sẽ không né cảm thấy phát khổ mục tây chỉ có thể là âm thầm vận chuyển chân khí đè xuống đáy lòng tiểu diễm đồng thời đem nước thiên linh thần chi lực vận chuyển lên tới đem hắn cùng ngũ cùng một chỗ che giấu Siêu siêu siêu ba. Cơ hồ ngay tại hắn vừa mới đem chính mình cùng Ú Che giấu thời điểm, sơn động bên ngoài chính là chuyển đến âm thanh xé gió, sau đó, mười mấy đại viên mãn cường giả chính là nhao nhao đến, đang khi nói chuyện từng cái từ bọn họ phía dưới tranh cướp giành giật bay vào, cứ thế một chút cũng không có phát hiện bọn họ ẩn nấp. Hai người tư thế như vậy, không sai biệt lắm giữ vững gần tới chừng nửa phút thời gian, thẳng đến phía sau một đoàn người đều từ bọn họ phía dưới thông qua, bay lượn vào núi trong động sau đó, hai người lúc này mới nhao nhao thở ra một hơi, sau đó, bọn hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí ra lõm, huyền không đứng ở sơn động ở trong. Hô, chết chết. chuyện như vậy sau này tuyệt đối không thể làm nhiều, bằng không thật sự liền chết cũng không biết chết như thế nào. thân hình định trụ, mục tây vô ý thức hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới đem toàn thân sao động huyết dịch để ép xuống. nguyên bản, hắn khi nhìn đến u thời điểm, đều sẽ cảm thấy từng trận tâm viên ý mã, mà phía trước cùng đối phương tiếp thân trốn ở lõm bên trong, loại kia kích động, tất nhiên là có thể tưởng tượng được. trong bóng tối, mục tây có thể thấy được, vào giờ phút này u đồng dạng là gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, rõ ràng cũng là đối với đó phía trước sự tình cảm thấy lúng túng dị thường, cái kia ẩn ẩn khiêu động tiếng tim đập rõ ràng cũng chiêu rõ rệt đối phương mới vừa khẩn trương. trên thực tế mục tây không biết chuyện hữu vừa mới khẩn trương nhưng là phải hoàn toàn ở trên hắn đây là nàng lần thứ nhất cùng một người nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc còn lại là loại kia thân tiếp thân tiếp xúc từ mục tây trên thân chuyển tới vẻ này nam nhân đặc hữu khí thức làm cho nàng cảm thấy chính mình phảng phất đều muốn bị hòa tan một dạng mơ hồ nàng lại lo lắng mục tây thừa cơ hội này chiếm tiện nghi của nàng mà nội tâm chỗ sâu nàng phảng phất lại mười phần chờ mong mục tây đối với nàng có hành động đồng dạng loại phức tạp đó cảm xúc làm cho nàng cho tới bây giờ đều có chút không ăn tính được khu khụ cô lương phía trước tình thế bức bách tại hạ có nhiều đắc tội mong rằng U cô nương chớ có lưu tâm yên lặng ngắn ngủi sau đó mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng hướng về phía ưu truyền âm giải thích nói mục tây công tử nói quá lời nghe được mục tây hướng mình xin lỗi ưu trên mặt không khỏi lóe lên một tia áy náy nói đến nàng thế nhưng là thật không có quái mục tây ý nghĩ nếu như bởi vì cái này nhượng mục tây cùng chính mình xin lỗi nàng thật đúng là có chút băn khoăn vừa mới chính là vì đại cục cân nhắc mục tây công tử tuyệt đối không nên tự trách bằng không ưu thật không biết nên nói cái gì cho phải hướng về phía mục tây lắc đầu U hơi chút do dự vẫn là đối mục tây bồi thêm một câu đạo Ách, cái này Nghe được cu đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, mục Tây đương nhiên sẽ không tiếp tục tự trách xuống. Ngược lại là tại hạ có chút nhớ nhung nhiều a. Cảm thấy thở dài, hắn không khỏi cảm thấy có chút thất bại. Nữ hài tử người ta cũng không có đem các loại để ở trong lòng, hắn vậy mà lúng túng lâu như vậy, cái này đúng thật là vì rộng lớn nam đồng bào mất mặt xấu hổ. Bọn gia hỏa này thật đúng là nóng nỗi, thậm chí ngay cả dọ xét cũng không có dọ xét, chính là một bầy ong xông vào. Xem ra bọn hắn thật đúng là lo lắng hai người chúng ta đem bảo bối trước đó cướp đến tay đâu. Ánh mắt theo sơn động nhìn về phía bên trong, hắn còn có thể cảm nhận được những người kia lao nhanh bay vuốt độc tĩnh, nghe được. Bọn gia hỏa này từng cái tranh nhau trên lớn, cho nên ngay cả chậm lại xu thế cũng không có. Rõ ràng những người này còn tưởng rằng hai người bọn họ ở phía trước mở đường, cho nên có thể không chút kiên kỵ vào trong sầm nhập đâu. Kỳ thực nếu như những người này không phải lo lắng như thế mà nói, e rằng cũng không phải là không có khả năng phát hiện hai người bọn họ ẩn nấp. Dù sao khắp sơn động cứ như vậy cao, nếu như từng điểm từng điểm kiểm soát đi, tự nhiên không có không phát hiện được đạo lý của bọn hắn. Đáng tiếc bọn gia hỏa này hận không thể trước tiên đổi kịp bọn hắn, lại nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn vậy mà nửa đường ngừng lại, còn tại đỉnh đầu của mình nhận dấu đi. Đương nhiên. Mục Tây nhưng cũng sẽ không lo lắng bị bọn hắn phát hiện, liền xem như thật sự phát hiện, cùng lắm thì hắn liền thượng cho những người này mấy đau mấy kiếm, lấy thực lực của hắn diệt đi những người này cũng chưa chắc liền sẽ phế bao lớn nhiệt tình. Mục Tây công tử, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Muốn theo sau sao? U lúc này cũng đã đem lúc trước mắt tự nhiên ném sang một bên, hướng về phía Mục Tây liễu mày vấn đạo. Tự nhiên là muốn theo sau, lần này đổi thành bọn hắn vì hai người chúng ta xung phong, có nguy hiểm gì mà nói, ngược lại là có thể từ bọn hắn đi trước thử. Khoe miệng vậy một cái, Mục Tây trên mặt đều là một mảnh ý cười. hắn cũng không sợ bảo bối bị người đoạt mất, bởi vì cho dù là bị người đoạt, hắn cũng đều có thể đem hắn đoạt lấy, cùng lắm thì chính là giết nhiều mấy người thôi. Lại giả thuyết, lấy trực giác của hắn đến xem, đối với cái này đầu trong sơn động bảo bối, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy liền hắn có thể đem tới tay. Đi thôi, ú cô nương đi theo ta, không muốn vượt qua thân thể của ta, chúng ta ổn thỏa làm việc. Hướng về phía ú vậy vây tay, hai người lại bắt đầu gấp rút lên đường, mà lần này, bọn hắn nhưng là từ chỗ sáng đã biến thành chỗ tối, cũng coi như là từ bị động đã biến thành chủ động, hoàn toàn là tiến, có thể tiến, lui tối lui cục diện. Hai người không vội không chậm Vừa vận đem tốc độ không chế ở một cái có thể được trong phạm vi, mục tây tâm thần, ở nơi này sơn động ở trong cũng khó có thể truyền lại qua xa, bất quá, đầu này sơn động mười phần thẳng tắp, hắn nhưng là có thể liếc nhìn rất xa vị trí, cho nên, cho dù là hai người bọn họ khoảng cách phía trước những cái kia đã đi vào ra hỏa rất xa, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương những người kia hình ảnh. 967 thứ 896 chương 2 đôi ở giao thú khống chế tốc độ, Mục Tây rất nhanh liền giữ vững cùng phía trước một đoàn người tương đối an toàn khoảng cách, khoảng cách như vậy, vừa có thể bảo chứng hai người bọn họ có thể giám thị đến đoàn người đại động tác, lại có thể cam đoan không bị đối phương phát hiện, nhưng là một cái vừa vặn khoảng cách. Đầu này sơn động thật đúng là rất sâu, mà càng là vào trong xâm nhập, Mục Tây cảm thấy cái chủng loại kia cảm giác nguy hiểm lại càng thêm nồng đậm lên, điểm này, tựa hồ Hưu cũng giống vậy. Mục Tây công tử, chúng ta muốn hay không dừng lại chờ một chút, đợi đến bọn hắn có phát hiện sau đó, lại tiếp tục vào trong gấp rút lên đường. Không sai biệt lắm bay vút vài dặm khoảng cách sau đó, u truyền âm lần nữa tiến vào liễu mục tây trong thay nhưng là trực giác của nữ nhân để cho nàng cảm thấy nguy hiểm tựa hồ sắp giáng lâm không sao chậm dần một chút tốc độ chính là có những người này xung phong trước tiên gặp họa là bọn hắn chúng ta có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng mục tây cũng cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm từ từ tới gần bất quá thực lực mạnh mẽ vẫn là để hắn không có bất kỳ lối bước ngược lại lấy thủ đoạn của hắn vậy nguy hiểm căn bản mơ tưởng thương tới tính mạng của hắn đến nỗi u sao nếu là thực sự không có biện pháp lời nói hắn cùng lắm thì đem đối phương mê đi tiếp đó tạm thời ném vào đan điền không gian chính là Tuta. mục tây công tử có lòng tin liên tốt nàng vốn là đang cấp mục tây nhắc nhở nhi bất quá tất nhiên mục tây lòng tin mười phần nàng cũng không cái gì có thể nói âm thầm tăng cường cảnh giác nàng chính là theo mục tây tiếp tục hướng phía trước tiến lên đứng lên giờ này khác này người phía trước nhóm ở trong sao hai người này tốc độ thật đúng là nhanh vậy mà thời gian một cái nháy mắt liền không còn hình bóng đại gia đổi lâu như vậy lại còn không có đuổi kịp đích xác có chút quá nhanh chúng ta những người này tốc độ không chậm thậm chí ngay cả cái cái bóng cũng không có nhìn thấy chẳng lẽ bọn hắn đã ra khỏi vấn đề gì chết thẳng càng sao không có khả năng U nữ nhân kia cũng không phải bình thường nhân vật, đến nỗi cái tia tiểu tử trẻ tuổi càng là mạnh không thể nói. Bọn hắn coi như xảy ra ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có thể là một ra ngoài ý mớn, không có khả năng tất cả đều xảy ra ngoài ý mớn. Chẳng lẽ là hai người lẫn nhau đánh nhau, tiếp đó đồng quy vu tận sao? Đương nhiên càng không có thể. Dưới mắt mấu chốt nhất là tìm đến trong sơn động bà bối, đồ đần mới có thể dừng lại đánh nhau đâu. Nói trở lại, này sơn động âm trầm băng lãnh, thật đúng là khiến người ta cảm thấy nguy hiểm a. Mười mấy đại viên mãn cường giả, giữa hai bên nhưng là sẽ đơn giản tiến hành giao lưu, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tồn tại nguy hiểm. Bất quá, đắng người ý vào nhiều người, nhưng là trực tiếp đem loại cảm giác nguy hiểm này không để ý đến, dù sao, lấy bọn hắn thực lực của những người này, coi như gặp phải nguy hiểm, còn không phải như vậy có thể nhẹ nhõm giải quyết sao? "Vương Ba." "Phốc phốc phốc Ba." Nhưng mà, có lòng tin tự nhiên là tốt, nhưng nếu là lòng tự tin quá bành trướng lời nói, vậy thì hoàn toàn muốn chớ bản những thứ khác. Ngay tại mười mấy đại viên mãn cường giả một bên nói chuyện với nhau, một bên nhanh chóng hướng về bên trong bay lượn thời điểm, nổ vang một tiếng nhưng là đột nhiên truyền đến, theo nổ vang tiếng vang lên, ở tại bọn hắn vừa mới xuyên qua sơn động ở trong. một cố đen như mực nồng vụ trong nháy mắt liền đem mười mấy người vây kín mít sương mù màu đen mười phần nồng đậm, đang khi nói chuyện công phu mười mấy đại viên mãn cường giả đều không ngoại lệ biến mất ở khói đen ở trong không tốt trong này có mai phục khói đen có độc đại gia cẩn thận ba sao đâu chỉ có độc thứ này vậy mà có thể ăn mòn cơ thể đại gia mau bỏ đi ba đột nhiên từ sơn động một bên phun ra ngoài sương mù màu đen làm cho mười mấy đại viên mãn cường giả có chút hoảng hốt bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này càng thêm sẽ không nghĩ tới dạng này một đầu trong sơn động lại còn sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy sương mù màu đen Lúc này, có chút bất ngờ không để phòng tưởng giả, cũng đã cảm thấy thân thể của mình bị khí độc xâm lấn, đang tại tùy ý tiến hành phá hủy. Giống muốn. Liền tại đây sương mù màu đen đem mười mấy đại viên mãn cường giả bao khỏa trong nháy mắt, một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa, nhưng là trực tiếp tràn ngập toàn bộ sơn động, loại kia chấn nhiếp âm thanh, cơ hồ đem sơn động chính giữa một chút nham thạch đều trực tiếp chấn vỡ ra, khổng lồ kinh khí, nhưng là tại sơn động ở trong tạo thành âm bạo thanh. Ma thú. Có ma thú ba. Đáng sợ sương mù màu đen vừa mới tuôn ra, tất cả mọi người còn không có từ nơi này chút đột nhiên xuất hiện sương mù ở trong lấy lại tinh thần. có thể ngay sau đó vậy mà chuyển đến tiếng thú gạo, lần này mười mấy đại viên mãn cứng giả không khỏi đều có chút hoàng hồn. màu đen xương độc quá mức bá đạo, khiến tinh thần của bọn hắn cùng thị lực toàn bộ mất đi hiệu lực. lúc này nghe được ma thú tiếng giống, bọn hắn muốn chạy trốn ra ngoài thời điểm mới phát hiện, nguyên lai like vào lúc này bọn hắn vậy mà đã không phân rõ chúng quanh. phật 4. mười mấy tại loạn ma vực ở trong tiếng tâm lừng lấy kim đan cảnh đại viên mãn cứng giả, đang khi nói chuyện đều lâm vào quỷ dị xương mù màu đen ở trong, cái này xương mù màu đen chẳng những có cực độc, hơn nữa tính ăn mòn cực mạnh, càng làm cho thân ở trong đó người không phân rõ phương hướng. cái này mười mấy đại viên mãn cường giả cơ hội chính là trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chống cự kế tiếp một màn càng làm cho mười mấy đại viên mãn cường giả cảm thấy tuyệt vọng to lớn huyết buồn đại khẩu giống như là cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu đồng dạng đợi đến mười mấy người bị ham hại sát xương mù vây kín mít từng cái kinh hô liên tục thời điểm chính là một ngụm đem mười mấy đại viên mãn cường giả trực tiếp nuốt xuống đáng tiếc là mười mấy siêu cấp cường giả lúc này đều bị màu đen xương độc làm cho thần hồn biến nào căn bản không có thấy cảnh này cảnh tượng hơn nữa mặc kệ bọn hắn nhìn thấy không nhìn thấy cuối cùng nhưng đều là không có bất kỳ cái gì biện pháp chương này huyết buồn đại khẩu chủ nhân rõ ràng là lần nữa xin đợi đã lâu mà lại là dự mưu đã lâu đầu tiên là dùng màu đen xương độc đem mọi người bao khỏa khiến cho đám người mất đi phương hướng cảm giác tiếp đó một ngụm nuốt vào toàn bộ quá trình chung vào một chỗ cũng chưa tới ba cái nháy mắt thời gian thời gian ngắn như vậy bên trong mọi người tại đây một cái đều khó có khả năng chống được mười mấy đại viên mãn cường giả bị miệng rộng nuốt xuống sau đó chính là không có chút thanh âm nào rõ ràng cái này miệng rộng chủ nhân tất nhiên là có cực tốt hệ tiêu hóa liền ngay cả những thứ kia màu đen xương độc chỉ sợ cũng là nó phóng ra những cái kia màu đen xương độc đã quá những thứ này kim đan cảnh đại viên mãn cường giả uống một bầu bây giờ lại bị không biết quái vật nuốt vào trong bụng có thể tưởng tượng vào lúc này mười mấy người thật sự mạng nhỏ đáng lo t cái này sáu đây là cái tình huống gì nơi xa mục tây hỏa ưu xa xa rơi ở phía sau bọn hắn cũng không có vội vã tiến lên mà là vẫn luôn đang quan sát tình huống biến hóa đột nhiên này ở giữa xuất hiện sương mù màu đen cùng với cái kia lóe lên một cái rồi biến mất huyết buồn đại khẩu bọn hắn đều thấy dị thường tin tưởng mà đợi đến bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm mười mấy đại viên mãn cường giả nhưng là đã không còn một ngống bị quái vật nuốt. Ma thú, thật là cường đại ma thú. U đấy mắt cũng là tràn đầy hãi nhiên, trơ mắt nhìn xem mười mấy đại viên mãn cường giả, đang khi nói chuyện liền bị nuốt. Loại tình cảnh này kích thích, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể cảm nhận được. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy ma thú? Mười mấy đại viên mãn cường giả, vậy mà, vậy mà liền như thế bị nuốt. Cùng mục tây khác biệt, u đối với trước đây cái kia mười mấy đại viên mãn cường giả, cơ hồ hơn phân nửa đều có thể tiêu bên trên thế tới. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới biết được những thứ này siêu cấp cường giả lợi hại. Nhưng mà. chính là như vậy một đám siêu cấp cao thủ, lại ở đây thời gian một hơi thở ngắn ngủi bên trong bị ma thú nuốt, đối với cái này, nàng là thật sự có chút thật không dám đi tính tưởng. Đương nhiên, đừng nói là nàng, liền xem như cường đại như Mục Tây, lúc này đều hoàn toàn bị một màn này cho kinh động. Mục Tây mặc dù chém giết qua không chỉ là một cái hai cái đại viên mãn cường giả, có thể giống trước mắt như vậy, lập tức hủy diệt mười mấy đại viên mãn cường giả, hắn nhưng cho tới bây giờ không có làm đến qua, cũng không có nhìn qua người khác làm qua. Đây chính là đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả tùy tiện cầm một cái đi ra bên ngoài, cũng là chân chính khó lường tồn tại, cũng có thể chấn nhiếp một phương. được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, mười mấy loại cấp bậc này nhân vật, nói không có liền không có. Rất rõ ràng, tấm tiêu huyết buồn đại khẩu chủ nhân dám đem bọn hắn nuốt vào, như vậy tất nhiên ngay cả có tiêu hóa năng lực của bọn hắn, bọn hắn nhưng không có cựu chuyển huyền công cấp độ kia thần công hộ thể, máu kia buồn miệng to chủ nhân, nói không chừng trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn tiêu hóa cái không rời mười a. Liên nhau, mục tây hỏa u đều cũng có chút chưa tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì hảo. muốn. Bất quá, liền tại mục tây cùng u sững sờ trong nháy mắt, tại nơi buồn đại khẩu nơi biến mất, cả mặt đất hơi chấn động một chút, sau đó một cái thân thể to lớn, chính là ầm vang một tiếng từ dưới đất sông ra. Ân, nghe được động tĩnh bên trong, mục tây hỏa Ú cũng là vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu, nhưng là vừa vặn đem bên trong quái vật khổng lồ nhìn rõ ràng. Ách, đây là cái gì quái vật? Mục tây ánh mắt xuyên thấu hắc ám, trước tiên đem quái vật toàn cảnh nhìn ở trong mắt. Nói tóm lại, đây là một đầu nhỏ dài quái vật, xem toàn thể đứng lên, giống như là một đầu cự mãng, nhưng đầu phức tạp cấu tạo, nhìn hoặc như là một đầu ma dao. Hơn nữa, người này cái đuôi, lại là từ giữa đó bổ ra, là một loại phân nhánh hình kết cấu. Thân thể quái vật phía trên bao trùm lấy vảy dày đặc. đen nhánh du lượng lân phiến chiêu rõ rệt nó dọa người đẹp rất rõ ràng đối với cái này ra hỏa cơ thể người bình thường công kích sợ là đừng nghĩ phá vỡ phòng ngự của nó hai đôi mãng giao thú mục tây công tử chúng ta nhất định phải rời đi ba tú cũng là trước tiên thấy rõ phương xa đầu kia ma thú to lớn trên mặt không khỏi lộ ra một tia rung động cùng tái nhợt mục tây không nhận ra thứ này có thể nàng nhưng là sớm đã nghe thấy hai đôi mãng ra thú danh tự này nhưng thật ra vô cùng khít khao ha nghe được cu truyền âm mục tây không khỏi sắc mặt lóe lên nhưng lại cũng không có giống ú nói như vậy trực tiếp rời đi U cô đương thứ này rất lợi hại sao vô luận như thế nào hắn đều không có khả năng trực tiếp bị thứ này cho hù sợ ít nhất hắn cũng muốn minh bạch tại sao mình muốn chạy trốn đương nhiên lợi hại mãng giao thú chính là loạn ma vực ở trong đặc hữu ma thú tiềm lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ nghe nói trước đây loạn ma vực vực chủ mở loạn ma vực liền ước chừng chém giết không giới năm đầu niết bàn cảnh hai đôi mãng giao thú nghe được mục tây vấn đề ú vội vàng hướng về phía mục tây truyền âm giới thiệu nói ách năm đầu niết bàn cảnh mãng giao thú chẳng lẽ vật này là truyền thừa ma thú hơn nữa còn là tiềm lực đạt đến niết bàn cảnh dọa người tồ tại đợi đến đuôi truyền âm rơi xuống, mục tây lần này không khỏi cảm thấy run lên, thế mới biết nguyên lai chủng ma này thú vẫn còn có như thế nghe giận cả người bối cảnh. 968 thứ 897 trường có khắc động thiên cũng tệ, mãng giao thú số lượng thừa tớt, nhưng là chân chính truyền thừa ma thú, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, bọn chúng cuối cùng liền có thể trưởng thành đến miết bản cảnh cấp bậc. u cũng không chậm trễ, dưới mắt cặp kia đôi mãng giao thú đã leo ra ngoài mặt đất, nàng nhất thiết phải nhanh nhượng mục tây ý thức được nguy hiểm, tiếp đó mau mau rời đi. mục tây công tử, ngoại giới chuyên môn, mãng giao thú thiên phú dị bẩm, bình thường chỉ có một cái đuôi, bất quá. Một khi thứ này sắp tấn cấp nhất bản cảnh thời điểm, liền sẽ biến thành hai cái đôi, Ta đây nói gì, ngươi nên hiểu chưa? U giọng của tràn đầy nghiêm túc, mặc dù là truyền âm, nhưng trong đó linh ý, nhưng là nhượng mục tây cảm giác được hết sức rõ ràng. Bình thời là một cái đôi. sắp tấn cấp nhất bản cảnh thời điểm biến thành hai đầu. Cái này sáu. Đợi đến u tiếng nói rơi xuống, mục tây lập tức toàn thân chấn động, vốn là tràn đầy kinh dị trên mặt, giờ khác này càng là viết đầy khiếp sợ và hãi nhiên. U đã đem nói được mức này, nếu là hắn lại không minh bạch đối phương ý tứ, vậy thì thật sự quá mức ngu à! sắp tấn cấp là sẽ biến đổi thành xong đôi đây chẳng phải là nói trước mắt cái này một con chăn giao thú lúc này vậy mà đang hướng về niết bàn cảnh bước vào sao niết bàn cảnh loại cảnh giới đó quả thật không là người bình thường có khả năng chạm đến cảnh giới bất kể là niết bàn cảnh võ giả vẫn là niết bàn cảnh ma thú đều không phải là niết bàn cảnh phía dưới người có thể được vào điểm này mỗi cái võ giả trong lòng đều rất tin tưởng khá lắm ta hiểu được ta toàn bộ minh bạch khi lấy được cú giảng giải sau đó mục tây lúc này không khỏi có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, tâm tư thay đổi thật nhanh hãng cơ hồ trong nháy mắt chính là lý giải một cái mạch suy nghĩ tới nói đến lúc trước hắn ở bên ngoài cửa hang thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quái này sơn động ở trong có thiên địa linh bào sinh ra theo đạo lý tới nói khí tức coi như tản mạn ra cũng không để cho người ta tìm được bị che giấu lên cửa hang hơn nữa phía trước hắn quan sát một chút những cửa động kia phá toái nham thạch nguyên bản không có quá mức chú ý nhưng bây giờ tưởng tượng những cái kia nham thạch xem xét chính là bị man lực từ bên trong hướng ra phía ngoài phá hư mở sẽ liên lạc lại đến vừa mới đầu này hai đôi mãng giao thú tính toán những cái kia vòng tròn lớn mãn cường già trắng cảnh hắn tin tưởng đây hết thảy e rằng cũng là đầu này mãng giao thú chính mình bày kế vì cái gì chính là hấp dẫn nhóm lớn vòng tròn lớn mãn cường giả đến, tiếp đó cung cấp nó nuốt trứng. mười mấy vòng tròn lớn mãn cường giả tăng thêm trên người bọn họ những cái kia tài sản, cái nào trên thân không phải là có năng lượng khổng lồ tồn tại. đầu này mãn giao thú đem cái này mười mấy cường giả nuốt trứng, như vậy nhất định chính là siêu cấp đại bổ. nếu như hắn không có đoán sai, đầu này hai đôi mãn giao thú, e rằng giờ này khắc này chính là muốn tiến hành tăng cấp A. đúng rồi, nhất định là như vậy. dùng những thứ này vòng tròn lớn mãn cường giả làm thức ăn tiến hành xung kích, đầu ma thú này lại có như thế kinh người tâm trí, đáng sợ, thật là đáng sợ. cho tới nay. Hắn chỉ nghe nói qua nhân loại võ giả tính toán ma thú, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma thú tính toán người. Nhưng lúc này đây, hắn là chân thực thấy được. Bành bành bành ba, to lớn hai đuôi mãng giao thú tại nuốt chửng mười mấy vòng tròn lớn mãn cường giả sau đó, chính là trực tiếp hướng về phía sơn động chỗ sâu đi đến. Rõ ràng, nó cũng không có phát hiện. Tại nó bên ngoài sơn động, lúc này còn có hai cái người sống sờ sờ đang ngó chừng nó thấy thế nào. Tiến vào. Chẳng lẽ là sáu? Mắt thấy hai đuôi mãng giao thú nuốt mười mấy vòng tròn lớn mãn cường giả. Sau đó chính là vội vội vàng vàng hướng về phía sơn động chỗ sâu mà đi, mục tây đáy mắt không khỏi sáng lên một mảnh tia sáng. Mục tây công tử, thừa dịp nó không có phát hiện chúng ta, chúng ta mau mau rời đi a. Mắt thấy mãng giao thú vào động, mục tây một bên u không khỏi vỗ ngực một cái, một bộ biểu tình may mắn đạo. Cũng may mắn mãng giao thú không có chú ý tới bọn hắn, bằng không mà nói, lấy ra hỏa này sắp đột phá niết bản cảnh thực lực tới nói, hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm. Rời đi. Lúc này rời đi, giống như có chút quá mức đáng tiếc Nghe được chi ngôn, mục tây nhưng là hai mắt hiếp lại cả người cũng là một bộ biểu tình nhau nhau muốn thử nơi nào có một tia muốn rời khỏi ý tứ ân nhìn thấy mục tây biểu lộ như vậy Ú trong bụng nhưng là run lên bần bật, bật lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm mục tây đáy mắt thoáng qua một tia hoảng sợ nàng nhìn ra mục tây ý nghĩ chỉ là đây chính là một đầu sắp đột phá đến miết bản cảnh cường đại ma thú loại cấp bậc này tồn tại chỉ có thể là lưu cho những siêu cấp cường giả kia giải quyết về phần hai người bọn hắn e rằng liền người ta một tầng lân giáp cũng đừng nghĩ phải phá mang giao thú mười phần cường hành đẹp càng là nổi danh mạnh chỉ bằng mượn vừa mới cái nhìn kia nàng liền tin tưởng. cho dù là cái kia mãng giao thú đứng ở nơi đó để cho nàng công kích, nàng e rằng đều căn bản không đả thương được đối phương một chút. Nhưng mà, giờ này khắc này, Mục Tây vậy mà kích động mà nghĩ muốn đánh người này chủ ý, cái này ở nàng nhìn lại, cũng không tránh khỏi hơi quá tại điên cuồng. "Ú cô nương, còn xin ú cô nương tạm thời đi ra ngoài đi, kế tiếp ta e rằng không có cách nào chiếu cố đến ngươi." Nghiêm mặt, Mục Tây trực tiếp hướng về phía một bên u mở miệng nói. Hắn cùng với đối phương ở giữa mặc dù tiếp xúc thời gian không nhiều, có thể dù nói thế nào cũng là đã cứu đối phương mệnh, cho nên, có lời gì, hắn tự nhiên cũng không cần che giấu. mặc dù nói rất nhiều trực tiếp nhưng đây đúng là sự thật lấy u thực lực tới nói ở nơi này đầu mãng giao thú trước mặt chỉ sợ là không có gì sức đánh trả nàng lưu lại vậy chính là mình tự tìm không được tự nhiên ngược lại hắn là không có cách nào chiếu cố đến nàng mục tây công tử nghĩ lại này đôi đôi mãng giao thú cũng không phải u tam lão kẻ như vậy có thể so sánh liền xem như 10 cái thậm chí là mấy chục cái u tam lão cộng lại e rằng đều không làm gì được đầu này đại gia hỏa xem như bằng hữu cũng tốt tạm thời đồng đội cũng được u đều cảm thấy mình lúc này hẳn là nhắc nhở mục tây một chút Cái này thật là không phải đùa giỡn, biết rõ khó mà đối với mãng giao thú tạo thành bất kỳ tổn thương, còn nghĩ muốn lưu lại tính toán đối phương, dưới cái nhìn của nàng, cái này đã không đơn thuần là xúc động đơn giản như vậy. U cô nương không cần nhiều lời, đầu này mãng giao thú mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có đạt đến để cho ta sợ hãi tình cảnh, nếu như U cô nương muốn giúp ta mà nói, vậy thì khẩn trương đi ra a. Hai đôi mãng giao thú đã vào động, Mục Tây biết, chính mình nhất định phải lập tức theo sau, tùy thời chú ý người sau tình huống, lựa chọn ra tay thời cơ tốt nhất, cho nên, hắn nhất thiết phải mau mau thuyết phục trước mắt đủ. Cái này sáu. Đợi đến Mục Tây lần này thoại âm rơi xuống, U có thể cảm thấy cái trước ngựa khí kiên định, rõ ràng, vô luận nàng làm sao khuyên nủ, mục tây rõ ràng cũng sẽ không buông vứt bỏ ý nghĩ của mình. Người sáu, người sáu, ai cũng được, đã ngươi đối với mình có lòng tin, vậy ta sẽ không ngại ngại ngươi, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài, hy vọng ngươi có thể sống sót đi ra. Mục tây đều nói tới mức này, nàng ngoại chứ nghe theo mục tây chỉ lệnh bên ngoài, còn có thể làm những gì? Thoại âm rơi xuống, nàng chính là dưới chân khé động, trực tiếp lặng lẽ hướng về phía sơn động bên ngoài lao đi. Trợ trợ, ngược lại là một cái tốt nữ nhân, xem ra loạn ma vượt loại địa phương này. cũng chưa chắc liền tất cả đều là vô tình vô nghĩa hạ người a đưa mắt nhìn u rời đi mục tây không khỏi lắc đầu nở nụ cười hắn tự nhiên cảm thụ được u quan tâm mà loại cảm tình xuất hiện ở loạn ma vực ở trong người trên thân quả nhiên là một kiện vô cùng khó được sự tình mặc kệ vẫn là chính sự quan trọng một đầu sắp tấn cấp nhất bản cảnh siêu cấp ma thủ a nếu như có thể thừa dịp ra hỏa này vừa mới tấn cấp đặt chân chưa ổn thời điểm động thủ sáu hắn kỳ thực cũng không muốn trước khi đến ma kha giới phía trước để cho mình quá mức mạo hiểm bất quá dưới mắt dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo bày tại trước mặt nếu như hắn liền nếm thử đều không đi thử lời nói như vậy hắn tất nhiên phải hối hận rất lâu, phóng lên trời phù hộ, hy vọng có thể để cho ta thành công a. Sờ lên bộ ngực của mình, mục tây nhưng là không trần chờ nữa, dưới chân khẽ động, chính là chậm rãi hướng về phía trong sơn động đi đến gần. Giờ này khắc này, sơn động chỗ sâu còn có cái kia mãng giao thú tiếng bước chân chuyển ra tới, rõ ràng, đầu kia đại gia hỏa lúc này còn không có ngừng phía dưới, cũng không biết nó muốn đi đi nơi nào. Bằng vào nước thiên linh thần kỳ dị, mục tây đem chính mình khí tức đều thu liễm, chậm rãi tăng nhanh theo dõi bước chân, rất nhanh, hắn chính là xa xa có thể nhìn thấy hai đôi mãng giao thú, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí rơi ở đối phương đằng sau. Mãng giao thú tốc độ ngược lại cũng không chậm, thời gian không dài, đầu này đại gia hỏa chính là hãm lại tốc độ, hơn nữa tại một chỗ ở giữa lòng núi ngừng lại. Ân, có động tiên kha kha. Mục Tây rơi tại mãng giao thú đằng sau, trước tiên thấy được đầu này đại gia hỏa dừng lại chỗ. Đó là một mảnh 10 phần rộng rãi cực lớn lòng núi, cách khá xa, hắn rất khó nhìn rõ lòng núi không gian lớn nhỏ, bất quá, tại hắn vị trí hiện tại quan sát, cái này một mảnh lòng núi, e rằng khoảng chừng mấy ngàn mét vuông Bành bành bành ba. To lớn hai đôi mãng giao thú tiến nhập lòng núi, sau đó chính là đi tới lòng núi vị trí trung tâm, mà đợi đến gia hỏa này sau khi dừng lại, mục tây lúc này mới phát hiện ở nơi này lòng núi vị trí trung tâm nhưng là có một gốc có chừng cao vài thước đỏ như máu sắc linh thụ cả khỏa linh thụ toàn thân huyết hồng xem xét chính là siêu cấp bà bối ở nơi này màu máu đỏ linh thụ phía trên tất cả lớn nhỏ nhưng là kết liễu dòng dã năm viên trái cây trái cây chính là màu đen kịt lớn nhất có dưa hấu lớn nhỏ nhỏ nhất cũng có hài nhi đầu người như vậy đại năm viên đen nhánh trái cây mỗi một khỏa phía trên đều tiêu tán lấy khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động cùng với tấm vào ruột gan đặc thù ưu hương rõ ràng cái này năm viên trái cây sợ rằng phải so cả khỏa đỏ như máu sắc linh thụ còn chân quý hơn t thiên địa linh bảo a đây mới thực là đã có thành tựu thiên địa linh bảo nhìn thấy cái này khoảng màu máu đỏ linh thụ còn có phía trên cái kia năm viên đen nhánh trái cây mục tây đơn giản trước tiên giống như sông đi lên đem cái này khó có thể tưởng tượng siêu cấp bảo bối cấp đến tay cùng cái này linh thụ cùng với phía trên trái cây so ra hắn trước đây lấy được cái gì kim linh hóa thần trúc cũng tốt vẫn là những ngày kia nguyện tinh thần quả cũng được quả thật đều là rác rưởi một dạng mặt hàng nhìn ra được trước mắt cái này màu đỏ quả thủ còn có phía trên trái cây màu đen chỉ sợ là chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể hưởng dụng bảo bối a 969 thứ 898 chương thành bại nhất cử ở chỗ này phố ba. Kéo kẹt kéo cái ba. Nhưng mà, liền tại mục tây cảm thấy khẽ nhúc nhích, vừa muốn cân nhắc như thế nào mới có thể đem cái này màu đỏ quả thụ cùng với trái cây màu đen đem tới tay thời điểm, ở giữa lòng núi, đầu kia to lớn hai đôi mãng giao thú, nhưng là trực tiếp cắn một cái xuống dưới, theo nó một hớp này cắn, cả khỏa đỏ như máu sắc linh thụ, tính cả năm viên màu đen nước trái cây, chính là tất cả đều bị nó nuốt vào trong bụng. Ách, sao, quá lãng phí, đây quả thực là quá mức lãng phí a. mắt thấy cả khỏa linh thụ kèm thêm trái cây đều bị hai đôi mãng dao thú nuốt mục tây không khỏi hung hăng cơ cơ quả đấm trong lòng đơn giản đều phải dì máu hắn tin tưởng nếu như đem một bụi này đỏ như máu sắc linh thụ cùng phía trên trái cây màu đen lấy đi ra ngoài mà nói e là cho dù là niết bàn cảnh cường giả đều sẽ hoa giá thật lớn từ hắn ở đây đổi lấy hơn nữa phía trên thứ này với hắn mà nói tất nhiên cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn mới là đáng tiếc lúc này cả cái cây đều bị hai đôi mãng dao thú nuốt hắn bây giờ là cái gì cũng không dùng suy nghĩ a phấp phấp ba cũng không có cho mục tây quá nhiều thời gian đi đáng tiếc ngay tại mãng giao thú đem màu đỏ linh thụ cùng trái cây màu đen nuốt vào thời điểm toàn bộ ở giữa lòng núi cũng là truyền đến một thanh âm bạo âm thanh sau đó mục tây chính là hãi nhiên nhìn thấy lúc này lấy cái này đầu xong vĩ mãng giao thú làm trung tâm một cỗ kinh người năng lượng ba động đông nhiên hướng về phía chung quanh tàn mạng ra t thật là mạnh năng lượng ba động cỗ năng lượng này ba động nhưng là muốn so trước đây giết chết hỏa long quy còn cường đại hơn gấp mấy lần a cái này đầu xong vĩ mãng giao thú vốn là hết sức cường hành kế tiếp thôn phệ mười mấy kim đan cảnh đại viên mãn cường giả cùng với trên người bọn họ cất giữ sau đó lại nuốt một gốc khó có thể tưởng tượng bảo bối linh thụ cùng trái cây vào giờ phút này nó vẹn vẹn là thân thể đường trung năng lượng liền muốn so ra mà vượt phổ thông kim đan cảnh đại viên mãn ma thú gấp mấy chục lần suy suy suy ba năng lượng ba động tản mạng ra ma thú chung quanh thân thể nhưng là bắt đầu có từng đạo ánh chớp bắt đầu lóe lên mà ở ma thú tầng ngoài những cái kia kiên như tinh cương lân tiến lúc này cũng bắt đầu cứng cỏi ra cố khắp không gian đều ở đây một khắc trở nên dung chuyển cái này đây là đang đột phá sao ra hỏa này vậy mà thật muốn xung kích niết bàn cảnh ba nhìn đến đây mục tây nơi nào còn nhìn không ra đầu này lại ra hỏa vào giờ phút này ý nghĩ rất rõ ràng cái này đầu song vĩ mãng giao thú lúc này chính là muốn nếm thử xung kích niết bản cảnh cảnh rơi a ông ba ông ba ông ba từng đợt thanh âm quái dị toàn ma thú thân thể đường trung chuyển đến dạo dực ở chúng quanh không gian ở trong thẳng thắn nói cho dù chỉ là nghe đến mấy cái này âm thanh cũng đủ để cho một cái phổ thông vũ giả tâm thần chập trởn toàn thân sao động khá lắm đây chính là niết bản cảnh cấp bậc truyền thừa ma thu sao lực lượng này tăng lên tốc độ cũng thực có chút quá nhanh một chút nhỉ a mục tây toàn bộ tâm thần lúc này đều bị hai đôi mãng giao thú hấp dẫn hắn có thể đủ cảm thấy giờ này khác này đầu này siêu cấp ma thú sức mạnh đang tại ở vào một loại lao nhanh lớn mạnh tình hình ở trong loại kia lớn mạnh tốc độ liền hắn đều cảm thấy có chút run sợ ngắn ngủi mấy cái hô hấp cơ phu cái này đầu song vĩ mãng giao thú sức mạnh e rằng đã lớn mạnh không chỉ một lần không được không thể để cho hắn vĩnh viễn lớn mạnh thêm thật sự để nó trưởng thành đến nhất bàn cảnh căn bản không phải ta có khả năng ứng phó cảm nhận được ma thú như thế kinh người mở rộng tốc độ mục tây biết mình đã không thể chờ đợi thêm nữa cũng không cần chờ đợi thêm nữa Vào giờ phút này cái này đầu song vĩ mãng giao thú, đủ để giúp hắn một tay, tu luyện thành cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển thần công. Thành bại nhất cử ở chỗ này, hy vọng không nên xuất hiện cái gì sai lầm mới tốt. Khi sâu một hơi, mục tây thân hình bắt đầu chậm rãi hướng về hai đôi mãng giao thú nhích tới gần, hắn có thể cảm thấy, ngay tại chính mình tới gần đối phương một hồi này công phu, thực lực của đối phương, e rằng lại lớn mạnh không dưới mấy tầng, nếu quả như thật tùy ý đối phương như vậy lớn mạnh thêm, không dùng được vài phút, e rằng loạn ma vực ở trong, liền sẽ thêm ra một đầu niết bàn cảnh ma thu a. thân hình khoảng cách mạng giao thú càng lai like về gần, một đoạn thời khắc, mục tây ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó đã sớm chuẩn bị đã lâu nhận ảnh kiếm, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. nhận ảnh kiếm ba, xem ngươi rồi ba, ta chẳng ba. trong nháy mắt lách mình đến rồi ở giữa lòng núi, mục tây trong tay nhận ảnh kiếm bỗng nhiên dơ qua đỉnh đầu, sau đó chính là trên không chém xuống. đại gia hỏa, xem là ngươi hung ác hay là ta hung ác, ta nguyện chẳng ba. mắt thấy cái kia giống như lưới dao đồng dạng phá hướng mình kình phong, mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẽ dữ tợn, nhưng là căn bản vốn không tránh không tránh, vẫn như cũ phối hợp chém ra một kiếm này. hơn nữa mặc cho đối phương kình phong cắt tại chính mình trên thân đây nếu là đội lớn bình thường viên mãn cường giả lần này nếu là không trốn không tránh mà nói tất nhiên là muốn bị mãn giao thú đạo này đen nhánh kình phong trực tiếp diệt sạch coi như có thể bảo mệnh, có thể màu đen kình phong chính giữa kích động cũng đủ để muốn nửa cái mạng hắn bất quá tuyệt không trùng hợp chính là mục tây cũng không phải thông thường kim đan cảnh đại viên mãn võ giả hắn tồn tại cũng không phải lớn bình thường viên mãn võ giả dám đi tưởng tượng phốc phốc phốc phốc ba từng đạo kình phong chạm tại liễu mục tây trên thân nhưng mà chính là chỗ này có thể diện sát kim đan cảnh đại viên mãn cường giả kình phong chạm tại mục tây trên thân thời điểm nhưng là phát ra từng tiếng trầm đục sau đó chính là đều tiêu tan ra căn bản không có đối với mục tây cơ thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì ngược lại là những sương mù màu đen kia trong nháy mắt chính là xâm nhập liễu mục tây cơ thể đáng tiếc là những thứ này sương mù màu đen vừa mới xâm nhập mục tây cơ thể chính là bị một cố lực lượng trực tiếp hút một cái đều không thấy dấu vết giống ba mang giao thú rõ ràng cũng là chú ý tới liễu mục tây tình huống mắt thấy mục tây vậy mà phờ mạnh kháng công kích của nó nó một đôi hung ác trong mắt to đều là một bọn người tính chất hóa không giảng hòa chấn kinh tri xác tại nó nghĩ đến đã biết một chút kình phong công kích đủ để nhượng mục tây vẫn lạc tại chỗ nhưng cuối cùng kết quả vậy mà lại là như thế này ha ha ha bây giờ đến phiên ta ba chết ba nhẹ nhõm tiếp nhận mãng giao thú công kích mục tây chém ra kiếm mang giờ khác này nhưng là cũng đến rồi mãng giao thú trên thân thể xoay ba phấp ba kinh người kiếm mang trải qua nhận ảnh kiếm tôi động trình độ sắp bén đơn giản khiến người ta khó có thể tin một kiếm này vừa vặn xẹt qua mãng giao thú lưng mà theo kiếm mang xẹt qua mãng giao thú cái kia vẫn lấy làm kiêu nạo dọa người đẹp giờ khác này đơn giản giống như là tờ giấy đồng dạng Bạc Nhược phải không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc ba. Kiếm mang vạch phá mãng giao thú vải mịn, sau đó chính là đi sâu vào mạng giao thú cơ thể, máu tươi đỏ thấm, lập tức từ mãng giao thú lưng phía trên phun ra ngoài, tình hình không nói ra được rung động. Ga ba. Lưng phía trên bị hoạch xuất ra một đầu lỗ hồng lớn, mạng giao thú phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, nó là như thế nào đều không nghĩ đến, chính mình cơ hội có thể đỡ được nhất bản cảnh cường giả cùng với Lân Giáp, vậy mà lại bị một cái con kiến nhỏ vậy tồn tại phá, lần này, nhưng là trực tiếp đưa nó tấn cấp đến gãy. Cái gì? Cũng chỉ là chém ra một đường vết rách. Mục Tây cũng là bị một màn này kinh ngạc nhảy một cái, hắn còn tưởng rằng đã biết một kiếm hạ xuống, mãng giao thú sẽ bị trực tiếp một phân thành hai đâu, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà chỉ bị phá vỡ một đầu miệng máu, căn bản không có bị đánh mở ý tứ. Ta cũng không tin bộ không ra ngươi, nhận ảnh kiếm, mở cho ta bà. Một kiếm không có kết quả, Mục Tây chấn kinh chỉ là một cái thoáng qua, phản ứng của hắn cực nhanh, không cần mãng giao thú hiểu ra tới, hắn chính là chấn động mạnh một cái ngũ hành cánh, thân hình trong nháy mắt đi tới mãng giao thú lưng phía trên, tay nâng kiếm rơi, một lần này hắn càng là tự mình cầm kiếm, dùng nhận ảnh kiếm trực tiếp cùng đối phương đánh sáp lá cả. phát ba, phát ba. Nhận ảnh kiếm mặc dù chỉ có ba thước, nhưng này bông chốc bị mục tây thôi động sau đó, trên thân kiếm còn mang, nhưng là dọc theo dài mấy trượng, màu vàng ánh sáng phun ra nuốt vào ở giữa, nhưng là có một cỗ khai thiên lịch địa dọa người như thế. Kèm theo trường kiếm màu vàng long chem xuống một kiếm, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra. Lần này, mãng giao thú rõ ràng không có may mắn như thế. nhận ảnh kiếm ra thân, lân giáp của nó cũng tốt, cơ bắp xương cốt cũng được, nhưng là đều trở nên không chịu nổi một kích đứng lên. Chỉ một kiếm, mãng giao thú thân thể khổng lồ chính là bị trực tiếp bổ ra. Ông ba. Thân hình bị lập tức một phân thành hai, mãng giao thú rõ ràng cũng chưa chết, đối với nó tới nói, loại này bị một phân thành hai thương thế, tự nhiên không đủ để chí mạng. Chấn động ở giữa, mãng giao thú hai nửa thân thể bắt đầu hướng dựa vào cùng nhau đứng lên, đến rồi nói loại này cấp bậc, nếu là không có ngoại lực can thiệp mà nói, toàn thân liền xem như biến thành từng khối từng khối, cũng như cũ có thể một lần nữa ghép lại hảo. Còn nghĩ gây dựng lại, nằm mơ giữa ban ngày ba. Ta chạm, mắt thấy mãng giao thú hai nửa thân thể vậy mà bắt đầu hướng về cùng một chỗ tụ lại, Mục Tây không nói hai lời, tay nâng kiếm rơi liền lại là mấy kiếm trực tiếp chém vào mãng giao thú hai nửa trên thân thể đem đối phương lập tức từ hai nửa đã biến thành từng đoạn huyết nhục tán lạc một chỗ Siêu siêu siêu ba nhưng mà liền tại mục tây cho là đem đối phương tháo thành tán khối liền có thể đem đối phương diệt đi thời điểm một đoạn kia đoạn huyết nhục vậy mà lao nhanh hướng về cùng một chỗ tụ lại đang khi nói chuyện công phu chính là lại tụ lại đến cùng một chỗ đã biến thành mấy lại đoạn t thật ngoan cường sinh mệnh lực mắt thấy chính mình chặt đứt mở ma thú vậy mà trong nháy mắt liền tụ lại đến cùng một chỗ mục tây hít sâu một hơi nhưng trên tay nhưng là không làm chần chờ tay nâng kiếm rơi Cùng đối phương liều mạng đứng lên, mãng giao thú tụ lại đến cùng một chỗ, hắn liền đem hắn chặt đứt ra, cái loại cảm giác này, giống như là hắn đang cùng mãng giao thú tụ lại so tốc độ mở dạng, của người nào tốc độ chậm, người đó liền phải tao ương. Trước đây hắn là chiếm cứ đột nhiên tập kích ưu thế, lúc này mới một kiếm đem đối phương đánh thành hai nửa, nếu như hắn làm cho đối phương cái này hai nửa thân thể tụ lại đến cùng nhau, như vậy muốn lần nữa bổ ra đối phương, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho đối phương có tụ lại đến cùng nhau thời gian. Phốc phốc phốc ba. Mục tây xuất kiếm tốc độ đích xác rất nhanh, thật có chút thời điểm Hắn dưới một kiếm này đi, giống như là trực tiếp đem đối phương huyết đục chém ra một cái khe hở đồng dạng đối phương trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Nếu không phải là bởi vì hắn đứng tại hai nửa mãng giao thủ ở giữa, e rằng người này hai đại nửa người thân thể lúc này đều phải sẽ cùng đến cùng nhau. 970 thứ 899 chương thủ đoạn ra hết sao? Tiếp tục như vậy phải tới lúc nào? Gia hỏa này đem giống như là thân thể bất tử một dạng. Mục Tây không nghĩ tới, đầu này sắp đột phá đến nhất bàn cảnh ma thú, lại có như thế biến thái năng lực hồi phục. Xem ra gia hỏa này phía trước nuốt vào gốc kia màu đỏ linh thủ cùng trái cây màu đen. hẳn là giúp nó chiếu cố rất lớn không được tiếp tục như vậy mà nói ta căn bản không đánh chết nó cục diện dưới mắt tự nhiên không phải mục tây nguyện ý thấy nếu để cho đầu này đại gia hòa thở nổi như vậy gặp họa sẽ phải là hắn phân thân hiện ba đại hắc tiểu thất tất cả đều đi ra cho ta ba tất nhiên mình đã không giải quyết được như vậy đương nhiên liền muốn viện binh tuy tại loạn ma vực ở trong hắn một mực không muốn để cho phân thân của mình cùng hai đầu ma thú lộ diện nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp hắn thật không có lựa chọn khác Chiếc sáng lóe lên, bên cạnh hắn, cùng hắn tâm ý tương thông phân thân, đã sớm đem tình huống đối với hắn đan điển thế giới chính giữa đại hắc kề song mới vừa xuất hiện, phân thân chính là trực tiếp tìm tới mãng giao thú một đoạn thân thể, một quyền đánh ra. Phân thân cùng bản thể một dạng, cũng là thôn phệ mấy chục con kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, đã luyện thành cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển, lực lượng của hắn không thể so với mục tây bản thể tiểu. Một quyền này phía dưới, một đoạn kia mãng giao thú thân thể trực tiếp bị hắn đánh bay ra, mà hắn nhưng là trận đuổi kịp, dùng từng đạo chân khí đem đoạn này thân thể phong ấn, trực tiếp mất hết đan điển thế giới ở trong. Nga ba. Đại Hắc đã chiếm được phân thân giảng giải, lúc này tự nhiên cũng biết chính mình nên làm cái gì, tuy trong lòng của nó còn có một mảng lớn nghi hoặc, nhưng dưới mắt nhưng cũng trực tiếp hướng về phía mãng giao thú giết đi lên. Nó bây giờ lực lượng đã không bằng mục tây hòa mục tây phân thân, nhưng ứng phó lên mãng giao thú một đoạn ngắn thân thể, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chi chi chi ba. Tối ra sức không phải là chia thân, cũng không phải Đại Hắc, tiếng kêu truyền lên ra, tiểu thất cơ hồ là trong nháy mắt liền sản xuất ra mười mấy đầu kim đan cảnh mã thú. Mà đợi đến cái này, mười mấy đầu kim đan cảnh ma thú xuất hiện, Mục Tây cũng là cố ý chém xuống từng đoạn mãng giao thú thân thể, trực tiếp bị những thứ này tiểu ma thú khống chế lại, không để cho lần nữa khôi phục. Mười mấy đầu kim đan cảnh ma thú, tăng thêm tiểu thất mình tám đầu xúc tu lớn, trong nháy mắt chính là khiến cho mãng giao thú thân thể kéo dài khoảng cách, mà hoàn toàn rảnh tay tới phân thân, nhưng là một khối lại một miếng đất đem mãng giao thú thân thể phân biệt cất vào bách nạp giới chỉ, bạo lực đại hắc, càng là một cái đuôi liền có thể đánh bay đối phương một khối huyết đủ khiến cho một đoạn kia đoạn mãng giao thú thân thể tại cả ở giữa lòng núi bay loạn. Ha <cười> ha Mắt thấy mãng giao thú thân thể bị đánh mở sau đó giải rắc đến các nơi, từng cái bị phân thân cùng tiểu thất cùng với đại hát phong ấn, mục tây bản tôn, lúc này cũng cuối cùng quay xe tay, trong lúc đưa tay đồng dạng đem mãng giao thú mấy nửa người thân thể phân biệt phong ấn thu hồi, thời gian không dài, tại chỗ chính là chỉ còn lại có một đoạn ngắn mãng giao thú cơ thể, mà một cái mãng giao thú, nhưng là cũng lại không có khả năng khôi phục. Trở thành, thành công ba. Là mãng giao thú sau cùng một đoạn thân thể bị hắn dùng chân khí phong ấn sau đó, trên mặt của hắn, cuối cùng lộ ra một tia khó che giấu mừng rỡ cùng kích động. Lần này Hắn vậy mà thật sự lấy được một đầu có thể so với mấy trăm đầu kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc siêu cấp ma thú thân thể, loại kia vui sướng, quả nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Toàn bộ ở giữa lòng núi cuối cùng khôi phục Liêu Yên Tĩnh, to lớn hang động, lúc này khắp nơi đều là tiên huyết, rõ ràng trước đây chiến đấu, tuyệt đối không phải đơn giản một cái huyết tinh hai chứ có khả năng hình dung. Một đầu đang hướng nhất bàn cảnh quá độ siêu cường ma thú, khó có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào cường đại. Mặc dù Mục Tây có thần binh lợi khí nơi tay, bất quá, nếu là lần này không có phân thân, không, có đại hắc, không, có tiểu thất trợ giúp lời nói, như vậy có thể hay không cuối cùng đem mãng giao thú cầm xuống, thật sự chính là một cái không thể biết được. bất quá, hết thảy nếu như cũng không tồn tại, mục tây mạnh liền mạnh tại hắn có phân thân, có tiểu thất, còn có đại hắc cường đại như vậy giúp đỡ, cho nên mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng hắn cuối cùng vẫn thành công. sơn động ở trong mục tây thật dài thở dốc mấy ngụm, cảm thấy nhưng là tràn đầy may mắn. hắn lần này là thật sự nhặt được cái đại tiện nghi, phía trước một kiếm kia, nếu như không phải là bởi vì mãng giao thú đang tại đột phá, hơn nữa hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng lời nói, như vậy hắn thật sự rất khó chém ra dạng như một kiếm. còn nếu là không có một kiếm kia đột nhiên tập kích, đem mãng giao thú chém thành hai nửa lời nói, như vậy bằng vào lực lượng của hắn, tuyệt đối không có khả năng đem đối phương từng đoạn phong ấn. hô, trung binh là không có gì nguy hiểm, bất quá lần này thật là kiếm lợi lớn a. thu hồi thừa ảnh kiếm, mục tây trên mặt, lúc này viết đầy vẻ mừng rỡ. dạng này một đầu siêu cấp ma thú bị hắn đem tới tay, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển, cuối cùng có thể có chỗ dựa rồi. tiểu thất lúc này cũng đã bị hắn thu hồi cơ thể, một lần này tiểu thất cũng thể hiện ra nó cường hành, mười mấy đầu kim đan cảnh ma thú, thế nhưng là giúp liễu mục tây không nhỏ vội vàng. mà tiểu thất từng cái xúc tu càng là giúp hắn phong ấn mấy đoạn mãng giao thú thi thể loại kia hiệu suất nhưng là không chút nào lại lớn đen phía dưới tiểu thất bị hắn thu vào bất quá đại hắc nhưng là không có bị hắn lần nữa thu hồi chẳng những lớn đen không có bị thu lại liền phân thân của hắn lúc này cũng vẫn như cũ ở tại bên ngoài đại hắc thân hình đã thu nhỏ đến rồi dài hơn 2 mét mà một lát nó một đôi mắt to một hồi xem một tây một hồi nhìn một chút một bên phân thân đáy mắt đều là một mảnh vẽ kinh ngạc khu khu ta nói đại hắc nhìn lâu như vậy ngươi còn không có nhìn đủ A bị đại hắc nhìn tới nhìn lui vô luận là mục tây bản tôn vẫn là phân thân đều bị nó thấy có chút không được tự nhiên mở miệng là phân thân nhưng giọng nói và biểu tình nhưng là cùng mục tây bản tôn đồng dạng như một đương nhiên vào lúc này đại hắc căn bản phân không ra cái nào là mục tây bản tôn cái nào là mục tây phân thân dưới cái nhìn của nó hai cái mục tây rõ ràng đều như thế a mục tây tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ trước đây vùng không gian kia ta còn không hỏi ngươi đây lúc này ngươi rốt cuộc lại làm ra dạng này phân thân chi thuật tới lợi hại quả nhiên là lợi hại a nghe được phân thân chi ngôn đại hắc không khỏi lắc đầu từ trong thâm tâm cảm khái tàn thắn nói Nó trong khoảng thời gian này tại mục Tây Đan Điền Không Gian ở trong, vẫn luôn đang nghiên cứu mục Tây Đan Điền Không Gian, đối với một mảnh kia quỷ dị tiểu thế giới, nó thật là chấn kinh không nhỏ. Cái thế giới này niết bàn cảnh cường giả, nó cũng coi như là có hiểu biết, nó rất rõ ràng, niết bàn cảnh người, liền đem đan điền hóa thành tiểu niết bàn, thành tựu một phương thế giới, không đến niết bàn cảnh, đan điền chỉ có thể là chứa đựng linh khí đan điền, chỉ có tiến nhập niết bàn cảnh, mới có thể xuất hiện niết bàn thế giới. Có thể tại mục Tây thân thể đường trung, lại có thế giới như vậy, cái này có thể để nó có chút không rõ ràng cho lắm. Còn có, mục Tây trong đan điền có bảy đại đạo phủ cái này hiển nhiên cũng là cùng tình huống bình thường một trời một vực những thứ này cũng là nó rất muốn hỏi mục tây dưới mắt ngược lại tốt những nghi vấn này đều không có giải quyết mục tây rốt cuộc lại lấy ra một cái phân thân tại trước mắt của nó lần này nó muốn làm rõ tình huống không thể nghi ngờ càng nhiều rất rõ ràng mục tây cái này một bộ phân thân thật sự vô cùng ghê gớm nó tại tam giới thời điểm đã từng được chứng kiến đại năng giả thi triển phân thân chi thuật bất quá hơn phân nửa phân thân chi thuật đều chỉ bất quá chỉ là giả thân mà thôi mê hoặc người vẫn được sức chiến đấu cũng không có biện pháp khen Nhưng Mục Tây phân thân khác biệt, cái này một bộ phân thân, vậy mà cùng bản thể đồng dạng như một, liền nó đều phân không ra cái nào là bản thể, cái nào là phân thân tới, điểm này, tự nhiên để nó cảm thấy khó có thể tin. Đại Hắc, có chút tình huống cũng không phải không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là ta cũng không biết làm như thế nào nói với ngươi, lại có nên hay không nói với ngươi. gãi đầu một cái, Mục Tây lần này thật đúng là có chút nước đầu. Hắn cũng không có từng nghĩ muốn đối với Đại Hắc bày ra nhiều bí mật như vậy, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn toàn thân trên dưới, giống như không có gì bí mật là Đại Hắc không biết Cái này ảnh phân tâm công chính là ta lúc đầu tại một chỗ địa phương nhỏ lấy được võ kỹ, trước đây nhận được thứ này, căn bản không có tu luyện năng lực, thẳng đến trước đây không lâu, ta mới đem cái này một thần kỹ luyện thành, Đại Hắc cảm thấy bộ này kỹ nghệ như thế nào. Ảnh phân tâm công đệ một lần hiện lộ ở trước mặt người ngoài, hắn thật vẫn rất muốn nghe nghe người khác đánh giá. Mục Tây tiểu tử, xem ra ngươi cái tên này có thể đi tới nơi này phiến thế giới, quả thật không hoàn toàn là ngẫu nhiên, chỉ bằng ngươi loại này phúc duyên, tương lai ngươi cũng chắc chắn là đứng ở nơi này phiến thế giới đứng đầu đại năng giả. Nghe liễu Mục Tây đề nghị, Đại Hắc cũng không có trả lời thẳng. nhưng là thật giải thở dài một cái cho liễu mục tây một cái ánh mắt ý vị thông trường. đương nhiên nó dạng này đáp lại nhưng cũng nói rõ rất nhiều vấn đề đỉnh tiêm đại năng giả sao cái này ta ngược lại cũng không phải hết sức yêu cầu xa vời hai mắt hiếm lại mục tây không khỏi có chút bật cười hắn mặc dù đối với tương lai của mình rất có lòng tin nhưng cái gọi là đỉnh tiêm đại năng giả hắn thật vẫn không chút nghĩ tới vấn đề chủ yếu là hắn thật sự không biết dạng gì cần giả mới có thể coi là đỉnh tiêm đại năng giả người tu luyện công pháp cùng võ kỹ cũng là thế giới này cùng ta tam giới tinh hoa võ kỹ dạng ngày ngươi nhất định là muốn dương danh lập vạn chỉ bất quá chính là thời gian vấn đề thôi xem như tam giới thổ xanh thổ trường sinh linh đại hắc càng thêm tin tưởng nhân quả cơ duyên nó tin tưởng mục tây có thể có được liệt thiên thần thú tán thành có thể đi tới thế giới này tập được siêu cấp thần công lại lấy được chính giữa tam giới đỉnh tiêm thần kỹ tất cả đây hết thảy tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là trùng hợp được rồi được rồi người cái tên này cũng không cần ủng hộ nói thêm gì đi nữa mà nói chỉ sợ ta đều phải phiêu lên khoát tay áo mục tây sắc thoáng chỉnh ngay ngắn khoát tay ở giữa nhưng là đem chính mình phân thân tạm thời thu hồi cơ thể hắn bây giờ còn không có đem cựu huyền công đệ tứ chuyển luyện thành ở trước đó Hắn cũng không muốn nhường phân thân quá nhiều xuất hiện ở bên ngoài. Đại Hắc, dưới mắt ta chiếm được đầu ma thú này cơ thể, hẳn là đầy đủ ta tu luyện Cửu chuyển Huyền Công đệ tứ chuyển đi. Bị Đại Hắc phát hiện mình rất nhiều bí mật, mục Tây đối với cái này ra hỏa, ngược lại cũng sẽ không có cái gì giấu diếm ngược lại ra hỏa này một mực đi theo bên cạnh mình, ngược lại cũng sẽ không đem hắn những bí mật này nói ra chính là 971 thứ 900 chương sau này còn gặp lại tự nhiên là đủ, đầu ma thú này tựa hồ khoảng cách đột phá đến niết bàn cảnh cũng không xa, có ra hỏa này tại, đầy đủ để cho ngươi bản tôn cùng phân thân muốn tu luyện đến chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển cảnh giới, xem ra lần này Ngươi tiểu gia hỏa này thực lực, sợ là phải xa xa mà siêu việt ta. À. Đại hát phía trước cùng một chỗ tham dự phong ấn ma thú hành động, tự nhiên biết một đầu kia ma thú trọng lượng, cung cấp bây giờ mục tây luyện thành chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển cảnh giới, tất nhiên là không nghi ngờ chút nào. Bây giờ mục tây, về mặt sức mạnh cũng đã còn mạnh hơn nó không ít, mà một khi mục tây đem chín truyền huyền công đệ tứ chuyển luyện thành, như vậy, hắn mà có thể thành tựu nửa cái bất tử chi thân, khi đó mục tây, đừng nói là nó, liền xem như niết bàn cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể làm cho chết. A, ta hoàn toàn vượt qua ngươi, không phải vừa vặn có thể bảo hộ ngươi sao? nhận được đại hát chắc chắn mục tây không khỏi hài lòng nợ nụ cười sau đó nghiêm nghị nói ở đây trước đây động tĩnh quá mức một ít nói không chừng còn có thể dẫn tới cái khác phiền phước ta xem chúng ta hay là trước đi rời đi à đến nỗi tu luyện chín chuyển huyền công nơi này cũng không phải là một chỗ nơi tốt chín chuyển huyền công là nhất định muốn tu luyện nhưng lại cũng không là ở ở đây thời gian kế tiếp hắn nhất định phải tìm kiếm một chỗ rất rất an toàn địa phương bí ẩn đem chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển luyện thành mới được chín chuyển huyền công đệ tứ truyền công pháp kia tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành dựa theo huyền công phía trên giảng giải tu luyện đệ tứ chuyển huyền công phiền phức trình độ muốn so trước ba chuyển chung vào một chỗ còn lớn hơn hơn nữa nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn không thể có một tia một hào sai lầm phải biết làn da huyết đục kinh mạch xương cốt những thứ này còn có thể không cần lo lắng chịu đến tổn thương nhưng đối với người tạm phủ cho dù là võ giả cường đại đều cần phải cẩn thận đối đãi. đại hắc ngươi vẫn là về trước đan điền của ta không gian ở trong a hoàn cảnh nơi này có chút phức tạp đợi đến cần ngươi hỗ trợ thời điểm ta sẽ gọi ngươi đi ra như thế nào dưới mắt mảnh này hoàn cảnh xác thực không coi là hảo hơn nữa cho dù là hắn rời đi loạn ma vực về tới thiên tinh cung ở trong đại hắc cũng giống vậy không thể dễ dàng lộ diện vẫn là ở tại đan điền của hắn không gian thích hợp nhất cũng được vậy ta liền tạm thời tránh một chút tốt có cái gì phiền phức ngươi lại thả ta đi ra chính là đại hắc cũng là lý giải mục tây nỗi khổ tâm trong lòng cho nên không chần chờ chút nào chính là trực tiếp buông thể xác tinh thần nhuộm mục tây đưa nó thu hồi đến đan điền không gian ngay giữa nên đi ra rồi a nghĩ đến u cô nương hẳn là còn ở bên ngoài chờ lấy ta đi cũng không biết nàng tại nhìn thấy ta sau đó lại là một loại như thế nào phản ứng thu hồi đại hắc mục tây ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng cuối cùng yên lặng thu hồi hơi có vẻ cảm khái lẩm bẩm. Đối với cái này cái ngoại ý muốn làm quen nữ tử, hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, lần này hắn muốn tìm chỗ bí ẩn tu luyện chín chuyển huyền công, nhưng là muốn cùng đối phương nói một tiếng gặp lại sau. Khoan hay nói, hiện nay chính hắn thật vẫn có như vậy một chút đa sầu đá cảm, cho dù là cùng một cái quen biết không bao lâu người phân biệt, vậy mà khó tránh khỏi đều sẽ có loại không thắng tổn thức cảm giác. Vẫn nở nụ cười, hắn nhưng là không trần chờ nữa, thân hình khẽ động ở giữa, chính là trực tiếp hướng về phía sơn động bên ngoài lao đi. Không có ai biết, chính là của hắn lần này đến, càng là ngăn trở một đầu niết bàn cảnh ma thú xuất hiện. lam u nhìn thấy liêu mục tây từ đen nhánh trong cửa hang lúc đi ra trái tim nàng cuối cùng chậm rãi thả lại trong bụng nói đến tại loạn ma vực sông sáo lâu như vậy nàng cho tới bây giờ không có giống lần này như vậy quan tâm tới một người liền chính nàng cũng không biết đối với một người xa lạ nàng tại sao muốn lo lắng đối phương lo lắng thành cái dạng này cuối cùng nàng đem những này quy công cho mục tây cứu được tính mạng của nàng sự tình bên trên nhưng đến cùng có phải hay không nguyên nhân này nàng cũng không tâm tư đi qua lo lắng nhiều mục tây công tử con ma thú kia sáu ngắn ngủi hàn huyên sau đó u mặc dù cố hết sức khống chế chính mình nhưng cảm thấy rất hiếu kỳ vẫn là để nàng cuối cùng hỏi lên mục tây cùng đầu kia sắp xung kích niết bàn cảnh cường đại ma thú đơn độc tại sơn động lâu như vậy hơn nữa nàng phía trước cảm thấy sơn động ở trong lần lần có giao chiến động tinh truyền ra nghe giống như là mục tây cùng ma thú độc thủ ú cô nương cũng coi như là người mình không dối gạt ú cô nương đầu ma thú này ngược lại thật rất khó đối phó bất quá cũng may tại hạ còn có chút thủ đoạn cũng coi như là vì loạn ma vực diện trừ một cái gieo hỏa. phía trước ở bên trong cùng ma vật giao chiến hắn tin tưởng ú cũng đã cảm ứng được nếu như nói lời nói dối lấy u tâm trí đương nhiên sẽ không tin tưởng đã như vậy dứt khoát liền ăn ngay nói thật tốt thật sự giết chết đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống ưu ánh mắt không khỏi bỗng nhiên ngưng lại mặc dù nàng kỳ thực đã có chút đoán được có liệu mục tây căn cứ chính xác thực sau đó nàng vẫn còn có chút không thể tin được nàng nguyên bản cho là mình đối với mục tây thực lực đã có biết nhưng bây giờ xem ra mục tây hiện ra cho nàng sức mạnh tất nhiên không phải toàn bộ sức mạnh thậm chí có có thể chỉ là một phần nhỏ nhất sức mạnh xem ra mục tây công tử thật đúng là chân nhân bất lộ tướng đâu lắc đầu nợ nụ cười ưu không khỏi từ trong thâm tâm tán thán nói ấc cái này xấu. Bị đối phương như thế khen một cái, Mục Tây ngược lại có chút không biết nói cái gì cho phải. U Cô Nương, lần này có thể cùng U Cô Nương quen biết, lại có thể cùng U Cô Nương hành động chung, tại hạ nhưng là rất cảm thấy vinh hạnh, bất quá dưới mắt ta còn có một số việc muốn làm, sợ rằng phải cùng U Cô Nương nói tiếng gặp lại sau a. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, hắn cùng U vốn là bèo nước gặp nhau, có thể, giữa bọn họ duyên phận cũng chỉ có mấy cái này canh giờ duyên phận, bây giờ, chính là lẫn nhau hết duyên thời điểm. Con người khi còn sống sẽ gặp phải rất nhiều người, nhất là cái thế giới này cường đại võ giả, bởi vì sinh mệnh kéo dài quan hệ, càng là sẽ gặp phải vô số người, bất quá có ít người mặc dù xuất hiện có thể không không phải chính là một cái khách qua đường thôi nói tạm biệt lại muốn nói gặp lại sau sao đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống ưu biểu lộ không khỏi hơi chậm lại đáy mắt chợt thoáng qua một tia vẻ đau thương phía trước mục tây đã nói qua với nàng một lần gặp lại một lần kia nàng còn không có cảm giác nhiều lắm nhưng lúc này đây khi nghe nói mục tây muốn đi thời điểm nàng vậy mà sinh ra một cốt không thôi cảm xúc tâm tình như vậy gần như không từng tại trên người nàng xuất hiện qua nhưng giờ khác này vậy mà liền thật sự xuất hiện người có thăng trầm tại hạ đi tới loạn ma vực nhưng cũng không phải kế lâu dài nếu có duyên mà nói Nói không chừng chúng ta tương lai còn có thể gặp lại. Chậm tĩnh lại mục tây, thấy vẫn tương đối mở. Hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, không có khả năng bởi vì một số người một số việc mà chỉ hoãn cấp bộ, mà chính là bởi vì có mục tiêu, hắn mới không thể không đem một vài cảm xúc coi nhẹ. Không tệ, nói không chừng một cái chỗ rẽ, người ta liền lại có thể gặp mặt đâu. Nghe mục tây kiểu nói này, u tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Sự thật khó liệu, nàng phía trước liền cho rằng sẽ lại không nhìn thấy mục tây nữa nha, có thể cuối cùng còn không phải cũng không lâu lắm liền lại gặp được. Tốt, u cô nương, tại hạ thời gian có hạn. liền không lại cùng u cô nương nhiều lời u cô nương nhiều hơn bảo trọng sau này còn gặp lại gật đầu nở nụ cười mục tây cắn răng một cái mũi chân điểm một cái ở giữa chính là bay thẳng hơi mở đi trong nháy mắt chính là biến mất ở u trước mắt đi được giống như trước đó tiêu sái mục tây công tử sau này còn gặp lại bảo trọng ba đưa mắt nhìn mục tây rời đi u trên mặt vẫn là khó tránh khỏi có chút xấu não nỉ non ở giữa nàng cũng là bỗng nhiên cắn răng một cái quay người hướng về hướng khác bay lượn mà đi nhưng là trực tiếp trở về tu luyện của mình đất lần này hai người bọn họ đi được không phải phương hướng tương tự muốn mới gặp lại, chỉ sợ là thật sự có chút khó khăn. Mục Tây không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại loạn ma vực thời gian có một năm lâu, bất quá dưới mắt lấy được 9 chuyển huyền công tu luyện tài liệu, hắn chỉ muốn mau mau đem thần công luyện thành, tiếp đó nhìn một chút cái này đệ tứ chuyển huyền công rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có khi không phải thật có thể đối phó được nhất bàn cảnh cường giả công kích. Cùng u cáo biệt sau đó, hắn nhìn một chút trong tay địa đồ, hướng thẳng đến cùng vị kia nhất bàn cảnh đầu giáp kỳ nắm giữ khu vực phương hướng ngược nhau bay lượn mà đi, đến nỗi mục tiêu sao, hắn lựa chọn một mảnh tương đối nguyên thủy rừng rậm, kế tiếp tu luyện chín chuyển huyền công. Hắn tất nhiên là muốn tìm một chỗ không có người quấy rầy chỗ an tĩnh, mà lần này lựa chọn nguyên thủy rừng rậm, bên trong bình thường sẽ không có võ giả tồn tại, ma thú cũng sẽ tương đối hơi ít. Trong lòng suy nghĩ muốn tu luyện chín chuyển huyền công, tốc độ của hắn không khỏi bật hết hỏa lực, rất nhanh liền đi tới đích đến của chuyến này, hơn nữa tìm một chỗ rừng rậm chỗ sâu vách đá ngừng lại. Đây là một chỗ sơn đồi, nhìn giống như là đại địa bị chia làm hai nửa, tạo thành hai tòa tuyệt đỉnh. Mục Tây tại sau khi đi tới nơi này, trực tiếp tại một mảnh sườn đồi phía trên mở ra sơn động, tiếp đó phong ấn cửa hàng, hơn nữa lưu lại tiểu thất điều tra ma thú, giải đến mảnh này vách đá trên dưới trung quanh. chỉ cần vừa có nguy cơ tới gần hắn trong sơn động mà có thể trước tiên nhận được thông chi loạn ma vực không phải bên ngoài khắp nơi đều tất yếu phải cẩn thận nhiều hơn nữa bằng không mà nói sợ là liền cẩn thận cơ hội cũng không có hắn cũng không có lựa chọn trở về loạn ma vực môn rơi chi thành cũng không phải bởi vì trả không nổi tiền lớn chỉ là hắn cảm thấy mặc dù môn rơi chi thành có không để động thủ quy củ có thể phía trước những người kia rõ ràng nói cho hắn quy củ của nơi này quả thực có chút không quá đáng tin cậy cùng đi bước lên cái kia hiểm còn không bằng tự mình mở ra sân bãi tiến hành tu luyện không sai biệt lắm mở ra một tòa mười mấy mét sâu thông đạo tiếp đó móc một chỗ trăm mét vuông không gian mục tây chính là bắt đầu đã biết một lần tu luyện lần này tu luyện quan hệ trọng đại hắn là không dám chút nào phớt lờ cho nên liền là trực tiếp đem phân thân lưu tại cửa hàng ở trong nhường tiểu thất canh giữ ở bên cạnh mình đã như thế cho dù có người cảm ứng được hắn tồn tại phân thân cùng đại hắc cũng có thể ở mũi nhọn phía trước mà tiểu thất nhưng là có thể lân cận hỗ trợ cũng không có gì đáng sợ không sai biệt lắm chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển cuối cùng có thể nếm thử tu luyện a làm xong ăn bài mục tây lúc này mới hài lòng nợ nụ cười sau đó hắn chính là khoanh chân ngồi xuống đem chín chuyển huyền công tiếp xuống công pháp dẫn vào nước tiên linh thần ở trong bắt đầu chậm rãi nghiên cứu chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển công pháp hoàn toàn chính xác nếu so với trước kia tam chuyển đều hiếm thấy nhiều bất quá loại này khó khăn chủ yếu là thể hiện tại tinh tế trên sự khống chế muốn nói hiểu độ khó cùng lúc trước tam chuyển ngược lại là không quá mức khác nhau 972 thứ chín trăm linh một chương dò xét dùng dòng giã thời gian 3 ngày mục tây đem cái này đệ tứ chuyển huyền công lan qua lộn lại nghiên cứu rất nhiều lần đem bên trong chi tiết chỗ đều trường khống sau đó hắn mới bắt đầu lấy ra một khối tiếp lấy một khối ma thú thi thể bắt đầu tu luyện được đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công tới cái này nhất chuyển huyền công mục tây đồng thời không nghĩ tới tốc chiến tốc thắng ngược lại hắn có thời gian một năm ở đây một năm này thời gian ở trong hắn đã không có cái gì nhất định phải hoàn thành mục tiêu chỉ cần có thể đem chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển luyện thành như vậy chuyến này loạn ma vượt hành trình liền xem như đại công cáo thành mãng giao thú thi thể đánh nát đứng lên ngược lại có chút phiền phức bất quá hôm nay mãng giao thú đã bị từng đoạn tách đi ra phong ấn liền xem như dù thế nào phiền phức rõ ràng cũng không khả năng ngăn cản tu luyện của hắn cấp bộ một đoạn lại một đoạn mãng giao thú nhục thân bị hắn đánh nát thành huyết nhục, sau đó liền thông qua chín chuyển huyền công, đem các loại khổng lồ tinh huyết năng lượng hấp thu tiến thân thể, dung nhập vào mình toàn thân tạng phụ ở trong, hơn nữa còn muốn có một bộ phận phản hồi đến kinh mạch xương cốt, làn ra huyết nhục ở trong đi. một đoạn mãng giao thú nhục thân hấp thu xuống, thì tương đương với là hấp thu vài đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú có những năng lượng này rót vào, tu luyện của hắn cũng không có lộ ra quá mức khó khăn, nhưng tốc độ lại quả thực chấm rất. thời gian ngày lại ngày trôi qua, mục tây không vội chút nào, liền như vậy kiên nhẫn tu luyện, bởi vì trước đây tam chuyển thần công hắn đã nhận hết đau khổ dày vò, cho nên. mặc dù lần này một dạng rất thống khổ, nhưng hắn vẫn chỉ là nhũ mày chính là trực tiếp gắng gượng xuống. Cái này còn phải quy công cho trước ba chuyển huyền công gia trì, nếu như không phải là có trước ba chuyển huyền công tại người, dưới mắt loại thống khổ này, hắn chưa hẳn liền có thể giống bây giờ như vậy vui vẻ chịu đựng. đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công vẫn như cũ tương đối thuận lợi, mục tây có thể cảm thấy, dưới mắt chỉ cần hắn có thể đủ chịu được tính tình, không nóng không nguội, dùng thời gian từ từ sẽ đến rèn luyện, như vậy cái này đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Thời gian lưu chuyển mục tây cả người cũng đã hoàn toàn tiến nhập chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển tu luyện ở trong. mà đang khi hắn tu luyện chín chuyển huyền công đệ tứ truyền thần công thời điểm tại hắn phía trước chém giết hai đôi mãng giao thú sơn động phía trước nhưng là tới một đám người một nhóm người này nhưng là khoảng chừng tám người cầm đầu là một cái nhìn dị thường nam tử trẻ tuổi nam tử bề ngoài rất tốt nhưng là cưới một đầu dị thường hung ác cực lớn ma hổ đầu này ma hổ nhìn sẽ không thụt nhưng là một đầu mạnh mẽ kim đan cảnh đại viên mãn ma thú mà ở người trẻ tuổi kia sau lưng bảy cái nam tử đứng thành một loạt mỗi người quanh người đều có kim đan cảnh đại viên mãn năng lượng ba động cái loại năng lượng này ba động nhưng là cũng không so trước đó hắc ám tam láo kém ngắn ngủi yên lặng sau đó Cầm đầu cái kia cưới tại Ma Hổ trên người trẻ tuổi quát tay chặn lại, sau đó, sau lưng bảy người ở trong chính là có hai người đứng dậy, trực tiếp chui vào phía trước sơn động ở trong. Thời gian không dài, hai nam tử tử trong động đi ra, hướng về phía người trẻ tuổi nói nhỏ vài câu, ngay sau đó, những người này chính là phân tán bốn phía, cũng không biết là đi làm thứ gì. Trước đây thiên linh địa bảo hiện thế, mặc dù mọi người cũng không có nhìn thấy trọng bảo là cái gì, nhưng trọng bảo hiện thế thời điểm tàn mạn ra khí tức, hoàn toàn chính xác truyền rất rất xa. Hắc ám tam lão hiển nhiên là đại biểu cho thế lực lớn nhất đến đây mà bảo. có thể đếm được ngày sau bọn hắn cũng không có trở về phục mệnh cái này tự nhiên đưa tới bọn hắn thế lực sau lưng điều tra bất kể là hắc ám tam lão chính mình nuốt bảo bối đào tẩu vẫn là hắc ám tam lão xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn hắn thế lực sau lưng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ khoảng cách ngày đó trọng bảo hiện thế đã dòng dã đi qua gần một tháng thời gian chỉ là chuyện ngày đó mặc dù trôi qua nhưng có một số việc cũng là bị một cách tự nhiên tiếp tục kéo dài đây là một mảnh rộng lớn sơn cốc khắp sơn cốc cảnh sắc thoải mái chim hót hoa nở Hiển nhiên là một chỗ địa phương tốt mà dạng một mảnh vực đương nhiên sẽ không bị người bình thường chiếm giữ. trên thực tế, cái này một mảnh thanh núi chỗ chính là loạn ma vực chính giữa một vị kim đan cảnh đại viên mãn cường giả địa bàn. tại loạn ma vực cũng chỉ có kim đan cảnh đại viên mãn cường giả mới có tư cách tại một phiến khu vực cho mình mở địa bàn, mà loại cấp bậc cường giả nếu như không có lợi ích trực tiếp xung đột, đó là không sẽ có người tới trêu chọc. đương nhiên, đây đều là thông thường tình huống, nhưng nếu là gặp phải tình huống đặc biệt, vậy dĩ nhiên là muốn chớ bản những thứ khác. giờ này khắc này, ở mảnh này u tĩnh trong hẻm núi, một nhóm tám cái nam tử lẳng lặng huyền không đứng ở một chỗ thung lũng cửa hàng phía trước, mà ở đối diện với của bọn hắn, một cái tục nam tử trung niên nhưng là không người. cung cung kính kính hướng về phía tám người ở trong cầm đầu nam tử hồi báo tình huống. Đầu khoan thiếu gia, sự tình chính là như vậy. ngày đó hắc cám tam lao tiến đến truy đuổi chậm chậm chưa về, mà tại hạ nhưng là bị một cái về sau chạy đến lạ lắm người trẻ tuổi kích thương, cuối cùng bất đắc dĩ rút đi, đến nỗi về sau thời điểm tại hạ là thật sự một chút cũng không tin tưởng, mong rằng đậu khoan thiếu gia minh xét. ngô thần lúc này có chút chột dạ, hắn không nghĩ tới chính mình đàng hoàng ở tại lãnh địa của mình ở trong, vậy mà lại trong lúc bất chợt bị vị sát tinh này tìm tới cửa. trước mắt nam tử trẻ tuổi, hắn là nghe nói qua, đậu giác kỳ chi tử đầu khoan. Toàn bộ loạn ma vực ở trong cũng là cực kỳ nổi tiếng cường giả, chẳng những có một cái nhu khí lao cha, bản thân cũng là vô cùng cường đại, dưới tay càng là internet một đám cao thủ, quả thật không chọc nổi đại nhân vật. Ngươi là nói, hắc cám tam lão đuổi theo u, cuối cùng một đi không trở lại. Nô thần phía trước cầm đầu người trẻ tuổi thờ ơ đứng tại ma hồ trên lưng, cẩn thận quan sát mà nói liền có thể phát hiện, lông mày của hắn lúc này cũng đã nhớ lại. Lần này cảm ứng được thiên địa linh bảo hiện thế khí tức, hắn chính là phái dưới trướng hắc Cám tam lão tiến đến do xét, có thể để hắn không nghĩ tới là ba lão gia hỏa này đi hơn nửa tháng, vậy mà không có chút nào tin tức. cuối cùng hắn nhất thời hiếu kỳ chính là mang theo một đám cường giả dưới trướng trực tiếp tự mình đi ra dò xét sơn động hắn đã phái người nhìn qua tình huống bên trong hắn cũng đã nhận được người làm hồi báo mà ở biết được sơn động ở trong có một gốc huyết cây quế dễ cây thời điểm hắn quả thực có chút táo não rất rõ ràng lần này hiện thế linh bảo lại là một gốc thành thục huyết cây quế vật kia với hắn mà nói đều là đại bổ chi vật nói không chừng có khả năng trợ hắn đột phá đến hướng tới đã lâu nhất bàn cảnh chỉ có như vậy cho bảo vậy mà bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy không biết bị người nào đọc đi Sơn động ở trong không có người sống, bên trong đánh nhau chẳng cảnh cũng không biện pháp trả lại như cũ, sau đó, hắn chỉ có thể là mang theo thuộc hạ người tại xung quanh tìm hiểu tin tức, cuối cùng tìm được vào giờ phút này nô thần. Đáng tiếc là, nô thần chỉ cung cấp cho hắn rất ít tin tức, muốn nói ngày đó bảo bối đến tột cùng bị người đó được đi, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, ít nhất, hắn biết mình ba cái kia thuộc hạ muốn đi làm gì. Nói ra thật xấu hổ, ngày đó tại hạ cùng với cái kia không biết tên người trẻ tuổi phát sinh xung đột, người này thực lực phải, trong nháy mắt phế bỏ tại hạ tay chân, tại hạ bất đắc dĩ, lúc này mới lựa chọn rời đi. Đến nỗi đằng sau lại xảy ra chuyện gì, bên trong bảo bối lại bị người đó được đi, tại hạ thật sự không biết chút nào. Nô Thần nhiều lần vì chính mình làm biện hộ, rũ sạch cùng chuyện ngày đó giới hạ. Thằng thắn nói, hắn lúc này đều có chút cảm tạ ngày đó đánh gay hắn tay chân mục tây, bởi vì hắn nhìn ra được, nếu như ngày đó hắn tại chỗ, như vậy lúc này sợ là không nhất định sẽ xuất hiện dạng gì tình huống đâu. Chỉ là, hắn nhưng là không biết, hắn nào chỉ là phải cảm tạ mục tây, trên thực tế, hắn nếu là nhìn thấy mục tây mà nói, đơn giản nên cho mục tây đập một cái đầu, bởi vì nếu không phải mục tây đem hắn đuổi đi, như vậy vào lúc này hắn đã sớm trở thành đầu kia hai đôi mãng giao thu phân và nước tiểu Đêm ngày đó mọi người ở đây tính danh đều nói một lần a một cái đều không cho bỏ sót Đầu khoan trên mặt thoáng qua một tia lượm mang đang khi nói chuyện nhưng là ngồi ở ma hổ trên lưng nghe ngô thần giới thiệu ngày đó mọi người ở đây xem như phương viên ngàn vạn dặm bên trong nổi danh cường giả ngô thần tự nhiên là nhận ra ngày đó mọi người ở đây hơi chút chần chờ sau đó hắn liền đem ngày đó người một cái tiếp theo một cái bày ra 17 người lại có nhiều như vậy cường giả tranh đoạt ngày đó bà bối đợi đến ngô thần thoại âm rơi xuống đậu khoan lông mày lại một lần nữa nhữ lại nếu như là số ít mấy người còn tốt xử lý có thể lập tức làm ra nhiều người như vậy mục tiêu thật đúng là có chút quá nhiều bùi tiên sinh hắn nói cái này mười bảy người chúng ta phía trước đi tìm mấy. hơi chút do dự đầu khoan xoay đầu lại hướng về phía cách mình người gần nhất vóc người trung bình lao giả đạo cái này vóc người trung bình lao giả sắc mặt phát lam một bộ trường bảo đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ nhưng một đôi tràn ngập ngoan lệ hai mắt nhưng là nói rõ tâm địa của người này đương nhiên quan trọng nhất là hắn một thân năng lượng ba động nhìn ra được người này tại mọi người chính giữa thực lực tuyệt đối là mạnh nhất đến nỗi mạnh bao nhiêu sao ít nhất hắc cám tam lão tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. hắn nói cái này 17 người, ngoại trừ cái kia không biết tên người trẻ tuổi cùng chính hắn bên ngoài, còn lại 15 người, chúng ta phía trước đã thăm viếng tám cái, còn có 7 cái chưa từng đi thăm viếng. gọi là bùi tiên sinh lão giả hai tay ôm vai, ngữ khí ngược lại là hết sức bình thản. rõ ràng, hắn mặc dù là độ khoan hiệu lực, nhưng hẳn là có tuyệt đối quyền tự chủ. phía trước, bọn hắn đã thăm hỏi chung quanh một chút đại viên mãn cường giả, nô thần chỉ là trong đó một cái. đáng tiếc là, bọn hắn đến thăm những địa bàn kia, chủ nhà nhưng là đều không coi ở nhà, có thể phát hiện nô thần, đã là vận khí tốt. bảy cái sao cũng được vậy trước tiên từng cái thăm viếng một chút đi ngoại trừ cái kia U giấu đi tương đối sâu bảy người này tựa hồ cũng là nổi tiếng bên ngoài liền đi địa bàn của bọn hắn nhìn một chút tốt đại viên mãn cường giả bình thường đều là có cố định lãnh địa giống như là dưới mắt ngô thần một dạng chính giữa này hữu tình huống nhưng là có chút đặc thù loạn ma vực ở trong đánh U chủ ý quá nhiều người cho nên nàng đừng nói là bại lộ địa bàn của mình liền xem như khá hơn nữa chỗ nàng cũng sẽ không ngốc quá lâu nô thần theo bản thiếu ra đi một chuyến vừa vặn rất tốt dưới mắt ngô thần là một cái duy nhất hắn chỗ tìm được chuyện ngày đó người tham dự tự nhiên là không có khả năng nhẹ nhõm thả đi có thể vì đậu khoan thiếu ra cống hiến sức lực đó là tại hạ đã tu luyện phúc phận lúc này hắn còn có thể nói cái gì tại chỗ những nhân vật này tùy tiện lấy ra một cái tới hắn đều không phải là đối thủ thậm chí đầu khoan dưới trương cái này một đầu ma hổ liền đầy đủ nhường hắn khó mà ngăn cản vào lúc này hắn còn không phải nhân ra nói cái gì hắn thì làm cái đó đương nhiên nếu như có thể đến giúp đậu khoan thậm chí bị đối phương thu vào thủ hạ lâu dài hiệu lực mà nói đối với hắn như vậy tới nói nhưng cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt chi tiết đậu khoan chỉ lấy siêu cấp tường giả Lấy hắn tình huống tới nói, thật vẫn chưa hẳn đúng quy cách. Đi thôi, còn xin bùi tiên sinh dẫn đường. Đậu Khoan cũng không nói nhiều, hắn lúc này mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là rất gấp gáp. Đây chính là thành thụ huyết cây quế à, phía trên nhất định có thành thục trái cây, nếu như chế nữa, có trời mới biết phía trên bảo bối có phải hay không muốn bị nhận được người hưởng dụng. Cho nên, hắn nhất định phải đuổi tại đồ vật còn tại phía trước, đem bảo bối đo lấy. 973 thứ 902 chương tứ chuyển công thành bùi tiên sinh hiển nhiên là đối với loạn ma vực tình huống như lòng bàn tay, đang khi nói chuyện chính là một ngựa đi đầu, hướng về phía người gần nhất đại viên mãn người lãnh địa đánh tới. tại chỗ cũng là lớn viên mãn cấp bậc cường giả, tốc độ tự nhiên là không thể nói, rất nhanh, đám người chính là đi xuyên qua một cái từng miếng núi non trung điệp, đi tới lân cận đại viên mãn cường giả lãnh địa. nhưng mà, nhường đám người cảm thấy bất đắc dĩ là, khi bọn hắn đi tới nơi này vị đại viên mãn cường giả lãnh địa sau đó, nhưng là căn bản không có tìm được lãnh địa chủ nhân cái bóng, một phen dò xét sau đó, càng là phát hiện đối phương hẳn là chưa trở về. đối với cái này, mọi người bất đắc dĩ đồng thời, chỉ có thể tiếp tục đi tới chỗ tiếp theo đại viên mãn cường giả lãnh địa. chỗ tiếp theo lãnh địa khoảng cách thế nhưng là không gần, đám người bay lượn rất lâu mới tới chỗ cần đến. có thể tình huống nhưng là cùng lúc trước đồng dạng như một căn bản không có phát hiện lãnh địa chủ nhân thời gian kế tiếp đám người đem còn lại mấy người lãnh địa đều dò xét một lần mà tình huống đều không ngoại lệ cũng là không có phát hiện lãnh địa chủ nhân thân ảnh đã như thế ngày đó tại chỗ nhiều người như vậy ngoại trừ hắc cám tam lão cùng ú cuối cùng rời đi bên ngoài những người còn lại vậy mà đều biến mất không thấy tình huống như vậy không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người cũng cao mày lên thiếu gia xem ra tình huống có chút không đúng lắm e rằng chuyện ngày đó hẳn có ẩn tình không muốn người với ta mười mấy đại viên mãn cường giả nhưng cuối cùng vậy mà chỉ tìm được nô thần một cái. Tuần nữa còn là một cái dưới lộ rời đi, tình huống như vậy, hiển nhiên là không đúng lắm. Hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, xem ra những người này ở đây tham dự chuyện ngày đó về sau, hẳn là cũng không có trở lại qua. Đầu chiều rộng lông mày cũng là nhíu, theo phía sau sắc nghiêm đạo, đi tìm cái kia Ua, tất nhiên nàng gần nhất xuất hiện qua, như vậy hẳn là thì có tung tích của nàng, trở về điều động nhân thủ, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem nữ nhân kia tìm ra cho ta. Tình huống dưới mắt, đã là có loại vô tòng hạ thủ cảm giác, duy nhất đột phá khẩu, tựa hồ chỉ còn lại U. Đầu rộng tại loạn ma vực quyền nói chuyện, không thể nghi ngờ là tương đối lớn. hắn lần này muốn phía dưới đại lực độ tìm một người đi ra kết quả lại là có thể tưởng tượng được đối với U, hắn kỳ thực đã sớm ngấp ngẽ đã lâu chỉ bất quá trước đây hắn vẫn cảm thấy không cần thiết vì một nữ nhân làm to chuyện nói như vậy có thể sẽ gây nên người khác chê cười tuy hắn không có gì có thể cho mình lao trang mất mặt vậy thì có chút không tốt lắm bất quá lần này tình huống đặc thù hắn muốn tìm đến U, nhưng cũng không đơn thuần là vì ham sắc đẹp quan trọng nhất là hắn muốn biết rõ ràng ngày đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì còn có hắn ba cái kia cường lực thuộc hạng lúc này đến tuột cùng lại chạy tới đi nơi nào Hát cám Tam Lão thực lực hắn là biết đến, nhắc tới ba người bị U Di đi, hắn là một ngàn một vạn không tin, thậm chí hắn tin tưởng, ngoại trừ nhất bản cảnh cường giả bên ngoài, muốn sắp tối quỷ Tam Lão đều diệt sát, căn bản chính là không quá thực tế sự tình. đương nhiên, mặc dù hắn thủ đoạn thông thiên, nhưng U từ trước đến nay thần bí, hơn nữa vẫn luôn là độc lai độc vãng, hắn muốn lập tức liền đem đối phương móc ra, thật vẫn không phải quá mức chuyện dễ dàng. Thời gian lưu chuyển, khoảng cách chuyện này đó, đã dòng dã đi qua gần 2 tháng. 2 tháng này thời gian, ngoại giới rất là náo nhiệt, nhưng đối với người nào đó tới nói, hai tháng này nhưng là tương đối bình tĩnh. Ưu tĩnh phong bê trong sân động, một cố khí tức cổ xưa ẩn ẩn phiêu đẳng, mà lúc này bây giờ, tại sơn động vị trí trung ương, mục tây giống như là hoàn toàn nhập định một dạng, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cả người giống như là một khối to lớn bàn thạch, không có ai có thể dung chuyển. Tại mục tây một bên, tiểu thất một mực tại tuân thủ nghiêm ngặt lấy thủ vệ trách nhiệm, chỉ là vào lúc này tiểu thất nhìn hướng mục tây ánh mắt nhưng là tràn đầy quá dị, thậm chí ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Lấy suy nghĩ của nó, thật vẫn không có cách nào lý giải vào giờ phút này mục tây đến tận cùng là một loại nhân vật như thế nào hình thái. Nhìn từ bên ngoài, mục tây vẫn là ban đầu mục tây. không coi là xoay khí nhưng lại rất dễ nhìn ngũ quan cũng không trắng đón nhưng lại hết sức khỏe mạnh màu da còn có chính là giữa hai lông mày một vòng tự tin có thể nói vào lúc này mục tây mặt ngoài không biến hóa chút nào nhưng mà không có ai biết liền tại đây gần hai tháng ở trong mục tây thay đổi căn bản không phải bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng được một nửa sắp đột phá đến miết bản cảnh ma thú thân thể một gốc dưới đất lạnh động dựng dục vô số năm linh thực vào giờ phút này mục tây cuối cùng được như nguyện hoàn thành chín chuyển huyền công đệ tứ truyền tu luyện đem chính mình thân thể đạt đến nửa cái thân bất tử tình cảnh xoá Một đoạn thời khắc, mục tây hai mắt bỗng dưng mở ra, lập tức hai vệt hào quang màu vàng, vàng kim trực tiếp bắn nhanh ra như điện, bao phủ ở trong hư không. Chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển cuối cùng đã luyện thành a. Hai mắt mở ra, mục tây nhẹ nhàng phun ra một ngụm cho khí, cả người trên mặt cũng là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mừng dỡ. Dòng dã thời gian sử dụng hai tháng, đã trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ và dày vò, cuối cùng hắn vẫn thành công đem chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển luyện thành. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại hắc lúc nào cũng hy vọng hắn mau chóng đem chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển đã luyện thành. lại không có tu luyện đệ tứ chuyển huyền công phía trước, hắn là thật không có nghĩ tới, nguyên lai đệ tứ chuyển huyền công, lại có như thế khó có thể tưởng tượng hiệu quả, sớm biết như vậy mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã như bị điên đi siêu tập đại viên mãn ma thú. Ánh mắt nhìn về phía chính mình phơi bày ở ngoài cánh tay, mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia si mê, động nhiên nắm chặt quyền, hắn có thể đủ cảm thấy, mình lúc này thời khắc này sức mạnh, tuyệt đối phải so trước đó mạnh rất rất nhiều, đến nỗi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hắn thật vẫn không có cách nào để hình dung. Bất quá, có một chút có thể xác định chính là Nếu để cho hắn bây giờ cùng đại hắc động thủ như vậy dưới một quyền, hắn có lòng tin đem đại hắc anh thành trọng thương, liền xem như trước đây hai đôi mãng giao thú, hắn cũng tuyệt đối có thể chính diện đối cứng, không cần chút nào cố kỵ. Nửa đầu hai đôi mãng giao thú, mục tây đại khái đoán chừng một chút, cái này nửa đầu đại gia hỏa, e rằng ít nhất cũng phải bù đắp được không dưới 200 đầu đại viên mãn ma thú. Rõ ràng phía trước đại hắc vì hắn tính toán 100 đầu đại viên mãn ma thú, hiện nhiên là có chút tính là y ta. Đại hắc chỉ biết là chín chuyển huyền công công pháp phía sau rất mạnh, nhưng lại căn bản không có trực quan khái niệm, cũng may mà lần này hắn lấy được ma thú đủ cường đại. bằng không mà nói nếu quả như thật chỉ chuẩn bị 100 đầu đại viên mãn ma thú thi thể vậy thì thật sự phiền phức lớn hơn rồi không dưới 200 đầu đại viên mãn ma thú hòa tan vào thân thể đó là một loại như thế nào khái niệm cái này thật đúng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng dưới mắt duy nhất có quyền lên tiếng nhưng là chỉ còn lại mục tây một người Chậc chậc, thật muốn tìm một niết bàn cảnh nhất trọng người qua mấy chiêu à, bây giờ ta coi như không phải niết bàn cảnh nhất trọng người đối thủ nhưng hắn muốn giết chết ta e rằng đồng dạng rất không có khả năng a sờ lên cánh tay của mình mục tây lúc này thật sự rất muốn tìm một cái niết bàn cảnh cường giả thử xem có thể thấy được hắn đối với mình chín chuyển huyền công tự tin đến trình độ nào, Từ phủ cảnh đại viên mãn sao? đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi, cảm thụ mình một chút tình huống thân thể sau đó, mục tây lại dò xét mình một chút tu vi. tại nuốt cơ hồ hơn 200 đầu đại viên mãn ma thú, còn có một gốc chân quý hàn băng linh thực sau đó, hạ tại đem chín chuyển huyền công đạt đến đệ tứ chuyển đồng thời, nhưng là cũng khiến cho tu vi của mình tiến thêm một bước, đạt đến từ phủ cảnh cảnh giới đại viên mãn. tình huống như vậy, mặc dù đang dự liệu của hắn bên ngoài, nhưng cũng hợp tình hợp lý. hơn hai đầu đại viên mãn ma thú, chỉ cần có một chút sức mạnh thẩm thấu đến kinh mạch của hắn đan điền. như vậy thì đủ để đem hắn tu vi chống lên tới mà trên thực tế tại có lần trước tu luyện chín chuyển huyền công đồng thời tăng lên tu vi kinh lịch sau đó hắn lần này cũng không phải là một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có đệ tứ chuyển huyền công hoàn thành hắn hiện tại từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đã không có bất kỳ điểm yếu lúc này liền xem như đứng ở chỗ này nhường bất kỳ một cái nào niết bản cảnh phía dưới người hướng về phía hắn chém vào đều căn bản không có khả năng mang đến cho hắn bất kỳ phiền toái nào ba vừa nghĩ cửa hang ở trong thủ hộ lấy phân thân của hắn lúc này nhưng là đang khi nói chuyện đi tới hắn phụ cận chúc mừng bạn tôn thần công đại thành Phân thân cùng bản tôn đã tương đối độc lập, lúc này bản tôn đã luyện thành đệ tứ chuyển huyền công, phân thân có thể cảm nhận được bản tôn cường đại, nhưng lại khó mà phục chế loại này cường đại. đương nhiên, phân thân cảnh giới, lúc này đồng dạng đã đạt đến tử phủ cảnh đại viên mãn, chỉ đợi thôn phệ một chút năng lượng, chính là có thể thành tựu tử phủ cảnh đại viên mãn tu vi. Hắc, cùng vui cùng vui, đợi một chút, phân thân cũng sẽ đạt tới cái này loại danh giới. Mỉm cười, mục tây tâm tư khẽ động, sau đó, một mực ở tại phân thân đan điền không gian chính giữa đại hắc, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại hắc, lần này ngươi thế nhưng là đoán sai, ta lần này tu luyện. e rằng hai trăm nhức đầu viên mãn ma thú cũng đỡ không nổi à nhìn thấy đại hắc hiện thần, mục tây khỏe miệng về một cái hướng về phía đối phương chế nhạo nói ân tiểu tử ngươi đã đem đệ tứ chuyển huyền công đã luyện thành đại hắc ánh mắt trước tiên bị mục tây hấp dẫn mà đợi đến nhìn thấy liễu mục tây bản thể thời điểm thân hình của nó không khỏi hơi chấn động một chút ngựa khi ở trong tràn ngập hưng phấn mặc dù mục tây nhìn không có gì biến hóa quá lớn nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được vào lúc này mục tây toàn thân trên dưới cái chủng loại kia hồng hoang khí tức cổ xưa rõ ràng nếu so với trước kia nồng nặng rất nhiều xem như tam giới sinh linh nó là một cái duy nhất có thể cảm nhận được mục tây trên thân cố khí tức này tồn tại, mà từ mục tây một thân này khí tức ở trong, nó biết vào giờ phút này mục tây, tất nhiên là đem chín chuyển huyền công càng tiếp theo thành, đạt đến đệ tứ chuyển trình độ. Không tệ, mặc dù thời gian lâu dài một chút, bất quá cái này đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công, trung phi là đã luyện thành a. cảm nhận được đại hắc mừng rỡ cùng kích động, mục tây trong bụng không khỏi hơi có chút xúc động. đại hắc là cùng hắn đồng dạng đến từ tam giới sinh linh, nhắc tới cái trên đời tối hẳn là gần gũi, hẳn là gia hòa này. lần này hắn thần công đại thành, đại hắc rõ ràng cũng là thực tình vì hắn cảm thấy mừng rỡ, xem ra. Gia hỏa này hẳn là cũng đã đem hắn xem như là cái thế giới này thân nhân a Hảo, tốt, nghĩ không ra chính chuyển huyền công lại có thể ở mảnh này thế giới nở rộ, đây là ông trời chủ định. Từng có lúc, nó cho là chính chuyển huyền công đi tới nơi này phiên thế giới, căn bản chính là gần gà một dạng đồ vật, thế giới này, không có khả năng có người đem cái này bộ huyền công luyện thành. Nhưng mà, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, thế giới này, lại có một cái tam giới người tồn tại, hơn nữa dễ dàng liền đem chính chuyển huyền công đã luyện thành đâu. 974 thứ 903 tr Ta đã đem chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển giải quyết, nhưng là không biết phía sau đệ ngũ chuyển, ta lại hẳn là chuẩn bị bao nhiêu đại viên mãn ma thú thân thể. Mục Tây lúc này chậm rãi đệ xuống đáy lòng hứa phấn, đột nhiên hướng về phía Đại Hắc vân đạo. đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công đã chắc chắn, hắn nhưng là không cần thiết tiếp tục cân nhắc nhiều lắm. Dưới mắt hắn càng thêm để ý là chín chuyển huyền công công pháp phía sau. đệ ngũ chuyển. Tiểu tử ngươi còn ngại tự mình tu luyện không đủ nhanh sao? Nghe được Mục Tây chi ngôn, Đại Hắc không khỏi tức giận nói một tiếng, sau đó tiếp tục nói, có thể luyện thành bốn vị trí đầu chuyển huyền công. đã rất là khó có thể tưởng tượng, đến nỗi đệ ngũ chuyển huyền công, ngươi tạm thời cũng không cần suy nghĩ, hơn nữa, liền xem như tu luyện, cái kia đệ ngũ chuyển huyền công cũng không phải đại viên mãn ma thú có khả năng thỏa mãn. Chín chuyển huyền công càng là đến rồi đằng sau, thì càng khó mà tu luyện. Đệ ngũ chuyển chín chuyển huyền công, đó đã không phải là một cái khó khăn chứ có khả năng hình dung, ít nhất, Mục Tây muốn bằng vào kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tới tu luyện, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ách, không phải đại viên mãn ma thú có khả năng thỏa mãn. Chẳng lẽ muốn sáu? Đợi đến đại hắc thoại âm rơi xuống, Mục Tây nít mép một cái, cảm thấy không khỏi có chút hãi nhiên. Nếu như đệ ngũ chuyển chín chuyển huyền công cần nhất bản cảnh ma thú tới phụ trợ tu luyện như vậy hắn dưới mắt thật vẫn không cần suy nghĩ cần nhất bản cảnh ma thú phụ trợ mới có thể tu luyện vẹn vẹn điểm này điều kiện liền trực tiếp đem hắn bất cứ hy vọng nào phai mở, Niết bản cảnh ma thú như thế nào hắn hiện tại có khả năng gì rơi nói đến đi tới vô tướng giới sau đó Niết bản cảnh cường giả hắn đã nhìn thấy không ít nhưng Niết bản cảnh ma thú hắn thật vẫn chưa từng thấy qua mạnh nhất ma thú cũng chính là phía trước giết chết hai đôi mãng giao thú bản tôn đã luyện thành chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển mục tây tin tưởng liền xem như nhất bản cảnh nhất trọng cường giả. cũng rất khó đối với hắn thần thể tạo thành thực chất tính tổn thương lúc này thân thể của hắn cường độ liền xem như niết bàn cảnh người cũng muốn túi đầu xương thần cam bái hạ phong đương nhiên đẹp mặc dù mạnh nhưng nhường hắn đối chiến niết bàn cảnh cường giả vẫn như cũng không thể nào là đối thủ của đối phương dù sao nhân ra không giết được hắn nhưng hoàn toàn có thể đem hắn phong ấn thậm chí là vứt xuống không gian phong bạo ở trong đến lúc đó cho dù chết không được hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở tại không gian phong bạo bên trong một chốc sợ là đừng nghĩ đi ra hoàn thành chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển tu luyện mục tây trên thân nhưng là vẫn còn dư lại một nửa mãng giao thú thi thể cái này một nửa mãng giao thú thi thể, tự nhiên là phải để lại cho phân thân hưởng dụng. Trên người hắn, tại chém giết trước đây hát ám tam lao thời điểm, nhưng là lấy được rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, tăng thêm vốn co hàng tồn, ngược lại là đủ để trèo chống phân thân tu luyện chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển. Nói đến, trước đây hai đôi mãng giao thú vừa mới ăn qua một gốc hiếm thấy thiên địa linh bảo, hơn phân nửa hùng tính, kỳ thực cũng đã trong chăn cùng rơi mất, cho nên lúc này hưởng dụng lục thể của nó, kỳ thực cũng không cần quá nhiều thiên tài địa bảo tới phụ trợ. Phân thân tu luyện chín chuyển huyền công, nhưng là trực tiếp tại mục tây đan điển không gian ở trong đi hoàn thành, tại mục tây đan điển trong không gian. Hắn muốn làm sao tu luyện liền tu luyện thế nào, muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị quấy dày, cũng tiết kiệm mục Tây bản tôn lại vì hắn hộ pháp, có bản tôn tu luyện huyền công kinh nghiệm, phân thân tu luyện chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển, không sai biệt lắm có hơn một tháng thời gian đủ để giải quyết, mà đối với cái này, mục Tây ngược lại cũng không cấp bách, ngược lại thời gian còn nhiều, rất nhiều, phân thân có thể thỏa thích tiêu xài những thời giờ này, đợi đến phân thân bắt đầu tu luyện sau đó, mục Tây lại tại tự mình mở ra chỗ này trong sơn động dừng lại một hồi, cũng không có vội vã rời đi, tu luyện đến bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến từ phụ cảnh cảnh giới đại viên mãn. dưới mắt, mặc kệ hắn có thể không thể tiếp tục để thắng, nhưng là cũng không thể tu lựa lại. Trước đây vị kia võ kỳ tinh sứ nhắc nhở qua chính mình, muốn đi ma kha giới, như vậy thì không thể tại vô tướng giới tiến hành đột phá, hơn nữa, muốn từ tử phủ cảnh đến kim đan cảnh, cái kia cũng quả thực không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Tử phủ cảnh đại viên mãn tu vi, khiến cho chân khí của hắn cơ sở đã có thể so với kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, vào lúc này hắn, dù là tại không vận dụng ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ phía dưới, cũng có thể cùng kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ sánh vai, mà một khi thủ đoạn ra hết, liền xem như nhiều hơn nữa kim đan cảnh người. hắn cũng có thể không hề sợ hãi. sau đó thời gian bên trong, mục tây đem chính mình tu vi ổn định một phen, lại đơn giản sửa sang lại một cái đoạn thời gian này thu hoạch, không sai biệt lắm nửa tháng sau, hắn chính là mở ra chỗ này sơn động cửa hang, rời đi chỗ này dừng lại hơn 2 tháng tạm thời đậu quật. hắn là không ở không được người, nếu để cho hắn một mực nấp tại trong sơn động cho hết thời gian mà nói, tuyệt đối là chuyện không thể nào. dù là hắn kế tiếp đã không có cái gì cụ thể mục tiêu, hắn cũng tất nhiên là muốn tại loạn ma vực đi một chút mới được. tiến vào loạn ma vực, không sai biệt lắm sắp ba tháng, ba tháng bên trong, hắn hoàn thành tu vi đột phá, hoàn thành chín chuyển huyền công tu hành. cái này hai hạng thu hoạch liền để cho hắn thỏa mãn vô cùng đến nỗi trong lúc đó lấy được những ngôi sao kia tinh trời bảo bối ngược lại là trở nên không quan trọng gì ra khỏi sân động mục tây nhìn một chút địa đồ cái này từ trắng phòng núi giành được địa đồ đánh dấu vẫn tương đối toàn diện từ trên bản đồ đến xem loạn ma vực các đại thế lực phân bố cơ hội chính là hiện ra một đường thẳng hình dạng đây cũng là cùng loạn ma vực tồn tại hình thái có nguyên nhân trực tiếp dù sao loạn ma vực vốn là không gian loạn lưu trung gian một đầu khu vực đặc biệt đang quan sát một cái đất phiên lưu toan phía sau mục tây cũng không biết chính mình kế tiếp hẳn là đi nơi nào đùa nghịch một đùa nghịch cuối cùng ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào cách mình gần nhất một chỗ niết bàn cảnh cường giả thế lực phân bố khu vực loạn ma vực có mười mấy niết bàn cảnh cường giả phạm vi thế lực bất quá đối với những thứ khác những cái kia niết bàn cảnh cường giả hắn tự nhiên cũng là không từng nghe nói qua duy chỉ có khoảng cách này gần nhất đậu giác kỳ nắm trong tay khu vực với hắn mà nói còn có chút chỗ đặc biệt đậu giác kỳ người này chính là toàn bộ vô tướng giới đều ở đây truy nã người, người này tại nhiệm vụ bảng đứng đầu bảng cũng không biết treo bao lâu mặc dù mục tây biết mình tuyệt đối không có khả năng giết được người này nhưng đối với người này nắm trong tay phạm vi thế lực vẫn là hơi có chút tò mò cho nên tại hơi suy tư sau đó mục tây chính là quyết định thời gian kế tiếp liền đến vị này khu quản hạt đi một chuyến cảm thụ một chút vị cường giả này khu quản hạt phạm vi không khí nói đến lúc trước hắn săn giết hai đôi mãng giao thú khu vực kỳ thực chính là cách đậu giác kỳ khu quản hạt không xa cho nên lần này đi tới đối phương khu quản hạt kỳ thực chính là bay trở về cướp thôi lấy hắn thực lực hôm nay lần này hướng về đậu giác kỳ lãnh địa tiến phát, nhưng là không có chút nào sợ hãi tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới Không sai biệt lắm không đến nửa ngày thời gian, hắn chính là đi tới Đậu Giác Kỳ phạm vi lãnh địa bên trong. Giống như là loạn ma vực môn rơi chi thành một dạng, Đậu Giác Kỳ lãnh địa cũng là có một tòa thành trì tồn tại, đương nhiên, cái này một tòa thành trì không có tường thành, cũng không có cửa thành, càng không có môn rơi chi thành chính giữa quy củ nhiều như vậy, nói đến, nơi này chính là một mảnh bị khai quật đi ra, tùy tiện kiến tạo một tòa võ giả căn cứ thôi. Bất quá, cái này một mảnh võ giả căn cứ nhưng cũng không phổ thông, bởi vì ở đây, sinh hoạt Đậu Giác Kỳ thần quyến, thậm chí ngay cả vị này Niết Bàn cảnh cường giả cũng có thể thị sự ở mảnh này căn cứ một chỗ thứ nguyên không gian ở trong. Tuy mảnh này to lớn khai phóng thành trì không có quy củ ước thúc, nhưng thân ở mảnh này thành trì chính giữa võ giả, đồng dạng không dám tùy tiện liền gây chuyện thị phi, dù sao, nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến đậu rắc kỳ trực hệ thân quyến, vậy coi như phải xui xẻo. Làng Mục Tây tới nơi này tọa khai phóng thành trì thời điểm, thẳng thắn nói, hắn thật vẫn cho là mình tiến nhập 36 phủ một phủ vực ngay giữa một dạng, cái này một tòa khai phóng thành trì, vô luận là quy mô vẫn là trình độ sấm ớt, đều tuyệt đối không thua kém 36 phủ chính giữa từng tòa phủ vực thành trì. Đứng tại thành trì biên giới, đại khái mà đối với toàn bộ thành khu quét mắt một vòng võ giả số lượng nhiều cũng không cần nói trừ cái đó ra ở mảnh này thành trì ở trong mua bán giao dịch khắp nơi có thể thấy được quán trà khách sạn tự lâu cửa hàng càng là một chỗ sát bên một chỗ nhất định chính là nhiều không kể xiết rõ ràng loạn ma vực ở trong người nhưng là đem nơi đây xem như là một tòa giao lưu tri thành có nhu cầu gì cũng tất cả đều ở mảnh này thành trì ở trong tiến hành thực tế khá lắm xem ra mảnh này khai phóng thành trì kinh doanh thời gian cũng đã không ngắn à, vậy mà hoàn thiện đến loại này tình cảnh lắc đầu nở nụ cười Mục Tây trong bụng không khỏi hơi xúc động, tại hắn cảm giác ở trong dưới mắt mảnh này thành trì, chỉ, chỉ luận về trình độ sâm bất mà nói, đó là phải xa xa tháng qua Lam Bảo phủ mấy bách hộ pháp lãnh địa, xem ra cái này Đậu giác Kỳ đi tới loạn ma vực sau đó, thật vẫn đánh ra một phiến thiên địa, chẳng thể trách người ngoại giới hận hắn hận đến ngơ ngáy hầm răng, nhưng lại đều không người có thể đem hắn bắt về, có thể tại loạn ma vực ở trong kinh doanh gia dạng này một tòa thành trì, có thể tưởng tượng được, vị này Đậu giác Kỳ đại nhân nhất định là có không tầm thường thủ đoạn, loại người này bất kể là để ở nơi đâu, đều tuyệt đối là nhân thượng chi nhân. Đi vào trước cảm thụ một chút a. nhìn hẳn là sẽ không quá hỗn loạn mới là nghi mặt mục tây dứt khoát thu liễm khí tức của mình sau đó chính là trực tiếp trà trộn đến khu này mở rộng thành trì ở trong tùy tiện tìm một chỗ quy mô coi như lớn tử lâu mục tây thói quen ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống sau đó chính là muốn một bầu rượu phối hợp thưởng thức mặc dù là loạn ma vực chính giữa thành khu có thể tất nhiên dám ở chỗ này mở tử lâu như vậy tất nhiên ngay cả có đầy đủ bối cảnh mà buôn bán liền muốn xem trọng thành tín ít nhất rượu nơi này lầu không sẽ rõ mắt trương gan mà đối với khách nhân độc thủ mục tây tu vi như vậy ngồi ở tiểu lâu ở trong tự nhiên khó tránh khỏi hấp dẫn không ít ánh mắt bất quá. từ mục tây khí chất cùng thần sắc đến xem rõ ràng cũng không phải phổ thông người cho nên đại gia tại nhìn lướt qua sau đó liền cũng sẽ không nhìn nhiều ở đây cũng không phải môn rơi chi thành ở đây thật vẫn không có người nào có thể một tay che trời dù sao đậu giác kỳ cường thịnh trở lại nhưng cũng không có cách nào cùng loạn ma vực vực chủ so sánh tuy ở đây không có cửa rơi chi thành như thế xâm nghiêm quy củ nhưng so sánh tới nói hoàn cảnh nơi này nhưng là muốn so môn rơi chi thành mạnh hơn nhiều a mục tây phối hợp uống vào rượu của mình buông lỏng cùng với chính mình tâm tình cũng là hết sức thoải mái hiện tại xem ra cho dù là loạn ma vực cũng sẽ không khắp nơi đều là sát lục, mỗi người vẫn còn cần buông lỏng. bất quá mục tây loại này buông lỏng cũng không có kéo dài quá lâu. một đoạn thời khắc ngay tại hắn tự mình uống rượu thời điểm cách đó không xa một bản võ giả đối thoại liền đem tinh thần của hắn hấp dẫn. 975 thứ 904 trăm chương không kiêng nghệ gì cả nghe nói lần này đậu khoan thiếu gia vì tìm kiếm cái tiêu, thế nhưng là xuất động không ít cường giả không phải sao? ngày đó ta liền gặp được một cái phát mấy chục người kim đan cảnh bắt trọng cao thủ ra khỏi thành, nhưng mà này còn chỉ là một bộ phận thôi. đậu khoan thiếu gia hưa thích mỹ nữ. cái kêu tại loạn ma vực cũng coi như là rất có nổi danh đầu khoan thiếu gia phía dưới đại lực độ tìm kiếm nàng này cũng là có thể thông cảm được người biết cái gì đầu khoan thiếu gia cũng không vẹn vẹn là vì mỹ nữ mới đại động căn qua trong này nghe nói có cấp độ sâu nguyên nhân phía trước nghe nói tại tây bắc vạn hoa cốc phát hiện u cũng không biết lúc này có hay không đem người bắt được vạn hoa cốc kỳ dị rất ở trong đó ở tàng, nơi nào có dễ dàng như vậy bị bắt được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đầu khoan thiếu gia tất nhiên xuất động nhiều người như vậy mã nghĩ đến liền xem như bình vạn hoa cốc cũng sẽ đem cái kêu bắt trở về a sáu mấy cái võ giả đối thoại ngược lại là cũng không có phòng bị người khác nghe lén rõ ràng chuyện này cũng đã không phải là cái gì bí mật ách cái này 6. cửa sổ bên cạnh nghe tới bên này những người này đối thoại thời điểm mục tây chén rượu trong tay nhưng là không khỏi dừng lại chén rượu trong tay ngừng lại ở trên không mục tây lông mày giờ khắc này níu chặt lại lúc này mới vừa mới buông lòng một hồi hắn vậy mà liền biết được dạng này tin tức nói lời trong lòng khi nghe đến đủ gặp nạn thời điểm hắn thật sự cảm thấy tâm trạng của chính mình căng thẳng cả người cũng là trong nháy mắt có chút lo lắng tuy cùng ngu chính là bèo nước gặp nhau căn bản là không có gì giao tình có thể nói bất quá đối với dạng này một nữ tử hắn thật sự không hy vọng đối phương có chuyện từ nơi này một số người đối thoại ở trong có thể nghe được lúc này dường như là đậu giác kỳ nhi tử tự thân xuất mã muốn đem u bắt trở lại mà một vị niết bản cảnh cường giả nhi tử tự thân xuất mã có thể chắc chắn u e rằng cuối cùng đều phải khó thoát độc thủ sao phía trước diệt ba cái lao bất tử xem ra nhưng là chị ngọn không chị gốc đậu khoan chẳng lẽ chính là hắc cám tam lão chủ tử sao đặt chén rượu xuống mục tây trong bụng khó tránh khỏi có chút tức giận dâng lên đậu giác kỳ nhi tử như vậy có thể như thế nào ta ngược lại thật ra muốn nhìn người lớn mấy cái đầu rõ ràng ưu có việc hắn quyết không thể khoanh tay đứng nhìn đang khi nói chuyện cứ gọi tới chạy đường đem rượu tiền giao hảo sau đó chính là đi thẳng từ lâu thẳng đến bên ngoài thành mà đi vạn hoa cốc chỗ này địa vực rõ ràng không nhỏ nhưng là tại hắn trên bản đồ đều có đánh dấu hơn nữa phía trước nghe được mấy người đối thoại hắn cũng biết cái này vạn hoa cốc là ở mảnh này mở rộng thành trì phương hướng tây bắc tại xác định phương vị sau đó hắn trực tiếp đem chính mình tốc độ mở tối đa tốc độ cao nhất hướng về vạn hoa cốc chạy tới hắn bây giờ tu vi đạt đến tử phủ cảnh đại viên mãn Tốc độ tự nhiên là nước lên thì thủy lên, hạ tại tốc độ cao nhất gấp rút lên đường phía dưới, e là cho dù là Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư ảnh. Vạn Hoa Cốc khoảng cách đậu giác kỳ chủ thành không gần, cho dù là lấy mục tây tốc độ, cũng đầy đủ bay vút hơn phân nửa ngày, lúc này mới cuối cùng tới nơi này khu vực. Vạn Hoa Cốc, từ tên liền có thể nghe được, nơi này hoa, đương nhiên sẽ không quá ít. Làm mục tây tới nơi này phiến cái gọi là Vạn Hoa Cốc bên ngoài lúc, một mảnh hoa khoe màu sắc, trước tiên xông vào tầm mắt của hắn. Cao thấp, to to nhỏ nhỏ, đỏ cam vàng lục lam trắng tím. có thể nói, ở mảnh này diện tích lãnh thổ bắt ngát núi cốc đương trùng, chút nhan sắc nào đó hoa, đều có thể ở trong đó khai quật ra. Cũng không biết phiến khu vực này là thế nào hình thành, ở đây, đủ loại đủ kiểu đóa hoa, chỉ có ngươi nghĩ không tới, nhưng là không, có ngươi không thấy được. Khắp nơi đều là đủ loại màu sắc đóa hoa, dậm rạp chẳng trị bày khắp toàn bộ sân cốc. Bất quá, những đóa hoa này cũng không nhất định cũng là từng cây thấp bé linh thực nở rộ, trên thực tế, ở mảnh này bắt ngát núi cốc đương trùng, càng nhiều, cũng là nở hoa linh thụ, những đóa hoa này, hơn phân nửa cũng là tại những này linh thụ bên trên nở rộ. Có thể tưởng tượng Khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc, khắp nơi đều là hoa khoe màu đua sắc, dạng này một mảnh hẻm núi, chỉ là nhìn nhiều một hồi, đều tất nhiên muốn đầu váng mắt hoa. Đương nhiên, ở mảnh này rộng lớn hạ cốc đương trùng, ngoại trừ đủ loại nở hoa linh thực linh thụ bên ngoài, tất nhiên cũng là có một chút kỳ dị dãy núi ngọn núi hiểm trở, trong đó động quật mật địa sợ cũng không thiếu, hơn nữa còn có đủ loại màu sắc đóa hoa làm che giấu, hiện nhiên là một mảnh tuyệt cao chỗ ẩn thân. Hào một mảnh vạn hoa cốc, ưu lựa chọn ở đây ẩn thân, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Ánh mắt ở mảnh này vô biên vô tận biển hoa phía trên đảo qua, mục tây không khỏi âm thầm than một tiếng. Tinh thần của hắn đã thăm dò vào vạn hoa cốc đương trùng, mà quan sát phía dưới hắn mới phát hiện, nguyên lai like, cái này vạn hoa cốc đương trùng rất nhiều đóa hoa, vậy mà đều là cũng không tồn tại giả tượng. Theo lý thuyết, ở mảnh này vạn hoa cốc đương trùng rõ ràng là có huyền trận tồn tại. Khó mà nói là tự nhiên huyền trận vẫn là người vì bố trí. Tóm lại, mảnh này vạn hoa cốc đương trùng nhất định là có huyền trận trải rộng trong đó. đã như thế, muốn ở chỗ này tìm được một người, e rằng cũng không phải dễ dàng như vậy. Sư ba, hiện tại mục tây cương mới vừa ở vạn hoa cốc biên giới đứng vững thời điểm, một tiếng âm thanh xé gió liền đột nhiên truyền đến. Đang khi nói chuyện công phu trước người hắn. chính là xuất hiện một cái kim đang cảnh bắt trọng nam tử trung niên. Từ đâu tới đứa nhà quê, nhà ta đậu khoan thiếu gia ở đây làm việc, còn không mau mau cút qua một bên đi. Nam tử trung niên từ mục tây bên trái bay lượn mà đến, vừa mới ngừng thân hình, chính là hướng về phía mục tây lớn tiếng quát lớn. Ân, lại còn lưu lại người đang bên ngoài. Mắt thấy có người xuất hiện ở phụ cận, mục tây không khỏi lông mày nhíu lên, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía người tới, đồng thời lại đối xung quanh nơi xa nhìn một chút. Chỗ ánh mắt nhìn tới, còn có mấy cái cường giả đứng ở đằng xa, gần một chút còn có thể thấy rõ, lại xa, nhưng là liền hắn đều không thấy được. Rõ ràng vị kia đậu khoan thiếu gia dường như là nhường thuộc hạ đứng thành một vòng đem chọn mảnh vạn hoa cốc đều cho vây lại mà muốn tụ tập lớn như vậy một mảnh hẻm núi e rằng ít nhất cũng muốn xuất động trên trăm cái kim đan cảnh bắt trọng cao thủ a đại thủ bắc ta vì chảo một nữ nhân vậy mà xuất động nhiều cường giả như vậy xem ra vị này đậu khoan thiếu gia thủ hạ thật sự chính là cao thủ nhiều như mây đâu thu hồi ánh mắt mục tây đối với cái này vị đậu khoan thiếu gia không thể nghi ngờ có một cái càng sát thực nhận biết có thể điều động trên trăm kim đan cảnh bắt trọng cường giả chỉ một điểm này thì nhìn đạt được vị đại thiếu gia này tại đậu giác kỳ trong lòng vị trí tiểu tử nói người đó chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc không thành hiện tại mục tây trần trờ giữa công phu một bên nam tử trung niên hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn nhìn thấy mục tây vậy mà không có trước tiên rời đi hắn nhưng là không cần suy nghĩ khoát tay chính là triệu ra một cái trôi hẹp dài trường kiếm tới hừ đã ngươi tự tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi thoại âm rơi xuống trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp hướng về phía mục tây chém xuống giống như tiện tay là có thể đem mục tây diện sát một dạng cũng được còn nó cái gì đầu khoan đậu rất kỳ hôm nay ta mục tây ngược lại là phải kiến thức một chút cái này đậu ra phụ tử đến tột cùng có thể đem ta thế nào mục tây cũng là không nghĩ nhiều nữa Hắn hôm nay chính là muốn tới cứu người, mà Phạm là ngăn cản hắn cứu người, đều là địch nhân của hắn. Xoá 3. Trường Đao màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay, Mục Tây thân hình hơi động một chút, giơ tay chém xuống. Cái kia vừa mới nhào lên Kim đan Cảnh bắt trọn người, không đợi đến thấy rõ tình huống trước mắt, chính là trực tiếp bị một đao chôn bụi, hóa thành huyết vụ đầy trời, bị Trường Đao màu đỏ ngòm hấp thu đi vào. Kim đan Cảnh bắt trọn cương giả, đó đã là rất mạnh rất mạnh cảnh giới. Đáng tiếc là, loại này cấp bậc người tại Mục Tây trong mắt của, đơn giản cùng thông thường Tiên Thiên cảnh người không có gì khác biệt, cũng là một đao dây hàng. O, -o, -o -4. Mục Tây bên này một đao diệt sát một cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả, một màn này tự nhiên là xa rời này gần nhất những người khác phát hiện. Đang khi nói chuyện công phu, hai bên trái phải chính là nhao nhao vang lên tiếng kẻn đồng thời chuyển tới còn có một từng tiếng âm thanh xé gió. Vạn hoa cốc trung quanh, lúc này cơ hồ cách mỗi chừng trăm dặm liền sẽ có một người chấn giữ. Tùy thời chú ý đến là có người hay không từ vạn hoa cốc đương trung thoát đi. Mục Tây lần này diệt sát khu vực này người thủ vệ, đương nhiên trước tiên kinh động đến trung quanh những thủ vệ kia người. Thời gian không dài, Mục Tây trước người chính là xuất hiện lần nữa hai cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả. Bất quá. liền tại đây hai cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả vừa mới đến nhưng là không đợi mở miệng nói chuyện thời điểm mục tây chính là giơ tay chém xuống đem hai người cùng nhau kết quả hừ không muốn mạng cứ tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn hôm nay ai có thể ngăn đó ta thân hình đứng tại chỗ mục tây cũng không có trước tiên tiến vào vạn hoa cốc đương trùng bởi vì này một lát hắn đã cảm nhận được tại vạn hoa cốc chung quanh lại có không dưới mấy cái kim đan cảnh bắt trọng người đang theo hắn bay lượn mà đến, đến rồi tốc độ ngược lại là quá chậm hay là ta chủ động một chút tốt mắt thấy có người đối với mình bay lượn mà đến mục tây dứt khoát chủ động xuất kích thân hình lóe lên ở giữa chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy vị tiêu đầu khoan thiếu gia hẳn là lưu lại không ít người ở ngoại vi lực trận bất quá liền xem như nhiều người hơn nữa lần này cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành chút nào ngăn cản xoát xoát xoát ba thân hình bay lượn ở giữa mục tây lần này ngay cả lời đều chẳng muốn nói chỉ cần là nhìn thấy hướng về phía hắn bên này chào đón chính là trực tiếp một đao dây đối phương nhìn hắn điệu bộ này nhiều đem toàn bộ vạn hoa cốc chung quanh tất cả canh gác người đều đổ diện ý tứ hiện tại mục tây không chút kiên kỵ chu diệt ngoại vi canh gác người lúc vạn hoa cốc chỗ sâu Một mảnh khắp nơi đều là nở đầy trắng đoan đoá hoa rừng cây phía trên, một cái tuổi trẻ nam tử cưỡi ma hổ, đang mang theo mấy cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả dò xét lấy cái này một mảnh bạch hoa hoa rừng cây. Không thể nghi ngờ, đoàn người này, tất nhiên chính là Đậu Giác Kỳ chi tử Đậu Khoan, dẫn dắt phía dưới một đoàn người. Đậu Khoan lần này mang theo 7 cái siêu cấp đại viên mãn cường giả ở bên người, tính cả phía trước nửa đường hợp nhất tiến vào Ngô Thần, hắn lúc này nhưng là có 8 cái cường đại kim đan cảnh đại viên mãn thuộc hạ. Đoàn người này tại Vạn Hoa cốc đương trung tìm kiếm lấy ưu tung tích, đơn giản giống như là một đám phá hư phần tử một dạng, chỉ cần là nơi bọn họ đi qua. vô luận là hoa thụ vẫn là những cái kia linh thực hoa cỏ tất cả đều sẽ bị bọn hắn đều hủy diệt địa thảm thức bức bách rú hiện thân u dường như là đối với mảnh này vạn hoa cốc rất quen thuộc bọn hắn mặc dù thực lực mạnh nhân số nhiều có thể nghĩ muốn đem u bước đi ra đồng dạng cần phí nhiều công sức mới được bất quá chỉ cần bọn hắn đem cả vạn hoa cốc đều đập ngược lại cũng không lo lắng u không hiện thân 976 thứ 905 chương VZOO3. nhưng mà mọi người ở đây lấy loại này phá hư thức phương thức tìm kiếm khắp nơi u tung tích thời điểm xa xôi vạn hoa đáy vực bên ngoài nhưng là đột nhiên chuyển đến tiếng kèn ân bùi tiên sinh Đây là cái tình huống gì? Ma hổ trên lưng, đầu khoan lông mày không khỏi vô ý thức nhữ lại, sau đó hướng về phía một bên Bùi Tiên Sinh đạo: "Đối với hết thể hành động, hắn đều là giao cho Bùi Tiên Sinh tới chỉ huy, lúc này có dị động, tự nhiên là hướng đối phương hỏi thăm. Có người muốn tiến vào Vạn Hoa đáy vực, cũng không phải là có người thoát đi." Bùi Tiên Sinh lông mày cũng là nhữ, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Lúc trước hắn đã phân phó tất cả mọi người, nếu là có người từ Vạn Hoa đáy vực thoát đi, như vậy thì trực tiếp phát tín hiệu cầu viện, còn nếu là có người muốn từ bên ngoài tiến vào, liền phát loại đề phòng này tín hiệu. Có người muốn vào tới." Dương kém: "Ngươi đi xem." đầu khoan lông máy nhíu một cái sau đó chính là hướng về phía sau lưng tám người chính giữa một người nói tuân mệnh đợi đến đầu khoan nói xong tám người ở trong lập tức có một cái nam tử lách mình mà ra trực tiếp hướng về phía ngoại vi lao đi mà còn lại người nhưng là tiếp tục tìm kiếm lên đu dấu vết tới đầu khoan một đoàn người liền đả nghe mang hỏi cuối cùng xác định đu ngay tại vạn hoa đáy vực ở trong mà trước đây tìm kiếm bọn hắn đã phát hiện đũ dấu hiệu đáng tiếc một lần cũng kia bởi vì là vội vàng không kịp chuẩn bị đợi đến bọn hắn phát hiện đũ dấu vết muốn truy kích thời điểm cái sau đã trước bọn hắn một bước chạy trốn rồi bất quá mặc dù lần thứ nhất bị ưu chạy trốn, nhưng bọn hắn nhưng là nắm giữ ưu khí tức, sau đó chính là làm theo y trang, tìm được mảnh này màu trắng hoa thụ lâm đương trung. Nói đến, bọn hắn thực lực của những người này, ngoại trừ cuối cùng gia nhập nộ thần bên ngoài, còn lại mỗi người đều phải tại ưu phía trên, phía trước là bởi vì không có phòng bị, này mới khiến đối phương chạy trốn. Mà lần này nếu là tìm được đối phương, lại để cho đối phương chạy trốn mà nói, vậy thì là thật có chút không nói được à? ưu vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng mặc dù đã cố hết sức thu khí thức, cũng mặc kệ nàng dù thế nào cẩn thận, nhưng đều là không có khả năng thoát khỏi đầu khoan một người. bởi vì ở nơi này ở giữa đoàn người nhưng là có một cái hết sức đặc thù tồn tại đó chính là đầu khoan ma hổ đại gia nhiều hơn cảnh giác lòng dạ hiểm độc đã xác định nữ nhân kia liền tại đây phiến trắng hoa lâm ở trong lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho nàng chạy thoát rồi phái một người đi bên ngoài giải quyết phiến thức đầu khoan chính là mệnh lệnh đám người tiếp tục tìm tòi hắn ma hổ chính là ma thú chính giữa dị chủng tên là hát tinh hổ chúng ma này hổ nhìn cùng phổ thông ma hổ không kém bao nhiêu nhưng là có một loại đặc thù tìm kiếm năng lực chỉ cần có một tia một hào khí tức bị nó điều khiển như vậy vô luận đối phương chạy trốn tới nơi nào đều tất nhiên sẽ bị nó tìm ra lúc này đầu này Hắc tinh hổ đã xác định mục tiêu ngay tại trắng hoa lâm ở trong Đầu khoan bọn người chỉ cần đem trắng hoa lâm đều hủy diệt nhưng là căn bản không sợ hữu không xuất hiện đối với phía ngoài tín hiệu báo động mọi người tại đây là không chút nào để ở trong lòng bọn hắn cái này một nhóm người hoàn toàn có thể đại biểu cho toàn bộ loạn ma vực niết bản cảnh dưới lực lượng mạnh nhất chỉ cần không có niết bàn cảnh cường giả chạy đến tìm phiên phước như vậy thì không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ tự nhiên cũng không có tất yếu lo lắng cái gì đến nỗi nói niết bàn cảnh cường giả sao tại đậu giác kỳ lãnh địa bên trong Sợ là còn không có cái nào nhất bản cảnh cường giả dám tùy ý đặt chân, càng không khả năng có người sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Dầm dầm dầm ba. Còn giữ lại bảy cái đại viên mãn cường giả, tiếp tục đối với khắp trắng Hoa Lâm tiến hành phá hư, đầu quan nhưng là đứng tại ma hổ phía trên, chú ý đến mỗi một chỗ động tĩnh, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lần này liền muốn bộc lộ tài năng. Trắng Hoa Lâm phạm vi không nhỏ, bất quá, liền xem như lớn hơn nửa phạm vi, lại nơi nào đỡ được nhiều như vậy kim đan cảnh đại viên mãn cường giả phá hư. Thời gian không dài, khắp Tráng Hoa Lâm đã có hơn phân nửa trở thành phế tích. Sư 3. Ngay tại khắp Trắng Hoa Lâm sắc hóa thành hư không thời điểm, một chỗ rầm rạp dừng rầm ở giữa, một thân ảnh cuối cùng cũng lại không giữ được bình tĩnh, trong lúc đó từ Trắng Hoa Lâm ở trong chui ra, thẳng đến nơi xa bay tán loạn ra ngoài. Ở nơi đó ba. Tại chỗ những người này, mặc dù là tại phá hư hoa trắng rừng cây, nhưng tại thời khắc cảnh giác mỗi một chỗ động tĩnh, lúc này mắt thấy có thân ảnh màu đen từ hoa trắng cây lâm đương trung lướt đi, mỗi người cũng là trong nháy mắt thần sắc chấn động, sau đó chính là thân hình khẽ động, nhao nhao hướng về phía thân ảnh màu đen đuổi theo. Cuối cùng lộ diện sao? Con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bảo trì bình thản, Lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào? Ma hổ phía trên, đầu khoan khỏe miệng cuối cùng lộ ra một vòng đường cong mở. Đang khi nói chuyện công phu, dưới chân của hắn bỗng nhiên giống một cái ma hổ lưng hổ. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn, một đôi cánh chim màu vàng kim trong lúc đó hiện hiện ra. Cánh chim xuất hiện, chỉ là hơi chấn động một chút ở giữa, thân hình của hắn chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. siêu siu siu 4 mấy đại kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, lúc này đang nhanh chóng hướng về phía bóng đen tiến hành đuổi theo. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhưng là nhao nhao cảm thấy bên cạnh có một đạo đỉnh phong thổi mà qua. Đợi đến bọn hắn nhìn chăm chú đi xem thời điểm, nhưng là chỉ thấy được một hình bóng thoáng qua. kế tiếp, bọn hắn chính là nghe được hét dài một tiếng, ở xa xa đen ngân bên cạnh chuyển đến, đã sớm nghe nói U cô nương có khinh thành chi tư, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vang vang tiếng gào tại trắng hoa lâm phía trên nộn nã lên, đám người lúc này mới phát hiện, chủ tử của bọn hắn, vậy mà chẳng biết lúc nào trước bọn hắn một bước, đã đến bóng đen phía trước, sắp tối ảnh ngân lại. T, thiếu gia tốc độ thật như ba. mắt thấy đầu khoan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi xa, tại chỗ mấy đại kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, cũng là không khỏi con ngươi co rụt lại, từng cái cảm thấy cảm thấy hái nhiên. bọn họ đều là loạn ma vực nổi danh cương giả. nhưng bây giờ xem ra nhà mình vị đại thiếu gia này thực lực e rằng tuyệt đối còn muốn ở tại bọn hắn phía trên a chỉ bất quá có bọn hắn những thuộc hạ này vị đại thiếu gia này sẽ rất ít ra tay thôi bên trên đem người vây quanh trước tiên ba sững sờ đi qua đám người ngược lại là cũng không chậm trễ thân hình khẽ động chính là nhao nhao lướt đến phụ cận đang khi nói chuyện công phu đại gia tự động tản ra trực tiếp đem màu đen thân hình vây quanh ở giữa lần này liền xem như đối phương có thông tin trí năng nhưng cũng không có khả năng trốn được trong vòng đây ưu trên mặt lộ ra một tia không che giấu được thế lương càng là than thở thật dài một tiếng cả người quanh người chậm rãi có một cố rách nát chi khí tản mạn ra từ xưa hồng nhan đa bận mệnh nàng đã sớm biết chính mình mặc dù đang loạn ma vực trà trộn lâu như vậy cũng không có bị thương tổn nhưng sớm muộn có một ngày nàng e rằng đều muốn bị người hưu tâm tính toán quả nhiên ngay tại nàng vừa mới tránh thoát một lần phải chết nguy cơ sau đó lần này nàng chính là lại nên đón khó có thể tưởng tượng nguy hiểm mà lần này nàng tựa hồ thật sự không tránh khỏi nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi u không cần nghĩ chính là đã đoán được thân phận của đối phương ánh mắt lưu chuyển nàng đem chúng quanh vây quanh người từng cái quét một lần nhưng là phát hiện mỗi một người tại chỗ tựa hồ cũng còn mạnh hơn nàng nhiều hơn a lần đầu gặp mặt còn cho tại hạ tự giới thiệu mình một chút tại hạ đậu khoan đã sớm nghe nói u cô nương có dung nhan chim sa cá lặn mong rằng u cô nương không bỏ có thể nể mặt kết giao bằng hữu đậu khoan con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt u đáy mắt ánh sáng nhưng là không chút nào tiến hành che giấu lần này làm to chuyện tìm kiếm u hắn chủ yếu nhất chính là vì điều tra hắc cám tam lão cùng với phía trước máu kia cây quế tin tức bất quá khi nhìn thấy u thời điểm hắn nhưng là đột nhiên phát hiện cái gì hắc cám tam lão máu gì cây quế nhưng là đều một chút cũng không trọng yếu nếu như có thể nhận được một cái như thế tiểu mỹ đại mỹ nhân hay cám tam lão cùng hết cây quế hoàn toàn cũng có thể gặp quỷ đi hắn đời này không có quá nhiều yêu thích nhưng duy chỉ đối với mỹ nữ không có sức chống cự nếu không phải là lo lắng vì mình lao cha mang đến quá xấu ảnh hưởng hắn đã sớm sẽ đối với u động thủ đậu khoan thiếu ra tiểu nữ tử có thể cự tuyệt yêu cầu của người sao ánh mắt từ những người khác trên thân thu hồi u sau đó nhìn về phía đậu khoan mặt lạnh mở miệng nói nhìn xem đậu khoan vậy không kham nụ cười nàng thật sự cảm thấy không nói ra được các tâm nếu để cho nàng rơi vào dạng này một cái ra hỏa trong tay thẳng thắn nói nàng thật sự tình nguyện đi chết. cự tuyệt, ha ha ha, u cô nương thật đúng là sẽ nói đùa, ta đậu khoan nói lên yêu cầu, còn giống như thật không có người cự tuyệt qua. u cô nương cảm thấy mình cự tuyệt được sao? nghe được u trả lời, đậu khoan đầu tiên là hơi sững sở, bất quá sau đó chính là cười dài, mà vừa cười trong tay hắn nhưng là không để lại dấu vết hơi động một chút, ai cũng không có phát hiện. tại hắn tay háo ở trong nhưng là có một cỗ nhàn nhạt xương trắng tiêu tán mà ra, trực tiếp hướng về phía u tàn đi qua. hắn một động tác này có cười dài làm che giấu, nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện. chính giữa này tự nhiên cũng bao quát bị vây quanh ở trung gian nói như vậy. đậu khoan thiếu ra là nhất định muốn bức tiểu nữ tử làm bằng hữu của ngươi U trên mặt cười thảm càng lớn nàng cũng minh bạch đối phương như thế đại phí khổ tâm căn bản không có khả năng có bưng tha nàng đạo lý tất cả hy vọng kỳ thực cũng không có không phải là một loại hy vọng xa vời thôi U cô nương không nên gấp mọi thứ cũng có thể thương lượng vấn đề này có thể tạm không thảo luận xin hỏi U cô nương ta ba cái thuộc hạ cũng chính là hắc cám tam lão ba người lúc này thế nhưng là bị U cô nương hại Đầu khoan tựa hồ cũng không gấp ra tay nhưng là đột nhiên hướng về phía u vân đạo hắc cám tam lão ha, ha bọn họ đích xác đã vẫn lạc Bất quá lại không phải là vẫn lạc tại trong tay ta. Nghe được Đậu Khoan nâng lên Hắc Cám Tam lão, u trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó chẳng cảnh, một cách tự nhiên, thân ảnh quen thuộc kia, chính là lại một lần nữa hiện lên trong lòng của nàng. Nếu là Mục Tây công tử ở đây liên tốt, nói không chừng, hắn có thể từ nơi này một số người trên tay đem ta cứu được a. Nhớ tới Mục Tây, u nguyên bản đau thương trên mặt, càng là nhiều hơn một vòng khó mà hình dung ý cười. A. Hắc Cám Tam lão vậy mà thật sự vẫn lạc. Nghe được u chi ngôn, Đậu Khoan không khỏi nhíu lông mày, trên mặt thoáng qua một tia vẻ kinh nghi. Hắc Cám Tam lão thực lực mạnh mẽ. Hắn thật vẫn nghĩ không ra, ngoại trừ nhất bản cảnh cứng giả, lại có ai có thể đem ba người đều chém giết? Đậu Khoan thiếu ra, U không cùng ngài làm bạn phúc phận, nếu như Đậu Khoan thiếu ra khang khăng như thế, cái kia U liền xin lỗi. U cũng là sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, nói đến quá lâu, chỉ hoan thời gian càng dài, đối với nàng mà nói có thể liền sẽ có càng nhiều biến số, cho nên nàng vẫn là sớm làm quyết đoán tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, nàng đột nhiên cắn răng một cái, tâm tư khẽ động, chính là vận chuyển lên mình toàn thân chân khí, muốn tới một người sạch sẽ gọn gàng tự bạo 977 thứ 906 chương anh hùng cứu mỹ nhân ân. Nhưng mà ngay tại ưu chân khí vừa mới vận chuyển, nàng chưa kịp tiến hành tự bạo thời điểm, sắc mặt của nàng nhưng là trong lúc đó hơi đổi, cả người cũng là trong nháy mắt trở nên có chút hoảng sợ. thân thể đương trung, tất cả chân khí, lúc này vậy mà tất cả đều đã biến thành màu đỏ. những thứ này chân khí màu đỏ mặc dù còn tại thân thể của nàng thể đương trung, nhưng lại căn bản vốn không chịu khống chế của nàng, giống như là tất cả đều ống say mở dạng. cùng lúc đó, tại đáy lòng của nàng, một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, giống như là dâng lên núi lửa mở dạng, trong lúc đó bắt đầu bốc cháy lên, trong phút chốc công phu, cả người nàng toàn thân trên dưới đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Ánh mắt đều ở đây trong nháy mắt trở nên tự do đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sáu? Nghiến chặt hàm răng, vào giờ phút này u, thật sự hận chết mình. Thiên phòng văn phòng, nhưng cuối cùng vậy mà vẫn như cũ trúng chiều. Cái này khiến nàng đang nóng nảy đồng thời cũng đối với mình thầm hận không thôi. Cảm nhận được thân thể đường chung khô nóng, nàng tựa hồ thấy được trước mắt lóe lên từng màn để cho người ta xấu hổ hình ảnh. Mặc dù không nguyện suy nghĩ, nhưng những hình ảnh này giống như là khống chế không nổi đồng dạng liên tiếp từ trong đầu của nàng thoát qua, mà càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy toàn thân nóng lên, nhất định chính là khó chịu không nói ra được. Ngươi, các ngươi sáu. đưa tay chỉ hướng đối diện đậu khoan U muốn nói cái gì nhưng lại phát hiện mình đầu lưỡi hơi tê tê căn bản nói không nên lời bất kỳ lời ha ha ha U cô nương tại hạ cái này cực lạc tàn hiệu quả như thế nào thế nhưng là hợp vũ cô nương khẩu vị tiếng cười dài từ đậu khoan trong miệng truyền ra nhưng là không nói ra được phóng đãng không nói ra được đáng giận nói đến hắn chơi qua nữ tử e rằng đã là đến không hết tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt U thời điểm là hắn biết đây là một cái chân chính trinh tiết nữ muốn làm cho đối phương khuất phục cơ hội chính là rất không có khả năng hơn nữa hắn tin tưởng nếu như hắn ép thật chặt như vậy đối phương nhất định sẽ lựa chọn tự bạo cùng bọn hắn đồng quy vô tận cho nên vừa mới tại lần thứ nhất cùng đối phương mở miệng thời điểm hắn chính là dùng hết chính mình đối phó nữ nhân mọi việc đều thuận lợi bà bối giống u dạng này siêu cấp cường giả thông thường thì độc đối với nàng mà nói đều khó mà có hiệu quả bởi vì cho dù là chúng độc nàng vẫn như cũ có tự bạo sức mạnh nhưng thân chúng hắn cực lạc tán vậy thì hoàn toàn khác biệt cực lạc tản hiệu quả chỉ sợ là nam nhân đều có thể đoán được đương nhiên từ u biểu hiện ở trong cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được cái này một bảo bối hiệu quả thân chúng cái này một cái độc như vậy mặc cho ngươi là cao thủ mạnh hơn nữa cũng sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong độc phát một khi độc phát e rằng chỉ có mặc người chém giết một đường đương nhiên nếu là vượt qua kim năng cảnh đạt đến niết bàn cảnh cường giả đương nhiên liền chớ bàn những thứ khác đáng tiếc là u cũng không phải niết bàn cảnh người cũng không có không nhận loại kịch độc này ảnh hưởng thực lực nếu như là vừa mới chúng độc trong nháy mắt phát giác ra mà nói nàng còn có thể tiến hành tự bạo nhưng chính là đối phương nâng lên hắc ám tam lão mà nàng đáp một câu nói công phu tức lạc tản dược hiệu chính là đã trải rộng toàn thân của nàng lúc này lại nghĩ chống cự đã là rất không có khả năng thường qua rất nhiều nữ tử nhưng kim đang cảnh đại viên mãn nữ tử bản thiếu ra thật đúng là không có hưởng qua bao nhiêu u cô nương đợi một chút bản thiếu ra sẽ để cho ngươi rất thoải mái ha ha ha đậu khoan nước bọn đều phải chảy ra hắn thật sự không nghĩ tới tại loạn ma vực có như thế nổi danh ưu lại còn là một cái hoàn bích chi thân đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. xem ra nữ tử này hẳn là vẫn luôn là sạch nhìn lấy tu luyện lại là đối tình yêu nam nữ không có chút nào chẳng đến hèn hạ thời khắc hấp hối u chỉ có thể đơn giản phát ra dạng này hai chữ đáng tiếc là giờ khác này nàng liền xem như dù thế nào lo lắng dù thế nào phẫn nộ cũng đã không có bất kỳ tác dụng hèn hạ cái này cũng không gọi hèn hạ cái này gọi là sách lược gọi thủ đoạn đầu khoan ngược lại cũng không cấp bách cực lạc tản hiệu quả sẽ theo thửa hải gian trôi đi chậm rãi tăng thêm nửa khác đồng hồ xung quanh thời gian mới là cực lạc tán hiệu quả mạnh nhất thời điểm hắn tin tưởng một khác kia ưu tất nhiên sẽ chính mình đầu hoài tống bão u cô nương ngươi vẫn là không nên phản kháng cực lạc tán mặc dù không là bình thường độc dược nhưng nếu là một mực không cùng nam tử giao hợp như vậy ngươi một thân tu vi này sợ là liền muốn phế đi cho nên u cô nương vẫn là ngoan, ngoan đi theo bản thiếu gia a đầu khoan tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích đù. cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. cái gọi là hảo cơm không sợ trễ, thì ngay tại trước mắt của mình, hơn nữa đã tám phần quen, hắn chẳng lẽ còn lo lắng cái này nấu chín thịt mỡ mọc cánh bay không thành? nằm mơ giữa ban ngày, ta sáu, ta liền xem như sáu, chết cũng sẽ không sáu, sẽ không sáu. U đọc nhấn rõ từng chữ đã càng lai việt mơ hồ, liền ánh mắt đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, cảm thấy càng là lo lắng, độc tính phát tác thì sẽ càng nhanh, có thể nàng không hề có thể không vội. Một bên, vây chung quanh mấy cái đại viên mãn cường giả, lúc này cũng đều là lộ ra thần sắc khác thường tới. bọn họ đều là siêu cấp cường giả hơn nữa cũng là nam nhân bình thường trước mắt U, đối bọn hắn kích thích đồng dạng không nhỏ thẳng thắn nói giờ này khắc này liền bọn hắn đều cảm giác được đầu khoan thủ đoạn quá mức hèn hạ nhưng lời nói đi cũng phải nói lại nếu như đổi là bọn hắn mà nói tại đối mặt như thế nữ từ thời điểm e rằng đồng dạng chọn như thế đi khu khu thiếu gia chúng ta sáu chính giữa mấy người thực lực và thân phận cũng là cao nhất đùi tiên sinh lúc này không thể không đứng dậy dưới mắt U đã trúng chiêu đừng nói là chạy trốn liền xem như một cái kim đan cảnh nhất nhị chọn người tới nàng cũng đã không có sức hoàn thủ cho nên bọn hắn sự tồn tại của những người này rõ ràng trở nên có chút không có cần thiết ta ha ha các ngươi trước tiên lui đi sang một bên a đem mảnh này hoa trắng rừng cây cho ta bao vây lại bản thiếu gia đợi một chút phải dùng mảnh này hoa trắng rừng làm giường thật tốt hưởng thụ một phen ha ha ha ha hoàn cảnh nơi này không tệ thiên làm bị mà làm giường nghĩ đến hẳn là sẽ có một phen đặc biệt tư vị a là chúng ta này liền vây quanh ở đây thiếu ra cứ việc hưởng dụng chính là nghe được đầu khoan chi ngôn tất cả mọi người phải không cho phép run lên ra mặt nhưng là đều có chút bị đối phương hoang dâm cho kinh động bất quá vị này thân phận thực lực còn tại đó. Bọn hắn tự nhiên không có gì có thể nói. Hướng về phía đầu khoan khẽ không người, đám người chính là thân hình khẽ động, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao tảng ra, hướng về phía hoa trắng rừng cây chúng quanh hạ xuống mà đi. Thời gian kế tiếp, bọn hắn sợ rằng phải làm một lần hộ vệ kiêm hộ vệ. Hắc, hắc, ưu cô nương, một khắc giá trị thiên kim, hai người chúng ta thừa dịp cái này thật tốt hoàn cảnh, vẫn là sớm đi an giúp đi, ha ha ha. Đợi đến đám người lui ra, đầu khoan nhẹ nhàng vô vô giới chướng ma hổ, bắt đầu chậm rãi hướng về phía ưu tới gần. Ngươi, ngươi không được qua đây. Mắt thấy đầu khoan đối với mình gần, U lập tức thần sắc chấn động cả người càng là hơi có chút thanh tỉnh. đương nhiên đây chẳng qua là trong nháy mắt sợ hãi mang tới hiệu quả nhưng là căn bản không kiên trì được bao lâu chật chật giả trang cái gì trinh tiết liền nữ đợi một chút thư thái chỉ sợ ngươi còn muốn cảm ơn ta đâu khoe miệng về một cái đầu khoan thúc dục dưới người ma hổ một tia một tia hướng về phía U tới gần lấy không ta không muốn ta không muốn như vậy mục tây công tử ngươi ở đâu mau tới mau cứu sáu cuối cùng một tia thanh minh ở trong U trong lòng trước tiên chính là thoáng qua liễu mục tây thân ảnh nàng rất sớm trước đó liền đã không có thân nhân càng là chưa từng có giao qua bằng hữu có thể nói tại nàng tất cả sinh mệnh ở trong một cái duy nhất đối với nàng người tốt cũng là một cái duy nhất đã cứu nàng người đó chính là mục tây cho nên giờ này khắc này tại loại này lúc tuyệt vọng nàng tự nhiên thứ nhất liền nghĩ đến liễu mục tây ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt lại có người làm ra như thế hèn hạ sự tình quả nhiên là đáng giận đến cực điểm ngay tại u trong lòng mong mọi kỳ tích lúc xuất hiện quắc khẽ một tiếng nhưng là trong lúc đó từ đằng xa truyền đến âm thanh ban đầu còn rất xa có thể chỉ là trong mắt chính là đã tới u cùng đầu khoan phụ cận Thanh âm này tràn đầy chính khí, tràn đầy lời lẽ chính nghĩa, mà theo âm thanh đi tới gần thời điểm, một cái một bộ bạch y nam tử trẻ tuổi, cũng là trong lúc đó xuất hiện ở giữa sân. Soe ba. Nam tử áo trắng xuất hiện ở trên sân, không đợi đối diện Đậu Khoan lấy lại tinh thần, thân hình của hắn chính là hơi động một chút, sau đó, trước mặt hắn đu, chính là hơi hơi lóe lên, trực tiếp không thấy dấu vết. Người nào? Trong lúc bất chợt biến cố, làm cho Đậu Khoan sắc mặt tối sầm, cả người cũng là trong nháy mắt bị nộ khí tràn đầy. Trơ mắt nhìn Ú biến mất không thấy gì nữa, tâm trạng của hắn đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Vừa mới, hắn cho là Ú đã là con vịt đã đun rồi. căn bản không có khả năng bay đi, nhưng lại tại cái này trong nấy mắt, đối phương vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. một màn này, đương nhiên nhường hắn không có cách nào tiếp nhận. đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn nhưng là cuối cùng thấy rõ người đối diện. đó là một cái hắn chưa từng thấy qua nam tử trẻ tuổi. nam tử nhìn cực kỳ trẻ tuổi, mà một lát, đối phương chính đan tay ôm lấy u, nhường cái sau nằm ở đầu vai của hắn. một màn này, đơn giản thấy hắn như muốn thổ huyết. u chính là hắn nhìn chúng người, hơn nữa mắt thấy liền muốn thành tựu chuyện tốt, lại không được nghĩ ra hiện biến cố như vậy, nhìn ra được, trước mắt nam tử trẻ tuổi này chỉ sợ không phải loại lương thiện. điểm này. từ đối phương vậy mau như tốc độ tia chớp liền có thể cảm thụ một hai phải biết hắn vừa mới nghe được âm thanh không đợi làm ra phản ứng chút nào đối phương liền đã đem u cấp đi loại tốc độ này e rằng liền hắn đều muốn nói một tiếng nội phụ siêu siêu siêu ba đang khi nói chuyện công phu vừa mới tản ra bụi tiên sinh bọn người lúc này cũng là phát hiện nơi này biến cố thân hình trong ánh lấp lánh, chính là từng cái đi tới đầu khoan bên cạnh thân từng cái kinh nghi bất định nhìn về phía phía trước rõ ràng chẳng ai ngờ rằng liền tại đây trong chốc lát cục diện vậy mà lại phát triển đến loại này trạng thái u cảm giác mình giống như là đang nằm mơ một dạng Nàng mơ tới mình đã bị đẩy tới vách đá bên dưới, mắt thấy liền muốn rơi xuống ngáy vực, vạn kiếp bất phục. Bất quá, đúng lúc này, nàng chờ đợi đã lâu bộ dáng xuất hiện. Ôm thật chặt cái này cũng không phải rất quen thuộc nam tử, vào giờ phút này nàng, giống như là rơi xuống nước người bắt được một cọng cỏ cuối cùng mực dạng, nói cái gì cũng không muốn bung ra. Nàng không biết cuối cùng là mộng cảnh vẫn là thực tế, tóm lại, giờ khác này nàng, thật sự không có ý định bung tay, dù là đây chỉ là một chàng ngậu, nàng cũng rất muốn một mực dạng này mộng xuống, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. 978 thứ 907 chương trong nháy mắt diệt u cô nương đừng sợ, có ta ở đây, không có ai có thể thương ngươi một sợi lông. Mục Tây Tâm, giờ này khắc này đột nhiên có như vậy vẻ mơ hồ đau đớn, đó là đối với u đau lòng. Ôm lấy eo nhỏ nhắn, hắn có thể đủ cảm nhận được người sau loại kia hoảng sợ cùng bất lực, nói lời trong lòng, giờ này khắc này, vô luận đổi là ai, chỉ cần còn có một chút điểm lương tri, đều tuyệt đối sẽ không nhận tâm tổn thương dạng này một nữ tử. Đương nhiên, ở trong đó, xúc sinh là muốn bài trừ bên ngoài. Mục Tây công tử, ta, ta không phải là đang nằm mơ chứ? U đã không phân rõ mộng ảo thực tế, bất quá Ôm mục tây thời điểm nàng cảm nhận được chân chân thực thực tồn tại cảm nếu như đây là mộng e rằng hơi quá tại chân thực khó khăn lần đầu nàng xem thấy gần đây tại gang tấp gương mặt vô ý thức đưa tay ra hướng về phía gương mặt này vớt ve đi lên so với nàng vào giờ phút này dọa người nhiệt độ tới nói gương mặt này nhưng là hơi có chút lạnh bất quá chính là bởi vì cảm nhận được đối phương trên mặt chuyển tới ý lạnh nàng mới càng thêm thanh tình đây không phải mộng vừa mới ở bên ngoài nghe nói u cô nương gặp nạn tại hạ chính là vội vàng chạy tới còn tốt cũng không tính muộn mặc cho u mơn trấn khuôn mặt của mình mục tây trong lòng không khỏi hơi hơi rung động khó tránh khỏi có loại toàn thân như nhún ra cảm giác u dáng người không ai bằng khoảng cách gần như vậy ôm đối phương bây giờ lại bị đối phương vớt ve gương mặt của mình loại kia kích động tuyệt đối chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể thể nghiệm đến sao đáng chết độ khoan vậy mà dùng loại này bẩn thịu chiêu số nhìn trước mắt u mục tây nơi nào vẫn không rõ đối phương tình huống dưới mắt nhìn vào lúc này cái sau giống như thật sự không tốt là A. thật sự đây không phải mộng thật không phải là mờ ba đợi đến nghe liếu mục tây chi ngôn, ú cuối cùng có thể xác định trước mắt đây hết thể đều là thật, bởi vì ở trong mơ nàng là không có khả năng giống bây giờ như vậy cùng mục tây nói chuyện, giống bây giờ như vậy cảm thụ mục tây hơi thở. mục tây công tử 6. ôm thật chặt mục tây hông, ú lúc này mị nhãn như tơ, đáy mắt phảng phất là muốn nhỏ ra nước cảnh tượng như thế liền xem như mục tây thấy đều có loại cầm giữ không được cảm giác. khu khu, ú cô nương, ngươi trước tạm thời không nên phản kháng, ta chờ một lúc sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. mục tây thật sự có chút gánh không được, nguyên bản hắn đối với ú sức chống cự sẽ không mạnh, mà lúc này đối phương loại tình huống này. tăng thêm khoảng cách gần như thế càng làm cho hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã đáng tiếc là cục diện dưới mắt có thể dung không thể hắn thất thần bởi vì này một lát đối diện với của hắn còn có một đống phiền phức còn chờ giải quyết đâu hướng về phía u mỉm cười giữa lúc hắn nói chuyện tâm tư khẽ động chính là trực tiếp đem cái sau thu vào đan điển của mình không gian ngay giữa thời kỳ không bình thường hắn rõ ràng cũng không lo được quá nhiều ngược lại đan điển của hắn không gian ở đây phiên tu vi tiến nhanh sau đó đã trở nên càng lai việt rộng lớn lúc này đem u bỏ vào bên trong chỉ cần cái sau không chạy loạn ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì nói đến Vào lúc này U Cơ Hồ cũng đã mơ hồ, liền xem như nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy, e rằng rất nhanh cũng sẽ quên, thậm chí sẽ đem hắn xem như là ảo giác cũng khó nói. Đem U Thu vào đan điền không gian, Mục Tây ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía phía trước, nơi đó, đầu khoan một đoàn người, lúc này đang kinh nghi bất định nhìn xem hắn, dưới mắt nhưng là đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đầu khoan bọn người lúc này không có cách nào không khiếp sợ, Mục Tây đột nhiên giết đến, đã để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, mà một lát, bọn hắn vậy mà trơ mắt nhìn xem Mục Tây đem u biến mất, một màn này, hiển nhiên là sâu đậm kích thích thần kinh của bọn hắn. Hừ, chư vị Nhiều người như vậy khi dễ một nữ tử, chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy e lệ sao?" Mục Tây bất kể mọi người chân kinh, nói đến, những người trước mắt này cách làm đã hoàn toàn khơi dậy hắn cảm thấy nộ khí. Đi tới loạn ma vực sau đó, người bị giết qua đã không thiếu, có thể cho tới nay, hắn đều không có giống như bây giờ vậy muốn giết một người qua. Xoẹt ba. Đưa tay ở giữa, màu máu đỏ trường đao đã xuất hiện ở trong tay hắn, rõ ràng, đối với những người ở trước mắt, hắn cũng không định cùng bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ có làm thịt những người này, mới có thể hiểu hắn trong lòng chi nộ. Các hạ là người nào? Thậm chí ngay cả ta Đậu Khoan chuyện tốt cũng dám phá hư. Ngươi đây là chán sống sao? Mắt thấy Mục Tây lấy ra Linh Minh, Đầu Khoan sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cả người đều cũng có chút ít run rẩy lên. Mục Tây đột nhiên chạy đến hỏng chuyện tốt của hắn, cái này đã nhường hắn vô cùng tức giận. Mà lúc này ngược lại tốt, Mục Tây vậy mà trước tiên hắn một bước động đao, cái này hiển nhiên là Trần mà không nhìn hắn a. Hừ, Đầu Khoan đúng không, người khác sợ người, nhưng ta Mục Tây không sợ, hôm nay ta liền muốn xem, là của ngươi mệnh cứng rắn, vẫn là của ta trường đao sắc bén. Mục Tây không có chút nào khách khí, nghiệt bàn cảnh cường giả dòng, giói, hắn cũng không phải không có gặp qua, càng là làm thịt qua không chỉ một, dưới mắt Đầu Khoan Nhìn hẳn là so với hắn trước đây chém giết qua hai cái hộ pháp chi tử mạnh không thiếu, có thể như vậy có thể như thế nào? Làm Càn, chạy đi đâu tới đứa nhà quê, cũng dám đối bản thiếu gia nói như thế, Bùi tiên sinh, cho ta xanh cầm hắn, ta muốn nhường hắn sinh tử lưỡng nan. Nghe được mục tây không chút khách khí ngoan thoại, đầu khoan nơi nào chịu được. Một tiếng quát lớn ở giữa, hắn chính là trực tiếp hướng về phía sau lưng đám người hạ lệnh. Thiếu gia yên tâm, chạy không được hắn. Bùi tiên sinh cùng mấy người còn lại, nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị ra tay rồi, mục tây biến số này xuất hiện, nói đến nhất định chính là bọn họ thất trách, phải biết, vừa mới mục tây từ đằng xa bay lượn mà đến thời điểm bọn hắn đều ở ngoại vi đề phòng đâu nhưng dù cho như thế đều không thể đối với mục tây tạo thành chút nào ngăn cản đây quả thực là không thể tha thứ tình huống đang khi nói chuyện công phu đùi tiên sinh cùng mặt khác năm người nhưng là đã đem mục tây vây vào giữa chỉ là vào lúc này đám người không có phát hiện nguyên bản bọn hắn hẳn là có 7 người đội ngũ lúc này nhưng là chỉ còn lại có 6 cái cái kia về sau gia nhập lỗ thần lúc này nhưng là căn bản không có xuất hiện đáng tiếc là đại gia giờ này khắp này đều bị mục tây xuất hiện hấp dẫn tâm thần như thế nào có thể sẽ chú ý tới cái này một ít chi tiết các hạ tốc độ thật nhanh cũng không biết thực lực như thế nào lấy bùi tiên sinh cầm đầu lục đại siêu cấp cường giả trực tiếp đem mục tây khóa chặt lúc này mục tây cho dù có tốc độ mau đi nữa cũng căn bản đừng nghĩ nhận được phát huy không thể không nói đối với mục tây cái này đột nhiên nô ra nam tử bọn hắn vẫn là bao nhiêu có chút kiếm kỵ dù sao bọn hắn phía trước đã có một cái thành viên ra ngoài tìm kiếm tình huống nhưng lại đến bây giờ cũng không có trở về ngược lại là đem mục tây để vào trong này lại không biết có như thế nào ẩn tỉnh hừ hừ thực lực của ta như thế nào mấy vị thử qua mới biết được mục tây cũng không có động Nhưng là tùy ý 6 người này đem chính mình vây vào giữa, thậm chí mặc cho đối phương mấy người thu nhỏ vòng đây, đợi đến 6 người cũng không động sau đó, hắn lúc này mới khỏe miệng vậy một cái, hướng về phía 6 người âm thanh lạnh lùng nói, "Không thể không nói, trước mắt 6 người này cũng không nghỉ lại, nhất là cầm đầu vóc người trung bình lão giả, nhưng là muốn so hắn ở bên ngoài chém giết tên hắn kia mạnh hơn một chút, bất quá, thực lực như vậy, rõ ràng còn không đạt được nhường hắn kiêng kỵ tình cảnh." Phía trước tại vạn hoa đấy vượt bên ngoài, hắn đã chém giết tất cả thủ hộ bên ngoài Kim đang cảnh người, liền về sau ra ngoài dò xét tình huống cái kia Kim đang cảnh đại viên mãn cường giả, cũng đã chết tại trong tay hắn, mà lúc này Hắn trường đao, tựa hồ lại có có thể nhấm nháp cường đại hơn máu tươi. Các hạ thật là cuồng vọng khẩu khí, nếu không phải công tử có lệnh, lão phu hôm nay thật muốn một kiếm làm thịt ngươi. Bùi Tiên Sinh rõ ràng cũng bị Mục Tây khơi dậy lửa giận, trường kiếm trong tay hơi động một chút, nhưng là lưới một cái xinh đẹp kiếm hoa. Mọi người cùng nhau động thủ, bắt sống. quát khẽ một tiếng, Bùi Tiên Sinh thứ nhất hành động, mà theo tiếng la của hắn rơi xuống, mấy người còn lại cũng là trong nháy mắt động, từng cái nhao nhao hướng về phía Mục Tây chào hỏi đi lên. Sáu người cũng là siêu cấp cường giả, mặc dù cũng không phải là thường xuyên phối hợp, nhưng giữa lẫn nhau vẫn là có khó tạ ăn ý, chỉ là một cái ánh mắt giao lưu, đại gia chính là nhau nhau hướng về phía mục tây thân thể khác biệt bộ vị công kích mà đi. Hừ, trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể xuống ba. Mắt thấy sáu người đối với mình đánh tới, mục tây một tay chốt đao, nhưng là đứng ở nơi đó không chút nào động, mà nói chuyện giữa công vu, lục đại cường giả đã tới hắn phụ cận, đao kiếm chưa ra thân, cái kia từng đạo bén nhọn kiếm mang, chính là đã chém vào thân thể của hắn phía trên. Phốc, phốc, phốc, phốc ba. từng đạo kiếm mang chạm tại trên thân. mục tây vậy mà liền giống như là người không việc gì mở dạng mặc cho những thứ này kiếm mang đao mang chém vào cùng với chính mình toàn thân mà trên người hắn nhưng là liền một đạo vết thương cũng không có xuất hiện t cái gì cái này cái này sao có thể lục đại cường giả công kích nhau nhau chạm tại mục tây trên thân nhưng mà trước mắt một màn này đơn giản đã ngoài tưởng tượng của bọn hắn nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng trước tiên có thể trọng thương mục tây sau đó lại đem đối phương phong ấn bắt sống nhưng bây giờ loại tình cảnh này bọn hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới ngay tại lúc này ba mắt thấy lục đại cường giả bởi vì tình cảnh trước mắt mà hết mức kinh ngạc mục tây không khỏi sắc mặt sáng lên đang khi nói chuyện công phu trong tay hắn trường đao màu đỏ ngòm run lên bần bật, thân hình tại chỗ tới một 1080 độ xoay tròn sau đó huyết sắc đao mang sen lẫn kiếm thế chi lực chính là trực tiếp từ lục đại cường giả trên thân bạc qua phốc phốc phốc ba trong nháy mắt mục tây chính là tại chỗ vòng vo ba vòng mà đợi đến hắn hoàn thành cái này ba vòng sau đó trung quanh lục đại cường giả nhưng là tất cả đều định lại ở đó sau đó sáu người thân thể chính là từng cái đã biến thành một tiết lại một tiết nao nhao hướng về phía dưới rơi xuống dưới mục tây nhưng là không cho đối phương mấy người chút nào cơ hội một đao đem mọi người chém thành một tiết một tiết hắn sau đó chính là dơ tay chém xuống chém ra từng đạo kinh người đao mang trực tiếp đem các loại cụt tay cụt chân đều dao nộp vào trong đó xoắn thành huyết vụ đầy trời trường đao hất lên liền đem tất cả xương máu đều hút vào thân đao ở trong trong nháy mắt sáu cái siêu cấp tường giả vậy mà liền như thế bị hắn tiêu diệt tại đột phá tu vi đến rồi tử phủ cảnh đại viên mãn cựu chuyển huyền công đạt đến đệ tứ chuyển sau đó mục tây thực lực muốn so hắn tại tử phủ cảnh bắt trọng thời điểm mạnh vô số lần tử phủ cảnh bắt trọng cùng tử phủ cảnh đại viên mãn trong lúc này vốn là khác biệt một trời một vực mà mục tây tử phủ cảnh đại viên mãn càng là cùng phổ thông vũ giả không giống nhau hắn tại đột phá đến đại viên mãn thời điểm thực lực tổng hợp tuyệt đối là mấy chục hơn trăm lần tăng lên tăng thêm hắn cựu chuyển huyền công đạt đến đệ tứ chuyển loại thực lực đó căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được tại tử phủ cảnh ngũ lục trọng thời điểm hắn liền đã có thể đơn thuần bằng vào ý kiếm chi cảnh kiếm pháp diễn sát qua kim đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử mà hiện nay thực lực của hắn để thăng đầu chỉ nghìn lần đối với kim đan cảnh đại viên mãn người hắn đã sớm không cần con mắt đi quan sát. Đầu khoan thủ hạ chính là những người này, xác thực cũng là siêu cấp cường giả, bất quá, tại Niết Bàn cảnh phía dưới, bất kể là như thế nào cường đại kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ, với hắn mà nói cơ hồ cũng là giống nhau. Đương nhiên, lần này có thể nhất tử diệt đi lục đại cao thủ, làm cho đối phương 6 người liền một chút phản ứng thời gian cũng không có, ở trong đó, Cựu chuyển Huyền Công công lao hẳn là lớn nhất. 6 người nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn 6 cái cường hành công kích, vậy mà liền giống như là cho mục tây cù lét đồng dạng, liền đối phương một tia làn ra đều không thể phá ra được, một màn này đối với bọn họ kích động, đó là dùng ngôn ngữ khó mà hình dung. Cũng chính bởi vì một màn này đối bọn hắn rung động, mới khiến cho bọn hắn có chốc lát thất thần, lúc này mới bị Mục Tây bắt được cơ hội. 979 thứ 908 chương phong cấm ông nóng nóng 3. Lần nữa hấp thu 6 cái siêu cấp cường giả tiên huyết cùng lệ khí, trường đao màu đỏ ngắm phía trên truyền đến từng đợt ông minh chi thanh, rất rõ ràng, tại uống vô số cường giả tinh huyết lệ khí sau đó, trôi này trường đao, đã trở nên càng lai việt mạnh, càng lai việt có hung tính. Từ cổ thân binh lệ khí, cũng là tại bị ôn dưỡng sau đó mới có thể trở nên cường đại, loại này ôn dưỡng có rất nhiều loại phương thức, mà dùng tiên huyết tới tế dưỡng, đây tuyệt đối là cực kỳ trực tiếp, cũng cực kỳ đáng sợ một loại phương thức. Chôi này trường đao màu đỏ ngầm nếu như uống cạn vô số tiên huyết, hấp thu vô tận lệ khí lời nói, như vậy cho dù không thành được thần binh lợi khí, nhưng tất nhiên sẽ thành tựu kinh người ma khí. Có thể, một ngày kia, vẹn vẹn là đem ma khí này bày ra, cũng đủ để cho nhân tâm gan đều nứt, không sinh ra chút nào lòng kháng cự. Cái này, cái này sao có thể? Tại mục tây phía trước, giờ này khắc này, đen hổ trên đồ khoan, lúc này đã hoàn toàn bị tinh hãi. Tại sao có thể có như thế biến thái người? Một đao miểu sát ta lục đại cường giả, cái này, cái này tuyệt đối không khả năng. Đầu khoan lúc này là thật sự bị giật mình. Hắn rõ ràng nhất đã biết lục đại thuộc hạ thực lực, 6 người này chung vào một chỗ, toàn bộ loạn ma vực ở trong, chỉ cần không có niết bàn cảnh cường giả ra tay, bọn hắn cơ hội chính là vô địch. Nhất là hắn dưới trướng ngụy tiên sinh, đó là ngay cả cha của hắn đều khen không giúp miệng người. Chỉ có như vậy lục đại cường giả, vậy mà tại trong nháy mắt công phu, bị một cái nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi giết trong nháy mắt, giờ khắc này hắn thật sự có loại đối mặt một vị niết bàn cảnh cường giả cảm giác. Phải biết, nếu như là chân lướt chân giảo đánh, liền xem như hắn, cũng tất nhiên không phải là chính mình lục đại thuộc hạ đối thủ, có thể đánh cái ngang tay, đã rất là khó được. ừ đầu khoan thiếu ra ngươi cái này mấy con chó nô tài đã bị ta diệt bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa mục tây lắc lắc trong tay trường đao màu đỏ ngòm đem trường đao màu đỏ ngòm phía trên chuyển tới hung lệ chi khí chậm rãi đè xuống sau đó mới nhìn hướng về phía đối diện đậu khoan một mặt lạnh ý địa đạo ngươi ngươi đến tột cùng là người nào Đầu khoan hít sâu một hơi ép buộc chính mình chấn định lại nhưng sự thật như là vào lúc này hắn căn bản không có khả năng chấn định phải xuống bởi vì đối diện với hắn nam tử e rằng thật sự có lấy chém giết thực lực của hắn Đây chính là một đao diệt sát lục đại siêu cấp cường giả a, ngược lại hắn tự hiểu chính mình không có cấp độ kia năng lực. Trong đầu cấp tốc lật sách lấy ký ức, hắn rất muốn biết người trước mắt đến tuột cùng là từ nơi nào nhô ra, làm sao lại có như thế nghe giận cả người sức mạnh. Tại hắn nghĩ đến, có thể có được sức mạnh bực này hẳn là chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới đúng. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là người hôm nay phải xui xẻo ba, nghi ngờ tâm chẳng ba. Khoe miệng về một cái, mục tây nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh, nhưng là trong lúc đó thoáng qua một tia dữ tợn, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn trường đao màu đỏ ngọn không thấy, thay vào đó. nhưng là một thanh mẫu lửa đỏ trường kiếm nay huyết sắc trường đao mặc dù dùng coi như tót tay nhưng lại không có cách nào cùng hắn linh hỏa kiếm so sánh mà lần này đối phó dưới mắt đậu khoan hắn nhưng là không thể không cẩn thận một chút mới được người dám ba đậu khoan không nghĩ tới mục tây vậy mà thật sự dám đối với hắn ra tay tại hắn nghĩ đến chính mình bằng vào niết bàn cảnh cường giả chi tử thân phận tất nhiên có thể đối với cái sau tiến hành chấn nhiếp, nhưng là không nghĩ tới mục tây vậy mà không có chút nào đem hắn thân phận để vào mắt không có ba bất quá lúc này cũng không phải hắn lúc nổi giận bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đối thủ chém tới một kiếm này Hắn lại có loại không thể nào tránh né cảm giác, trong mắt hắn, một kiếm này căn bản chính là lộn xộn, dường như là muốn chém hướng đầu của hắn, hoặc như là hướng về phía cổ của hắn, trong lúc nhất thời, hắn nhưng là không muốn biết tránh né chỗ nào. Phố 3 Mục tây một kiếm này nhanh bực nào, hơn nữa song phương lại khoảng cách gần như thế, đợi đến đầu khoan phát hiện liễu mục tây một kiếm này có gì đó quái lạ thời điểm, nhưng là căn bản đã không kịp làm ra phản ứng. A 3 một tiếng hét thảm, đầu khoan nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ đến, một kiếm này, lại là hướng về phía cánh tay của hắn chém xuống tới, ẩn chứa kiếm thế lực một kiếm, Felix đem đầu khoan cánh tay chém xuống. mà trong đó kiếm thế chi lực, nhưng là trực tiếp chui vào tay cụt ở trong, phù một tiếng bạo hưởng, đầu khoan đầu này cánh tay chính là trực tiếp nổ tung lên. "Tiểu tử, ta với ngươi không xong ba." Cánh tay ly thể, đầu khoan giờ khác này mới hồi phục tinh thần lại, hắn biết chính mình tất nhiên không phải người trước mắt đối thủ, dưới mắt, ngoại trừ chạy trốn, đã không còn cách nào khác. Rất rõ ràng, mục tây chẳng những thực lực mạnh giò người, hơn nữa tâm tư cũng hết sức tinh tế tỉ mỉ. Vừa mới chặt đứt cánh tay của hắn, rõ ràng ngay cả có dự mưu, bởi vì hắn bị chém đứt cánh tay, đúng là hắn mang theo bách nạp trước nhận một đầu, tại hắn bách nạp trong giới chỉ có hắn rất nhiều bảo bối cùng tín hiệu cầu viện, lúc này mục tây trực tiếp đem hắn cánh tay cùng bách nạp giới chị đều hủy đi, hắn liền xem như muốn cầu viện cũng không thể. sau lưng cánh chim chấn động, đầu khoan trực tiếp bỏ xuống tọa kỵ của mình, chơi mệnh đồng dạng hướng về nơi xa bay lượn mà đi, loại kia tốc độ, quả nhiên là tấn mạnh vô cùng. thực lực mặc dù so sánh lại bất quá mục tây, nhưng hắn không tin, chính mình liền am hiểu nhất ưu thế tốc độ cũng sẽ bại bởi đối phương. muốn chạy, ngược lại muốn xem xem là ngươi nhanh hay là ta nhanh. mắt thấy đầu khoan phi tốc thoát đi, hơn nữa vậy mà cũng là có cường đại chạy trốn kỹ năng, mục tây ngược lại là bị khơi dậy lòng háo thắng. Nói đến. Kể từ hắn tu luyện cánh thuận gió đến nay, còn giống như chưa bao giờ tại phương diện tốc độ ở thế yếu qua. Swat 3. Cánh chim chấn động, hắn nhưng là trực tiếp hướng về phía đầu khoan đuổi theo, loại kia tốc độ, rõ ràng muốn so đầu khoan nhanh hơn không chỉ một cái cấp độ. Cái gì? Cái này 6. Đầu khoan vừa mới bay lượn không xa, mà đang khi hắn cho là mình có thể bằng vào ưu thế tốc độ thoát đi thời điểm, sau lưng chuyển tới âm thanh xe gió, nhưng là làm cho hắn sắc mặt tái đi, cả người cũng là sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Thực lực không phải là đối phương đối thủ. Tín hiệu cầu viện cũng đã bị hủy diệt, bây giờ liền tốc độ cũng không sánh bằng người ta. Lần này hắn là thật sự có đại phiền toái, loại kia cảm giác vô lực sâu đậm, làm cho hắn có loại hụt máu xúc động. Tại loạn ma vực ngang dọc nhiều năm như vậy, hắn cho tới nay cũng là ở vào tuyệt đối vị trí chủ đạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn giống như ngày hôm nay chật vật. Dưới mắt loại chuyển biến này, thật sự nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Xóa ba. Cảm thấy kinh ngạc ở giữa, đầu khoan tốc độ tự nhiên cũng là được ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện công phu, mục tây thân hình, nhưng là đã đến trước người hắn. Ha ha, đầu khoan thiếu ra. xem ra ngươi hôm nay thật sự trốn không thoát. trầm rãi xoay người lại, mục tây tiện tay lưới cái kiếm hoa, cười như không cười đánh giá đối phương đạo. các loại, các hạ trước tiên đừng xuất thủ. giờ khắc này, đậu khoan hiển nhiên là có chút nóng nảy, sắc mặt biến huyện chi ở giữa, vội vàng hướng về phía mục tây hô. ngươi còn muốn nói nhiều cái gì? mục tây cũng không có trực tiếp ra tay, nhưng là cho đối phương cuối cùng cơ hội mở miệng. ta cùng với các hạ không oán không kiều, các hạ chém giết thuộc hạ của ta, chuyện này ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. bất quá, các hạ vẫn là phóng thông minh một chút, tuyệt đối không nên tự chui đầu vào giọt. ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ta xảy ra bất chắc. như vậy phụ thân của ta tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đuổi tới đến lúc đó ngươi một dạng muốn vì ta đền mạng lúc này đầu khoan cũng là vội vàng chọn mấu chốt nói hắn là thật sự lo lắng mục tây nhất thời xúc động một tiếng đem hắn gạt bỏ nếu là nói như vậy cho dù phụ thân của hắn rất nhanh liền có thể vì hắn báo thù vậy hắn cũng không khả năng sống đến đây ân đợi đến đầu khoan thoại âm rơi xuống mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu lại hắn lúc này mới ý thức được ở đây chính là loạn ma vực cũng không phải ban đầu cầu nhận núi ban đầu ở cầu nhận núi hắn bằng vào địa lợi ưu thế cũng không sợ bị nghiết cảnh cường giả phát giác dù sao câu nhận núi ở trong đối với tâm thần tiến hành che đậy liền xem như nét bản cảnh cường giả cũng không dò được tình huống trong đó bất quá ở đây lại khác biệt nếu như hắn lúc này chém giết liễu đậu khoan đến lúc đó gây nên đậu giác kỳ chú ý của mà nói đến lúc đó nhân ra một cái tâm thần dò xét qua tới hắn e rằng thật muốn bồi lên cái mạng nhỏ của mình đa tạ đậu khoan thiếu ra nhắc nhở xem ra ta đây một lần thật sự không thể giết người a mỉm cười mục tây trong bụng không khỏi có chút may mắn còn tốt đối phương nhắc nhở hắn một chút bằng không vừa mới dưới xung động nhất thời hắn nhưng là thật muốn phạm sai lầm ân nhìn thấy mục tây nụ cười đầu khoan trong lòng nhưng là cũng không có một chút an tâm cảm giác, ngược lại là cảm thấy càng thêm có ổn. Hắc hắc, ta đích xác không thể giết ngươi, bất quá, ta càng không khả năng thả ngươi. đi ba, khoe miệng về một cái, mục tây thân hình khẽ động, đang khi nói chuyện chính là đi tới liễu đầu khoan phụ cận, tay nâng kiếm rơi, từng đạo quỷ dị kiếm thế năng lượng chính là chui vào đối phương thân thể đường trùng, đối với cái sau tiến hành lên phong ấn, tất nhiên giết không được, vậy hắn liền tạm thời phong ấn đối phương, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại giết cũng không muộn. ở trước mặt của hắn, đầu khoan căn bản không có sức đánh trả chút nào, thuần thủ, mục tây liền đem đối phương phong ấn. càng đem đối phương trọng thương. đã như thế, hắn đã không bị đậu giáp kí biết được, lại giải quyết liễu đậu khoan cái phiền toái lớn này, đến tương lai ra loạn ma vực, thậm chí là đến rồi ma kha giới, hắn còn không phải muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. bắt sống liễu đậu khoan, mục tây lại đem đối phương vật cưỡi ma thú diệt sát, sau đó, hắn chính là vội vàng rời đi vạn hoa đái vực, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. vạn hoa đái vực đã bị nhuộm đỏ, lần này, hắn chẳng những diệt sát liễu đậu khoan thủ hạ chính là bảy đại cường giả, liền ngay cả những thứ kia ở ngoại vi người thủ vệ cũng tất cả đều bị hắn đều diệt đi. có thể nói, vào giờ phút này vạn hoa đái vực. đã đã biến thành một mảnh ngủ. Một đường phi nhanh, rất nhanh, hắn chính là ở cách Vạn Hoa đáy vực rất xa một mảnh vách núi chắc chắn ở trong ngừng lại, không nói hai lời, trực tiếp tại trên vách đá dựng đứng tạc một chỗ hang động, tiếp đó phong bế cửa hang, tại hang động chỗ sâu ngừng lại. U Cô đương, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc à, nếu là ngươi xảy ra điều gì sai lầm, ta đây một chuyến nhưng là làm việc của công. Tại sơn động chỗ sâu đứng vững, Mục Tây không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn chính là tâm tư khế động, trực tiếp đem bị hắn tạm thời đặt ở đan không gian chính giữa u khai ra hết. Soát ba. sáng lóe lên, u thân hình chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là vào giờ phút này Vũ rõ ràng tình huống không tốt lắm, mới vừa xuất hiện, chính là hướng thẳng đến phía dưới nga xuống. Thấy vậy, Mục Tây cơ hồ là theo bản năng đưa tay ra cánh tay, trực tiếp kéo qua đối phương eo nhỏ nhắn, đem đối phương ôm vào lòng. 980 thứ 909 chương hương diễm giải độc cũ cô đường, ngươi thế nào? Đem đối phương ôm vào lòng, Mục Tây làm cho đối phương đầu tựa tại bờ vai của mình phía trên, sau đó nhẹ giọng ở đối phương bên tai nói nhỏ. "Ấn sáu." Đợi đến Mục Tây tiếng nói rơi xuống, đáp lại hắn, nhưng là một tiếng tràn đầy men say nỉ non, cùng lúc đó, nguyên bản vốn đã toàn thân vô lực U. cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, nhưng là ôm chặt lấy liễu mục tây cổ. T 6 cái này sáu. mục tây không đợi thấy rõ u vào giờ phút này tình huống, có thể trong ngực chuyển tới đáng sợ nhiệt độ, nhưng là nhường hắn bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh. thật nóng, đây là muốn thiêu đốt tiết tấu sao? vô ý thức đưa bàn tay đặt ở u trên lưng, mục tây có thể cảm thấy đối phương toàn thân giống như là bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng, nhất định chính là nóng bỏng phải do người. mục tây công tử 6. liền tại mục tây tay trưởng rơi vào đối phương trên lưng thời điểm, u trong miệng nhưng là lần nữa truyền đến nhẹ nhàng nỉ non thanh âm, mà lần này không cần mục tây có phản ứng. trước mặt hắn chính là nhiều hơn một trường tuyệt mỹ và quyến rũ dung mạo nhưng là ưu dùng hết sau cùng một tia khí lực từ đầu vai của hắn ngẩng đầu lên U cô sáu ách sáu mắt thấy u mỹ nhãn như tơ mà nhìn mình một đôi tay nhỏ càng là ôm thật chặt cổ của mình nóng bỏng hương thơm phun ra tại chính mình trên mặt mục tây trong bụng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hỏa tới cả người đại não đều có trong nháy mắt chống không bất quá lúc này hắn biết mình muốn khống chế lại chính mình bằng không mà nói vậy thì thật là dậu đổ bìm leo đáng tiếc là hắn mặc dù muốn khống chế có thể người trong ngực nhi nhưng là căn bản khống chế không nổi ngay tại lời của hắn vừa muốn mở miệng thời điểm đối phương môi đỏ nhưng là trước một bước đem hắn miệng nhét vào tô sáu nóng bỏng cùng hương thơm từ đối phương trong miệng đỏ truyền đến mục tây cảm thấy đã biết bị cựu truyền huyền công ra chỉ cơ thể đều ở đây trong nháy mắt trở nên có chút mềm mại đứng lên chết chết đây là muốn chết tiết tố a toàn thân cứng đờ mục tây giờ khác này thật sự rất muốn đem trong ngực nữ tử đẩy ra chỉ là xem như nam nhân bản năng nhường hắn căn bản không thể ra tay như thế Ú lúc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới một đôi bàn tay trắng nõn nhưng là hung hăng lôi sẽ mục tây quần áo đơn giản giống như là nổi điên một dạng lạc tán xem như đậu chiều rộng bảo bối kịch độc dược hiệu mạnh tự nhiên không cần nhiều lời mà loại kịch độc dược hiệu vừa lúc là nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian đạt đến hiệu quả tốt nhất mục tây phía trước một phen sát lục tăng thêm từ vạn hoa đáy vực đi tới nơi này nhưng là vừa vặn nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian dòng dã đuổi tại dược hiệu phát tác công phu giải độc giải độc ta muốn vì nàng giải độc không thể dội đổ bìm eo. vận chuyển chất khí mục tây cố gắng bình phục cảm thấy cái chủng loại kia kịch liệt bành trướng giờ khắc này hắn thật sự nhịn được thật vất vả thật vất vả bất quá liền xem như dù thế nào khổ cực Hắn đều nhất định phải nhẫn, bởi vì hắn căn bản muốn không xác định vào giờ phút này u có phải hay không còn có tự chủ ý thức. Nếu như đối phương là thanh tỉnh còn tốt, nhưng nếu là đối phương đã thần trí mơ hồ, mà chính mình lại tại loại thời điểm này hỏng người ta danh thiết, như vậy hắn cùng với trước đây đậu rộng có cái gì khác nhau? Nước thiên linh thần ba, mặc dù vẫn như cũ hôn đối phương miệng thơm, nhưng giờ khắp này mục tây nhưng là đống nhiên để cho mình chấn định lại, tâm tư khẽ động, nước thiên linh thần chính là trực tiếp giết ra, trực tiếp tiến vào u thân thể đường trung. Đối với u thân thể đường trung động, mục tây cũng không phải không có cách nào đi giải, nước thiên linh thần tồn tại. căn bản muốn không sợ bất luận cái gì hình thức độc chỉ cần hắn nguyện ý nước tiên linh thần tất nhiên cũng có thể đem đối phương thân thể đường trung kịch độc giải quyết đi đương nhiên lúc này chính là hắn chính mình cùng chính mình tỉ thí một khi hắn khống chế không nổi chính mình như vậy nước tiên linh thần liền có thể nghỉ ngơi bản thân hắn liền muốn chịu một chút mệt mỏi cũng may sau cùng một tia thanh minh nhưng hắn cũng không có thật sự mất đi khống chế mà là giữ được nội tâm một phần chính bảo người sở dĩ khác biệt với giá thú chủ yếu nhất một điểm chính là năng lực tự kiềm chế nếu như hắn liền này một ít năng lực cũng không có vậy thật chính là hưởng là người sảng khoái nhất thời hoàn toàn chính xác mỹ hảo bất quá nếu như hắn thật sự làm như vậy mà nói đợi đến u tỉnh táo lại sau đó hắn thật sự không muốn biết như thế nào đối mặt với đối phương giải độc cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hiểu mục tây nước thiên linh thần tiến vào u thân thể đường trung bắt đầu luyện hóa những cái kia khó dây dừa độc tố bất quá vào giờ phút này u vẫn như cũng bị độc tố khống chế trên tay ngoài miệng căn bản không ngừng tiếp tục khảo nghiệm mục tây định lực kích thích mục tây thần kinh mục tây thật sự không dám động vào lúc này u đã đem quần áo của hắn xé nát hết mấy chỗ miệng anh đào nhỏ càng là xâm phạm lấy hắn toàn thân trên dưới, chỉ cần hắn làm sơ đáp lại như vậy thì là cũng lại khó mà dập tắt chuyện này là sao a? ta mục tây lúc nào vậy mà biến thành liễu hạ huệ? nhắm chặt hai mắt, mục tây căn bản liền nhìn cũng không dám nhìn, chỉ là một lòng khống chế nước thiên linh thần, một chút xíu giải quyết những độc tố kia. thời gian dần qua, u động tác càng lai việc tiểu, nhưng là nàng thân thể đường trung độc tố đã bị nước thiên linh thần loại trừ bảy phần, cả người đều chậm rãi trở nên yên tĩnh trở lại. ấn 6. không sai biệt lắm ước trường qua nửa khắp đồng hồ thời gian, mục tây đem u thân thể đường trung cuối cùng một tia độc tố thanh trừ, mà cho đến giờ phút này, u mới nhẹ nhàng phát ra một tiếng nỉ non, tiếp đó vô lực té ở liễu mục tây trong ngực. làm xong, cuối cùng làm xong a ba. cảm nhận được ưu đình chỉ đối với mình xâm phạm, nhẹ nhàng nằm ở đầu vai của mình, hô hấp cũng chầm chầm trở nên bình ổn. Mục Tây lúc này mới thở phào một hơi dài, nhưng là cảm thấy thân thể của mình vậy mà cũng có chút mềm nũng. Đây là hắn trải qua hương diễm nhất một lần giải độc, cũng là cực kỳ chật vật một lần, mà vừa nghĩ tới chính mình lại có thể thật sự chống lại dụ hoặc, cứ thế làm một lần liêu hạ huệ, liền chính hắn đều có chút bội phục mình. Mở hai mắt ra, Mục Tây liếc mắt nhìn rẽ vào chính mình đầu vai u, bất quá chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, hắn chính là vội vàng lần nữa nhắm lại hai mắt, không dám tiếp tục đi xem. Muốn mặc a? cái này đậu rộng từ nơi nào lấy được như, như vậy khí trùng ngày đồ vật xem ra có cơ hội có thể hỏi một chút hắn vào lúc này U, toàn thân trên giới đều cũng có chút quần áo không trình tề từng mảnh từng mảnh ra thị tuyết trắng trần chuối bên ngoài loại kia thị rất kích động nhưng là một chút cũng không so trước đó tiểu nhìn cũng không nhìn nổi mục tây dứt khoát đàng hoàng mặc cho đối phương nằm ở đầu vai của mình lần này hắn nhưng là đem quyền chủ động giao cho đối phương mình làm giòn bất động hắn có thể đủ cảm nhận được kỳ thực tại chính mình trợ giúp đối phương giải quyết thân thể đường trung kịch độc sau đó cái sau kỳ thực đã khôi phục liễu thanh minh chỉ là giống như hắn vào lúc này u E rằng động dạng là lòng tràn đầy lúng túng a. Hai người cũng không động, cứ như vậy duy trì loại này cờ bay phất phối tư thế dính vào cùng nhau, mục tây lúc này là chậm rãi bình tĩnh, bất quá, hắn nhưng là phát hiện, u nguyên bản vốn đã trở nên nhẹ nhàng hô hấp, giờ khắc này rõ ràng có lần nữa trở nên thô trọng cảm giác. Loại này thô trọng cũng không phải trước đây loại kia thô trọng, mà là tại cực độ lúng túng phía dưới, không biết như thế nào cho phải bối rối. khu, khụ, cô nương hẳn là khôi phục một chút khí lực a, có phải hay không xấu. Khô khụ ba. Vẫn là mục tây đi trước mở miệng, dù nói thế nào đối phương cũng là nữ tử, tương đối dễ dàng lúng túng. hắn cũng không thể để người ta cô nương ra trước tiên há một a hơi chút trần chờ sau đó hắn chính là hít sâu một hơi tại u bên thai nói khẽ suốt ba đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống một mực nằm ở hắn đầu vai u giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng trong nháy mắt chính là thân hình nói lên trực tiếp chuẩn ra sơn động lại lớn như vậy u cũng không biết muốn hướng về nơi nào trốn cuối cùng dứt khoát trốn dưới vách động hốt hoảng sửa sang lại quần áo của mình tới hô ba đợi đến u rời đi thân thể của mình mục tây lúc này mới phun ra một hơi thẳng dài lúc này mới phát hiện cường đại như hắn vậy mà đều đã bị mồ hôi đốt đẫm Loại sự tình này, thực sự là đánh chết cũng không thể làm a. Bình phục liễu một chút nỗi lòng, mục tây không khỏi cười khổ một tiếng, cả người đều cũng có loại mệt mỏi dị thường cảm giác. Cả cái sơn động ước trừng yên tĩnh mấy phút thời gian, ưu rán tại góc tường, đem chính mình quần áo sửa sang lại một lần lại một lần, nhưng là chậm chạp không dám quay đầu nhìn mục tây. Lần này thật là bị chơi khăm rồi. Đối với phía trước sự tình, nàng mặc dù bởi vì chúng độc mà cảm thấy có chút mềm muội nhưng trên thực tế, từ đầu tới đuôi phát sinh hết thảy, nàng cũng là hết sức rõ ràng. Vừa nghĩ tới mình ôm lấy mục tây không thả. thậm chí đem mục tây quần áo đều cho xé ra, mà không chút kiên kỵ hôn khắp liễu mục tây nửa người trên, mặt đẹp của nàng chính là không khỏi từng đợt đỏ lên. Lúc này nếu là có đầu kẽ đất mà nói, nàng thật sự rất muốn trực tiếp chui vào, cũng không tiếp tục đi ra. Từng có lúc, nàng liền một cái tay của nam tử cũng không có dắt qua, nhưng lúc này đây, hắn vậy mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình, suy nghĩ một chút, nàng thật sự đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá, e rằng liền chính nàng cũng không có ý thức được, giờ này khắc này, trong lòng của nàng mặc dù tràn đầy lúng túng, nhưng không có một tơ một hào cảm giác không thoải mái, giống như lần này sự kiện, thua thiệt không phải nàng. mà là mục Tây một dạng, mục Tây ngược lại là không cảm thấy chính mình ăn cái thiệt thòi gì. Tuy lần này bị đối phương cường hôn, bất quá nam nhân sao, này một ít độ lượng hay là muốn có, hôn liền hôn, có gì ghê gớm đâu. Khu, khu, ú cô nương, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực suốt như vậy hướng về phía ta, mãi mãi cũng không quay đầu lại sao? Tiên tĩnh lần nữa bị mục Tây đánh vỡ. Vào lúc này mục Tây cũng không giống phía trước như vậy lúng túng, nói đến phía trước tình huống nguy cấp, bất kể là đã trải qua như thế nào lúng túng, kỳ thực đều không nên để ở trong lòng. duy nhất nhường so với hắn so sánh vui mừng là hắn cuối cùng không chế được mình. cũng không có thật sự làm ra cái gì không cách nào vãn hồi chuyện tới. Có thể tưởng tượng, đây nếu là thật sự làm, như vậy lúc này lúng túng, chỉ sợ cũng không phải u đi. Đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, ngũ cơ thể không khỏi khẽ run lên, bất quá cuối cùng vẫn từ từ xoay người qua tới. Trên gương mặt vẫn như cũ đầy đỏ ửng, vào giờ phút này U, vẫn còn có chút không dám ngẩng đầu nhìn mục tây. Mặc dù đang loạn ma vực những năm này, đã sớm sáng tạo ra nàng sát phạt quả đoàn cá tính, nhưng ở trên chuyện nam nữ, nàng rõ ràng quá mức non nớt một chút, cho nên một chốc cũng là rất khó hoàn toàn bình tĩnh. 981 thứ 910 chương mời cái này sáu. Ú cô nương, phía trước tình huống nguy cấp, tại hạm nhưng có thể có nhiều mạo phạm, mong rằng Ú cô nương không muốn lưu tâm. Đợi đến đứng mặt đối mặt thời điểm, Mục Tây cũng không mỉ hệ nở gãi đầu một cái, mang theo lúng túng nói. Nhìn xem bóng lưng cùng nhìn xem chính diện, đương nhiên là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phía trước hắn nhìn xem U bóng lưng, còn có thể không thèm nghĩ nữa cái gì, nhưng bây giờ bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Không có, không có quan hệ, Ú đa tạ Mục Tây công tử ân cứu mạng. Nghe được Mục Tây chi ngôn, U thử ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vừa mới tiếp xúc Mục Tây hai mắt, chính là lại một lần nữa thấp xuống. sau đó hướng về phía mục tây con người thực tình cảm kích nói lần này nàng là thật sự thật muốn đa tạ mục tây nếu như không phải mục tây kịp thời đổi tới khó khăn sao kết quả thật sự liền muốn không thể tưởng tượng nổi nàng có thể chết nhưng tuyệt đối không cho phép mình bị làm mẩn vừa nghĩ tới mục tây tại thời khắc mấu chốt từ trên trời giáng xuống đem nàng tòng ma trường ở trong giải cứu ra tim đập của nàng chính là khó mà ức chế tăng tốc đứng lên trước đây hát cám tam lão ra tay với nàng mục tây đã cứu được nàng một lần mà lần này mục tây lại đưa nàng từ đậu khoan trong tay cứu hai lần nguy nan thời điểm cứu rút nàng liền xem như ý chí sắt đá lúc này cũng tất nhiên trở nên có máu có thịt. cái này sáu. u cô nương khách khí, chỉ cần u cô nương không trách cứ tại hạ, vậy ta liền đã đủ hài lòng a. đợi đến nghe xong u trả lời, mục tây không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. lúc trước hắn thật vẫn có chút bận tâm u khó mà tiêu tan, nhưng hiện tại xem ra ngược lại là hắn có chút nhớ nhung nhiều. vô ý thức sờ mặt mình một cái, phía trên tựa hồ còn giữ u hôn đi qua hương thơm, mà ngửi được loại khí tức này, hắn không khỏi nghĩ tới u phía trước điên cuồng một màn, khoe miệng một cách tự nhiên lộ ra một tia nụ cười. dường như là phát giác được liễu mục tây nhỏ bé động tác, u đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia ngượng vốn là đỏ ửng gương mặt nhưng là trở nên càng thêm đỏ bừng u cô nương đầu khoan mang tới những thuộc hạ kia lúc này cũng đã bị ta tiêu diệt liền cái kia đậu khoan lúc này đều cũng đã không thể làm hại tứ phương bất quá lần này sự kiện dù sao động tĩnh có chút lớn ta xem u cô nương e rằng không thể tiếp tục ngừng lại ở chỗ này a mục tây cũng không có phát giác được U khác thường phía trước sự tình đã qua tự nhiên không cần thiết suy nghĩ tiếp dưới mắt hắn nghĩ tới chính là càng là thật hơn tế tình huống đó chính là ưu tiếp xuống tình cảnh vấn đề rất rõ ràng trải qua tình huống một lần này ưu tất nhiên là không thể tiếp lấy ở tại đậu giác kỳ lãnh địa chung quanh Dù sao, trong khoảng thời gian này, Đậu Khoan tổ chức đại đội nhân mã tìm khắp nơi nàng, chờ mọi người phát hiện Đậu Khoan nhân mã toàn quân bị diệt, liền Đậu Khoan đều mất tích, đến lúc đó Đậu Dác Kỳ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nghe được Mục Tây nói đến chính sự, Ú cũng là thu hồi lúng túng, thay vào đó, nhưng là một mảnh cười khổ. Lần này mặc dù lần nữa tránh thoát một kiếp, nhưng lần này nhưng là tương đương với chọc phải một vị niết bàn cảnh cường giả, mà dạng một vị cường giả nếu là muốn tìm được nàng, coi như nàng trốn đến đoạn ma vực bất kỳ ngóc ngách nào, e rằng đều khó có khả năng giấu được. Cho nên Tình huống kế tiếp đối với nàng tới nói, rõ ràng vẫn là không thể lạc quan. Cái này đúng thật là có chút phiến phức, xem ra không chỉ là đậu Giác kỳ lãnh địa không thể ở lại nữa rồi, liền xem như cả loạn ma vực, U cô nương cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này a. Loạn ma vực dù lớn đến mức nào, có thể một vị niết bàn cảnh cường giả năng lực, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm không ra một cái trong đó người đến, cho nên, coi như U Ly khai nơi này, đi đến một cái khắc cường giả lãnh địa ở trong, e rằng giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. U cô nương, xem ra lần này, ngươi nhưng là chỉ có thể rời đi loạn ma vực. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Mục Tây đem ánh mắt nhìn về phía U, một mặt nghiêm nghị đạo, rời đi loạn ma vực. Người là nói xấu, đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, U trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ khác thường, rõ ràng cũng là ý thức được Liễu Mục Tây ý tứ trong lời nói. Đậu Giác Kỳ tuy mạnh, bất quá tâm ảnh hưởng của hắn cũng chỉ có thể là tồn tại ở loạn ma vực ở trong. Ngoại giới khắp nơi đều là truy nã Đậu Giác Kỳ nhiệm vụ, hắn là vạn vạn không dám tùy tiện từ loạn ma vực đi ra, cho nên ta cảm thấy U cô nương vẫn là rời đi loạn ma vực, trở lại ba phủ ở trong tốt. Đậu Giác Kỳ trước đây chạy trốn tới loạn ma vực ở trong, chỉ có loạn ma vực vực chủ làm chỗ dựa hắn. Hắn lúc này mới có thể tại loạn ma vực diêu vợ Dương Oai, nhưng liền xem như mượn hắn một cái lòng can đảm, hắn cũng tất nhiên không dám rời đi loạn ma vực. Mặc dù trước đây không biết hắn vì cái gì phản bội liền quyết phủ chủ đi tới nơi này, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần hắn dám rời đi loạn ma vực, đặt chân 36 phủ địa vực, tất nhiên sẽ bị các đại phủ chủ phát hiện, đến lúc đó, e rằng cũng lại không về được. Trở lại 36 phủ ở trong sao? Cái này sáu. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Úng ngược lại là hơi có chút chần chờ. Nói đến, nàng trước đây từ bên ngoài đi tới loạn ma vực, cũng là bởi vì ở bên ngoài trêu chọc cường địch Lúc này mới bất đắc dĩ chạy trốn tới ở đây tị nạn, dưới mắt muốn nói trở lại 36 phủ ở trong, e rằng nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị cửu gia của nàng phát hiện, đến lúc đó không thiếu được đồng dạng là một phen phiền phức. Đương nhiên, nàng ở bên ngoài cửu gia ngược lại là không có đạt đến niết bàn cảnh cấp bậc, bây giờ đi về mà nói, dù nói thế nào đều tốt hơn qua tại loạn ma vực ở trong bị niết bàn cảnh cường giả tính toán. Nghĩ đến U cô nương ở bên ngoài hẳn là cũng có cửu gia, bất quá, tại hạ nhưng là có một nơi, nơi đó mặc dù nhỏ một chút nhì, nhưng tuyệt đối có thể nhường U cô nương yên tâm tu luyện, qua yên tâm thái bình sinh hoạt. Mục tây cũng minh bạch Sở Dĩ sẽ đến loạn ma vực, như vậy U sau lưng, tất nhiên cũng là có không chết không thôi cựu ra ở bên ngoài, lúc này mới ép buộc nàng ẩn thân đến nơi đây. Cho nên, trở về vô tướng giới lời nói, chỉ sợ cũng chưa chắc đã là kế hoạch lâu dài. Lớn nhỏ cũng không đáng kể, chỉ cần không có âm mưu sát lục, không có người lửa ta gạn, liền xem như lại nhỏ chỗ, U đều có thể tiếp nhận. Nghe mục tây kiểu nói này, U sắc mặt không khỏi hơi hơi sáng lên. Hắn hiện tại thật sự không có quá nhiều yêu cầu, bất kể là địa phương như thế nào, chỉ cần có thể để cho nàng yên tâm tu luyện, không cần cả ngày kéo căng thần kinh. Như vậy thì xem như đem nàng nhốt tại trong không gian khép kín, nàng cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Phải biết, mặc dù dưới mắt nàng phạm vi hoạt động rất lớn, có thể cái kia cũng đơn giản chính là lớn một chút lồng giam thôi. Bây giờ nàng đã là Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả, muốn thành tựu Niết bàn cảnh, chỉ có thể là bằng vào chậm rãi tích lũy, có thể cơ duyên đến, đến rồi, nàng có khả năng đối với loại cấp bậc đó phát động công kích, cũng có khả năng, nàng đợi này cũng chỉ có thể là giống như bây giờ. Nếu như U cô nương có thể tiếp nhận tình huống này mà nói, như vậy cái kia một chỗ thế giới, thật vẫn rất thích hợp vu cô nương. U đã đem nói được cái này phân thượng. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy người sau tâm tình, mà nhằm vào đối phương loại tâm tình này, hắn đã biết làm cho đối phương đi nơi nào. U Cô Nương, nếu như tin được lời của tại hạ, như vậy thời gian kế tiếp, U Cô Nương hãy đi theo ta đi. Đã trải qua cái này hai lần sự kiện, hắn cùng U ở giữa cũng coi như được là hết sức quen thuộc, có mấy lời, ngược lại là không cần thiết che giấu. Đi theo ngươi." Mắt sáng lên, U lấy mắt, trước tiên lóe lên một tia khó mà hình dung vui mừng, mừng rỡ ở trong, nhưng cũng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, mặc cho ai thấy đều có thể nhìn được đi ra, đối với mục Tây đề nghị, U vẫn là hết sức miễn ý không tệ, đi theo ta. ta sẽ vì u cô nương cung cấp một chỗ chất phát thế giới tin tưởng u cô nương nhất định sẽ thích nơi đó khoe miệng vẩy một cái mục tây tựa hồ đã thấy được u vô ưu vô lự sinh hoạt tại cái kia phiến một mạc thế giới chính giữa khoan thai cảnh tượng cái loại cảm giác này hẳn là rất không tệ mới là tại sơn động ở trong hơi chút chỉnh đốn sau đó mục tây ngược lại là cũng không có nhường u bại lộ bên ngoài đang cùng đối phương một phen sau khi thương nghị hắn nhưng là làm cho đối phương tạm thời tiến nhập phân thân điện không gian tới đó tạm thời tránh một chút phía trước tại dưới tình thế cấp bách hắn đã để u từng tiến vào mình đan điện không gian cho nên lần này cũng không có gì có thể chần chừ. Mà đối với đan điển của mình không gian mục tây cũng không có đối với đối phương giảng giải quá nhiều tú là người thông minh dạng gì vấn đề hẳn là hỏi dạng gì vấn đề không phải hỏi nàng so bất luận kẻ nào đều biết đối với mục tây tú bây giờ là một vạn phần trăm tín nhiệm dù sao phía trước tại loại kia dưới tình huống mục tây đều có thể bảo trì thanh minh mai cho đến cuối cùng cũng không có đối với nàng tiến hành xâm phạm chỉ một điểm này mục tây nhân phẩm chính là có thể thấy được lộn đốn nói trở lại đối với mục tây đến tột cùng là giúp thế nào nàng hiểu động cái này cũng là trong bụng nàng vĩnh cửu một cái nghi vấn tóm lại hôm nay mục tây ở trong mắt nàng tựa hồ chính là một cái không gì không thể tồn tại đem U thu vào phân thân đan điền không gian mục tây chính mình lại tại tại chỗ dừng lại mấy ngày sau đó hắn chính là phá vỡ sơn động thẳng đến loạn ma vực môn rơi chi thành mà đi loạn ma vực một nhóm đã có thể có một kết thúc thời gian kế tiếp hắn chính là muốn đạp vào trở về lộ trình tuy khoảng cách một năm ước hẹn còn có thời gian không ngắn nhưng hắn vẫn là hoàn toàn có thể đến loạn ma vực bên ngoài đi chờ đợi không cần thiết tiếp tục lưu lại loạn ma vực ở trong mạo hiểm U nguyên nhân chỉ là thứ nhất kỳ thực chính hắn cũng có chút mơ hồ sầu lo bất kể nói thế nào hắn lúc này đều đem nhân ra đậu rắc kỳ nhi tử cất ở trên người đâu. có trời mới biết vị cường giả kia sẽ có hay không, có thủ đoạn gì, trực tiếp tìm tới hắn, cho nên dưới mắt vẫn là mau mau rời đi loạn ma vực, đi ra bên ngoài chờ đợi võ kỳ tinh sứ đến tương đối ổn thỏa. đường trở về ngược lại là cùng lúc đến không sai biệt nhiều, mặc dù tu vi của hắn đã tấn cấp tử phụ cảnh đại viên mãn, nhưng dạng này cấp bậc cùng tử phụ cảnh bắt trọng căn bản không cái gì bản chất khác nhau, cho nên chỉ cần là có người phát hiện hắn tồn tại, tất nhiên liền sẽ không thiếu được một phen tố bóc. đương nhiên kết quả cùng lúc đến một dạng, chỉ cần có người can đảm dám đối với hắn ra tay, như vậy hắn chính là một mình toàn thu, một chút cũng sẽ không nâng tay. Chuyến này loạn ma vực hành trình, Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả, hắn đều giết một bó to, đương nhiên sẽ không quan tâm mấy cái thông thường Kim Đan cảnh người. Ngược lại loạn ma vực chính giữa nhiều người phải là giết cũng giết không xong. Một đường phi nhanh, tốc bộ của hắn, không có ai có thể ngăn cản, không bao lâu, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở loạn ma vực môn rơi chi thành ở trong. Đợi đến đi tới loạn ma vực môn rơi chi thành, mục tây đồng dạng không có làm bất kỳ dừng lại. Tuy loạn ma vực môn rơi chi thành chính là trên danh nghĩa an toàn nhất chi địa, bất quá tại lĩnh giáo loại này cái gọi là sau khi an toàn, hắn đối với môn này rơi chi thành thế nhưng là một chút cũng không coi trọng. Cho nên, từ loạn ma vực chỗ sâu đi tới môn rơi chi thành về sau, hắn cơ hồ chính là ngựa không dừng bó, trực tiếp chính là hướng về phía môn rơi chi thành cửa thành chạy tới. 982 thứ 911 chương máu tươi cửa thành thời gian không dài, mục tây chính là xuyên qua tòa này cũng không phải cửa rất lớn rơi chi thành, đi tới môn rơi chi thành cửa thành chỗ. Vào thành thời điểm, chính là cần giao nạp vào thành phí tổn, bất quá, muốn ra thành, vậy thì liền tùy tiện nhiều hơn. Chỉ cần không phải mấy cái kia đắc tội vực chủ thế lực ra hỏa nghĩ ra thành, những người khác, ai nghĩ ra ngoài người đó liền ra ngoài. xa xa mục tây chính là gặp được cửa thành một loạt cường giả. Đối với cái này một hàng cứng, giả, hắn mặc dù không nói được quen thuộc, nhưng lại là thật không xa lạ gì. Bởi vì này một đội người, đúng là hắn vào thành thời điểm tiếp đai hắn một đội người. Soe ba, thân hình lấp loé, mục tây trực tiếp ở cửa thành đứng vững, mà theo sự xuất hiện của hắn, giữ cửa 11 người đội ngũ, nhưng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, nhao nhao tập trung ở trên người hắn. Ân, cái này 11 người thủ vệ đội ngũ, rõ ràng đều là đối với mục tây có không cản ấn tượng, đợi đến mục tây đứng vững thời điểm, 11 người cũng là biến sắc, mỗi người đáy mắt cũng là lóe lên một tia quái gì Ha ha, chư vị, chúng ta lại gặp bà thân hình đáp xuống cửa thành ở trong mục tây ưu thai du thai hướng về phía giữ cửa mười một người đi tới biểu tình trên mặt cũng là tràn đầy chế nhạo đối với mình phía trước vào thành phía sau kinh lịch hắn tin tưởng trước mắt cái này mười một người tuyệt đối không trốn thoát liên quan hoặc có lẽ là cả môn rơi chi thành e rằng vốn là một cái đại cạm ấy mà chập điểm xuất phát chính là dưới mắt những người này tiểu tử nghĩ không ra còn có thể gặp ngươi lần nữa không thể không nói ngươi cái tên này thật đúng là mệnh cứng gian a mười một người thủ vệ đội ngũ ở trong cầm đầu cái kia tục thẳng kim đan cảnh đại viên mãn cứng giả giờ khắc này chậm rãi tiến lên một bước, nhưng là tràn đầy cảnh giác nhìn xem mục tây thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Ngày đó mục tây vào thành sau đó không bao lâu, hắn chính là phái người hỏi thăm người động thủ đều được một ít gì thu hoạch. đáng tiếc là về sau đi qua nghe ngóng mới biết được, vậy cùng theo mục tây tiến vào loạn ma vực chỗ sâu một đội nhân mã, vậy mà một cái cũng không có trở về, giống như là tất cả đều lộn ở loạn ma vực chỗ sâu một dạng. về sau tưởng tượng, hắn liền đem tình huống suy nghĩ minh bạch cái không giải mười. rất rõ ràng, trước mắt cái này nhìn chỉ có tử phụ cảnh tu vi tiểu gia hỏa, e rằng mười phần chính là một cái giả heo ăn thịt hồ gia hỏa. Dù sao, nếu như là thông thường tử phụ cảnh người, đó là căn bản sẽ không dễ dàng đặt chân loạn ma vực, càng thêm không có khả năng tránh thoát bọn hắn nhiều người như vậy tính toán. Lúc này nhìn thấy mục tây từ bên trong đi ra, loại suy đoán này, hiển nhiên là được chứng minh. Hắc hắc, mệnh của ta vẫn luôn rất cứng, chư vị, phía trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, bây giờ tại hạ muốn ra khỏi thành, chư vị tạo thuận lợi a. Mục tây trên mặt một mực mang theo nụ cười nhạt nhạt, tuy những người này phía trước tính kế hắn, trong lòng hắn, đó chính là đáng giết mặt hàng. Bất quá, ở đây chính là loạn ma vực môn rơi chi thành, hắn cũng không muốn ở chỗ này gây phiền toái. ra khỏi thành. Ha ha, tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thả ngươi ra ngoài sao? Mặt mũi quê mùa đại viên mãn năm tử, đồng dạng là hướng về phía mục tây cười cười, mà hắn sau đó nói ra lời nói, nhưng là nhượng mục tây lông mày theo bản năng níu lại. Tiểu tử, chúng ta người cũng đều là bị ngươi tính kế à? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đem ngươi trên thân tất cả bảo bối cũng giao đi ra, hôm nay liền phóng ngươi ra ngoài, bằng không mà nói, hừ hừ. căn cứ hắn hiểu, ngày đó theo đuôi mục tây tiến vào loạn ma vực chỗ sâu có mấy người, mỗi người trên người tinh thần tình cũng sẽ không quá ít. Lần này. cho dù là không bắt chẹt mục tây một chút tài nguyên có thể ít nhất cũng phải đem bọn hắn người mình đồ vật cướp về a ân xem ra các hạ lần này nhưng là muốn ăn cướp trắng trợn khoe miệng vậy một cái mục tây ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại cảm xúc trừ cái này đạo môn bên ngoài liền không còn là loạn ma vực địa giới mà ngoài cửa thế giới rõ ràng còn chưa tới phiên loạn ma vực người muốn làm gì thì làm dưới mắt hắn có vô số thủ đoạn từ nơi này đạo môn đi ra ngoài đương nhiên sẽ không đem đối phương ý hiếp để vào mắt phía trước lúc vào thành vẫn chỉ là biến hình dọa dẫm nhưng này một lát ngược lại tốt vậy mà biến thành đỏ trần trắng trợn cướp bóc. xem ra chính như hắn nghĩ như vậy môn rơi chi thành chính giữa quy củ chính là vì ngoại nhân định cuối cùng giảng giải quyền nhưng là tại người chủ trì trên thân không tệ ngươi thể hiểu được là ăn cấp trắng trợn tiểu tử đừng nói không cho ngươi cơ hội đem đồ vật giao ra bằng không ngươi thật sự ngươi sẽ phải hối hận bất kể nói thế nào môn rơi chi thành quy củ đều còn tại đó nếu như có thể không độc thủ hắn đương nhiên cũng không hy vọng độc thủ dù sao nếu để cho môn rơi chi thành chính giữa một số người nhìn thấy bọn họ cùng người giao thủ đây đối với loạn ma vực danh dự không thể nghi ngờ có ảnh hưởng không tốt người cho ta cơ hội như vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội tránh đường ra thả ta ra ngoài bằng không mà nói ngươi e rằng liền cơ hội hối hận cũng không có lắc đầu mục tây chậm rãi buông thả ra mình tâm thần hướng về bốn phương tám hướng dò xét mà đi cái này loạn ma vực môn rơi chi thành tuyệt đối không có khả năng quá mức đơn giản đậu thủ phía trước hắn ít nhất phải biết rõ ràng chính mình có thể bị nguy hiểm hay không tâm thần phóng thích đến các nơi hắn ngược lại là cũng không có dò xét ở đâu có chút không ổn thỏa chỗ xem ra vẹn vẹn cửa thành này vị trí sẽ không có siêu cấp tường giả ở đây tỏa trấn đương nhiên hắn tin tưởng nếu như là gặp phải cái gì đột phát tình huống chỉ cần trước mắt cái này mời một người phóng thích tín hiệu cầu viện như vậy tất nhiên liền sẽ có bó lớn cường giả xuất hiện đem hắn trong nháy mắt vây quanh bất quá điều kiện tiên quyết là những người kia có loại kia hiệu suất cùng năng lực ân tiểu tử khẩu khí của ngươi thật đúng là không tự tìm cái chết ba nghe được mục tây chi ngôn nam tử thô lỗ trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh sau đó chính là muốn đối mục tây chăm trọng nói bất quá không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống đối diện mục tây nhưng là đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ phước ba Nam tử thô Lỗ nụ cười trực tiếp ngưng kết trên mặt, bởi vì này một khắc, đầu của hắn đã thật cao căng lên, ý thức tiêu tan trước một giây sau cùng, hắn rốt cuộc minh bạch, mục tây cái gọi là nhường hắn liền cơ hội hối hận cũng không có, đến tận cùng là ý gì? Chư vị, gặp lại ba. Một cái kim đan cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả đang khi nói chuyện chính là đầu một nơi thân một nẻo, một màn này tự nhiên là nhường chung quanh người có ngắn ngủi thất thần, mà như vậy ngắn ngủi một sát na thời gian, rõ ràng đầy đủ mục tây làm rất nhiều chuyện. Phốc phốc phốc ba. Từng tiếng trầm đục truyền ra, môn rơi chi thành cửa thành ở trong, nhiều đóa máu văng tung ra, mà theo máu văng tung tóe một thân ảnh cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, đang khi nói chuyện chính là lách mình ra khỏi cửa thành, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. đây là một mảnh hơi có vẻ hoang vu vô biên núi non, khắp núi non kéo dài không biết bao nhiêu dặm, mà bởi vì núi non nhà vị trí đặc biệt, nhưng là khiến cho mảnh này núi non có rất ít người dấu vết xuất hiện. giờ này khắp này ở mảnh này vô biên vô tận núi non ở trong, một người trẻ tuổi thân ảnh vạch phá bầu trời, cuối cùng tại núi non chính giữa một mảnh hẻm núi khu vực hạ xuống tới, khiến cho mảnh này không có chút sinh cơ nào dãi núi, trong lúc vô hình nhiều hơn một xóa sinh khí. cuối cùng rời đi loạn ma vực A, ngược lại là có thể thoáng yên tâm. Thân hình đáp xuống hẻm núi chỗ sâu, mục tây ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng lựa chọn một mảnh rừng rậm tạm thời ẩn nấp trong đó. Sau đó thật dài thở ra một hơi, mỉm cười lẩm bẩm. loạn ma vực một nhóm cuối cùng kết thúc, mà lần này tại loạn ma vực chính giữa thời gian mấy tháng, hắn lấy được ngoài ý liệu không tầm thường thu hoạch chuyến này, nhưng là hoàn toàn đằng giá, hẳn là không có ai đuổi theo. ở đây đã là loạn ma vực cùng 36 mươi phủ giao giới khu, loạn ma vực chính giữa cưng giả, hẳn là sẽ không chạy đến nơi này dường a. ánh mắt hướng về loạn ma vực phương hướng liếc mắt nhìn, mục tây rõ ràng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, dù sao. Hắn lần này không những ở loạn ma vực chỗ sâu giết không ít người, còn bắt một cái niết bàn cảnh cường giả chi tử, hơn nữa mới vừa ra khỏi thành, còn tiêu diệt mười mấy kim đan cảnh thủ vệ. Đương nhiên, trước đây động thủ, hắn cũng tịnh không phải là cái gì đều không cân nhắc. Trên thực tế, lúc trước hắn ra tay, suy tính vẫn tương đối chu toàn. Những cái này thủ vệ người, rõ ràng mỗi một cái đều là hết sức phách lối, nhất định chính là đem loạn ma vực môn rơi chi thành quy củ ném sang một bên, mà dạng hành vi nhượng mục tây minh bạch, môn rơi chi thành lối vào, hẳn là cũng không có những người khác giám thị. Dù sao nếu quả như thật có cường giả thời khắc giám thị lời nói những người kia hẳn là sẽ không biểu hiện không chịu được như thế hơn nữa suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch niết bàn cảnh cường giả như thế nào có thể cả ngày đem ý nghĩ đặt ở cửa ra vào đảm nhiệm thủ vệ nhân vật cái nào niết bàn cảnh cường giả còn không phải ở tại mình dị thứ nguyên không gian ở trong đàng hoàng tu luyện thần công của mình đâu nghĩ thông suốt những thứ này mục tây tự nhiên cũng không có cái gì có thể bàn văn hắn duy nhất cần làm được chính là tại giữ cửa mười một người chưa có bất kỳ phản ứng phía trước đem cái này mười một người đều diệt xác không để bọn hắn đem tín hiệu truyền ra ngoài rõ ràng những thứ này đối với hắn mà nói cũng không phải rất tốn sức ở trước mặt của hắn một cái kim đan cảnh đại viên mãn 10 cái kim đan cảnh thất bát chọn người quả thực không có năng lực phản kháng đậu giác kỳ chập chập một lần này ta còn không phải là đối thủ của ngươi bất quá một ngày kia ta ngược lại thật ra rất muốn cùng ngươi giao giao thủ nói không chừng cái kia xếp ở vị trí thứ nhất thiên cấp nhiệm vụ cuối cùng chính là muốn để ta tới hoàn thành đâu ánh mắt từ vô cùng xa xa loạn ma vực thu hồi mục tây không khỏi nghĩ tới vị kia trên bảng nhiệm vụ xếp hạng thứ nhất nhiệm vụ thiên cấp vũ kỹ ban thưởng liền xem như hắn cũng hết sức động tâm đáng tiếc là Hắn bây giờ còn kém quá xa, muốn tiêu diệt một vị niết bàn cảnh cường giả, khả năng không lớn. Bất quá, lần này hắn nhưng là bắt được đậu giác kỳ như tử, có thể, đợi đến hắn lần sau lại đến thời điểm, vị này đậu rộng lớn thiếu gia, hoàn toàn có thể trở thành hắn gõ đậu giác kỳ chìa khóa. Nơi đây cũng không dám cam đoan tuyệt đối an toàn, xem ra thời gian kế tiếp, vẫn là từ chính ta một người ở bên ngoài chào hỏi tốt, bại lộ quá nhiều, e rằng cũng không phải chuyện gì tốt. Tại loại này hai thế lực lớn giao giới khu, nói không chừng cũng sẽ bị hai thế lực lớn chính giữa cường giả cảm ứng được, mà vì không xuất hiện bất kỳ sai lầm, vô luận là bị hắn từ loạn ma vực mang ra ngoài u vẫn là tạm thời tại hắn đang điền không gian tu luyện đại hắc hắn đều không có ý định đem bọn hắn thả ra rồi ưu tồn tại tuyệt đối có thể nói là hết sức mất cảm không để đối phương tùy tiện xuất hiện tự nhiên là đúng ngược lại cái sau cũng không phải loại kia không chịu nổi tịch bị người coi như tại hắn đang điền không gian đợi một thời gian ngắn cũng không cái gì phải biết tại hắn đột phá tu vi đến tử phụ cảnh sau đó đan điền của hắn không gian quy mô đã tương đối lớn đừng nói là ngốc mấy người ở bên trong liền xem như na di một tòa thành người đi vào cũng chưa chắc liền sẽ quá mức chen đến nỗi đại hắc sao Tên địa càng là không hiểu được cái gì gọi là tịch mịch, để nó ở tại đan điền của hắn không gian, liền xem như ngây ngốc 10 năm 8 năm, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. 983 thứ 912 chương thông qua khảo nghiệm dưới mắt thời gian còn rất dài đâu, võ khi tinh làm cho cũng không biết lúc nào mới có thể tới đón ta, xem ra còn sót lại những thời giờ này, ta nhưng là muốn tìm chút chuyện làm mới được. Trước đây cùng võ khi tinh làm cho ước định kỳ hạn 1 năm, bây giờ mới trôi qua 3 tháng, hắn còn có thời gian mấy tháng muốn chờ, trong khoảng thời gian này đương nhiên cũng không thể cứ như vậy lãng phí, ít nhất hắn cũng muốn lợi dụng những thời giờ này, làm chút có ý nghĩa chuyện mới được. tu vi là đừng nghĩ tăng lên cựu chuyển huyền công tạm thời cũng chỉ có thể dạng này thời gian kế tiếp vẫn là nhận nhận chân chân luyện một chút kiếm a ta thần tây kiếm pháp thế nhưng là rất lâu không có bất kỳ cái gì tiến cảnh tu vi đã tăng lên tới cực hạn, tại không có đi tới ma kha giới phía trước là không thể tùy tiện nhắc tới thăng lên đến nỗi cựu chuyển huyền công không có niết bàn cảnh ma thú phụ trợ tu luyện đồng dạng liên tưởng đều không cần nghĩ hiện tại xem ra hắn chỉ có thể là tăng cường mình một chút kiếm kỹ để thăng mình một chút đạt. thần tây kiếm pháp chỉ đã sáng tạo ra hai thức dưới mắt xem ra cái này hai thức kiếm chiêu dường như là đủ dùng rồi bất quá Dưới mắt đối phó đối thủ đều thời điểm Kim đan cảnh người, nếu như đối đầu niết bàn cảnh cứng giả, vẹn vẹn hai chiêu này, rõ ràng không đáng chú ý. Đương nhiên, hắn muốn sáng tạo thần Tây kiếm pháp chiêu thức mới, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là muốn thông qua sáng tạo kiếm chiêu tới càng sâu kiếm pháp ý cảnh lý giải, lĩnh ngộ sâu hơn mạnh hơn kiếm chi cảnh giới. Dưới mắt cơ hồ đã có thể chắc chắn, tại ý kiếm chi cảnh phía trên, tất nhiên là tồn tại mạnh hơn kiếm pháp ý cảnh, bất quá, ý kiếm chi cảnh đã rất mạnh, lại hướng lên kiếm chi ý cảnh, rõ ràng không phải là cái gì người đều có thể chạm đến. Trước mắt hắn mới thôi còn không biết ý kiếm chi cảnh phía trên có cái gì, nhưng hắn tin tưởng đợi đến hắn đối với kiếm chi danh giới lĩnh ngộ đạt đến mức độ nhất định sớm muộn gì cũng đều sẽ cảm nhận được ý kiếm chi cảnh trên danh giới thời gian kế tiếp mục tây ở mảnh này mênh mông vông ngần giữa núi non bốn phía đi lòng vòng trong lúc đó hắn nhưng là đem tiểu thất kêu lên tiểu thất tồn tại cũng không thể coi là là cái gì bí mật dù sao nắm giữ ma thu sủng vật nhiều người coi như nhường một chút cường giả nhìn thấy hẳn là cũng sẽ không muốn quá nhiều lợi dụng tiểu thất năng lực đặc thù mục tây đem chọn mảnh hoang sơn lâm đều làm một phen bố trí đơn giản có thể nói là đem chọn mảnh dã núi đô dám không lên cuối cùng hắn nhưng là tìm một mảnh bí ẩn đá. Ở phía trên mở ra hang động, bắt đầu ở trong hang động đóng lại qua tới. Một lần này Bế Quan, hắn tính toán trực tiếp đợi đến Vọ Khi Tinh làm cho đến đây tiếp ứng hắn, trong lúc này, hắn cũng không muốn khắp nơi đi loạn, để tránh phức tạp. Đương nhiên, hiếm có giải như thế một đoạn thời gian tiến hành Bế Quan ngộ kiếm, đây đối với hắn tới nói cũng là một cái cơ hội khó được. Kiếm pháp của hắn Thiên Phú đã không cần hoài nghi, bất quá, vẻn vẹn có thiên phú, nhưng lại không đi cố gắng, như vậy chỉ có thể là lãng phí một cách vô ích thiên phú, cô phụ thượng thiên một mảnh đất nước. Lần này mở ra sơn động 10 phần rộng rãi, dù sao cũng là muốn dừng lại thắng chỗ, hắn đương nhiên là phải nhiều hơn dụng tâm tới bố trí. mà dạng một mảnh hang động nhưng là đủ để cung cấp hắn tùy ý ngộ kiếm kiếm chi một đạo vô cùng cao xa tiếp xúc kiếm chi cấp độ càng là cao thầm như vậy thì càng là có thể cảm nhận được đạo này tương lai sự rộng lớn mục tây không biết mình lúc nào có thể đem kiếm chi ý cảnh càng tiếp theo thành nhưng hắn biết ý kiếm chi cảnh tuyệt đối không phải là hắn cuối cùng cảnh giới chính là ngộ kiếm quá trình là 10 phần dài dòng thần tây kiếm pháp sáng tạo đồng dạng không phải tâm lý suy nghĩ liền có thể làm được nhiều khi sáng tạo võ kỹ kiếm pháp càng nhiều cũng là muốn bằng vào một đoạn thời khắc phúc trí tâm linh mà cũng không phải là đơn giản thôi diễn thử lại phép tính Mục Tây đem tâm thần chìm đến kiếm pháp cảm ngộ ở trong, mà đợi đến hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái sau đó, thời gian đối với với hắn tới nói, nhưng là trở nên có chút không có khái niệm đứng lên. Thời gian lưu chuyển, thời gian 9 tháng nói đến rất dài, có thể một đoạn chuyên tâm tận sức vào sự kiện sau đó, thời gian chín tháng, đơn giản chính là trong nháy mắt thôi. 9 tháng thừa hải gian ngộ kiếm, Mục Tây không thể nói là không có chút nào thu hoạch, nhưng lại cũng không có thực chất tính tiến triển. Ý kiếm chi cảnh tất nhiên là tăng cường không thiếu, nhưng dạng này tăng cường, đối với hắn tăng lên cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp, đến nỗi thần Tây kiếm pháp sao? Như trước vẫn là lúc ban đầu hai chiều. cũng không có sáng tạo ra mới chiêu thức đương nhiên những thứ này cũng là đều tại mục tây trong dự liệu hắn biết rõ kiếm chi một đạo cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể có thực chất tính tiến triển nhiều khi cũng phải cần một chút vận khí mới được mà rõ ràng 9 tháng này thời gian ở trong vận khí của hắn tốt giống cũng không phải quá tốt tính toán thời gian một chút cùng võ khi tinh làm cho ước định kỳ hạn một năm đã đến mục tây nhưng cũng không chần chờ nữa đơn giản thu thập một phen sau đó hắn lại đối chính mình đàn điền không gian chính giữa vũ cùng đại hát dặn dò một phen sau đó hắn chính là trực tiếp phá vỡ sơn động kết thúc chín tháng này bế quan thật sớm đi tới trước đây cùng võ khi tinh làm cho ước định vị trí mục tây lặng lặng xếp bằng ở võ khi tinh làm cho trước đây đã đứng trên đá lớn chờ đợi võ khi tinh xử đến chờ đợi như vậy nhưng là cũng không có kéo dài quá lâu ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ tâm sự đồng thời hoạch định tiếp xuống hành động con đường thời điểm một tiếng cười khẽ nhưng là đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên ha ha xem ra ngươi tiểu gia hỏa này hẳn là hoàn thành nhiệm vụ a không tệ không tệ tiếng cười khẽ chuyển đến tiếng cười ở trong nhưng là tràn đầy hài lòng màu sắc mà đợi đến nghe thấy được tiếng cười thời điểm mục tây không khỏi mở hai mắt ra đáy mắt đồng dạng lộ ra một vòng không che giấu được nụ cười. gặp qua võ khi tinh làm cho mới gặp lại tinh sứ đại nhân tiểu tử quả nhiên là rất vui vẻ cái nào. đứng dậy mục tây hướng về phía võ khi tinh làm cho hơi hơi thi lễ mà một khắc hắn lại là đối tại tiếp xuống hành động tràn đầy vô tận hướng tới như ngọc ảo màu tím không gian thế giới nguy nga cung điện khổng lồ giống như thường ngày đứng sừng sững ở đứng sững ở vô tướng giới hạch tâm chi địa trấn nhiếp chư thiên vạn giới tụ tập vô tướng giới vô biên khí vận giờ này khắc này ở mảnh này cung điện to lớn nội bộ một chỗ tương đối thu hẹp mật thất không gian ở trong một người trung niên nam tử cùng một người trẻ tuổi đứng đối mặt nhau. không vội không chậm nói lấy lời nói tiểu gia hỏa đầu tiên phải chúc mừng ngươi thông qua được thiên tinh cung khảo nghiệm bất quá kế tiếp nhiệm vụ của ngươi sợ rằng sẽ rất nặng rất nặng a võ khi tinh sử trên mặt mang nụ cười thản nhiên nhìn xem mục tây ánh mắt cũng là nói không ra hài lòng lần này đem mục tây từ loạn ma vực bên ngoài mang về mục tây đã giao cho khảo nghiệm đối với hắn mà đối với mục tây là như thế nào chém giết một cái kim đang cảnh cực giả hơn nữa mang về đối phương thi thể võ khi tinh làm cho cũng không có hỏi nhiều trên thực tế mục tây đến tột cùng là dùng cái gì phương thức thông qua được khảo nghiệm những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là Mục Tây thông qua được khảo nghiệm, chỉ cần có kết quả như vậy, chính là đã đủ rồi. Có thể được các đại phủ vực hộ pháp cùng phủ chủ chọn lựa ra, không người nào là có đặc biệt thủ đoạn, võ khi tinh làm cho đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn, vực Mục Tây nói ra cặn kẽ quá trình. Đối với cái này, ngược lại là nhượng Mục Tây đã chuẩn bị trước lý do thoái thác lãng phí hết. Tiểu tử đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, mặc kệ nhiệm vụ nặng bao nhiêu, ta đều nhất định sẽ hoàn thành. Nghe võ khi tinh sự giảng giải, Mục Tây trên mặt không sợ hãi chút nào, có, chỉ là đối với Ma Kha giới hướng tới, còn có đối với thế giới không biết khiêu chiến. Ma Kha giới lại có cái gì quá không được? hắn tu luyện lâu như vậy thấy qua hung đồ có nhiều lắm hắn thật vẫn không tin đến rồi ma kha giới chính mình sẽ hôn không ra ha ha có tự tin tự nhiên là tốt bất quá ma kha giới xác thực không giống với vô hồ tương giới điểm này ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được nhìn thấy mục tây biểu tình tự tin võ khi tinh làm cho cười lắc đầu sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói tiểu gia hỏa ngươi đã thông qua được khảo nghiệm sau 10 ngày các ngươi những thứ này thông qua khảo nghiệm người chính là muốn đi trước ma kha giới ở trước đó ngươi còn có cái gì chuyện muốn làm hết khả năng đi hoàn thành a thiên tinh cũng vẫn tương đối nhân tính hóa lần này tiến đến ma kha giới Nói là cựu tử nhất sinh có thể có chút khoa trường, nhưng ít ra một chốc là không về được, ở trước đó, bọn hắn tự nhiên muốn nhường tiến đến nội ứng người làm tốt trước khi rời đi an bài, miễn cho những người này đến rồi ma kha giới, còn muốn nhớ vô tướng giới tình huống bên này. Đa Tạ Võ Khi Tinh làm cho, tại hạ sẽ an bài hảo bên này hết thảy sự việc, cố mau trở lại trở lệnh. Thời gian 10 ngày, ngược lại là đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, ít nhất, hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về một chuyến thiên linh vương triều. Hiện tại Mục Tây cùng Võ Khi Tinh làm cho đang khi nói chuyện công phu, hai người chỗ ở không gian nhưng là hơi hơi lói lên, sau đó bảnh này tiểu không gian ở trong chính là nhiều hơn một bóng người tới. mục tây tiểu tử, ngươi quả nhiên không để cho bản phủ thất vọng. bóng người xuất hiện, nhưng là trước tiên hướng về phía mục tây đưa tới tặng dương, mà ở nghe được âm thanh thời điểm, mục tây thân hình hơi chấn động một chút, vội vàng xoay người lại, đối người ảnh hơi hơi thi lễ, gặp qua phủ chủ đại nhân, đa tạ phủ chủ đại nhân chắc chắn, người tới không phải là người bên ngoài, dĩ nhiên chính là mục tây lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, lam bảo phủ chủ. lúc này gặp đến lam bảo phủ chủ, mục tây tự nhiên là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết, lam bảo phủ chủ lúc này xuất hiện, hẳn là bởi vì hắn mới là. không tệ không tệ. chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, lại còn tăng lên một cái cấp độ tu vi, xem ra đối với ngươi tiếp xuống biểu hiện, bản phủ ngược lại là có thể tràn ngập mong đợi a. Lam Bảo phủ chủ liên tiếp gật đầu, hiển nhiên là đối với Mục Tây biểu hiện rất là hài lòng. Trước đây Mục Tây bằng vào ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh, cho dù là chỉ có tử phủ cảnh bất trọng, nhưng là đã có khiêu chiến phủ thông kim đan cảnh người tư cách, mà hiện nay Mục Tây tu vi tiến thêm một bước, thực lực tất nhiên lại có bước tiến lớn giải. Lam Bảo phủ chủ, ngươi lần này chọn lựa người ngược lại thật không tệ, hi vọng tiểu gia hỏa này có thể vì ta vô tướng giới lập xuống kỳ công. Võ Khí Tinh làm cho lúc này cũng chen lời vào. một mặt vui vẻ đạo tốt, còn có thời gian mấy ngày tiểu gia hỏa này ngươi cũng trước tiên mang về làm một phen căn dặn a trong vòng mười ngày đem hắn cùng mấy người khác trả lại là được tại mục tây phía trước hắn đã đem lam bảo phủ mấy cái khác thông qua được khảo nghiệm người giao cho lam bảo phủ chủ nói tóm lại lam bảo phủ một lần này biểu hiện coi như không tệ cũng coi như là vì lam bảo phủ chủ lớn mặt võ khi tinh làm cho yên tâm bản phủ sẽ mau chóng đem bọn hắn trả lại gật đầu một cái lam bảo phủ chủ sắc mặt đồng dạng thoáng nghiêm túc một chút hướng về phía võ khi tinh làm cho cam kết hảo đã như vậy vậy ta trước đưa lam bảo phủ chủ ra ngoài lẫn nhau gật đầu một cái, võ khi tinh làm cho ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, tránh ra thân hình, trực tiếp dùng tay làm dấu nội đạo. Lam Bảo phủ chủ trở về lấy mỉm cười, đầu tiên là trong lúc đưa tay đem mục tây thu vào mình niết bàn thế giới, sau đó chính là cùng võ khi tinh làm cho cùng đi ra mật thất không gian, trực tiếp bước lên trở về Lam Bảo phủ hành trình. Chuyến này đến đây thiên tinh cung, cái đại phủ vực các cường giả rõ ràng cũng là lấy được bất đồng nhiệm vụ, là mục tây tiến nhập Lam Bảo phủ chủ niết bàn thế giới sau đó, nhưng là lại một lần nữa gặp được Lam Bảo phủ thất đại hộ pháp, cùng với cái này thất đại hộ pháp mang đến người. Có chút đáng tiếc là, lúc tới Thất đại hộ pháp sau lưng đều đứng một người, nhưng trở về thời điểm, Dĩ Hành hộ pháp người đứng phía sau đã không thấy, rõ ràng, vị này vận khí chỉ sợ không phải rất tốt, nhưng là tại khảo nghiệm ở trong bị mất mạng. Nhìn ra được, Dĩ Hành hộ pháp tâm tình tựa hồ không thế nào tốt, lúc này, ngược lại là không có ai đi trêu chọc hắn. 984 thứ 913 chương sai sai lấy mục tây tiểu tử, người cái tên này thật đúng là lợi hại, chẳng những hoàn thành khảo nghiệm nhiệm vụ, lại còn tăng lên một cái cấp độ tu vi, xem ra chuyến này sẽ phải thuộc về tu hoạch của ngươi tối đa. Lam Bảo phủ nhất bàn thế giới ở trong, mới gặp lại mục tây vân bách hộ pháp, lúc này cũng có chút cảm khái. Trước đây đồng ý cho mục tây một cái cơ hội như vậy, hắn kỳ thực càng nhiều chính là muốn trả mục tây một cái nhân tình, còn có chính là dưới tay của hắn hoàn toàn chính xác không có gì dáng dấp giống như nhân vật thiên tài, mục tây đã coi như là rất không tệ một cái. Hiện tại xem ra hắn lần này thật đúng là sai sai lấy, không nghĩ tới thật sự thành toàn liễu mục tây lại không để cho mình mất mặt. Phải biết lam bảo phủ thất đại hộ pháp gì hành hộ pháp mang đến người đã xác định vẫn lạc mà khác năm người ở trong cũng có hai người mang đến người không thể thông qua khảo nghiệm. Theo lý thuyết thất đại hộ pháp mang đến người. tính cả mục tây mới chỉ có bốn cái, không thể không nói, tình huống này đối với hắn mà nói, cũng coi như được là biến hình vinh dự. bảo hộ pháp đại nhân quá khen rồi, vận khí, cũng là vận khí tốt một chút thôi. mục tây trên mặt bất động thanh sắc, đồng dạng lấy truyền âm hình thức hướng về phía vân bách hộ pháp trả lời. đối với mình tình huống, hắn cũng không muốn đối với những người khác nói thêm cái gì. dưới mắt, hắn nhất là mong đợi, chính là dành thời gian xoay chuyển trời đất linh vương hướng một chuyến, đem hắn muốn làm chuyện, cùng nhau tất cả đều làm. bảo hộ pháp đại nhân, đợi một chút đến rồi Lam bảo phủ, còn xin bảo hộ pháp đại nhân tiễn đưa ván bối hạ giới, cũng khá ván bối một phần tâm tư. Tiên tâm đi, chuyện này chính là phủ chủ đại nhân tự mình ăn bài, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sai lầm. Sau đó trở lại Lam bà Phủ, ta sẽ đưa ngươi hạ giới. Vân bách hộ pháp cười cười, nhưng cũng có thể lý giải mục tây tâm tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này tiễn đưa mục tây hạ giới, hắn không thiếu được muốn tốn kém một phen. Đương nhiên, cùng mục tây mang đến cho hắn chỗ tốt so sánh, này một ít trả giá cũng không thể coi là cái gì. Sắp xếp xong xuôi quan tâm nhất sự tình, mục tây ngược lại cũng sẽ không cùng Vân bách hộ pháp nhiều lời. Lúc này, thất đại hộ pháp nhưng cũng không phải là một cái cái đều rất vui vẻ, bọn hắn như vậy quá mức rêu rao. nhưng là cũng có chút khoe khoang trí ngại một đường không nói chuyện đám người chính là đàng hoàng tại Lam bảo phủ chủ nhất bản thế giới ở trong suy nghĩ mình tiểu tâm tư thất đại hộ pháp là có nhiệm vụ trên người tự nhiên không có khả năng giành đến lấy, mà mấy người trẻ tuổi đã trải qua thiên tinh cung một nhóm vẹn vẹn là hiểu ra loại kia rung động cũng đủ để tiêu phí thời gian rất dài mục tây trên mặt không vui không buồn, nhưng trong lòng lại là đã sớm tràn ngập hưng phấn mắt thấy liền có thể xoay chuyển trời đất linh vương hướng tiếp đó liền có thể đem chính mình thân nhân bằng hữu tu vì đều tăng lên giờ khác này hắn hận không thể một bước liền trực tiếp vượt trở lại Lam bảo phủ tiếp đó lập tức liền tiến hành truyền tống Lam Bảo Phủ chủ gấp rút lên đường vẫn là rất nhanh, liền tại Mục tây trong lòng suy nghĩ mau mau trở lại Lam Bảo Phủ, tiếp đó lập tức liền hạ giới thời điểm, một cỗ lực lượng chuyển đến, hắn cùng những người khác, nhưng là đã xuất hiện ở Lam Bảo Phủ phạm vi ngay giữa, quen thuộc lơ lửng Chi Thành xuất hiện ở trước mắt, mặc dù đang gặp qua Thiên Tinh Cung hùng vị sau đó, ở đây đã lộ ra thoáng kém một chút, nhưng bất kể là ai, ở tòa này khổng lồ lơ lửng Chi Thành trước mặt, vẫn như cũ sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Chư Vị, lần này Thiên Tinh Cung một nhóm, Lam Bảo Phủ cũng coi như được là thu hoạch không ít, bạn phủ cảm thấy rất ăn đem thất đại hộ pháp cùng với 6 người khác đều nazi đi ra. Lam Bảo phụ chủ trước tiên chính là đối với đám người biểu đạt mình chắc chắn, mà nghe được lời của hắn, trên mặt của mọi người khó che dấu hiện lên vẻ vui mừng, rõ ràng cũng là hết sức hưởng thụ. "Tốt, đại gia mang theo mình người, tạm thời trở về an bài một phen, 7 ngày sau đó, thông qua khảo nghiệm người đến đây nơi đây tụ tập." Đơn giản thông báo một câu, Lam Bảo phụ chủ trực tiếp hạ lệnh chúng khách, mà đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống, thất đại hộ pháp cũng không chậm chễ, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao hướng về phía hắn khẽ không lời, theo sau chính là nhao nhao hướng về truyền tống huyền trận phương hướng lao đi. "Vân Bạch, ngươi lập tức sẽ đưa mục tây hạ giới, tranh thủ nhường hắn sớm đi trở về." Thất đại hộ pháp nhau nhau rời đi, mà ở Vân Bách hộ pháp cùng Mục Tây bên hai, nhưng là vang lên Lam Bảo phủ chủ đơn độc truyền âm. Thuộc hạ tuân mệnh. Nghe được Lam Bảo phủ chủ truyền âm, Vân Bách bảo hộ pháp đệ trong lúc nhất thời linh mệnh, mà một bên Mục Tây, nhưng là toàn thân khẽ run lên, cảm thấy lập tức tràn đầy vui sướng. Lần này, hắn là thật sự có thể trở về Thiên Linh Vương triều a. Lam Bảo phủ, Vân Bách hộ pháp lãnh địa. Đây là một mảnh rộng rãi quảng trường khổng lồ, khắp quảng trường phạm vi không nhỏ, nhưng lại hết sức văn vẻ. Một đoạn thời khắc, ở mảnh này rộng rãi quảng trường khổng lồ phía trên, hai nam tử thân hình, cũng không biết từ nơi nào lướt đến. đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường, mà bọn hắn xuất hiện vị trí, vừa lúc là một cái to lớn đặc thù trận bản, rất quen thuộc chỗ. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à, trong nấy mắt, ta tới vô tướng giới cũng đã có mấy năm lâu. Thân hình tại trận bản phía trên xuất hiện, mục tây trước tiên quét mắt trung quanh một vòng, sau đó chính là khó mà ước chế mà cảm khái nói. Mấy năm trước, hắn từ thiên linh vương triều theo vân bách hộ pháp tiếp dẫn, trước tiên chính là xuất hiện ở nơi này, mà hiện nay, hắn nhưng là lại muốn từ nơi này trở lại thiên linh vương triều. Vô tướng giới cùng phía dưới những cái kia sơ thủy thế giới truyền thống huyền trận, cơ hội sẽ rất ít bị khởi động. hơn nữa có thể khởi động loại này huyền trận cũng chỉ có niết bàn cảnh siêu cấp cường giả mới có thể làm được cho nên khắp truyền thống huyền trận chung quanh lúc này cũng là một người không có giống như là một mảnh cấm khu mở dạng mục tây tiểu tử người thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn đối với võ giả tới nói trăm năm thời gian bất quá chỉ là một cái búng tay thôi thời gian mấy năm nhất định chính là nháy mắt thoáng qua nghe được mục tây cảm khái vẫn bách hộ pháp không khỏi có loại buồn cười cảm giác đối với hắn mà nói trăm năm ngàn năm thời gian cũng là trước mắt là qua có thể mục tây vậy mà vì thời gian mấy năm mà cảm khái như tư xem ra Mục Tây thời gian tu luyện thật đúng là ngắn đáng thương. Nhưng bảo hộ pháp đại nhân chế cười, tiểu tử hiện nay tu vi còn thấp, có thể chờ ta tu vi đủ mạnh liễu chi phía sau, hẳn là sẽ không có cảm khái như vậy đi. Lắc đầu, Mục Tây cũng minh bạch, chính mình dù sao chỉ tu luyện không đến 30 năm thời gian, không giống Vân Bách Hộ pháp bọn người dạng này siêu cấp cường giả, nghĩ đến đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, e rằng thật là cái gì đều nhìn thoáng được. Ngươi tiểu gia hỏa này tư chất thông thiên, tương lai nhất định có thể trở thành đại nhân vật. Bây giờ thừa dịp còn trẻ, cố gắng nhiều hơn chính là. Mỉm cười, Vân Bách Hộ pháp nhìn lướt qua dưới chân truyền thống huyền trận. Sau đó nói tiếp, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta nhìn ngươi thật sự rất muốn mau mau trở về, đã như vậy, ta bây giờ mà bắt đầu bố trí, tiễn đưa ngươi hạ giới." Vân Bách Hộ Pháp vẫn tương đối đáng tin, lần này từ Thiên Tinh cung chuyển rời đến Lam Bảo phủ lơ lửng Chi Thành, tiếp đó trở về lại lãnh địa của hắn, hắn nhưng là ngay cả mình phủ đệ cũng không có trở về, liền trực tiếp mang mục tây đến nơi này. Lam Phiên Bảo Hộ Pháp đại nhân, hướng về phía Vân Bách Hộ Pháp chắp tay, mục tây chân thành nói cảm ơn. Đến giờ khác này, hắn ngược lại là thoáng bình tĩnh một chút, bởi vì hắn biết, lần này xoay chuyển trời đất linh vương hướng, hẳn là sẽ không lại có bất kỳ ngoài ý muốn. vân bách hộ pháp cũng không nói nhiều tiễn đưa mục tây xoay chuyển trời đất linh vương hướng đó cũng không phải là nói tiễn đưa sẽ đưa ít nhất hắn cũng muốn bố trí một phen mới được vô tướng giới đối ứng sơ thủy thế giới cũng không chỉ thiên linh vương triều một chỗ lúc này hắn muốn đem mục tây chính xác đưa đến thiên linh vương triều đầu tiên chính là muốn xác định thiên linh vương triều vị trí chỗ cái này còn không như lần trước hắn hạ giới lần trước hắn hạ giới đó là phía giới người chủ động liên lạc hắn tiếp đó phía giới người đối với hắn tiến hành tiếp dẫn này mới khiến hắn chính xác không có lầm đạt tới thiên linh vương triều lần này mục tây hạ giới hắn nhưng là phải nghĩ biện pháp tại vô số sơ thủy thế giới ở trong tìm được thiên linh vương triều tồn tại tiếp đó thông chi một chút phương người làm ra chuẩn bị cuối cùng mới có thể ở phía trên bố trí tiến đưa mục tây hạ giới quá trình rất phức tạp bất quá vân bách hộ pháp nhìn ngược lại là rất bình tĩnh vào lúc này hắn chỉ là lặng lặng khoanh chân ngồi ở huyền từng trận mâm trung tâm ngoại nhân ra hắn giống như là ở đây ngồi xuống tu luyện một dạng mục tây tự nhiên biết vân bách hộ pháp lúc này không hề giống là nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy điểm này từ đối phương cái kia thật sâu nhăn lại lông mày liền có thể nhìn ra được thiên linh vương triều ta lập tức liền có thể trở lại thiên linh vương triều lần này trở lại đầu tiên trước tiên đem không có đạt đến tử phụ cảnh người nhà bằng hữu đều tăng lên tới tử phụ cảnh đến lúc đó lại vì bọn hắn chọn lựa một chút mạnh một chút công pháp đã như thế coi như tìm không thấy trực tiếp để bọn hắn tấn cấp kim đan cảnh biện pháp bọn hắn cũng đều có thể sống tới rất lâu thừa dịp vân bách hộ pháp vội vàng công phu mục tây trong lòng không khỏi lần nữa ước mơ tới hắn lo lắng nhất chính mình những thân nhân này bằng hữu tuổi thọ vấn đề mặc dù hắn trực hệ thân nhân cũng đã đạt đến liêu tiên tiên chi cảnh bất quá tiên tiên cảnh người tuổi thọ quả thực có hạn chỉ có đạt đến tử phụ cảnh mấy người này mới có thể sống được càng lâu mới có thể có cơ hội cùng hắn đi được càng xa. Bây giờ, trên người hắn có không giới bảy, 80 mai ngưng đan quả, thứ này ăn một quả liền có thể đạt đến từ phụ cảnh, liền xem như đem tất cả mục ra trực hệ cùng chi thứ đều thúc đẩy sinh trưởng đến tử phụ cảnh, cũng đã dư xài. Đương nhiên, có vẻ như ở trước đó, hắn còn cần đem phục dụng ngưng đan quả người tu vi tăng lên tới tiên tiên cảnh mới được. Bất quá, tiên tiên cảnh loại cảnh giới đó, đối với hắn hiện tại tới nói nhất định chính là mưa bụi, sau khi trở về, tùy tiện treo thưởng một chút lựa tài, luyện chế mấy lô đan dược, chính là có thể nhường những người kia tân cấp tiên thiên so với giúp người tử phụ, nhưng một số người tấn cấp tiên tiến cảnh, đối với hắn hiện tại tới nói quả nhiên là không khó. Lạc Thần, sư tỷ, còn có Kha Di nha đầu kia, bây giờ cũng không biết đều biến thành dạng gì à? Thời gian mấy năm, biến hóa của hắn chính hắn rõ ràng nhất, hắn tin tưởng, hôm nay Ninh Lạc Thần bọn người nhất định cũng đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất mới là. Nhất là Ninh Lạc Thần, nàng thế nhưng là bị Phượng Minh Tông xem như là bảo bối bình thường đến ngồi giữa người nối nghiệp, có trời mới biết bây giờ lại biến thành cái dạng gì. Thời gian lưu chuyển, Vân Bách Hộ pháp liền như vậy ngồi yên ở đó, nhưng là dòng dã ngồi có một nhiều thời thần thời gian. mà nhìn xem hắn một mực ngồi ở chỗ đó nhưng lại chậm chạp không có kết quả mục tây trong lòng không khỏi hơi có chút lo lắng. bất quá lo lắng như vậy cũng không có kéo dài quá lâu một đoạn thời khắc vẫn luôn là chăm chú nhìn vân bách hộ pháp nhìn mục tây nhưng là đột nhiên phát hiện vân bách hộ pháp trên mặt lộ ra một tia vui mừng nhìn thấy một màn này hắn không khỏi thần sắc chấn động cảm thấy lập tức tràn ngập vui sướng. có kết quả sao cái này đúng thật là đủ tốn sức mà cảm thấy giãn nhẹ một hơi mục tây biết xem ra lần này vân bách hộ pháp hẳn là đã làm xong mới là. 985 thứ 914 chương trở lại thiên linh vương triều thời gian không dài, Vân Bách hộ pháp quả nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng. Rất lâu không có giống lần này dạng này hoạt động, ngược lại thật rất mệt. Mỉm cười, Vân Bách hộ pháp chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, cả người toàn thân trên linh giới, vậy mà lộ ra một cỗ mỏi mệt. Rõ ràng, vì tìm được thiên linh vương chiêu chỗ, hắn lần này là thật sự xuống không ít công phu. Bảo hộ pháp đại nhân, tình huống sáu. Yên tâm đi, ta đã liên lạc với pháp chính cùng pháp thẳng bọn hắn, lúc này, bọn hắn đang tại xây dựng tiếp dẫn trận bàn, đợi một chút trận bàn khởi động, liền có thể trở lại thiên linh vương không cần mục tây nói xong vân bách hộ pháp chính là khoát tay áo trước tiên hướng về phía mục tây giải thích nói đa tạ bảo hộ pháp đại nhân mặc dù cũng sớm đã đoán được nhưng này một lát nhận được vân bách hộ pháp xác định hắn vẫn khó tránh khỏi có loại không ức chế được hưng phấn không cần cảm ơn ta nói đến ta làm được đây hết thể đều là cần phải lắc đầu nở nụ cười vân bách hộ pháp ngược lại là không cảm thấy mình làm có bao nhiêu kiểu nhiều dù sao so với những chuyện nhỏ nhặt này mục tây vì hắn mang tới căn bản chính là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được nói được cái này phân thượng mục tây nhưng cũng không còn già muộm ánh mắt lấp lóe hắn lúc này một trái tim đã sớm rời đi vô tương giới bay trở về đến xa xôi thiên linh vương triều. vân bách hộ pháp tự mình hạ lệnh phía dưới những người kia tự nhiên hết sức dụng tầm cũng không có nhường hai người chờ đợi thời gian quá dài một đoạn thời khác mục tây hỏa vân bách hộ pháp chỗ ở truyền tống huyền trận trong lúc đó hơi chấn động một chút sau đó một đạo mơ hồ tia sáng chính là tại trận bàn một chỗ vị trí phát sáng lên Tới ba nhìn thấy trận bàn sáng lên vân bách hộ pháp mỉm cười sau đó liền đột nhiên ở giữa khoác tay siêu xiu siêu siêu ba theo hắn cái này khoác tay từng khối tinh thần tinh chính là bị hắn thả vào đến rồi dưới người mảnh này huyền từng trận bàn ở trong mỗi một khối tinh thần tinh vị trí cũng là hết sức xem trọng loại kia hoa cả mắt cảm giác liền xem như đổi bất kỳ một cái nào niết bàn cảnh người cũng đừng hỏng thấy quá rõ ràng. Ân, đây chính là khởi động huyền trận bày trận chi pháp sao? Mục Tây hai mắt khẽ hít một cái, cảm thấy nhưng là mơ hồ hoặc lạc. Nhìn ra được, Vân Bách Hộ Pháp lần này ném ra tinh thần tinh, tất nhiên là có đặc biệt quy luật. Nếu là hắn có thể đủ đem loại phương thức này đi nhớ, nói không chừng tương lai có thể tự mình khởi động huyền trận đâu. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Trên thực tế, coi như hắn có thể đủ khởi động trận bản, nhưng không, có phía dưới người tiếp dẫn, hắn cũng giống vậy là tuấn phí. Lên 3. Liên tại mục Tây suy nghĩ giữa công phu, một bên Vân Bách hộ pháp nhưng là đem cuối cùng một khối tinh thần tinh ném ra ngoài, mà theo cuối cùng một khối tinh thần tinh không vào trận bản, trên người hắn đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang màu trắng bạc, nhưng ánh sáng này trong nháy mắt không vào trận bản, khiến cho toàn bộ trận bản đều ở đây trong nháy mắt sáng rồi đứng lên. Ách, vẫn còn có một bước này. Xem ra ta là hết chơi. Nhìn thấy Vân Bạch hộ pháp lại còn muốn chuyển vận nhất bản cảnh cường giả nhất Bàn chi lực tiến vào trận bản, mục tây không khỏi hơi chậm lại cảm thấy thoáng qua một tia khổ tâm hắn liền nói sao giữa hai cái thế giới truyền thống như thế nào có thể quá mức đơn giản mục tây tiểu tử đứng ở chính giữa trận bàn ta đưa ngươi hạ giới ba không cần mục tây suy nghĩ nhiều vân bách hộ pháp thanh âm liền bỗng nhiên chuyển vào trong thai của hắn mà nghe được vân bách hộ pháp thanh âm mục tây vội vàng sửa sang lại thần sắc đàng hoàng đứng ở trận bàn vị trí trung tâm rốt cuộc phải trở về a cũng không biết tất cả mọi người có hay không nhớ niệm tình ta a khoe miệng lộ ra một tia nụ cười sau một khắc mục tây chỉ cảm thấy chính mình toàn thân căng thẳng sau đó trước mắt của hắn chính là tia sáng lên. Thân thể của hắn chính là biến mất ở truyền tống trận phía trên, trực tiếp tiến nhập một mảnh quen thuộc ngân bạch thế giới ở trong. Thiên Linh Vương triêu, ta mục tây đã trở về ba. Tiến vào dị thứ nguyên không gian, mục tây đáy lòng, đột nhiên phát ra một tiếng không tiếng động hò hét. Minh Mông vô tận bao la hải vực, một hòn đảo nhỏ lẻ loi xúc tại biển rộng Minh Mông ở trong. Giờ này khắc này, ở tòa này trên đảo nhỏ, một cái ánh sáng lóe lên ngân sắc mâm tròn, đang phát ra để cho người ta khó mà nhìn thẳng lượng mang, đem đảo nhỏ chúng quanh phương viên trăm dặm đều ánh chiếu lên một mảnh ngân bạch. Theo vòng tròn tia sáng càng lai việt hiện ra, Hư không vô tận ở trong một đạo quang trụ đống nhiên xuyên thấu vô tận không gian giống như là nhận lấy đĩa ánh sáng màu bạc tiếp dẫn một dạng từ bên trên trực tiếp hạ xuống tới vừa vặn rơi vào phía dưới vòng tròn trung tâm theo cột ánh sáng hạ xuống phía dưới mâm tròn chậm rãi đình chỉ vận chuyển liền hào quang màu bạc kia cũng chậm chậm thu liễm đợi đến tia sáng tan hết mười mấy nam tử thân hình tại mâm tròn trung quanh hiện ra mà ra mỗi người sắc mặt cũng là ẩn ẩn có chút tái nhận. cuối cùng làm xong a bảo hộ pháp đại nhân nói muốn đưa một người hạ giới thật không biết đến tột cùng là vị đại nhân vật nào lại có phách lực như thế có thể làm cho bảo hộ pháp đại nhân lớn như vậy tâm tư Mười mấy người ở trong, một cái rơi đại lao giả lúc này vô ý thức lau mồ hôi chán một cái, ánh mắt nhìn về phía cột ánh sáng phần cuối, chờ đợi lần này từ bên trên buông xuống người. Pháp chính vào lúc này xác thực rất hiếu kỳ, phía trước vân bách hộ pháp liên lạc với bọn hắn, hơn nữa mới mở miệng liền muốn bọn hắn bố trí tiếp dẫn trận bàn, bảo là muốn tiến đưa một người hạ giới. Đối với cái này, bọn hắn những người này tự nhiên không dám chút nào trì trệ, chính là bắt đầu bố trí khởi trận bàn tới. Bất quá, mặc dù trận bản đã bố trí tốt, hơn nữa đã thành công đem vị trí xác định, nhưng vào giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ không biết mình bọn người muốn tiếp dẫn chính là người nào. pháp chính chấp chuyện có phải hay không là bảo hộ pháp đại nhân đích thân tới khí thế này tựa hồ rất mạnh a pháp chính chấp chuyện một bên một vị khác thuật pháp tông cường giả hai mắt tỏa sáng vừa nhìn chằm chằm bầu trời của sáng vừa hướng pháp chính chấp chuyện đạo từ phía trên cổ sáng bên trong bọn hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh rất mạnh khí thế cỗ khí thế này cũng không phải là vô tướng giới ở trong truyền lại mà đến mà là từ phía trên đi xuống người một cách tự nhiên liền sẽ thả ra một loại khí thế thẳng thắn nói ở tại bọn hắn cảm giác ở trong cỗ khí thế này thật sự là quá mức khổng lồ một chút liền một cảm giác phía dưới nhưng lại không hề giống là vân bách hộ pháp khí thế Đối với cái này, bọn hắn tự nhiên là cảm thấy dị thường nghi hoặc. Không phải là bảo hộ pháp đại nhân đích thân tới, phía trước bảo hộ pháp đại nhân đã nói qua, hắn muốn đưa một người hạ giới, cho nên tất nhiên không phải là chính mình đích thân tới. Lắc đầu, pháp chính chấp chuyện đấy mắt đồng dạng có chút kinh nghi bất định, nói lời trong lòng, hắn kỳ thực là không muốn làm trên giới người tùy tiện hạ giới, sơ thủy thế giới chính là sơ thủy thế giới, ở đây cần một cái vi diệu cân bằng, mà vô tướng giới người hạ giới, rất có thể sẽ bị đánh vỡ sự cân bằng này. Chớ để ý, đại gia yên lặng theo dõi kỳ biến, bất kể là người nào buông xuống, tất cả mọi người cần thận ứng phó chính là. Lắc đầu, pháp trinh chấp chuyện bái chính tâm tính, ngược lại cũng sẽ không quá nhiều suy nghĩ. bất kể là vị tia cường giả buông xuống, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc cẩn thận tiếp lãi, không tiêu ngạo không tự ti, nghĩ đến cũng sẽ không có gì không ổn đi. mười mấy thuật pháp tông cường giả đều là không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cột ánh sáng phần cuối, chờ đợi vô tướng giới cường giả buông xuống. như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. một đoạn thời khắc, tất cả mọi người là cảm thấy phía trên cột sáng khẽ du lên. sau đó, một cái nhìn cũng không thân hình to lớn, bắt đầu từ cột ánh sáng phần cuối hiện ra. đến rồi đến rồi ba. mắt thấy cột ánh sáng phần cuối thân có hình xuất hiện, mười mấy vô tướng giới cường giả cũng là cảm thấy riu lên, mỗi người cũng là thu hồi trên mặt dư thừa màu sắc, còn giữ lại chỉ có một mảnh cung tính. bất kể là người nào buông xuống, thực lực rõ ràng đều phải xa xa cao hơn bọn hắn, mà đối với bậc này cường giả, bọn hắn tự nhiên là muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn kính, để tránh đến lúc đó bị xuyên tiểu hại. số ba ngay tại mười mấy người loại này nhìn chăm chăm ở trong, cột sáng phần cuối đó cũng không cao lớn thân ảnh chậm rãi hạ xuống, rất nhanh theo cột ánh sáng quang đầy chậm rãi tiêu tan, bên trong thân hình cũng cuối cùng xuất hiện ở mười mấy người trước mắt. t Cái này sáu, Mọi người tại đây ở trong, pháp chính chấp chuyển tu vi cao nhất, cho nên tự nhiên là thứ nhất thấy rõ phía trên buông xuống người. Chỉ là, khi hắn gặp được từ trong cột ánh sáng hiện ra thân hình nam từ thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên, chính là chính mình hoa mắt. ách, cái này sáu, Ta không có nhìn lầm chứ. Đó là sáu, Làm cái gì máy bay? Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác sao? Người trẻ tuổi này, như thế nào giống như trước đây mục tây tiểu gia hỏa? Hoa mắt A. Nhất định là hoa mắt ba. Mọi người còn lại cũng là lập tức gặp được phía trên hạ xuống người, chỉ là... cảm thụ được đối phương toàn thân còn lại nụn nhạo dọa người năng lượng ba động nhìn lại đối phương quen thuộc kia khuôn mặt giờ khắc này bọn hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy thật sự ha ha ha pháp trinh chấp chuyện còn có chư vị tiền bối chúng ta lại gặp mặt ha ha ha ngay tại lấy pháp chính chấp chuyện cầm đầu đám người từng cái quỳ một chân trên đất đều không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến thời điểm cười dài một tiếng nhưng là trong lúc đó từ trên khoảng không truyền đến mà ở nghe được cái này tiếng cười quen thuộc sau đó coi như bọn hắn dù thế nào không tin hết thảy trước mắt nhưng là cũng đã không có hoài nghi lý do mục tây tiểu huynh đệ cái này vậy mà thật là mục tây tiểu huynh đệ ba bộ dáng tướng mạo có thể tương tự một chút có thể âm thanh không có khả năng trùng hợp như vậy cũng như thế nhất trí cho tới bây giờ bọn hắn cuối cùng có thể xác định lần này chưa từng cùng nhau rơi xuống cái gọi là đại nhân vật lại chính là bị bọn hắn đưa lên không mấy năm thừa hải gian mục tây xoá 3. đang khi nói chuyện công phu mục tây thân hình đã xuyên qua một mảnh hư không trong lúc đó đi tới trên đảo nhỏ vừa vặn rơi xuống mười mấy người vị trí trung ương. tiểu tử mục tây gặp qua các vị chấp sự ba thân hình đáp xuống trận bản trung ương mục tây trước tiên hướng về phía mọi người ở đây hơi hơi thi lễ nhưng là vẫn như cũng duy trì trước đây như vậy kính ý trong lòng hắn pháp chính chấp chuyện bọn người ở tại này thủ hộ thiên linh vương triều có thể nói là lao khổ công cao một chút kính ý tự nhiên vẫn là phải có mục tây tiểu huynh đệ vậy mà thật là ngươi nhìn thấy mục tây xuất hiện ở trước mắt mười mấy thuật pháp tông cường giả lúc này đều là theo bản năng đứng dậy từng cái hướng về phía mục tây xuống lại đi qua nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là đại nhân vật gì phủ xuống đâu lúc này mới từng cái quỳ một gối xuống ở nơi đó nên đón người tới bông xuống nhưng lúc này bây giờ buông xuống người lại là mục tây bọn họ cái quỳ này ngược lại là có vẻ hơi lung túng 986 thứ 915 chương tình thế nghiêm trọng hắc hắc, lúc này mới thời gian mấy năm không thấy, pháp chính chấp sự sẽ không đem tại hạ đã quên a. Mắt thấy mười mấy cường giả nhao nhao đối với mình tụ tập đi lên, Mục Tây không khỏi mỉm cười, mang theo trêu kèo đạo. Cái này sáu. Mục Tây tiểu huynh đệ châu đó, chúng ta những người này coi như đã quên ai, cũng không khả năng quên tiểu huynh đệ ngươi a, chỉ là, tiểu huynh đệ ngươi sức mạnh sáu. Pháp chính chấp sự tận lực để cho mình chấn định một chút, có thể vừa cảm thụ đến Mục Tây trên thân tản mạng ra vẻ này kinh người năng lượng ba động, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không yên lặng được. Đối với Mục Tây, bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. ngày đó mục tây đi tới vô từng giới, lúc ấy mới vừa vận đạt đến từ phụ cảnh, hoàn toàn có thể nói là yếu dối tinh dối mù. thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm, người sau thực lực, vậy mà đã biến thành như bây giờ vậy kinh thiên động địa. dạng này một cái mục tây, bọn hắn nếu là dám nhận mới là lạ. à, pháp chính chấp sự còn có chư vị tiền bối chớ có ngạc nhiên. lần này tại vô từng giới tiểu tử nhưng là có chút gặp bỡ, nói đến nhưng cũng không coi là cái gì. lắc đầu nở nụ cười, mục tây lúc này mới ý thức được phía trước tại từ phía trên đi xuống thời điểm, hắn tự nhiên mà nhiên ung ra đối với thực lực che giấu. Cơ hồ đem chính mình tất cả lực lượng đều hiện ra cho đám người, nhưng cũng chẳng thể trách những người này từng cái ánh mắt nhìn về phía hắn, đều giống như đang nhìn quái vật. Gặp gỡ. Dạng gì kỳ ngộ, có thể tại thời gian 3 năm ở trong cường đại nhiều như vậy. Nghe được Mục Tây cho ra trả lời, tất cả mọi người phải không cho phép niết mép một cái, cảm thấy vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn cũng không phải không có ở vô tướng giới dạ qua, đối với vô tướng giới hiểu rõ, nhưng là muốn so Mục Tây nhiều hơn nhiều, tuy vô tướng giới muốn so Thiên Linh Vương chiêu bực này thế giới mạnh rất rất nhiều, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không nghe nói, một cái tử phụ cảnh nhất trọng người. có thể tại 3 năm xung quanh thời gian trực tiếp chạy đến Tử phủ cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, tu vi vẫn chỉ là một cái phương diện, là tối trọng yếu, là mục tây vào giờ phút này thực lực. Ở tại bọn hắn cảm giác ở trong, vào giờ phút này mục tây đơn giản cường đại đến rối tinh rối mù, đơn giản cảm giác đứng lên, e rằng ít nhất đều phải tại kim đan cảnh đại viên mãn a. Hắc hắc, chư vị, tại hạ lần này hạ giới, chính là có một số việc phải xử lý, sau đó còn muốn trở lại vô tướng giới đi, cho nên, lúc này sẽ không bồi đại ra nhiều lời, hẹn gặp lại. Nhìn xem đám người từng cái kinh nghi bất định biểu lộ, mục tây nhưng cũng không nghĩ tới giải thích thêm. thẳng thắn nói, cho dù đối với mấy cái này thuật pháp tông cường giả, hắn vẫn như cũ ôm lấy một chút tôn kính, nhưng trên thực tế, hôm nay những người này trong mắt hắn thật sự là quá yếu quá yếu. Nói đến khó nghe một chút, hắn bây giờ liền xem như động một chút ngón tay, chỉ sợ cũng có thể muốn mạng những người này. Xóa so ba, thoại âm rơi xuống, mục tây thân hình loại lên, trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Đợi đến đám người lại đi nhìn lên, phương viên mấy vạn dặm bên trong, nơi nào còn có mục tây cái bóng? T, cái này sáu. mắt thấy mục tây giống như là tuấn di đồng dạng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ mười mấy cường giả. từng cái giống như là như là thấy quỷ, mỗi người cũng là trực tiếp sừng sờ nơi đó, khó mà hoàn hồn. gặp qua nhanh, nhưng là chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy. giờ khắc này, bọn hắn đơn giản giống như là thấy được niết bàn cảnh cường giả hư không xuyên thẳng qua mở dạng. nếu như không phải nhận biết mục tây mà nói, bọn hắn e rằng thật sự sẽ đem đối phương xem như là một cái niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. biến thái tiểu tử, trên đời này, vậy mà thật tồn tại đáng sợ như thế người sao? đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, đám người liếc nhìn nhau, mỗi người lấy mắt, nhưng là đều có không che giấu được hãi nhiên. thuật pháp tông mười mấy người, lần này là thật sự bị mục tây dọa sợ. Thời gian hơn 3 năm không thấy, mục tây từ một cái tử phụ cảnh nhất trọng người nhảy lên đạt đến tử phụ cảnh cảnh giới đại viên mãn, dạng này tiến bộ, thật sự là để bọn hắn khó có thể tin. Bất quá, càng làm cho bọn hắn khó tin, là mục tây toàn thân trên giới năng lượng ba động Nói lời trong lòng, liền xem như suy nghĩ nát vóc, bọn hắn cũng thực sự không rõ. Rõ ràng chỉ có tử phụ cảnh đại viên mãn tu vi mục tây, vì cái gì cảm giác đứng lên giống như là một cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả một dạng. nghi ngờ như vậy, sợ rằng phải vĩnh viễn lưu lại trong đầu của bọn hắn ngay giữa. Đối với thuật pháp tông mười mấy người này lo nghĩ. mục tây nhưng là không nghĩ tới muốn cho bọn hắn đáp án đang cùng pháp chính chấp sự bọn người đơn giản hàn huyền vài câu sau đó mục tây ngựa không dừng vó, thẳng đến thanh huyền quốc phương hướng bay lượn mà đi lấy mục tây hiện nay thực lực ở trên thiên linh vương chiêu mảnh không gian này thế giới ở trong hắn nhất định chính là thần đồng dạng tồn tại tại bực này sơ thủy thế giới bay lượn tốc độ của hắn ngược lại thật cùng xuyên thẳng qua hư không không xê xích bao nhiêu thời gian không dài hắn chính là lướt qua vùng biển vô tận lướt qua từng mảnh nhỏ quốc gia cuối cùng đi tới thanh huyền quốc linh thúy sơn bầu trời thời gian ba năm đối với cả thanh huyền quốc tới nói nhưng là phát triển nhanh nhất một đoạn thời gian. đã trải qua trước đây tai nạn, Thanh Huyền Quốc nên đón một cái bùng bột phát triển thời lại mới, vô số giải giặc các nơi cường giả tràn vào Thanh Huyền Quốc ở trong, tại Thanh Huyền Quốc ở trong một lần nữa kinh doanh riêng mình gia tộc muôn phái, thời gian 3 năm ở trong, cả Thanh Huyền Quốc, thực lực nhưng là so với lúc trước mạnh hơn mấy lần. Đương nhiên, phát sinh biến hóa không chỉ là Thanh Huyền Quốc, trên thực tế, tại đã trải qua trước đây mà thú loạn lạc sau đó, cả Thiên Linh Vương Chiêu đều nên đón một lần đại phát triển thời cơ, liền tứ đại tông môn, cũng là ẩn ẩn có chỉnh thể trở nên mạnh mẽ xu thế. Cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, nói chính là Thiên Linh Vương Chiêu dưới mắt loại tình huống này. Mục Tây cũng không có tâm tư đi cảm thụ Thiên Linh Vương Triều biến hóa, cũng không có tâm tư đi quản Thanh Huyền Quốc trình thể biến hóa, bởi vì này một lát, hắn quan tâm nhất nhưng là chỉ có đan Đạo Tông biến hóa. Thân hình đi tới Linh Thúy Sơn Bầu Trời, Mục Tây trước tiên đem chính mình tâm thần khuyết tán ra, trực tiếp đem toàn bộ linh mâu quận tất cả đều bao phủ, mà đợi đến hắn đem tâm thần bao phủ toàn bộ linh mâu quận chi phía sau, rất nhanh, hắn chính là tại đan Đạo Tông ở trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. đã trở về, ta cuối cùng đã trở về a. Cảm nhận được cái kia một cỗ năng lượng quen thuộc ba động, Mục Tây không khỏi vô ý thức khẽ nhả một hơi, trong lòng nhưng là lập tức yên tâm. Thẳng thắn nói, đang trên đường quay về, tâm trạng của hắn kỳ thực vẫn luôn có chút mơ hồ thấp vọng. Cái gọi là thế sự vô thường, hắn là thật sự không biết chính mình lần này trở về, lộ ra cho hắn lại là một bộ như thế nào cảnh tượng. Tuy hắn trước lúc rời đi đối với Thanh Huyền Quốc Lao Tổ Tông kỳ tinh tú giản dò, nhưng có trời mới biết trong lúc này có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn gì. có tốt, từ cảm giác của hắn đến xem, mình mấy vị trực hệ thân nhân đều không tổn thương gì, hơn nữa từng cái vậy mà đều hơi có chút tiến bộ. Ân, đây là đang tiến hành tụ hội sao? Giống như đều ở đây cùng nhau a Liên tại mục tây lõng. sau đó muốn thật tốt nhìn một chút đan đạo tông 3 năm này biến hóa thời điểm đan đạo tông một chỗ đại điện chính giữa tình huống nhưng là đem hắn chú ý của lực hấp dẫn khá lắm xem ra ta trở về thật đúng là thời điểm vậy mà vừa vặn tất cả đều cùng một chỗ cũng là không cần lần lượt đi hô tại hắn cảm giác ở trong lúc này đan đạo tông một đám cao thủ tinh cảm mục gia cùng với chữ gia tiên tiên cảnh trở lên người vậy mà đều đều ở đây đại điện ở trong tụ tập, nhìn mọi người hình như là ở nghiên cứu thảo luận lấy cái gì chật chật tạm thời nghe một chút đại gia đang nói cái gì a dạng này tụ hội thật đúng là để cho người ta hoài niệm a lắc đầu nở nụ cười mục tây cũng không có trước tiên lựa chọn hiện thân mà là thân hình loại lên đi thẳng đến bên ngoài đại điện nghe lén mọi người một cái nói chuyện xấu giờ này khắc này đan đạo tông một chỗ đại điện ở trong đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên ngồi nghiêm chỉnh đan đạo tông một đám trước tiên thiên cường giả đều ở bên trái mà mục ra cùng chữ ra tiên thiên thành người lúc này nhưng là ở vào mặt phải đám người chia hai hàng nhìn ngược lại là dị thường hữu vĩ chỉ là mặc dù tràng diện nhìn rất là hữu vĩ nhưng này một lát đại điện ở trong bầu không khí nhưng là hơi có chút nặng nghề chư vị đại gia không muốn mặt mày ủ rột dưới mắt tình huống như thế nào tất cả mọi người nói một chút đi. Trâm Mặc bị phá vỡ, mở miệng là ngồi ở trên nhất tay đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên. vào giờ phút này Ti Mã Mục Thiên vẫn là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là cũng không có tử phủ khuyên hướng. rõ ràng từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh, vẹn vẹn ba năm này tích lũy, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tông chủ, lần này là thật sự có chút phiền toái. Khát máu minh người đã đem thế lực thẩm thấu đến rồi linh mâu quận phạm vi, lần này vừa ra tay, chính là ước chừng xuất động hai tiên thiên cảnh đại viên mãn, còn có năm cái tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ. phía trước đám gia hỏa này cố ý gây chuyện, ta đan đạo tông tại linh mâu quận một chút cửa hàng. lúc này cũng đã bị bọn hắn làm hỏng đợi đến ti mã mục thiên thanh em rơi xuống một bên một cái giới đại lão giả trước tiên tiếp lời gốc dạng một mặt phẫn nộ thêm buồn bực nói mà cái choay choay lão giả không phải người bên ngoài chính là đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão tịch diệt. hai tiên thiên cảnh đại viên mãn năm cái tiên thiên cảnh thất trọng cái này khát máu minh thực lực thật đúng là không tầm thường nghe được tịch diệt trưởng lão hồi báo ti mã mục thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia cấp sắc ta mục gia tình huống cũng không thể lạc quan tuy ta mục gia tiên thiên cảnh người cũng không ít đáng tiếc thực lực nhưng là cùng đối phương khác rất xa Phía trước Khát Máu Minh cưỡng ép đem mục ra cửa hàng đều mua đi, còn đả thương Hoàng nghĩa, khẩu khí này quả thực để cho người ta nuốt không trôi. Ti mã Mục Thiên bên tay phải, ngồi ở cầm đầu vị trí chủ nhà họ Mục Mục Hoàng Phàm, lúc này cũng mở miệng, ngựa khí ở trong nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ta chữ ra tình huống cũng giống vậy, Khát Máu Minh nhân bỏ lại một chút linh tinh thạch, liền đem chữ ra người từ trong cửa hàng đuổi ra, ta sợ đại gia ăn thiệt thòi, nhưng cũng không cùng bọn hắn lạnh bính. Mục Hoàng Phàm một bên, chủ nhà họ chữ Ninh đích hiện ngay sau đó Mục Hoàng Phàm mở miệng, chỉ là ngựa khí của hắn nhưng là so Mục Hoàng Phàm còn muốn tinh hiển nhiên là hết sức biệt Tông chủ đại nhân Khát ngó Minh Giả tâm không nhỏ, cái này từ Đông đảo ngoại lai thế lực xây dựng tổ chức, rõ ràng chính là muốn cướp quyền Thanh Huyền Quốc Vương thất, mình làm đại, dưới mắt bọn hắn đang tại đối với ta đan đạo tông ra tay, đoán chừng là muốn đem ta đan đạo tông chiếm đoạt, xem như cùng Thanh Huyền Quốc Vương thất chống lại cứ điểm. Tịch Diệt trưởng lão lông mày nhíu lại với nhau, nhưng là một lời đem dưới mắt tình thế nói toạc ra ra. 987 thứ 916 chương gặp lại người nhà Tịch Diệt trưởng lao nói là, cái này khát ngó Minh nguyện Vương thất lao tổ tông trọng thương đứng không, muốn nhanh chóng đem Vương thất cướp quyền, từ bọn hắn tới trưởng khống Thanh Huyền Quốc bệnh mạch, đến lúc đó liền xem như tinh tú lão tổ khôi phục liêu thương thế. chỉ sợ cũng chỉ có thể là cùng bọn hắn cùng kinh doanh thanh huyền quốc căn bản không biện pháp đem bọn hắn tiêu diệt mục hoàng phàm lần nữa chen lời vào biểu đạt một chút giải thích của mình liền sợ không đơn giản như thế ta thậm chí đang lo lắng cái này khát máu minh nghe rằng mười phần là cùng phiên vân quốc câu kết đến cùng nhau nếu như bọn hắn đã âm thầm cùng phiên vân quốc câu kết đến lúc đó một khi bị bọn hắn nắm trong tay thanh huyền quốc mạnh như vậy thanh huyền quốc liền thật sự một chút cơ hội cũng không có à. mục hoàng phàm sau lưng mục gia đại gia mục hoàng danh lúc này đồng dạng là cau mày mở miệng nói mà nghe được hắn cái này suy đoán to gan mọi người ở đây đều thần sắc chấn động nhưng là đều cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề hoàng danh lao đệ phân tích có chút ít có thể phía trước phiên vân nước lao tổ tông cùng ta thanh huyền quốc tinh tú lao tổ một phen đại chiến cuối cùng đều cũng có chỗ tổn thương mà sau đó khát máu minh chính là bắt đầu hành động nếu như nói khát máu minh đã cùng phiên vân quốc câu kết lại với nhau cái này tuyệt đối có khả năng Ti mã mục thiên chân mày nhữ chắc hơn nói đến đối với mục gia đại gia mục hoàng danh loại suy đoán này hắn kỳ thực cũng, cũng sớm đã nghĩ qua chỉ bất quá đối với cái này một có thể hắn thật sự không muốn tin tưởng nhờ vậy mới không có nói ra mà lúc này mục hoàng danh đem trong đó vi diệu một lời nói to ra, hắn nhưng cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Sao, cái này khát máu minh cũng quá là vong ân phụ nghĩa. Trước đây thanh huyền quốc vương thất đem bọn hắn từng cái thu lưu xuống, nhưng bọn hắn vậy mà ngược lại thành lập cái gì liên minh, bây giờ còn có khả năng cùng phiên vân quốc câu kết lại với nhau. Quả nhiên là một đám tiểu nhân. tịch diệt trưởng lao tính tình nóng này rõ ràng có chút không khống chế nổi. sự tình nói ra sau đó, cơ hồ cũng đã là tiền trọng trên đầu con giận, rõ ràng. bây giờ suy nghĩ một chút, tuy thanh huyền quốc lao tổ kỳ tinh tú bị thương. một chốc e rằng rất khó xuất thủ lần nữa, có thể khát máu minh cũng không dám gọi tấm thanh huyền quốc vương thất. xem ra cái này từ một nhóm vong quốc nô xây dựng thế lực, chỉ sợ là thật sự đã cùng phiên vân quốc câu kết đến cùng nhau. tông chủ đại nhân có ý kiến gì không? chửi rủa tự nhiên không giải quyết được vấn đề, vẫn là chủ nhà họ mục mục hoàng phạm thoáng lộ ra trầm ổn một chút, hơi chút do dự sau đó chính là hướng về phía ti mã mục thiên tông chủ vẫn đạo. khát máu minh thực lực không thể khinh thường, vô luận là tử phụ cảnh cường giả số lượng, hay là trước thiên cảnh cường giả số lượng, nhưng là đều phải tại ta đang đạo tông phía trên, dưới mắt trở ngại mặt ngoài công phu. bọn hắn còn không có đối với đan đạo tông ra tay chỉ khi nào bị bọn hắn tìm được cớ ta đan đạo tông cơ nghiệp e rằng rất khó bảo toàn a lắc đầu ti mã mục thiên rõ ràng cũng không tốt gì biện pháp giải quyết khát máu minh xuất hiện nay đã khiến cho thanh huyền quốc thế cục xảy ra thay đổi mà bây giờ duy nhất có thể chấn nhiếp những người này vương thất lao tổ tông kỳ tinh tú lại trọng thương có thể nói thanh huyền quốc một lần này tai nạn chỉ sợ sẽ không so trước đó ma thú loạn là tiểu thiên hai thanh huyền quốc kháng qua thiên hai nhưng dưới mắt xem ra sợ rằng phải không ở trên a nghĩ tới đây tất cả mọi người là cảm thấy đau thương từng cái cũng lại không có mở miệng tâm tình nếu quả như thật giống bọn hắn phân tích rằng này, như vậy mặc kệ thanh huyền quốc sẽ có hay không có chuyện. Đầu tiên, đan đạo tông chỉ sợ là thật muốn giữ không được. Hắc hắc, chư vị trưởng bối, xem ra mọi người hình như gặp phải phiền phải a. Nhưng mà, ngay tại người cả phòng từng cái sầu mi khổ kiểm, mỗi người cũng không muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Một tiếng cười khẽ, nhưng là phá vỡ đại điện chính giữa yên tĩnh, mà nghe được thanh âm này, tại chỗ mỗi người cũng là thần sắc chấn động, có ít người càng là bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe thế cười khẽ thanh âm, mục gia đám người kích động nhất đã từng cái tất cả đều đứng lên. mà ngồi ở trên nhất tay đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Tiên, lúc này cũng đã đống nhiên đứng dậy, từng cái kích động nhìn về phía cửa ra vào. Tây Nhi sáu, là Tây Nhi đã trở về ba. Trong trái tim tất cả mọi người, giờ khác này cũng là thoáng qua một tia rung động, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu có một chút run rẩy lên. Từng có lúc, ở tại bọn hắn trong lòng của mỗi người, đều chứa một cái như thần nhân, thần này người bình thường không gì làm không được, chỉ cần có hắn tại, như vậy thì không có cái gì là không làm được sự tình, cũng không có cái gì nguy hiểm có thể thương tổn tới bọn hắn. Đáng tiếc là, lần này Thanh Huyền Quốc nguy cơ bông xuống, toàn bộ quốc gia đều gặp phải vòng quốc nguy hiểm bọn hắn tìm kiếm khắp nơi đáng tiếc cuối cùng cũng không thể tìm được đối phương thời gian hơn 3 năm cái này trong lòng bọn họ đã thần hóa người nhưng là chậm chạp không hề lộ diện dấu hiệu cái này khiến bọn hắn đang lo lắng đồng thời nhưng cũng có rất rất nhiều sự bất đắc dĩ nhưng mà giờ này khác này khi nhìn thấy thần trong lòng xuất hiện ở trước mắt thời điểm trong lòng của mỗi người cũng là cũng lại không có khẩn trương chút nào cùng sầu lo còn giữ lại chỉ có vô tận kích động cùng vui sướng ha ha ha tây tiểu tử ta liền biết người cái tên này nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt chạy về ha ha, ha, ha. ngắn ngủ yên tĩnh sau đó, đan đạo tông tịch diện trưởng lao thứ nhất cười dài lên tiếng, đang khi nói chuyện càng là bỗng nhiên đứng dậy, phiêu nhiên ở giữa từ chỗ ngồi bay lượn hướng cửa vào đại điện, hướng về phía mục tây bà vai hùng hăng vỗ một cái. toàn bộ đại điện ở trong, trừ liễu mục gia gia chủ mục hoàng phàm bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn thuộc hắn cùng mục tây quan hệ thân mật nhất, lúc này gặp đến mục tây trở về, hắn kích động cùng vui sướng, chỉ có chính hắn có thể lĩnh hội. tịch diện trưởng lão đệ tử đã trở về, có ta ở đây, ai cũng không có khả năng đụng đến ta đan đạo tông một ngọn cây quọn cỏ ba, thương hải Tam hắn bây giờ đã là đứng ở tuột cùng siêu cấp cường giả, bất quá. coi như hắn trở nên dù thế nào mạnh, cái này người cả phòng cũng là hắn thân nhất thân nhân, dù là hắn thành tựu nhất bản, thành tựu tạo hóa, mình những trưởng bối này cũng có thể tùy ý gọi hắn. nói đến ngay thẳng một chút, hắn tân tân khổ khổ cố gắng tu luyện, vì cái gì, còn không phải thủ hộ những thứ này mình thân nhân bằng hữu sao? Ha ha ha, hảo, tốt, có người câu nói này, bản trưởng lão cái gì cũng được yên tâm. nghe được mục tây âm vang có lực căn đoan, tịch diệt trưởng lão nhịn không được lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên. mục tây mạnh bao nhiêu, hắn bây giờ cũng không rõ ràng, bất quá chỉ cần mục tây làm ra căn đoan. như vậy hắn liền có thể không có chút nào điều kiện mà tin tưởng. Tịch Diệt trưởng lão, đợi một chút sẽ cùng trưởng lão nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ta đi trước gặp qua tông chủ đại nhân." Hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão mỉm cười, Mục Tây cũng không chậm trễ, đang khi nói chuyện chính là mấy bước đi tới Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên phụ cận, hướng về phía cái sau rất cùng kính thi cái lễ. "Đệ tử gặp qua tông chủ đại nhân." Không lưng tới địa, Mục Tây đối với Ti Mã Mục Thiên kính trọng, nhưng là không có bởi vì tu vi khác biệt mà phát sinh chút nào thay đổi, mặc dù hôm nay Ti Mã Mục Thiên vẫn là tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, có thể tông chủ chính là tông chủ, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. ha ha ha tây nhi miễn lễ có thể ở thời điểm này nhìn thấy ngươi bản tông cho dù chết cũng đáng. mắt thấy mục tây đi tới mình phụ cận giống như mọi khi mà đối với chính mình chào ti mã mục tiên lúc này đồng dạng tràn đầy kích động chính như hắn nói như vậy giờ này khắc này liền xem như nhường hắn đi chết hắn đều có thể không có chút nào tiếp với mục tây cường hành hắn cũng sớm đã được chứng kiến đây chính là tiện tay ở giữa liền có thể độ diện từ phủ cảnh cường giả nhân vật vô địch có mục tây tại đan đạo tông cơ nghiệp nhất định có thể giữ được tông chủ đại nhân châu đó tông chủ đại nhân sẽ không chết mãi mãi cũng sẽ không Nghe được Ti Mã Mục Thiên chi ngôn, Mục Tây không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Xem ra, khoảng thời gian này Ti Mã Mục Thiên sợ là thật sự gánh chịu rất rất nhiều áp lực, thậm chí ngay cả loại lời này đều có thể nói ra được. Tây Nhi sáu. Một bên, chủ nhà họ Mục Mục Hoàng Phàm lúc này cuối cùng mò được cơ hội mở miệng, khi nhìn thấy chính mình đắc ý nhất Nhi tử xuất hiện ở trước mắt thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ ở trong, kích động nhất tất nhiên là hắn. "Phu thân, Hải Nhi đã trở về." Hướng về phía Ti Mã Mục Thiên lễ ra mắt, Mục Tây cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân, nơi đó, chủ nhà họ Mục Mục Hoàng Phàm sớm đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt thậm chí đã có chút rắc. Không có lời thừa thãi, thật đơn giản một câu hài nhi đã trở về, nhưng là đã là đủ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Đại Cất bước tiến lên, mục hoàng phàm trong nháy mắt đến liễu mục tây trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá con của mình một phen, cảm thấy đều là một mảnh vui mừng. Thẳng thắn nói, vào giờ phút này hắn thật sự có rất nhiều rất nhiều lời muốn cùng mục tây nói, có thể lời đến bên miệng, nhưng là một câu cũng nói không ra ngoài. Ba năm này ở trong, hắn không giờ khắc nào không tại nhớ mình đứa con trai này, đáng tức là, cho dù là dù thế nào nhớ thương, có thể mục tây thân hình phiêu miểu, hắn căn bản không biện pháp liên lạc đến đối phương. một số thời khắc hắn thậm chí lo lắng mục tây trẻ tuổi nóng tính có thể hay không ở bên ngoài bị người tính toán bất quá bây giờ tốt tại đại gia lúc cần nhất mục tây đã trở về phụ thân vừa mới hài nhi nghe đại gia nói thanh huyền quốc lại có phiền mái chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đơn giản ôn chuyện một chút mục tây lông mày nhưng là không khỏi nhữ lại từ phía trước nghe được tình huống đến xem có vẻ như dưới mắt thanh huyền quốc vậy mà gặp so với lúc trước ma thú loạn lạc còn muốn chuyện thiết thức đối với cái này hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc thanh huyền quốc có tinh tú lao tổ tọa chấn theo đạo lý tới nói hẳn là không người dám dễ dàng trêu chọc mới là nhưng là không nghĩ tới còn có thể phát sinh phiền toái lớn như vậy. chuyện này nói rất dài dòng, vẫn là để Ti Mã Mục Thiên Tông Chủ cùng ngươi giảng một chút ta. nói đến chính sự, Mục Hoàng Phàm không khỏi lắc đầu thở dài, hiển nhiên là muốn đến nơi này đoạn thời gian tới nay bị đè nén, trên mặt đều là một mảnh không thể làm gì chi sắc. Tây Nhi, chuyện lạ như thế này sao? Ti Mã Mục Thiên cũng không chậm trễ, dưới mắt Mục Tây trở về, hắn tự nhiên là muốn trước tiên đem tình huống báo cho Mục Tây, cũng tốt nhượng Mục Tây đến giải quyết vấn đề. sắp xếp lời nói một chút, hắn đem dưới mắt Thanh Huyền Quốc tình huống làm theo một lần, rõ ràng mười mươi mà đều nói ra, mà lợi đến nghe xong hắn giảng thuật sau đó. Mục Tây lông mày đã khó mà ước chế nhũn chặt lại, trên mặt càng là thoáng qua một chút giận dữ. 988 thứ 917 chương lễ vật đến khát máu mình. Phiên vân Quốc, hừ hừ, hai nạn đi qua, không thành thành thật thật nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy mà luôn muốn tính toán người khác, đáng chết. Nghe xong Ti Mã Mục Thiên giảng giải, kết hợp lúc trước hắn nghe được một chút tình huống, Mục Tây đã đại khái minh bạch cục diện dưới mắt. Phía trước, ma thú loạn lạc đi qua, mỗi cái may mắn còn sống sót quốc gia cũng là triều binh mãi mã, thu nạp không thiếu giải giác cao thủ, thanh huyền quốc như thế, những thứ khác một chút quốc gia cũng là như thế. phiên vân quốc chính là một cái khoảng cách thanh huyền quốc không xa quốc gia đồng dạng là có một vị kim đan cảnh lão tổ tông tòa trấn tổng hợp lực lượng xác thực còn muốn tại thanh huyền quốc phía trên lần này hai phía sau trung kiến phiên vân quốc rõ ràng là muốn nhất cử đem chính mình mở rộng trở thành siêu cấp cường quốc mà thanh huyền quốc tồn tại không thể nghi ngờ cản trở cước bộ của bọn hắn nửa năm trước phiên vân nước lao tổ tông bông xuống thanh huyền quốc cùng thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú đại chiến một phen trận chiến kia có thể nói kinh thiên động địa mà kết quả sau cùng nhưng là kỳ tinh tú trọng thương vị kia phiên vân nước lao tổ tông thương thế không rõ nhưng là tạm thời rút đi từ sau lúc đó phiên vân quốc tựa hồ an tinh thật nhiều có thể thanh huyền quốc nội bộ những cái kia về sau gia nhập các cứng giả nhưng là gây dựng một cái khát máu minh không ngừng hợp nhất thanh huyền quốc lúc đầu thế lực cho tới bây giờ mới thôi khát máu minh đã thu biên không ít thanh huyền quốc bản thổ thế lực dưới mắt càng là đem chủ ý đánh tới liêu đan đạo tông trên đầu rất rõ ràng cái này khát máu minh sau lưng tất nhiên chính là phiên vân quốc đang ủng hộ muốn từ trên cơ sở tan giã thanh huyền quốc thống trị đến lúc đó nội ứng ngoại hợp thanh huyền quốc vương thất chỉ có thể đàng hoàng rút lui võ đài lịch sử tây nhi khát máo minh không thể coi thường bên trong tử phủ cảnh cường giả chỉ sợ cũng không chỉ có mấy chục cái Tiên tiên cảnh người càng là số lượng nhiều, hơn nữa sau lưng của bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định có phiên vân quốc để chống đỡ, đích xác là một phiên phước. Nhìn thấy Mục Tây tức giận bộ dáng, Ti Mã Mục Thiên vội vàng chen lời vào, hướng về phía Mục Tây giải thích nói: "Không sao, lúc ta không có ở đây, bọn hắn có thể phách lối phách lối, chẳng qua hiện nay tại đại mạ, những người này đơn giản chính là một đám tôn kép nhãi nhép thôi." Khoát tay áo, Mục Tây đương nhiên sẽ không đem cái gì khát máu minh để vào mắt, tự phụ cảnh cao thủ, nhất định chính là một chuyện cười, tại hiện nay trong mắt của hắn, tự phụ cảnh người cùng sâu kiến không khác. "Cha, ngũ thuốc bây giờ như thế nào?" bị thương có nặng hay không tạm thời đem việc này ném ở một bên mục tây sau đó hướng về phía mục hoàng phàm vân đạo lúc trước hắn nghe được mục hoàng phàm giàn giải tựa hồ mình ngũ thúc mục hoàng nghĩa bị thương cũng không biết thương thế như thế nào ngược lại là không có gì đáng ngại lúc này còn tại điều lý hẳn rất nhanh liền sẽ không sao lắc đầu mục hoàng phàm đạm nhiên giải thích nói vậy là tốt rồi nghe được mục hoàng nghĩa không có việc gì mục tây lúc này mới yên lòng lại mục hoàng nghĩa cùng hắn tình như phụ tử nếu như mục hoàng nghĩa xảy ra chuyện gì hắn liền xem như diện tất cả thương hại đối phương người đó cũng là vô sự vô bổ h hắc hắc. Tình huống ta đã hiểu rõ. kế tiếp, đại gia chuẩn bị hưởng dụng ta mang về lễ vật ta. Đem tất cả tình huống cũng lớn tỉ mỉ hiểu một phen. Mục Tây trên mặt, nhưng lại trong lúc đó lộ ra một tia đủ cười. Nói đến, cái gì khát máu minh, cái gì phiên vân quốc, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dưới mắt, nhường đại gia hưởng thụ một chút tiệc, đây mới là hắn lần này trở về mục đích lớn nhất. Lễ vật, lễ vật gì? Nghe được Mục Tây chi ngôn, tất cả mọi người ở đây cũng là hơi sưng sờ. Bất quá, đợi đến phản ứng lại thời điểm, sắc mặt của mọi người nhưng đều là hơi hơi sáng lên, bởi vì này một lát chính bọn họ. đột nhiên nghĩ tới liễu Mục tây lần trước lúc trở về mang cho mọi người cực kỳ kinh hãi vui trước đây Mục tây rời đi một năm không tới thời gian chính là mang về siêu cấp đan dược phá thiên đan trợ mục gia mười mấy người thành tiểu liễu tiên thiên tri cảnh cũng trợ giúp chữa ra mấy vị cường giả tấn cấp liễu tiên thiên mà lần này Mục tây biến mất thời gian hơn 3 năm lần này trở về bọn hắn thật sự rất muốn biết Mục tây lại vì bọn họ mang về một ít gì đồ tốt đan đạo tông một đám cao thủ lúc này đồng dạng là ẩn ẩn có chút chờ mong bọn hắn cũng biết lần trước ngục tây trợ ngục gia cùng chữa ra người tấn cấp tiên thiên chi chuyện giờ này khác này mục tây lần nữa mang đến phúc lợi. mà bọn hắn tựa hồ vừa vặn cũng đuổi kịp. Tất cả mọi người đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào mục Tây, chờ đợi mục Tây cái gọi là lễ vật. Đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, chư vị, hôm nay mỗi một người tại chỗ đều sẽ nhận được tại hạ đưa tặng một phần kinh hỷ, bất quá, cảnh cáo nói đến phía trước, trận này cơ duyên tặng cho đại gia, vô luận đại gia sau này biến thành cái dạng gì, ta đều hy vọng đại gia không muốn mất bản thân. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, mỗi một cái đều là tràn đầy chờ mong, Mục Tây cũng không có vội vã vì mọi người phân phát lễ vật, mà là đột nhiên nghiêm mặt, nghiêm túc dị thường mà đối với mọi người nói: "Ân" không muốn mất bản tâm, có ý tứ gì? nghe được mục tây chi ngôn, mọi người tại đây ở trong, một nửa người cũng là bị mục tây mà nói sướng sở, nhưng là không biết mục tây lời này từ đâu nói đến. đương nhiên, chính giữa này, tự nhiên cũng có người lộ ra vẻ kinh nghi, hiển nhiên là ý thức được một ít gì. tây nhi lần này đến tột cùng cho đại gia mang đến như thế nào lễ vật? giữ vững bản tâm, cái này sáu. mục hoàng phàm biến sắc vẫn không chắc, hiển nhiên là có chút minh bạch liễu mục tây ý ở ngoài lời. tốt, không nói nhiều nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi tới. hơi chút chần chờ chờ. mục tây tùy ý khoát tay chặt lại lập tức mục ra đám người ở trong ba cái đệ tử trẻ tuổi chính là trước tiên bị hắn trực tiếp vô tới mà ở dưới tay của hắn cái này ba cái tiên thiên cảnh người căn bản là giống như là gà con tử mở dạng không có chút nào sức chống cự bị mục tây cầm ra tới ba người cũng không có gì vẻ sợ hãi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mục tây thì sẽ không gây bất lợi cho bọn họ hơn nữa lúc này đang nói lễ vật sự tình để bọn hắn ba cái trước tiên đi ra hiển nhiên là chuyện tốt gặp qua tam thiếu ra ba ba cái đệ tử trẻ tuổi niên kỷ cũng là không lớn có thể tấn cấp tiên thiên tri cảnh, đã có thể nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Bất quá, bọn họ đây hết thảy cũng là mục tây ban cho bọn họ, cho nên, bước ra khỏi hàng trước tiên, bọn hắn chính là nhao nhau hướng về phía mục tây không lưng hành lên nói. Không cần đa lễ, ba người các ngươi là ta mục gia trẻ tuổi nhất tiên thiên tri người, tự nhiên sung phong đi đầu. Nơi này có ba viên trái cây, ba người các ngươi mỗi người một quả, tiếp đó ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện, chớ có có bất kỳ tạm niệm. Mục tây ánh mắt tại ba nam tử trên thân quét mắt một lần, nhưng cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là quăng cho ba người mỗi người một quả trong suốt trái cây. ba cái này ba viên trong suốt trái cây xuất hiện ở đại điện ở trong lập tức toàn bộ đại điện cũng là lập tức tràn ngập hương thơm chi khí mà ba cố năng lượng khổng lồ đột nhiên từ ba cái tay của người tuổi trẻ bên trong tản mạn ra trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện chính giữa tất cả mọi người nhưng là đều trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên cái này đây là 6. t 6 mỗi người ánh mắt cũng là cẩn thận tập trung vào ba cái người trẻ tuổi trong tay trái cây vô ý thức phát ra ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh mọi người ở đây cơ hồ cũng là chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn người bình thường bọn hắn chưa từng gặp qua năng lượng như thế trần đầy bảo quang lưu chuyện trái cây trong mắt bọn họ giờ này khắc này bị ba cái người trẻ tuổi cầm ở trong tay trái cây nhất định chính là trên đời này chân quý nhất bà bối đây là vật gì chẳng lẽ đây chính là tây nhi nói tới lấy vật đây cũng quá sáu dứt bỏ những người khác không nói giờ này khắc này liền đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên cũng đã hoàn toàn có chút không bình tĩnh mọi người tại đây ở trong hắn xem như kiến thức rộng nhất một cái có thể mục tây lấy ra cái này ba viên trái cây vẫn là để hắn cảm thấy quá mức rung động quá mức khó có thể tin một chút người đứng xem còn như vậy lại càng không cần phải nói giờ này khắc này nắm chặt trái cây ba cái mục gia đệ tử lúc này ba cái mục ra người trẻ tuổi toàn thân trên dưới đều ở đây hơi run rẩy cùng các người dùng mắt nhìn khác biệt bọn hắn lúc này là trực tiếp cầm trái cây vậy từ trên trái cây chuyển ra tới năng lượng phản phất muốn để cho bọn họ tu vi liên tục tăng lên một dạng tốt đem trái cây này nuốt vào a hy vọng các ngươi ba cái đừng để ta thất vọng khoát tay áo mục tây đột nhiên cắt đứt mọi người kinh ngạc mà ba cái người trẻ tuổi giờ khác này cũng cuối cùng đống nhiên lấy lại tinh thần không nói hai lời chính là nhao nhao đưa trong tay trái cây một ngụm nuốt xuống sau đó từng cái quanh chân ngồi ở tại chỗ chờ đợi biến hóa của mình vâng ba Cơ hồ chính là ba cái người trẻ tuổi vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, mỗi người trên thân đều có một đạo to lớn hào quang ngút trời dựng lên, quang mang này giống như thực chất, mắt thấy liền muốn xông phá đại điện nóc nhà, bất quá, không cần cái này ba đạo tia sáng chọc thùng nóc nhà, một bên mục tây nhưng là nhẹ nhàng khoác tay, chính là đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp tại trên nóc nhà bày ra một mảnh chân khí lá chắn. Phốc phốc, phốc ba. Ba đạo tia sáng cuối cùng xung kích tại chân khí lá chắn phía trên, nhưng là trực tiếp bị chân khí lá chắn ngăn lại, hóa thành một mảnh năng lượng tiêu tan trên không trung, chỉ là, theo cái này ba đạo cổ sáng tiêu thất, toàn bộ đại điện nhưng là đều thổi lên một hồi kinh phong. khá lắm cái này tại sao có thể có như thế kinh người năng lượng ba động cái này cái này 6. mỗi một cái thân ở đại điện ở trong người lúc này tất cả đều bị chấn trụ đến giờ khắc này đại gia đơn giản liền hô hấp cũng không dám quá mức dùng sức bởi vì này một lát mỗi người cũng đã minh mạnh có thể sau một khắc chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích xoá ba đợi đến ba cái mục gia đệ tử đem ngưng đan quả sau khi ăn vào mục tây thân hình hơi động một chút đơn giản giống như là tuấn di bình thường đến đến rồi ba người phụ cận tiện tay vừa nhất liền đem từng đạo chân khí đánh vào ba người cơ thể phụ trợ lấy ba người luyện hóa ngưng đan quả sức mạnh ong ong ong ba Từng trận năng lượng ba động từ ba người trên thân tản mạng ra, mỗi một lần tiêu tán, rõ ràng đều ở đây trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm doạ người. Mà tới được giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, rõ ràng cũng đã minh bạch liễu mục tây vì mọi người mang tới lễ vật là cái gì. Mỗi người đều nín thở, chờ đợi ba cái mục ra đệ tử cuối cùng biến hóa, mà dạng chờ đợi cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Một đoạn thời khắc, ba cái mục ra người trẻ tuổi, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra một tia khó mà hình dung vẻ kích động. Sau đó, ba đạo màu vàng ánh sáng bắt đầu từ đỉnh đầu của bọn hắn phía trên phóng lên trời. Lại một lần nữa đánh vào liễu mục tây bố chi chân khí lá chắn phía trên.